t r ông giang giác giang giác tiêu tinh hải tự nhiên cũng là toàn lực bộ phát tiêu từng đầu thần khóa bay múa xông về nhạc quần sơn đem nhạc quần sơn biến hóa mà thành nhạc quần sơn biến hóa mà thành nhạc quần sơn b i n hóa à thành nhạc quần sơn biến g ó a mà thành nhạc quần sơn biến h a mà thành nhạc quần sơn b i n hóa m h à n h nhạc quần sơn biến hóa mà thành nhạc quần sơn biến hóa mà thành nhạc quần sơn biến hóa mà thành nhạc quần sơn biến hóa mà thành nhạc cự nhân chặn lại giết vương cương lao đến toàn thân hắn trên dưới bao trùm lấy tiên thiên cơ ư khí tụ tập ở cùng nhau liền tạo thành một cái cao mười mét hình người năng lượng thể bản thể hắn ở giữa thao túng hình người năng lượng thể giống như đại ma thần vượt qua tiêu tinh hải tốc độ rất nhanh công sát hướng về phía dương lệ chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta dương lệ nói một đám s ắ p xuống mổ lao già nhóm các ngươi chính là tại người xi nói ngộ liền để ta đưa các ngươi đ o ạ n đường sớm một chút nhập thổ vi an đi thái sơ chiến thể ông ông dương lệ hét dài một tiếng không chút do dự tiến vào trạng thái chiến đấu toàn thân trên dưới tốc độ máu chảy giống như chạy đầm địa lao nhanh trái tim tựa như là xe lửa đồng dạng điên cuồng ngày lên thế là dương lệ trên thân có trận trận nhiệt khí t u ô n ra xương trắng lựa lờ bao quanh chu vi thân thể của hắn tại thời gian ngắn bành trứng lên hoa anh có một cỗ ba động khủng bố k h u y ế t tán trận trận sóng nhiệt cuột quận chu vi mặt đất bị nóng một mảnh cháy đen giống như là từng bị lửa thiêu một lần đồng thời dương lệ trên thân toát ra xương trắng nhiệt khí bị khí lang sung kích tựa như là từng mảnh nhỏ hoa sen hướng chu vi mở ra quyết tán dương lệ xuất hiện tại mọi người trước mặt giờ này khắc này dương lệ đã biến thành trọn vẹn bảy mét độ cao h toàn thân trên dưới cơ bắp hở ra tạo thành từng khối long lân bộ dáng bao trùm toàn thân mà dương lệ l à n ra nhan sắc biến thành màu trắng bạc tại dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt c h ạ c h cứ như vậy dương lệ cơ bắp tựa như là màu trắng bạc long lân không gì sánh được cứng cỏi càng là ẩn chứa b ạ o tạc tính chất lực lượng trên người cơ bắp cùng dáng v ó c đường cong tràn đầy một loại bạo lực học mỹ cảm cẩn thận quan sát dương lệ song đồng vì thích hướng thân thể biến hóa đã sinh ra cải biến giống như trong truyền thuyết mắt rồng lóe ra hổ phép q u a n trạch tại trán của hắn vị trí ẩn, ẩn có hai cái nô lên muốn phá thể mà ra giống như, t h ư ợ n h ư một tôn long nhân hàng thế trên thực tế nếu như xuyên thấu qua dương lệ trên người cơ bắp liền sẽ phát hiện dương lệ toàn thân trên dưới xương cốt cũng phát sinh cả i biến bóng ánh sáng long lanh giống như bạch ngọc mà ngũ tạng lục p h ủ đã từ lâu không giống người cường t r á n g trái tim nhảy lên âm thanh giống như lôi m i n h a n h động người muốn chết như thế nào dương lệ cầm thét tay phải nắm tay chính là một cái đấm thẳng khóa chặt vương cương đánh ra khí lãng cuộn cuộn không khí nổ t u n g p h ả n phát sinh ra âm bạo ầm ầm thiên thiên cương khí nổ tung vương cương vừa mới phóng xuất ra áo nghĩa cho thấy uy thế cường đại vẫn còn không tới kịp phát huy liền bị dương lệ một quyền làm vỡ nát một cái năng lượng cánh tay a phúc chính vương cương cũng bị phản vệ trong miệng thốt ra tiên huyết long tức nam cung vấn thiên lao đến hắn lúc này bộ dáng cũng cùng long nhân có chút cùng loại nhưng chỉ có bốn mét độ cao cùng dương lệ so s á n h chính là một cái tiểu long nhân giống nam cung vấn thiên gầm t h é t một tiếng nguyên thần biến hóa đầu biến thành một cái to lớn lòng đầu mở ra huyết bùn đại khẩu hô lên một đạo màu xám long tức o a n sắt hướng về phía dương lệ lô đình dương lệ mắt sáng lên tay trái một một lát theo lòng bàn tay của hắn bên trong liền ngưng tụ ra lôi đ ỉ n h quang cầu từng đạo lôi đ ỉ n h n g n h ra đánh tan nam cung vấn thiên long t ứ c cái cái gì nam cung vấn thiên thần sắc hãi nhiên làm sao có thể phải biết long tức thế nhưng là hắn nguyên thần áo nghĩa thuật vậy mà liền dạng này bị dương lệ tùy tiện hóa giải rõ ràng cùng là thần biến cấp độ vì cái gì dương lệ thực lực sẽ mạnh như vậy chém ông vương cương một lần nữa tụ tập bị nổ nát cánh tay chắp tay trước ngực tạo thành một cái năng lượng kế quang liền từ trên xuống dưới bổ về phía dương lệ hắc đình hộ thể ông dương lệ bước ra một bước đỉnh đầu xuất hiện một tôn màu trắng đỉnh bà chân lơ lửng không c h u n g miệng đỉnh hướng lên lại không ngừng phun ra từng sợi quang vụ khuyết tán ra đến bao phủ dương lệ toàn thân b à ảnh vương cương một cách này rơi xuống lại bị màu trắng đỉnh bà chân hoàn toàn đỡ được một kiếm này vi năng chưa thể dung chuyển dương lệ mảy may dương lệ thậm chí liền lui về phía sau nửa bước cũng không có Quá yếu quá yếu dương lệ cười gần một tiếng nhìn chằm chằm nam cung vấn thiên cùng vương cương đây chính là thực lực của các ngươi sao đây chính là lực lượng của các ngươi sao đơn giản chính là yếu bạo a z thi bạo lại trận lúc này lệnh ẩ mấy lệnh thi, thi, thi, thi, thi, thi vọt tới dương lệ bên người trực tiếp bạo tạc sinh ra cực mạnh uy năng mỗi một bộ luyện thi bạo nổ tạo thành sắt thường cũng không kém trọn vẹn trên trang cố luyện thi bạo nổ ầm ẩm sinh ra phản ứng dây chuyền hình thành thi bạo đại trận bùi đất lan tràn thi khí bạo tạc quang diễm văn khắp nơi chặn chu vi tình huống khiến cho tất cả mọi người xem không rõ ràng bạo tạc ở trong tình cảnh kiệt kiệt kiệt lệ ẩn âm trầm tiếng cười vang lên dương lệ lao phu cái này thi bạo uy lực không dễ chịu đi coi như sức phòng ngự của ngươi lại kinh n g ờ i trên trăm có luyện thi thi bạo ngươi cũng không có khả năng sự tình gì cũng không có h i ệ n nhiên có thể tạo thành như thế lớn sát thương cùng phản ứng không phải lệ ẩn mấy vị đồ đệ liền có thể làm được mà là lệ ẩn từ đó thao túng bày ra lực lượng dương lệ tiêu tinh hải nhìn thấy bạo tạc một màn này lập tức lo lắng dạng này uy lực nổ tung sát thực rất cường đại dương lệ rất có thể thụ thương ông bạo tạc ở trong bùi đất tán đi thi khí tán đi quang diễm tiêu tán dương lệ thân ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong mà lại tại dương lệ trên thân quấn quanh lấy hai tôn to lớn c ự vật chính là một đầu kim giao một đầu thanh long giống giống hai tôn thần thoại truyền thuyết ở trong tồn tại tiếng h long ngâm vang vọng bốn phương hiển nhiên đây chính là dương lệ thần biến chi uy trực tiếp lấy nguyên thần hóa thân ngưng tụ ra một tôn kim giao một tôn thanh long quấn quýt nhau bảo vệ toàn thân đương nhiên còn có nguyên thần bạch đỉnh hộ thân lại thêm dương lệ trên thân còn mặc một bộ hàn ti nội giáp cho nên nói là bạo t ạ quang diễm hoàn toàn tán đi về sau dương lệ lông tóc không hư hại xuất hiện ở lệ ẩn tầm mắt của bọn hắn bên trong cái này khiến lệ ẩn bọn hắn quá sợ hãi không có khả năng lệ ẩn thét lên thân ngươi ở vào thi bạo trong đại trận trên trăm cố luyện thi thi bạo sinh ra huy năng đủ để vành sắt thần biến cấp độ ngươi không có khả năng sự tình gì cũng không có không có gì không có khả năng dương lệ âm thanh lạnh lùng nói hiện tại giờ đến p h i ê n ta t h u y ê n qua thần tòa giang g i á c giang giác dương lệ xuống tới tại dương lệ đỉnh đầu trên không nguyên thần chi lực cùng nội lực n n g tụ tạo thành một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện xông ra mười tám đầu x i ề n xích hiu hiu hiu cái này mười tám xiềng xích nhanh như thiểm điện tốc độ cực nhanh lập tức hóa chặt vương cương quân chặt lấy vương cương năng lượng đầu tứ chi muốn đem hắn vây khốn giống giống đồng thời dương lệ nguyên thần hóa thân hình thành kim giao cùng thanh long cũng vào tới kim giao công về phía nam cung vấn thiên bước lên lấy kinh khủng nguyên thần chi hỏa thậm chí có thể hô lên từ nguyên thần chi hỏa tạo thành long t ứ c cái này quái vật gì a nam cung vấn thiên sợ h ã i đến cực điểm hiển nhiên dương lệ nguyên thần biến hóa mà thành kim g a o cũng có được có thể so với cấp ba yêu quái thực lực quả thực là cùng nam cung vấn thiên giao thủ đánh không phân trên dưới giang giác gian g dắt thanh long thì là thẳng hướng lệ ẩn vị này luyện thi môn trường lão thanh long có thể triệu hoán lôi đỉnh hạ xuống mưa to điều khiển chất lỏng đồng dạng cho lệ ẩn mang đến phiền thoái không nhỏ cái này cái này lệ ẩn trong mắt không khỏi toát ra một tia thần sắc sợ hãi đây là thần biến có thể có thực lực sao mặc dù nói đạt đến thần biến cấp độ về sau nguyên thần có thể sinh ra biến hóa nhưng dương lệ loại biến hóa này thật là đáng sợ có thể hình thành nguyên thần hóa thân hắn thật chỉ là thần biến sao quá mạnh thật sự là quá mạnh tại một bên khác trên chiến trường tiêu tử găng xuất linh tiêu ra đám người cùng tam đại gia tộc địch nhân chiến đấu dương lệ động tĩnh bên này quá lớn. lại thêm dương lệ một người chém giết năm vị đoán thần dẫn đến tam đại gia tộc người bị chấn nhứt rồi cho nên bên này chiến đấu nhìn như cháy bỏng kỳ thực không có quá lớn nguy hiểm tiêu tử lăng cùng mặt khác vị kia duy nhất còn sống vương g i a trưởng lão một bên chiến đấu một bên chú ý dương lệ bên này chiến đấu tình huống được thật mạnh tiêu tử lăng đã rung động tốt đỉnh dương lệ không chỉ có tu vi đạt đến đoán thần thần biến cấp độ liền liền thực lực của hắn cũng đã cường đại đến loại trình độ này đơn giản kinh khủng a một mình hắn liền đối kháng ba vị cùng cấp độ thần biến cường giả thậm chí tại chiến đấu thời điểm không rơi vào hạ phong còn chế trụ ba vị cùng cấp độ b ệ n nhân quá mạnh đơn giản quá mạnh ủng hộ vị tia vương g i a trưởng lao nuốt nước miếng một cái trong lòng càng e ngại bắt đầu nhìn qua dương lệ b ó n g lưng chỉ cảm thấy hai chân của mình cũng đang phát run tại sao có thể như vậy cái này cái này nhóm chúng ta rõ ràng phái tới nhiều người như vậy rõ ràng khoảng chừng bốn vị thần biến cấp độ c ự n giả có thể có thể lại bị dương lệ một người cho chế trụ a vương cương tiếng têu thảm thiết văng lên g i a n g g i á c g i a n g g i á c cái gặp dương lệ tuyền qua thần tỏa đem vương cương giam cầm khiến cho hắn đại ma thần năng lượng thể căn bản không cách nào động đậy dương lệ thừa cơ giết tới đây một quyền liền đánh xuyên đại ma thần năng lượng đầu lồng ngực cường đại quyền kính quán thể mà ra Phúc, vương cương t i ê u thảm thổ huyết mà lại dương lệ cái này một quyền không chỉ chỉ là quán xuyên đại ma thần năng lượng thể mà là chấn thương vương cương ngũ tạng lục phủ khiến cho vương cương tiên t i ê n cương khí bắt đầu tán loạn vương cương thần sắc hãi nhiên vương cương nhạc quần sơn phát hiện cái này tình huống liền đã biết do vương cương muốn nguy hiểm muốn xông tới hỗ trợ lại bị tiêu tinh hải cả lại cấm thuật giờ khắc này vương、cương、chừng lớn hai con người miệm phun tiên huyết hắn nhìn chòng chọc vào dương lệ tức giận gầm thét lên dương lệ coi như lão phu chết cũng muốn mang lên người cùng chết p h ú c cái gặp vương cương hai tay cũng xuất kiếm chỉ không chút do dự quán xuyên ngực của mình đem hai tay kiếm chỉ đâm vào tiến vào trái tim của mình ở trong b ạ p h ú c nhưng mà vương cương chỉ cảm thấy trước mắt đoán một cái dương lệ tốc độ cực nhanh lôi đ ỉ n h chi q u a n g quấn quanh ở hai chân của hắn phía trên mượn nhờ lôi đ ỉ n h chi uy khiến cho tốc độ tăng vọt cho nên dương lệ tại vương cương đem cấm thuật thi triển đi ra trước kia liền đã đi tới vương cương trước mặt giống như quạt hương bổ lớn tay phải nô ra nằm vương cương đầu tiên huyết vẩy ra đầu máu thịt vụn hỗn hợp có tái nhuận tóc theo dương lệ tay phải ngón tay giữa ngón tay c h ả y ra phun tung toé tại chu vi tản mát tại trên mặt đất b à n h vương cương thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất vị này sống tám mươi chín năm đ ặ t đến đoan thần thần biến cấp độ vương ra bốn vị tổ tông một trong vương cương cứ như vậy bị dương lệ bóp nát đầu m à chết không có khả năng sống thêm lấy giết chóc điểm một nghìn năm trăm năm mươi l i ê n ngươi còn muốn dùng cấm thuật dương lệ âm thanh lạnh lùng nói hỏi qua ta đồng ý không vương gia vị kia trưởng lão trường lớn hai con người hắn bị cảnh tượng như vậy kinh trụ ánh mắt sợ hãi vị này vương gia trưởng lão bị tiêu tử lăng đánh trở tay không kịp tại vội vàng nên đối lại dưới liền bị tiêu tử lăng nhất thương đâm xuyên qua phần bụng thương thế cực nặng chiến lược giảm lớn ha ha ha tiêu tinh hại cùng thiếu hắn tại rung động cùng kinh ngạc qua đi chính là không gì sánh được hưng ơ phấn không gì sánh được kích động không gì sánh được kinh hỉ q quá mạnh, u quá mạnh. nhạc n quần á m sơn t người người, ha ha ha,、si si、hai c con quá m h ngươi h c tinh hồng lão phu cũng không mấy năm tuất sống nhưng lão phu không có khả năng nhìn xem nhạc gia bị các ngươi hủy diệt quái cũng chỉ có thể quái dương lệ không nên bại lộ hắn thiên phú nhường lao phu biết được lao phu nhất định phải hắn chết cấm thuật giang giác giang giác nhạc quần sơn g ấ m thét nhân hồn thuật ông trong chốc lát nham thạch cự nhân bên ngoài thân leo lên ra vô số đạo hát huyết sắc hoa văn tại rất ngắn thời gian bên trong liền trải rộng nham thạch cự nhân toàn thân thế là nham thạch cự nhân toàn thân trên dưới bốc cháy lên vô hình hồn hỏa Cút.、Bài. nhạc lực một quyền, làm vỡ nát tiêu tinh hải thần tiêu tinh tiêu tinh tiên huyết, thương thế Bành, bay làm ngoài, quần sơn quyển, lượng kinh khủng đánh miệng phun huyết, không nhẹ. Dương lệ. Tiêu tinh hải khóa, hải hải đấm đèm ra ra lệ. vỡ s á c thực cảm nhận được n h ạ quần sơn hình thành nham thạch cự nhân có một c â kinh khủng cảm giác c á c bách đã đối với mình sinh ra uy hiếp loại này hoàn toàn không muốn m ạ n g đấu pháp quả thật làm cho người có chút bất đắc dĩ thái sơ chi luân ông dương lệ mắt sáng lên ở phía sau hắn trực tiếp nổi lên thái sơ nguyên thần thư vô nguyên thần trong suốt giống như kính lưu ly thể tại nguyên thần sau đầu có thái sơ chi luân chém dương lệ tay phải vung lên thái sơ chi luân trực tiếp bay ra ngoài cấp tốc xoay tròn nhanh đến mức cực hạ lại thêm tựa như ẩn thân để cho người ta khó lòng phòng bị quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cờ mịn Thi v ư ơ nhạc g t ể n h quần sơn đã đanh g mạng, liều ắ n không t i ế c cứ bất g i á n à o t h ậ m chí c a nguyện bỏ qua bỏ thạch í n m n g ủ a m ì n phát động c ấ m thuật bốt h ồ n muốn lấy h ồ n cao h h i ỏ chém Hồn dương lệ. b ạ Với anh, nhạc quần sơn đã đánh đã tới n h a một mươi mét giống như một tòa gò núi nhỏ thanh thế d ò a người tích xúc đầy đủ lực lượng nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ quanh thân vô hình hồn hỏa tụ tại s o n g quyền phía trên q u a n h sát mà tới cơ h ộ i chính là tại cùng một thời gian dương lệ thái sơ tri luân cũng đã chém ra cấp tốc xoay tròn tốc độ đã nhanh đến một loại cực h ạ n khóa chặt nhạc q u ầ sơn tại trong khoảnh khắc chém xuống b à n h lại đương theo lấy răng rắc một thanh n â m vang lên nhạc quần sơn s o n g quyền phía trên vô hình hồn h ỏ a bị chậm diệt quyền tuấn tán loạn uy năng cũng bị tiến một bước chậm diệt hai tay càng là sóng vai đứt gãy a phúc tiên huyết phiêu tán r ơ i r ụ n g nhạc quần sơn tiếng kêu thảm thiết đau đớn lảo đảo lui lại cao m ộ mươi mét nham thạch cự nhân tại tiêu tán từng khối nham thạch theo trên thân c h ố c ra máu màu đen hồn xăm giống như bông tuyết tan giã không có khả năng không có khả năng đây không có khả năng phúc nhạc quần sơn đang không ngừng thổ huyết hai cánh tay hắn sóng vai mà đoàn hậu cấm tho uy lực bị đánh tan lảo đảo ng dàn mua khuôn mặt thân thể gây ốm hai tay đã không có máu tươi từ bờ vai của hắn chỗ không ngừng chạy ra đem bên cạnh mặt đất nhuộm đỏ đánh thái sơ chi luôn hơi ảm đạm nhưng cũng không hao hết uy năng quay trở về tới thái sơ nguyên thần sau đầu lẳng lặng lơ lửng d ư ơ n g lệ tâm niệm vừa động hiện hiện ra thái sơ nguyên thần chậm rãi biến mất nam cung vấn thiên con ngươi co vào cái này sao có thể cái này l ệ ẩn trong lòng hãi nhiên phải biết nhạc q u â n sơn triệt để liều mạng sử dụng cấm thuật lấy tính mạng của mình làm đại giá đổi lấy càng thêm lực lượng cường đại có thể coi là như thế nhưng vẫn là bại bởi dương lệ làm sao lại như、vậy? lệ ẩn lúc này quả nhiên là có chút không thể tin được cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ tên là sợ hai cảm xúc tựa như là dây thường xuân đồng dạng chậm rãi b ò lên trên trong lòng nhưng lại bị hắn cưỡng ép ép xuống dương lệ cùng nhạc quần sơn cùng là đoán thần thần biến rõ ràng là cùng một cái cấp độ nhưng vì cái gì nhạc quần sơn thi triển ra cấm thuật cũng không cách nào chiến thắng dương lệ hắn hắn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hiển nhiên dương lệ cường đại cũng không phải là một lần là xong hắn theo tu luyện hạ phẩm võ học bắt đầu một bước một cái dấu chân theo yếu nhất luyện đục bắt đầu mỗi một bước cũng đi tới cực hạn tiến tới đột phá cực hạn cho nên, tại một lần lại một lần đột phá cực hạn t r ồ n g chất hạng dương lệ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh bởi vậy dương lệ thực lực bây giờ tại đoán thần thần biến cấp độ chính là vô địch tồn tại liền xem như lấy một địch ba như c ũ không sợ mảy may lão lão phu nhạc quần sơn chừng lớn hai con người nhìn t r ò n g chọc vào dương lệ phát ra sau cùng gầm lên giận dữ đây là hắn lưu tại trên đời này một câu cuối cùng về sau không cam lòng à sau một khắc nhạc quần sơn liền đã chết đi hắn đôi mắt bên trong sinh cơ triệt để tiêu tán bởi vì cấm thuật nhiên hồn thuật đem hắn linh hồn điểm đốt hắn đã hồn phi phép tán chết không thể chết lại g i ế tiêu chóc đ ể m t i tinh hải từ dưới đất dưới dậy bỏ ho hoàn ra m ộ g hồn u y ế nhanh chóng quát vương cương cùng nhạc quần sơn đã chết chỉ còn lại có nam cung vấn thiên cùng lệ ẩn người nơi này một cái cũng không thể thả đi ngươi đã đột phá đến đoán thần thần biến tin tức nhất định phải tận khả năng giấu diếm xuống tới cái khác gia tộc lao phu không rõ ràng nhưng chuyện sự tình này nếu như bị nam cung ra nhạc ra vương ra còn có luyện thi môn biết được chỉ sợ bọn hắn sẽ nhớ tận biện pháp tới đối phó ngươi ừ m dương lệ khẽ gật đầu thần s ắ c bình tĩnh cũng không có gợn s ó n g quá lớn hắn vốn là không có tính toán thả đi ở đây bất kỳ kẻ địch nào lệ ẩn nam cung vấn thiên hiện tại đến phiên hai người các ngươi vê anh dương lệ mắt sáng lên để mắt tới nam cung vấn thiên vọt tới lấy tốc độ của hắn trong chớp mắt liền đã giết tới nam cung vấn thiên trước mặt nam cung vấn thiên hai nhiên dương lệ ngươi đ ừ n g ép ta bức ngươi ngươi lại có thể như thế nào dương lệ thần thái lạnh lẽo khóa chặt nam cung vấn thiên tay phải một nắm b ó p thành n ắ m đấm cường đại kinh lược cấp ủ cơ bắp hở ra tựa như là long lần d ự n g thẳng nằm đấm phía trên c u ố n quanh lấy hư vô chi quang chết dương lệ một quyền rơi đ ậ p a giang giác nam cung vấn thiên kêu thảm hai tay của hắn che ở trước người tạo thành phòng ngự chật vật đỡ được dương lệ cái này một quyền nhưng hắn hai tay xương cốt tại chỗ n ư ớ xương và n h nam cung vấn thiên bị đánh bay ra ngoài phúc nam cung vấn thiên thổ huyết hắn lấy hai tay xương cốt vỡ tan làm đại giá đỡ được dương lệ cái này một quyền nhưng cái này một quyền quyền k ì n h nhưng vẫn là xuyên vào tiến vào trong cơ thể của hắn chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ thi vương thể ông ông lệ ẩn đã bắt đầu liều mạng thân thể của hắn xuất hiện biến hóa hấp thu đại lượng thi khí thân thể tại từ từ bành trướng tựa như là biến thành một bộ cương thi vương có thể nhìn thấy lệ ẩn cao có sáu mét toàn thân sắt màu xanh hai con ngươi tinh hồng quanh thân trên d ư ớ i b ư ớ c lên lấy trận trận thi khí có bén nhọn răng nanh cơ bắp hở ra giống như là khối sắt đồng dạng và anh và anh lệ ẩn gầm lên giận dữ làm vỡ nát thanh long lôi đình long tức lại x u ố n g tới lấy lực lượng cường đại cứng rắn xinh xinh đem thanh long, xé rách thành hai đoạn. Cho nên, thanh long bị đánh tan dương lệ nguyên thần mới có thể tại vừa rồi chuyển đến kịch liệt đau nhức đồng thời bị p h ả n p h ệ hắn cái mũi chảy ra máu mũi dương lệ lệ ẩn đã hoàn toàn đại biến bộ dáng đã sớm không có vừa rồi còn x u ố n g lao giả tư thái mà là biến thành một tôn s á t khí mánh liệt thi khí c u ộ n quận hình thể to con thi vương hô lệ ẩn trong miệng hô hấp r a đều là sắc màu xanh thi khí tinh hồng hai con ngươi âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m dương lệ ngươi cho dù chết cũng đủ để tiêu n g o sư phụ ở bên cạnh lệ ẩn mấy vị đồ lệ sắc mặt chắm bệnh k h a n h chân ngồi dưới đất nguyên thần chi lực hao hết thể lực hao hết nội lực hao hết hay là nói muốn phát động thi vương thể cũng không dễ dàng lệ ẩn cần phải mượn hắn mấy vị đệ tử hấp thu hết những n à y nhóm đệ tử nguyên thần chi lực nội lực còn có thể lực cùng huyết khí khả năng hoàn chỉnh phát động mà lại thi vương thể trạng thái kéo dài càng lâu tác dụng phụ lại càng lớn tựa như là một loại cấm thuật sẽ phản phệ lệ ẩn bản thân tiêu hao tuổi thọ cho nên trừ phi là bị bất đắc dĩ bằng không lệ ẩn căn bản sẽ không phát động thi vương thể đây là hắn lớn nhất á p chủ bài hiện tại tình huống lệ ẩn chỉ có thể phát động thi vương thể ống dương lệ tâm n i ệ m vừa động thái sơ tinh thần thuật vận chuyển đã tại tán loạn thanh long biến thành một đạo ánh sáng xanh về tới dương lệ thể nội tốc chiến tốc thắng Rết. v â n h lệ ẩn gầm lên giận dữ liền chính diện xông về dương lệ lực lượng kinh khủng bộc phát to lớn nắm đấm bao vây lấy cực kỳ nồng đậm thi khí cùng sát khí v â n h kích mặt tới zhê a dương lệ mắt sáng lên không có chút nào ý sợ hãi chính diện cùng lệ ẩn đổi bính đồng dạng cũng là một quyền đ ậ p tới hai người nắm đấm chính diện và chạm v â n h một tiếng vang thật lớn giang giác. giang giác dưới chân bọn hắn mặt đất xuất hiện băng liệt lực lượng cường đại giao phòng vô hình khí lãng quần quận giống như là nhấc lên một cỗ quần phong nam cung vân thiên tại một bên khác dương lệ cũng không có đem kim giao thu hồi thể nội tại t r ậ n đường nam cung vấn thiên tiêu tinh hải cũng nhanh chóng giết tới đây phối hợp dương lệ kim giao chặn đường nam cung vấn thiên tiêu tinh hải tránh ra cho ta nam cung vấn thiên hô lên một đạo long tức lại bị kim giao cả lại nam cung vấn thiên sắc mặt tâm trầm đáng chết đáng chết cái này vẹn vẹn chỉ là dương lệ nguyên thần thần biến một đạo nguyên thần hóa thân m à t h ô i làm sao lại mạnh như vậy tuyền qua thần t ò a tiêu tinh hải lần nữa phát động áo nghĩa tuyền qua thần tỏa cụ hiện tia từng cây màu xám x i ề n xích giống như là từng đầu màu xám cự mãng trên không trung bay múa ngươi chạy không thoát gi chiến đấu bộc phát vê n h vê n h vê n h giờ phút này trên chiến trường dương lệ cùng lệ ẩn chiến đấu ở cùng nhau tựa như là hai tôn cự thú đ ố i bính mỗi một quyền mỗi một chiêu mỗi một thức cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố có từng vòng từng vòng khí lãng không ngừng quần c u ộ n âm dương đao g i a n g dắt dương lệ đột nhiên rút ra bên hông mai hoa hắc đao đối với hiện tại đã có gần cao bảy mét dương lệ tới nói mai hoa hắc đao biến thành dao găm đồng dạng toàn lực chém ra một đao nhưng vẫn là chém ra cường đại đao mang treo núi lửa gạt vê n h lệ ẩn mắt sáng lên hắn cũng n ắ m chặt lúc đầu cả trượng tựa như là đoạn côn ra sức đập tới đụng vào nhau phanh phanh phanh lệ ẩn trèo núi lửa gạt là một cái p h á p bảo hạ phẩm dương lệ mai hoa hắc đ a o đồng dạng cũng là p h á p bảo hạ phẩm uy lực không kém bao nhiêu côn ảnh cùng đao quàng và chạm tán loạn Giết! dương lệ đồng dạng cũng tung không tung, cùng dương trong tới, thét, toàn một toàn một tay Bành, là ẩn côn hành, nổ nhau nhau khí khí chạm lệ lực lệ lực lệ cơm ấm ấm, dương lệ trong tay đao, tay. đao vào đập ở mà lệ ẩn trèo núi lửa gạt cũng tương tự bị đánh bay lửa gạt thân phía trên cũng bị chém ra một cái vết đao lỗ hổng a lệ ẩn thép dài gầm thép liên tục thi khí cùng sát khí quần quận toàn lực công sát dương lệ tại lần lượt đối bính bên trong cho thấy cực kỳ thực lực cường đại đương nhiên dương lệ thực lực cực mạnh đã đoán thần thần biến vô địch tiếp nhận lệ ẩn toàn bộ tiến công càng là bắt lấy cơ hội một quyền đánh chúng vào lệ ẩn lồng ngực a lệ ẩn kêu thảm thân thể cong lên liền bị dương lệ cái này một quyển đánh bay ra ngoài giết với anh dương lệ vào tới đuổi kịp lệ ẩn một cước đem lệ ẩn đạc bay về phía bầu trời dương lệ hai chân đ ậ p đất thân thể kình xạ mà ra, thẳng vào không trung đuổi kịp bay ra ngoài lệ ẩn sau đó dương lệ hai tay mười ngón dao nhau nắm chặt trên không trung mấy cái xoay quanh hai tay mười ngón dao nhau nắm chặt mà thành nắm đấm tựa như là một cái kinh khủng truy đồng dạng đập t r ú n g lệ ẩn lồng ngực a lệ ẩn kêu thảm vê anh thân thể của hắn tựa như là một k h o ả đạn pháo đồng dạng cấp tốc rơi xuống trên mặt đất trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn đại lượng đ u i đất lan tràn hô dương lệ rơi xuống đất thở ra một n g ụ n trọc khí quanh người hắn trên dưới nhiệt khí b ư c lên cái này một loạt chiến đấu dương lệ đánh tới hiện tại thể lực tiêu hao rất lớn dương lệ b à n h lệ ẩn tiếng giống giận dữ chuyên gia hắn theo hố sâu cùng đ ầ y trời trong bụi đất liền s ô n g ra ngoài lồng ngực có chút sụp đổ hiển nhiên đoạn mất tận mấy cái xương sườn tựa như là một đầu nổi cơn điên dạ thu s ô n g về dương lệ thái sơ chi luân dương lệ mắt sáng lên hắn t ạ i vừa mới rơi xuống đất một khắc này liền đã lặng yên phát động thái sơ nguyên thần hiền hóa sau đầu thái sơ chi luân bay ra cấp tốc xoay tròn giấu ở chung quanh đẩy trời bụi đất ở trong tại thời khắc này lệ ẩn lao ra giờ k h ắ c này thái sơ chi luân nhanh chóng bắn mà ra không khí bị cắt ra trực tiếp chém về phía lệ ẩn đầu lâu không được quá sợ hãi lệ ẩn cảm nhận được nguy cơ trí mạng tại cái này không gì sánh được thời khắc nguy hiểm hắn toàn lực hướng bên cạnh tránh đi lúc này mới tránh khỏi chỗ yếu hại Phúc, nhưng mà thái sơ chi luân vẫn là đem lệ ẩn cánh tay phải sóng vai chặt đ ứ t a lệ ẩn kêu thảm hắn bị chém đứt cánh tay miệng vết thương không có chút nào tiên huyết chảy ra đầu kia đức gây rơi xuống đất cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã ô đi trong nháy mắt liền biến thành ra bọc xương nhỏ gầy cánh tay đánh thái sơ chi luân về tới dương lệ vừa rồi kia là lệ ẩn con ngươi co vào tay phải nộ g lấy vai trái của hắn chính là vừa rồi một chiêu kia lúc trước thời điểm ngươi chính là dùng vừa rồi một chiêu kia đánh bại sử dụng cấm thuật nhạc quân sơn đốt hồn ông đông nhiên dương lệ nghe được nam cung vấn thiên gầm thét sau một khắc dương lệ nguyên thần lần nữa truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức bởi vì kim giao gào lên đau xót khắc dương đem k h ỏ miệm chảy máu dương lệ t i ê u tinh hải các ngươi đều phải chết nam cung vấn thiên gà thét Hiển nhiên, nam cung vấn thiên bị tiêu tinh h ả i cùng dương lệ nguyên thần thần biến mà thành kim giao dồn đến tiệt lộ hắn chỉ có thể chân chính liều mạng thi t r i ể n ra cùng nhạc quần sơn tương đồng c ấ m thuật ông ông máu màu đen hồn xăm trải rộng nam cung vấn thiên toàn thân t h i ê u đốt lên vô hình h ồ n hỏa thực lực cùng khí thế tăng nhiều kim giao bị xé nát tiêu tinh h ả i bị đánh thành trọng thương Giết! Cung trọng Dương người Cung Thiên Thiên chết. đến. mắt trọc ta tốc nhất Nam Vấn ánh nhìn muốn Đánh! Nam、cung、Vấn thiên tốc độ cao nhất lao vào Lệ, độ c h u y ể n đến khí bạo thanh â m hồn hỏa long tức giống nam cung vấn thiên g à o khét xuất thủ chính là mạnh nhất một k í c h toàn lực bộc phát thiêu đốt lên hồn hỏa long tức hô lên giống như hỏa trụ đồng dạng va chạm hướng về phía dương lệ hát đỉnh hộ thể ông giờ khắc này dương lệ hít sâu một hơi đem tinh thần thuật vận chuyển tới cực hạ n cũng đem áo nghĩa hát đỉnh hộ thể vận chuyển tới cực hạng dung hợp quanh thân lực lượng quyển sách này có đ ộ c chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn trong chốc lát dương lệ quanh thân nổi lên một tôn thuần màu trắng xác đỉnh ba chân r ắ n r ắ n chắc chắc tựa như là một tôn chân thực tồn tại thân đỉnh móc ngược trên mặt đất đem dương lệ toàn thân bảo vệ lại cẩn thận quan sát thân đỉnh phía trên tựa hồ điêu khắc khác biệt đồ án trong đó có nhân vật ngửa mặt lên trời thét dài phát ra kim quang kim thân hộ thể có âm dương đồ lưu chuyển có đao ý hoành không có kim d a o gào thét có thanh long xoay quanh có long vương bố vũ chính giữa vị trí còn có một tôn thân ảnh ở giữa tay trái hiện hóa vòng xoáy hát động phải lòng bàn tay nâng một tôn đỉnh bà chân giống như thần linh chấn áp hết thảy hiển nhiên cái này một tôn phần màu trắng xác đỉnh bà chân hiện hóa m ặ thành đã dung hợp dương lệ toàn bộ lực lượng cùng đủ loại h uy năng tạo thành hiện nay cường đại nhất phòng ngự bà n h lệ ẩn toàn lực một c ư ớ c này đá trúng thân đỉnh tại thân đỉnh trên đủ loại đồ án phảng phất s ố n g lại tạo thành phòng ngự xuất hiện trận trận vận sóng hoàn toàn t r ậ n một cách này cái gì lệ ẩn sắc mặt hãi nhiên ầm ầm sau đó nam cung vấn thiên hồn hỏa long tức vào tới và chạm mà tới tựa như là một mảnh biển lửa đem dương lệ hoàn toàn bao phủ toàn bộ thân đỉnh cũng bị biển lửa nơi bao bờ ở cái này lệ ẩn nhanh chóng tránh ra trong biển lửa dương lệ giống như cự thạch đồng dạng sừng sững không nổi thuần màu trắng sắp đỉnh ba chân không ngừng tản ra trận trận quan huy. giống như thánh khiết b ạ c h quang đem nam cung vấn thiên hồn hỏa long tức tất cả đều đỡ được thi khí t r i ề u dân ông lệ ẩn tâm niệm vừa động kêu to một tiếng điều động tự thân lực lượng nguyên thần chi lực diễn hóa tạo thành ngập trời thi khí giống như t r i ề u dân biển động tất cả đều rung manh lao tới thế là nam cung vấn thiên hồn hỏa long tức cùng lệ ẩn thi khí t r i ề u dân kết hợp cả hai lực lượng phối hợp thi khí bị hồn hỏa t h i ê u đốt giống như nhiên liệu t r ợ tăng hồn hỏa vì thế bành bành bành các loại tiếng oanh m i vang lên dương lệ diễn hóa mà thành phần màu trắng xác đỉnh ba chân cũng bắt đầu xuất hiện vỡ ra thân đỉnh phía trên đồ án tại một cái tiếp theo một cái tán loạn ha ha ha lệ ẩn thần sắc hưng phấn ngữ khí kích động hô dương lệ ngươi trèo trống không được bao lâu chờ ngươi cái này mai rùa đen vừa vỡ là tử kỳ của ngươi dương lệ tiêu tinh hải sau khi thấy sắc mặt của hắn đông trầm từ trong ngực lấy ra đồng dạng đồ vật đây là một cái màu đen châm gài tóc phía trên có khắc cực kỳ tinh mịn phù văn đây là một cái cầm khí lão phu tiêu tinh hải đang t r ầ m tư hắn đến cùng muốn hay không sử dụng cái này cầm khí Giang giác. Anh, dương lệ diễn hóa mà thành thuần màu trắng sắp đỉnh bà chân vỡ nát bất kể nói thế nào nam cung vấn thiên sử dụng cấm thuật thiêu đốt linh hồn hình thành hôn hỏa lệ ẩn cũng kém không nhiều vận dụng thi vương thể lệ ẩn cùng nam cung vấn thiên cũng đang liều mạ cho nên dương lệ hắc đỉnh hộ thể cuối cùng vẫn bị đánh vỡ ha ha ha lệ ẩn ngửa mặt lên trời c ư ờ i to không gì sánh được kích động cùng hưng phấn nhưng mà sau đó một khắc lệ ẩn liền c ư ờ i già không ra ngoài bởi vì nam cung vấn thiên không kiên trì nổi mặc dù phá vỡ dương lệ hắc đỉnh hộ thể nhưng nam cung vấn thiên cấm thuật không chịu nổi linh hồn của hắn cơ hồ bị đốt hết trên người máu màu đen hồn xăm đang nhanh chóng lui tán dẫn đến lòng tức lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt hôn họa tiêu tán nam cung vấn thiên sắc mặt tái nhật lạo đạo đ phảng phất là đã mất đi tất cả lực lượng bị ép theo chiến đấu trạng thái lui ra ngồi liệt trên mặt đất vê anh dương lệ theo một mảnh còn sót lại long tức trong ngọn lửa và ngược ra ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sắc ý cũng không có thẳng hướng nam cung vấn thiên mà là công về phía lệ ẩn. Cái này, Nam là này lệ công Cái Cung ẩn. Vấn Thiên về phía kinh ngạc hắn không nghĩ tới dương lệ vậy mà không có việc gì nam cung vấn thiên sử dụng cấm thuật mà lại là đem cấm thuật dùng đến cực hạng tự thân linh hồn cơ hồ bị toàn bộ đốt hết theo dương lệ nam cung vấn thiên không chết cũng đã mất đi chiến l ư c nhưng là lệ ẩn vẫn còn có chiến l ư c long vương quyền vê anh dương lệ công sát mà tới cái này đấm ra một q u y ề n nương theo lấy tiếng long ngâm vang vọng bốn phương có chấn nhiếp tâm thần địch nhân tác dụng sinh ra một cỗ q u y ề n tuấn k h í lãng a lệ ẩn kêu thảm hắn chỉ còn lại có cánh tay trái khó mà đối kháng toàn lực tiếp nhận dương lệ cái này một q u y ề n tự mình cũng bị chấn bay ngược ra ngoài chết dương lệ truy sát mà tới bạo vây anh lệ ẩn tay trái vung lên nguyên thần chi lực dẫn dắt có thể cách không thủ vật tại cách đó không xa một cỗ thi thể liền bị thao túng lấy bay về phía dương lệ thi thể bạo tạc huyết nục văng tung tóe chặn dương lệ một lát chạy sau đó lệ ẩn liền từ dưới đất bỏ dậy quay người hướng nơi xa chạy trốn đối mặt loại này tình huống lệ ẩn cũng đã biết rõ thế cục không cách nào văn hồi hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn như cũ không cách nào chiến thắng dương lệ tiếp tục chiến đấu x u ố n g d ư ớ i tất nhiên sẽ bàn giao tại dương lệ trên tay hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên chỉ có thể chạy trốn còn nữa lệ ẩn đã cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng tại từ từ biến mất hắn thi vương thể đã không kiên trì được bao lâu thậm chí cảm nhận được sức sống của mình tại bị thi khí sát khí thốt vệ sư phụ hàn phong mấy người sắc mặt càng thêm tái nhận người có thể bỏ chạy đây dương lệ ánh mắt lạnh lẽo hắn không có khả năng nhường lệ ẩn đào t ẩ u bởi vì từ vừa mới bắt đầu dương lệ mục đích đúng là vì đem lệ ẩn dẫn ra ngoài theo lệ ẩn trong tay đoạt được tinh thần châu cho nên dương lệ nhanh chóng đ ổ i theo cấm thuật huyết đột thuật lệ ẩn lát nữa nhìn một cái cắn răng sử dụng cấm thuật phun ra tinh huyết trong cơ thể đem cấm thuật thi triển huyết văn c u ố n quanh ở hai chân của hắn phía trên cứ như vậy lệ ẩn tốc độ tăng vọt lại là cấm thuật dương lệ sắc mặt tâm trầm quắp nhẹ một tiếng lấy lôi đình lực lượng kích thích hai chân kích phát tiềm lực đồng dạng tăng lên tốc độ ngươi trốn không được rơi nhưng mà lệ ẩn sử dụng cấm thuật sau tốc độ thật nhanh dương lệ coi như lợi dụng lôi đ ỉ n h chính kích thích hai chân nhưng vẫn là đuổi theo không lên lệ ẩn bất quá dương lệ lần này sẽ không cứ như vậy từ bỏ hắn nhìn chòng chọc vào lệ ẩn coi như lệ ẩn đã nhanh thoát ly tầm mắt của mình phạm vi như cũ theo đuổi không bỏ dương lệ lệ ẩn quát ngươi làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt chỉ bất quá dương lệ không nói chỉ là trầm mặc truy kích đáng chết đáng chết không bao lâu lệ ẩn liền thoát ly dương lệ phạm vi tầm mắt trốn vào rừng cây bên trong tìm một cái địa phương giấu đi theo thi vương thể trạng thái tối lui ra khỏi k hô u h lệ ẩn hít sâu một hơi nhanh chóng từ trong ngực lấy ra đan dược phục vụ luyện hóa đan dược dược lực ổn định cùng khôi phục thương thế trên người Hiện nhiên, lệ ẩn tại chạy trốn trong quá trình thanh trừ tự thân lưu lại khí tức hay là nói hắn đối đào mệnh dùng cấm thuật huyết đ ộ n thuật quá tự tin cho nên lệ ẩn cảm thấy dương lệ hẳn là sẽ không đuổi theo nhưng mà dương lệ là quyết tâm muốn giết lệ ẩn hắn không có khả năng bóng tha lệ ẩn bởi vì dương lệ còn muốn theo lệ ẩn trên thân thu hoạch được màu trắng tinh thần trâu còn muốn chính là dương lệ tốc độ mặc dù so không lên sử dụng huyết đ ộ n thuật lệ ẩn nhưng hắn cũng không chậm bởi vậy tại loại này tình hồ dưới dương lệ như cũng truy tung lệ ẩn lưu lại tới vết tích lại thêm dương lệ nguyên thần cường đại cảm giác linh mẫn đến thừa dịp lệ ẩn tại dưỡng thương thời gian đã đuổi theo rừng c â y bên trong dương lệ đã thối lui ra khỏi trạng thái chiến đấu đứng đây trong rừng c â y nhìn qua phía trước một khối cự thạch mắt sáng lên hắn đã cảm giác được lệ ẩn khí t ứ c lệ ẩn liền ẩn thân tại cái này trong sơn động và n h một tiếng vang thật lớn dương lệ một quyền đánh nát phủ kín ở cửa sơn động cự thạch đ á vụn vang khắp nơi ẩn thân tại sơn động ở trong lệ ẩn liền bại lộ tại dương lệ trong tầm mắt lệ ẩn dương lệ chặn cửa động khôi ngô thân thể hình thành tay bóng tựa như là hám che lại lệ ẩn thân thể khiến cho lệ ẩ dương lệ lệ ẩn h ã i nhiên hắn vừa mới nuốt đăng dược vừa định muốn luyện hóa dược lực khôi phục thương thế căn bản cũng không có khôi phục bao nhiêu dương lệ liền đã truy sát đi lên người người hoảng sợ lệ ẩn trên mặt nổi lên hoảng sợ t h ầ n sắc、dết. dương lệ dết đi lên một q u y ề n đập tới lệ ẩn r ơ i lên còn lại tay trái hoành đường tại trước mặt giam g r á c một tiếng lệ ẩn tay trái cánh tay tại chỗ đứt gãy xương cốt đường rẽ đâm rách cơ thể của hắn cùng làn ra bại lộ tại không khí bên trong máu tươi chăn ra rơi trên mặt đất giống như là một đoá, đoá nợ rộ mai hoa sau đó dương lệ giơ lên hắn một cước đạp chúng lệ ẩn lồng ngực s ư ơ n g sườn tại chỗ đứt gây tận mấy cái ngũ tạng lục phủ phảng phất rời vị trí Phốc, lệ ẩn bay ra ngoài giống như là bức họa đồng dạng khảm nạm tại sơn động vách tường phía trên trong miệng không ngừng thổ huyết phun ra tiên huyết còn mang theo nội tạng mảnh vỡ giang g i á c giang g i á c dương lệ đưa tay bóp nát lệ ẩn hai chân a lệ ẩn tiếng kêu thảm thiết đau đớn hạn t ự a n h ư là một cái rách dưới bút bê vải theo trên vách tường c h ậ m dai trượt xuống trên mặt đất ánh mắt tàm đạo đã đã mất đi năng lực phản kháng dương dương lệ, lệ ẩn ngầm đầu ngươi không thể giết ta ta là luyện thi môn trường lão ngươi nếu là g i ế t t a bị luyện thi môn biết rõ luyện thi môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nhất định sẽ báo thù cho ta ngươi ngươi không thể g i ế t t a chỉ bất quá dương lệ thần sắc lạnh lùng không để ý đến lệ ẩn nói lời mà là đem lệ ẩn trên người tất cả đồ vật toàn bộ tìm kiếm ra tìm được một chút bình bình lọ lọ đ a n g dược nhưng không có phát hiện mình muốn tinh thần châu h ồ dương lệ sắc mặt khó coi phải biết dương lệ phí hết nhiều như vậy tâm tư không tiếp h đặt mình vào nguy hiểm đem lệ ẩn dẫn dụ ra chính là vì muốn theo lệ ẩn trên thân thu hoạch được màu trắng tinh thần châu nhưng mà lệ ẩn trên thân vậy mà không có đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thời gian lệ ẩn dương lệ đứng d ậ y quan sát giống như là một bãi bùn nháo lệ ẩn ngữ khí lạnh lẽo n g ư ơ i muốn mạng sống dương lệ n g ư ơ i không thể giết ta lệ ẩn trong lòng vui mừng hắn cho là mình vừa rồi uy hiếp tác dụng phúc dương lệ giơ chân lên giấm ở lệ ẩn đầu khiến cho lệ ẩn đầu lâu cơ hồ hơn phân nửa rơi vào trong đất bùn liền liền hô hấp đều có chút khó khăn người đang hỏi ngươi muốn mạng sống dương lệ lạnh giọng chất vấn muốn. muốn lệ ẩn hoảng sợ rất tốt dương lệ gật đầu lại đem chân giơ lên lệ ẩn lúc này mới đem đầu của mình từ dưới đất rút ra miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ nhưng đứt gay xương s ừ n cũng đâm rách lá phổi của hắn khiến cho hắn đang hô hấp lúc lại sinh ra kịch liệt đau nhức cảm giác mà cái này cảm giác đau đớn dẫn đến lệ ẩn khuôn mặt và mẹo đầy người dơ bẩn giống như là theo trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ đã ngươi muốn mạng sống ta liền cho ngươi một cái sống s u ấ t cơ hội dương lệ ngữ khí đạm mạc nói ra lệ ẩn ngươi là luyện thi môn trường lão nghĩ đến trên thân hẳn là có không ít tinh thần trâu đi đem ngươi tất cả đồ vật cho ta ta liền tha cho ngươi một mạng tinh thần trâu cái này lệ ẩn ánh mắt dương lệ ngươi muốn tinh thần châu làm cái gì ngươi đã là đoán thần thần biến muốn bước vào thiên môn cấp độ cần màu vàng kim tinh thần châu mà ta không có màu vàng kim tinh thần châu ngầm miệng dương lệ nói ta ta có thể đem tất cả đồ vật cũng cho ngươi nhưng nhưng này nhiều đồ vật cũng tại ta ở địa phương mật thất cũng chỉ có ta có thể mở ra ngươi phải đem ta mang về lệ ẩn nói được dương lệ gật đầu t ố t t ố t lệ ẩn thần sắc v ư ơ n g d ỡ phải biết lệ ẩn tại chỗ ở của mình bố trí mấy cái cặp ấy đồng thời cũng có khẩn cấp liên hệ luyện thi môn phương pháp chỉ cần hắn về tới chỗ ở liền có thể kích phát cả b ấ y đồng thời đem tin tức truyền cho luyện thi môn đến thời điểm dương lệ hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đây lệ ẩn tâm tình có chút kích động nhưng hắn rất nhanh liền kiềm chế lại trong lòng tràn ngập đối dương lệ s á c ý dương lệ a dương lệ chỉ cần ngươi đem mang ta trở lại chỗ ở là tử kỳ của ngươi ngươi muốn tinh thần châu kiệt kiệt kiệt ngươi tham lam sẽ đem ngươi tính mệnh c h n vùi ngươi ở địa phương ở đâu dương lệ hỏi thanh phong thành lệ ẩn nói ra ngay tại thanh phong thành luyện thi môn tổng bộ cũng tại thanh phong thành xây dựng ở một tòa cự phong phía trên kỳ thật không chỉ là luyện ti môn thanh vân quan cùng kìm cương tự cũng tại thanh phong thành bên trong quả nhiên là tại thanh phong thành hô nhìn như vậy tới vẫn là quên đi thôi dương lệ trầm ngâm một lát lắc đầu quá nguy hiểm mặc dù có chút không cam tâm nhưng là tới ngươi t r ỗ ở cầm đồ v ậ n tựa như là tự mình nhảy vào hang hổ tinh thần của ngươi châu vẫn là ta khác nghĩ biện pháp đi vừa mới nói xong dương lệ tay phải nâng lên chính là một trưởng vô hướng về phía lệ ẩn đầu không không muốn lệ ẩn chừng lớn hai con người sợ hai trong lòng p o n g đại nguy cơ tử vong ban thưởng lớn tiếng thét to dương lệ Ngươi dừng Ngươi mau tay. k h ông muốn châu tinh thần châu sao. Phúc, sao. dương lệ một trường này lòng à càng m mùi máu mũi. vỡ văng nát lệ ẩn đầu, huyết nục vang tung tué, ở tại sơn động tường phía trên, trong sơn động mùi máu tươi càng phát gây mũi. Nguyên thần chi hỏa. Đốt. Ông, dương bách phát huyết tué, tại tươi Đốt. lệ lệ l đầu, phía chi hỏa. gây ở bàn tay ở trong sông ra giống như l i u ly chi diễm h ỏ a diễm tựa như là h ỏ a x à trèo kéo dài tới lệ ẩn thi thể phía trên liên đối lấy lệ ẩn nguyên thần cùng thi thể tất cả đều đốt cháy thành cho giết chóc điểm một nghìn sáu trăm bốn mươi quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn lại đem lệ ẩn tất cả đồ vật cũng mang đi nghiêm túc kiểm tra một lần vẫn là không có phát hiện tinh thần châu tung tích hiển nhiên lệ ẩn không có đem tinh thần châu mang đi trên thân bất quá suy nghĩ cẩn thận cũng là giống như là tinh thần châu chân quý như vậy đồ vật tùy thân mang theo quá mức không an toàn nếu là gặp sự tình gì mà dẫn đến mất đi vậy liền thua t h i ệ t lớn cho nên tinh thần châu một loại chân quý vật phẩm nghĩ đến đều sẽ bị đặt ở một cái an toàn cùng bí mật địa phương lệ ẩn tất nhiên không có khả năng nói với mình còn có chính là dương lệ cũng không có khả năng buông tha lệ ẩn nói tới phóng lệ ẩn một cái mạng chẳng qua là nhường lệ ẩn cảm thấy có sống sót hy vọng từ đó khiến cho lệ ẩn đem tinh thần châu giao ra đáng tiếc lệ ẩn cái này lão già sống lâu như vậy cũng sớm đã xem thấu dương lệ ý nghĩ hắn cũng biết rõ dương lệ không có khả năng đông tha mình đương nhiên sẽ không đem tinh thần châu giao ra thậm chí dương lệ nếu là thật cùng lệ ẩn về tới thanh phong thành đi đến lệ ẩn nơi ở chỉ sợ sẽ để cho mình lâm vào càng lớn hiểm cảnh ở trong cẩn thận lý do dương lệ tại nghĩ lại qua đi quả quyết chém giết lệ ẩn t r i để tuyệt lệ ẩn hy vọng đồng thời dương lệ kế hoạch lần này kỳ thật xem như thất bại bởi vì dương lệ chưa thể theo lệ ẩn trên thân thu hoạch được màu trắng tinh thần châu đáng tiếc dương lệ nhịn không được hít một hơi mặc dù tại ban đầu thời điểm ta cũng xác thực không có niềm tin tuyệt đối liền có thể theo lệ ẩn trên thân thu hoạch được màu trắng tinh thần châu nhưng bây giờ kết quả vẫn là rất khiến ta thất vọng bất quá dương lệ có chút trầm âm hai mắt t và sáng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội ta nếu là nhớ không lầm lệ ẩn còn mang đến năm cái đồ đệ nói không chừng có thể theo hắn năm cái đồ đệ trong miệng đạt được cái khác manh mối nghĩ tới đây dương lệ tăng nhanh bước chân không bao lâu dương lệ liền nhanh chóng q a y trở về trước đó chiến trường nơi này chiến đấu đã kết thúc. tiêu tử l Nam g đ cung gia vấn ị t thiên g xác thực còn chưa có chết hắn chính là quá mức sợ chết sợ hai tử vong chết tử tế không bằng lại còn sống cho nên linh hồn của hắn cũng không toàn bộ đốt hết giữ một hơi nếu không tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong nam cung vấn thiên nếu có thể triệt để liều mạng đem sau cùng linh hồn cũng tất cả đều tiêu đốt hắn nói không chừng còn có thể phối hợp lệ ẩn trọng thương dương lệ đáng tiếc nam cung vấn thiên t ạ i tối hậu quan đầu lui bước một bước khi nhìn đến dương lệ thân đỉnh vỡ vụ n một khắc này liền nhanh chóng cắt đứt cấm thuật sống sót đồng thời nhưng cũng triệt để đã mất đi chiến lược thời gian ngắn bên trong là rất khó hoàn toàn khôi phục dương lệ tiêu tinh hải cùng tiêu tử lăng nhìn thấy dương lệ an toàn trở về nối lòng một hơi nhưng không nhìn thấy lệ ẩn thi thể lệ ẩn chết sao Ừm. Dương lệ gật đầu, đã bị ta giết, thuận diệt thuận tiện cũng Tinh cùng gật giết, Lệ ta thi tích. Tốt. Tốt. Tiêu đầu, đã bị Hải hủy một người sống cũng không thể lưu nam cung vấn thiên cái này lao già rất sợ chết vậy mà bên trong gây mất cấm thuật ôm lấy m ạ n g chó còn có lệ ẩn mấy cái này đệ tử toàn bộ giao cho ngươi đến xử lý đi được dương lệ gật đầu ánh mắt đảo qua nam cung vấn thiên cùng quy trên mặt đất sắc mặt tái nhợt lệ ẩn nam vị đệ tử ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn sư phụ của các ngươi lệ ẩn đã chết dương lệ nói nếu như các ngươi muốn sống chính là nói cho ta lệ ẩn đem hắn bảo vật giấu ở cái gì địa phương thì như tinh thần châu một loại trò bảo tinh thần châu cái này hàn phong mấy người bọn hắn liếc nhau một cái nhóm chúng ta không biết rõ nhóm chúng ta mặc dù là lệ ẩn đệ tử nhưng hắn căn bản cũng không có hoàn toàn tín nhiệm nhóm chúng ta sẽ không để cho nhóm chúng ta tiếp xúc đến những này nếu như nói nếu như mà có chỉ sợ chỉ có đại sư huynh biết rõ không sai lệ ẩn mấy vị đệ tử nói sau đó tầm mắt của bọn hắn toàn bộ cũng rơi vào hàn phong trên thân nói đi dương lệ quan sát hàn phong đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội ta hàn phong túi đầu chấm tư một một lát ta ta biết rõ ta có thể dẫn ngươi đi nhưng nhưng ngươi muốn thả sư huynh đệ chúng ta có thể dương lệ hai mắt tỏa sáng quả nhiên lệ ẩn trong những đệ tử này quả thật có người biết rõ hắn đang nói láo lúc này tiêu tinh hải lại cười lạnh một tiếng hắn đi tới dương lệ ngươi không nên tin hắn cái này ra hỏa đang nói láo lao phu đã xem thấu ngươi đang nói láo dương lệ sầm mặt lại một cái liền tóm lấy hàn phong cổ áo đem hắn cả người nhấc lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hàn phong đôi mắt ngươi dám gặp ta ta ta không có ta ta hàn phong thất kinh ha ha tiêu tinh hải lần nữa cười lạnh một tiếng lao phu sống đã nhiều năm như vậy gặp không ít bệnh nhân thẩm ấn địch nhân không biết rõ có bao nhiêu mặc dù không có lượt được cái gì đến nhưng vẫn là tổng kết ra một chút kinh nghiệm mà ngươi vừa rồi một chút động tác cùng hành vi tại trước mặt lao phu hoàn toàn bại lộ ngươi đang nói láo đầu tiên ngươi đang trả lời dương lệ vấn đề thời điểm từ đầu đến cuối cũng tại cuối đầu căn bản không dám nhìn thẳng dương lệ còn có ngươi vừa rồi tại nói chuyện thời điểm động tác trong tay đột nhiên đình chỉ lão phu vừa rồi có cẩn thận quan sát qua nét mặt của ngươi ngươi đang trả lời dương lệ vấn đề thời điểm ánh mắt của ngươi cũng không có phản ứng chút nào lao phu thẩm vấn địch nhân nhiều năm như vậy tổng kết ra kinh nghiệm người đang nói lao thời điểm phần lớn người động tác trong tay lại đột nhiên đình chỉ mà một người đang nhớ lại thời điểm trong mắt của hắn sẽ hướng hướng trái phía dưới mà nói dối không cần h ố i ức cho nên con mắt của ngươi không có cái gì phản ứng dương lệ tiện tay đem hàn phong nhét vào trên mặt đất ta không có nói sai ta không có nói sai hàn phong té ngã trên đất thần sát hoảng sợ nhưng hắn thời khắp này biểu lộ cùng tiếng nói đã rõ ràng biểu hiện ra thân thể động tác cùng tiếng nói không nhất trí ta ta vậy ngươi nói một chút lệ ẩn đem đông ít z ở đâu tiều tinh hải hỏi giấu ở luyện thi môn hàn phong nói không sai liền giấu ở luyện thi môn ngươi lại tại nói dối tiều tinh hải lắc đầu ngươi vừa rồi trả lời vấn đề ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh mà lại đằng sau còn cố ý lại một lần nữa một lần nếu như ngươi không phải nói láo căn bản không cần thiết lập lại một lần nữa chính mình nói ngươi đây là vì gia tăng tự mình trả lời tính chân thực không chỉ có là vì muốn thuyết phục nhóm chúng ta càng là vì thuyết phục chính ngươi nội tâm ngươi cái gì cũng không biết rõ t i ể u tinh hải trầm giọng nói ngươi đang nói láo tha mạng tha mạng a hàn phong nội tâm bị phá phỏng hàn quỳ trên mặt đất không ngừng hướng dương lệ dập đầu ta ta cũng không có biện pháp ta không muốn chết lệ ẩn căn bản liền sẽ không đem loại bí mật này nói cho ta ta không biết rõ ta cái gì cũng không biết rõ ta ta hiển nhiên lệ ẩn mấy vị này đệ tử kỳ thật tựa như là hắn chuyên môn vị thi vương thể mà bồi dưỡng ra được công cụ người mỗi lần cần phát động thi vương thể thời điểm liền sẽ rút khô hàn phong bọn hắn nguyên thần cùng nội lực hàn phong bọn hắn đối với lệ ẩn bí mật căn bản không biết rõ tình hình rất bất đắc dĩ nhưng đây chính là sự thật dương lệ vốn cho rằng lệ ẩn mấy cái này đệ tử sẽ cho tự mình một chút tin tức tốt không nghĩ tới căn bản không có một chút tác dụng bọn hắn cái gì cũng không biết rõ lãng phí ta thời gian a Phúc. Phúc. Phúc. dương lệ tay phải vung lên rơi xuống tại cách đó không xa mai hoa hắc đao phá không mà tới rơi vào hắn trong tay sau đó một đao quét ngang chém ra đao quang trợt hiện tiên huyết v ẩ y ra h à n phong đầu của bọn hắn tại chỗ dọn nhà năm cái đầu lăn đến bên cạnh từng cái chừng lớn hai con người máu tươi từ đoạn cái cổ chỗ dâng trào thi thể không đầu ngã xuống đất giết chóc điểm hai nghìn năm trăm năm người này toàn bộ đều là đoán thần cấp độ nguyên thần nguyên thần c h i hỏa đốt dương lệ lại tay trái vung lên nguyên thần tri hỏa mánh liệt mà ra đem trên mặt đất năm bộ thi thể vào t r ù n liền bị tất cả đều đốt cháy thành cho ngay sau đó dương lệ lại tại tìm kiếm vương cương cùng n h ạ quần sơn trên người của bọn hắn tìm kiếm một một lát vẫn là chưa thể theo trên người của bọn hắn tìm tới muốn tinh thần châu hồ dương lệ hít sâu một hơi mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ đánh tại nội tâm tự an ủi mình nói mặc dù không có thể thu được đến muốn màu trắng tinh thần châu nhưng tối thiểu nhất giải quyết không ít được nhân còn thu được không ít z chót điểm dương lệ nam cung vấn thiên lúc này đột nhiên hô ta ta có ta có người muốn đ ổ vật người nói cái gì đánh dương lệ lập tức liền bọn tới nam cung vấn thiên trước mặt ánh mắt nhìn chằm chằm hắm con mắt chầm giọng chất hỏi người nói ngươi có ta mu nam cung vấn thiên g ậ t đầu cắn răng kiên trì nói ra ta biết rõ ngươi muốn cái gì thực lực ngươi bây giờ như thế cường đại đoán chừng đã đạt tới đoán thần thần biến mức cực hạn ngươi muốn màu vàng kim tinh thần châu đúng hay không ngươi muốn màu vàng kim tinh thần châu đột phá bước vào thiên môn cấp độ Nha! Dương、lệ、trong lòng vừa mừng vừa sợ. Phải biết, Dương、lệ、nguyên bản chỉ là nghĩ có thể hay không theo lệ ẩn trên thân thu hoạch được màu trắng tinh thần châu, thế nhưng lại chưa thể nguyện, lại không nghĩ rằng, cái này min Phải chỉ thể hay theo thu hoạch thế chưa thể hoa vừa vừa được lệ lệ là lệ lại lại liều biết, trâu, tội màu ám sợ. cái có nếu có thể là được dương lệ liền có thể bước vào đoán thần cực cảnh lao phu không nhìn ra hắn đang nói láo tiểu tinh hải nói ra nhưng rất có thể nam cung vấn thiên cái này lao già ngụy trang rất tốt không nhất định có thể hoàn toàn tin tưởng hắn nói lời Ừm. Nam trầm làm màu kim Nam nhóm Nam một màu kim màu Dương Dương ngươi người nhưng được Cung Vấn Thiên. rộng vàng kim tinh thần châu. Ta, Trên người của ta không có. Nam Cung Vấn Thiên chúng Cung vàng tinh thần châu. Cái này gật gia Lệ Lệ lắc là, thật trâu. Ta. ta ta tộc trâu. đầu. đầu, của có có. có cái Cái hỏi, hiện tại màu vàng kim tinh thần châu còn tại nam cung nặng cảnh trong tay nhưng tính toán thời gian qua một tháng nữa cái này mai màu vàng kim tinh thần châu liền đến phiên ta đến tham lộ dương lệ nam cung vấn thiên tiếp tục nói chỉ cần ngươi không giết ta đồng thời thả ta trở về sau đó lại qua một tháng thời gian ta sẽ có thể giúp ngươi cầm tới viên kiêm màu vàng kim tinh thần châu Buồn cười t i ê u tinh hải lắc đầu thả ngươi trở về ngươi đang nằm mơ sao nam cung vấn thiên lại nói nhóm chúng ta tiêu ra đến nay đều không thể thu hoạch được màu vàng kim tinh thần châu ngươi nam cung gia tộc dựa vào cái gì sẽ có được ha ha dương lệ cũng là cười lạnh nam cung vấn thiên ngươi là cảm thấy nhóm chúng ta rất dễ bị lửa sao ta nói chính là thật nam cung vấn thiên lại cắn răng hán tử trong giáp bên hông một cái tối túi ở trong móc ra một cái hộp sắt đen tử đưa cho dương lệ nói ra trong này liền có một cái ta chân tàng thật lâu màu trắng tinh thần châu dương lệ ngươi nhất định phải tin tưởng ta ngươi đ ừ n g g i ế t ta ta còn không muốn chết chỉ cần ngươi không g i ế t ta ta liền nhận ngươi làm chủ nhân giúp ngươi đem viên những kêu màu vàng k i m tinh thần châu đem tới tay chủ nhân bịch, nam Cung Nam V Cái này tiêu tinh hải chủ nhân thiên phú thế gian、Hán、hữu mười tám tuổi niên kỷ liền đã bước vào đoán thần thần biến tương lai một mảnh đường bằng thẳng thành tựu không thể đoán trước ta trước đó chỉ là nhất thời hồ đồ vậy mà cùng chủ nhân đối nghịch ta hiện tại hoàn toàn tỉnh lộ vì chủ nhân tương lai ta nguyện ý phản bội gia tộc nam cung vấn thiên nói ra mà lại ta năm nay bất quá mới tám mươi tuổi còn có hai mươi năm có thể sống nếu có duyên thọ thủ đoạn ta còn có thể sống đến càng lâu ta tại sao muốn chết ta mới không muốn chết có câu nói gọi là lao bất tử gọi là trộm t i ề u tinh hải nói đánh giám nam cung vấn tiên nói chủ nhân xin ngài nhất định phải tin tưởng ta a ha ha ha lúc này dương lệ lại đột nhiên phá lên cười hắn nhìn qua nam cung vấn tiên trong tay màu đen đột sắt có cảm giác dở khóc dở cười hắn phí hết tâm tư muốn từ trên thân lệ ẩn thu hoạch được màu trắng tinh thần trâu lại một mực không cách nào có thu hoạch lại không nghĩ rằng nam cung vấn tiên trực tiếp liền dâng lên một cái màu trắng tinh thần trâu mà lại nam cung vấn thiên trên thân còn có thu hoạch được màu vàng kim tinh thần châu manh mối còn có cái này nam cung vấn thiên lại muốn nhận tự mình làm chủ nói thật biến hóa như thế quả thật làm cho dương lệ có chút bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý nam cung vấn thiên không muốn chết vậy cũng chỉ có thể dâng lên màu trắng tinh thần châu nhận dương lệ làm chủ giúp dương lệ thu hoạch được màu vàng kim tinh thần châu nhưng là đây hết thệ tiền để đến dương lệ tin tưởng hắn nam cung vấn thiên hiện tại quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ nhưng khó đảm bảo hắn trở về, về sau có toàn bộ nam cung gia tộc chỗ dựa liền có trở mặt khả năng bất quá b ọ mặc màu vàng kim tinh thần châu có phải thật vậy hay không nam cung vấn thiên đằng sau có thể hay không trở mặt nhưng nam cung vấn thiên trong tay cái này mai màu trắng tinh thần châu không có sai mặc dù có chút biến đổi bất ngờ nhưng dương lệ mục đích lần này xem như đã đến thậm chí còn có ngoại ý muốn thu hoạch có thể nói là thật đáng mừng chủ nhân nam cung vấn thiên khẩn trương nhìn qua dương lệ hắn hiện tại sợ dương lệ đột nhiên một cái nổi lên tựa như là vừa rồi chặt xuống hàn phong bọn hắn đầu đồng dạng chặt xuống đầu của mình hắn thật không muốn t r ế t ta quỷ dị thiên đạo dị thường tiên vật là thử là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào ph hạc não chương một trăm tám mươi tám cựu trùng thi sắt đan chủ chủ nhân nam cung vấn thiên hai tay tại có chút phát run nội tâm cầu sinh ý niệm trở nên mạnh hơn ngài ngài nhất định phải tin tưởng ta a dương lệ ho nhẹ một tiếng nhìn qua sắc mặt tái nhợt nam cung vấn thiên đem hắn trong tay màu đen hộp sắt nhận nhưng không có mình động thủ mở ra mà là nhường nam cung vấn thiên mở ra cẩn thận lý do để phòng cái này màu đen hộp sắt có cái gì cơ quan h i ệ n nhiên dương lệ quá lo lắng màu đen hộp sắt mở ra sau khi bên trong có một cái màu trắng tinh thần trâu lạng lặng nằm ở bên trong còn đệm lên một khối màu đỏ tớ lụa tinh thần châu lẽ ra thuần màu trắng sắc q u a n trạch rất tốt dương lệ tâm tình liền phi thường không tệ xem xét cẩn thận vài lần xác nhận cái này mai màu trắng tinh thần châu không có vấn đề gì lại đem màu đen hộp xác nhận đúng là màu trắng tinh thần châu nam cung vấn thiên ngươi vậy mà lại tùy thân mang theo một cái màu trắng tinh thần châu t i ề u tinh hải nói lúc đầu cái này mai màu trắng tinh thần châu là chuẩn bị cho nam cung m ộ c phong chủ yếu là vì đền bù nam cung m ộ c phong cũng là thẳng đến trước hai ngày mới luyện chế ra tới nam cung vấn thiên nói ra ai chỉ là không nghĩ tới nam cung mục phong sẽ trực tiếp đoạn lạc thành cấp ba thiên ma hớp huyết thiên ma nếu như không phải cắt lão kịp thời xuất thủ còn kém một điểm n ụ thành đại họa l u y ệ n chế thành công sau cái này mai màu trắng tinh thần châu liền một mực từ ta mang tại trên thân Hiện nhiên, luyện chế tinh thần châu vô cùng khó khăn đầu tiên. Nếu như muốn luyện chế màu trắng tinh thần châu, liền cần cấp 3 thiên ma châu, hay hát châu cũng có thể luyện chế. Trừ cái đó ra, nhất định phải từ đã đem thần biến cấp độ tinh thần thuật tu luyện đến tông sư cấp đoán thần thần biến cao thủ, h tiên. liền quái nội cái biến biến tiến luyện luyện luyện luyện cùng Nếu muốn trắng cần đàn, quán cũng đến tông đoán yêu là đầu màu tu cấp cấp cấp có cấp cấp cao Trừ từ vô đó đã đem độ sư ma ra, đem tự thân nguyên thần cùng đối với tinh thần thuật đủ loại cảm lộ toàn bộ rót đi vào cũng có thể luyện chế ra tới chính là bởi vì những n à y nguyên nhân tinh thần châu rất chân quý tại chín đại gia tộc ở trong màu xám tinh thần châu số lượng nhiều nhất bởi vì tất cả đại gia tộc các tổ tiên tu luyện nhiều năm như vậy cấp độ nguyên thần tinh thần thuật trên cơ bản đều đã tu luyện đến tông sư cấp cho nên luyện chế màu xám tinh thần châu nhiều nhất màu đen tinh thần châu liền thiếu đi rất nhiều rất nhiều đây là bởi vì tất cả đại gia tộc các tổ tiên đại bộ phận đều không thể đem thông lĩnh cấp độ tinh thần thuật tu luyện tới tông sư cấp chỉ có một số nhỏ tu luyện đến lại thêm cấp hai thiên ma châu cấp hai yêu quái nội đ à n cấp hai h ắ c quán châu hơn khó thu hoạch được luyện chế ra tới màu đen tinh thần châu liền thiếu đi rất nhiều về phần màu trắng tinh thần châu cái này đối với chín đại gia tộc tới nói đã thuộc về cao nhất truyền thừa tiêu g i a cũng chỉ có một vị lao tổ đem thần biến cấp độ tinh thần thuật tu luyện đến tông sư cấp mà vị này lao tổ đã tuổi tác đã cao năm nay đã hơn chín mươi tuổi đã sống không được bao nhiêu năm cấp ba thiên ma châu cấp ba yêu quái nội đ à n cấp ba h ắ c quán châu càng là khó mà thu hoạch được lấy chín đại gia tộc thực lực muốn giết chết một cái cấp ba thiên ma hay là một cái cấp ba yêu quái một cái cấp ba hát quán cũng vô cùng khó khăn cứ như vậy mỗi một mai màu trắng tinh thần châu cũng đầy đủ chân quý lại hướng lên màu vàng kim tinh thần châu t i ê u tinh hải chính miệng nói t i ê u da không có nam cung vấn thiên cũng đã nói nam cung gia tộc có một cái nhưng cũng chỉ lần này một cái vẫn là bọn hắn năm người thay phiên thủ hộ tiến hành thăng lộ có thể thấy được màu vàng kim tinh thần châu đến cùng chân quý đến mức nào đương nhiên tam đại giáo khẳng định có màu vàng kim tinh thần châu thậm chí màu tím tinh thần châu cũng rất có thể có mà lại tam đại giáo thực lực cùng địa vị rõ ràng cao hơn tại chín đại gia tộc cái này mai màu trắng tinh thần châu ta liền nhận dương lệ nói về phần nguyên nói viên kim màu vàng kim tinh thần châu chủ nhân nam cung vấn thiên nói ra xin ngài tin tưởng ta ta nói thiên trần vạn s á c viên kim màu vàng kim tinh thần châu là thật trước đây vì thu hoạch được cái này mai màu vàng kim tinh thần châu nhóm chúng ta nam cung gia tộc chết mấy vị đ o á n thần cấp độ nguyên thần cùng đ o á n thần thông linh cấp độ cao thủ thậm chí còn chết một vị thần biến tổ tông nguyên bản cái này mai màu vàng kim tinh thần châu là thanh vân quan đạo nhân t ă n hóa đem tự thân nguyên thần cùng cảm nộ dóp vào một cái bốn cấp yêu quái nội đan bên trong nhóm chúng ta đã hao hết tâm tư mới may mắn thu hoạch được lại một mực không dám tiết lộ tí nào bởi vì cái này nếu như bị thanh vân quan biết rõ, nhưng là nhóm chúng ta cứ như vậy đem nam cung vấn thiên trả về khẳng định không có khả năng ta xem không bằng như vậy đi nhường nam cung vấn thiên ăn vào nhóm chúng ta tiêu ra cổ tâm đan tiêu tinh hải tiếp tục nói cứ như vậy có cổ tâm đan ngăn được nam cung vấn thiên chính là muốn trở mặt cũng không có cái năng lực kia cũng muốn nghĩ cổ tâm đan phản vệ hậu quả không được nam cung vấn thiên nói ra chủ nhân cổ tâm đan là tiêu g i a dùng để khống chế người khác g á c độc đan g dược đây không phải chủ nhân ngài l u ậ t chế đến thời điểm thuộc hạ bị quản chế tại cổ tâm đan chỉ có thể nghe theo tiêu g i a mệnh lệnh mà ta nam cung vấn thiên thần phục không phải tiêu g i a chỉ là tiêu g i a còn không có tư cách này ta nam cung vấn thiên thần phục là chủ nhân ngài cho nên ta không nên phục dụng tiêu g i a cổ tâm đan đương nhiên nam cung vấn thiên lại nói nếu như chủ nhân ngài chính miệng lên tiếng nhường thuộc hạ ta phục d ụ n g tiêu g i a cổ tâm đan vì thu hoạch được chủ nhân ngài tín nhiệm thuộc hạ ca m nguyện an vào nam cung vân thiên đến bây giờ ngươi còn muốn khiêu khích ly gián t i ê u tinh hải quát ta nói câu câu là thật nam cung vân thiên nói không có việc gì dương lệ cười cười nói ra ta theo lệ ẩn trên thân thu được một cái đan phương tên là cựu t r ù n g thi sắt đan hiệu quả cùng cổ tâm đan đều là dùng để khống chế người khác đã ngươi không nguyện ý phục d ụ n g cổ tâm đan vậy ta liền tự mình luyện chế một cái cựu chủng thi sắt đan ngươi phục vụ cựu chủng thi sắt đan về sau ta liền sẽ thả ngươi trở về một tháng sau nếu như ngươi là ta đoạt được màu vàng kim tinh thần châu ta có thể giúp ngươi khởi ra cựu t r ù n g thi sắt đan thậm chí đến thời điểm ngươi muốn tự do ta cũng có thể bằng lòng chủ nhân ở trên nam cung vấn thiên dập đầu hành lễ thuộc hạ nguyện ý cả một đời đi theo chủ nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hai lòng thuộc hạ cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực là chủ nhân đoạt được màu vàng kim tinh thần châu ngươi tại nơi này chờ lấy đi dương lệ đi tới một bên ngồi xếp bằng lấy ra từ trên thân lệ ẩn lục x o á t một t r ă n h giấy tờ giấy này dùng hkim trang phía trên ghi chép cựu chủng thi sắt đan luyện chế pháp môn cựu chủng thi sắt đan cần dùng đến chín loại khác biệt độc chủng thi chủng. theo thứ tự là thi hạt thi xả thi miết thiên túc thi ngô thi độc mãn thi độc mã hoàng cứ xỉ thi nghĩ tam đầu thi văn hủ lạn thi răng lấy đặc thù thủ pháp luận chế d u n g hợp thi sắt thành đan phục d ụ n g về sau đan dược độc tính sẽ lập tức bộc phát cần phục d ụ n g thi sắt đan tiến hành áp chế sau đó cách mỗi một tuần lễ đều sẽ phát tác một lần đồng thời đều cần phục d ụ n g thi sắt đan khả năng làm dịu sau đó dương lệ xem một lần l i ề n đã c ử u trùng thi sắt đan đan phương đã toàn bộ n h ư kỹ nhưng là dương lệ chưa hề luyện qua đan dược chỉ là một cái thuần tân thủ bất quá không có quan hệ dương lệ có vô hạn giết chóc giao diện thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên phá hạ n bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn thái sơ tinh thần thuật có thể dung hợp kiểu trùng thi s á t đan chưa nhập môn giết chóc điểm ba trăm ộ t bảy tám mươi không tệ dương lệ hài lòng gật đầu lần này ra khỏi thành chém hơn mười vị đoán thần cấp độ nguyên thần được nhân mỗi một vị đều có thể gia tăng năm trăm trở lên giết chóc điểm lại chém ba vị thần biến mỗi một vị có thể gia tăng hơn một n g h n năm trăm điểm giết chóc điểm lại thêm giết một chút cái khác đoán thần trở xuống đ ư nhân ta thu được hơn một vạn điểm giết chóc điểm lại thêm trước kia Lạn i l ầ n ữ a đã tới hơn ba vạn điểm r ồ i t h ê m điểm. d ư ơ n g l ệ n ó i t ă n g lên kêu t r u n g ti h sợ đan. Zet c h o c điểm năm trăm. Kêu t r u n g ti h sợ đan, chưa n h ậ p môn, t ă n g lên kêu chung ti h sợ đan, n h ậ p môn. Zet c h o c điểm năm trăm. Kêu t r u n g ti h sợ đan, n h ậ p môn, t ă n g lên kêu chung ti h sợ đan, thuần thu. Zet c h o c điểm một nghìn năm t r ă u n g ti h sợ đan, thuần t h ụ c t ă n g lên kêu chung ti h sợ đan, tinh t h ô n g Zet c h o c điểm một nghìn năm trăm. Kêu chung ti h sợ đan, tinh t h ô n g t ă n g lên kêu chung ti sợ đan, đại sơ. Zet chop điểm hanging. k u chung ti sợ đan, đại sư tăng lên đến cựu trùng thi s á t đan tông sư nhắc nhở xuất hiện dương lệ trước sau năm lần thêm điểm tổng cộng tiêu hao trọn vẹn năm nghìn năm trăm điểm giết chóc điểm có chút vượt quá dương lệ bằng trước không nghĩ tới tăng lên cái này đan phương cần nhiều như vậy giết chóc điểm ông ông sau một khắc dương lệ trong đầu liền nổi lên đại lượng tin tức liên quan tới các loại luyện đan c h i thức luyện đan kỹ xảo luyện đan huyền hình diệu luyện đan áo nghĩa nhao nhau hiện lên phản phất dương lệ tựa hồ tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian hắn nơi này không ngừng học tập luyện đan tri thức không ngừng nếm thử luyện chế cự trùng thi sắt đan từ vừa mới bắt đầu nhập môn l u y ệ n chế lại từng bước từng bước tăng lên cuối cùng đạt đến tông sư trình độ hộ dương lệ mở ra hai con người trầm ngâm nói c h ắ c không được lần này tăng lên sẽ tiêu hao nhiều như vậy giết chóc điểm nguyên lai、like、không chỉ là tăng lên như thế một cái đan phương nguyên nhân mà là để cho ta trực tiếp trở thành một vị đ o á n thần cấp luyện đan tông sư cứ như vậy ta trực tiếp nắm giữ đại lượng luyện đan kỹ thuật luyện đan tri thức về sau gặp lại các loại đan phương chỉ cần là đ o á n thần cấp bao quát đoàn thần cấp trở xuống ta đều có thể tại thời gian ngắn bên trong nắm giữ đồng thời không cần lại tiêu hao giết chóc điểm đến để thăng còn có chính là cựu t r ù n g thi sắt đan đan phương là đoán thần cấp đan phương luyện chế ra tới cựu t r ù n g thi sắt đan có thể khống chế đoán thần cấp c ư ờ n giả g coi như cực cảnh cấp độ cũng đồng dạng sẽ bị khống chế trách không được tiêu hao ta năm nghìn năm trăm điểm rết chót điểm dương lệ nói ra coi như đáng giá đi cựu t r ù n g thi sắt đan tăng lên tới tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa nguyên thần đan hỏa Hiện nhiên, coi như luyện đan không phải học, như thể nghĩa, khiến cho coi tại giữ luyện đan đến tông nắm tương ứng Dương cũ có áo sư sau, đạt võ về xa xa siêu việt nguyên thần chi hỏa bắt đầu ông dương lệ tâm niệm vừa động tay phải vung lên lấy ra một cái túi bên trong chứa không ít đồ vật đều là theo lệ ẩn vương cương nhạc quân sơn hàn phong bọn người trên thân vơ vét đến đồ vật đang l ư n g dược vật liệu vàng bạc võ học quan tưởng đồ các loại đồ vật nói như vậy dương lệ có thể thu lại tự nhiên là đồ tốt giá trị sẽ không quá thấp không đáng tiền lại vô dụng đồ vật dương lệ sẽ không cần lệ ẩn bọn hắn cũng sẽ không mang ở trên người có thể bị bọn hắn mang ở trên người cũng nhất định là hữu dụng đồ vật cho nên dương lệ rất nhẹ nhàng tìm đủ chín loại đặc thù đặc trùng những n à y độc trùng không nhất định nhất định phải vật sống bởi vì cần chính là rút ra đặc thù độc tính nguyên thần đan hỏa ông dương lệ tay phải lại nô ra theo lòng bàn tay của hắn bên trong xông ra nguyên thần đan hỏa hỏa d i ễ m trong suốt giống như hư vô lại tạo thành cựu phẩm hoa sen hình thái lặng lẽ phun buông ra tới sau đó chín loại độc trùng tất cả đều rơi vào hoa sen ở trong ông ông nguyên thần đan hỏa nhảy lên tại lấy thật nhanh tốc độ rèn luyện chín loại độc trùng cái này cái này tiêu tinh hại chấn kinh hắn cũng là một vị luyện đan sư cũng có thể luyện chế đoán thần cấp đan dược nhưng lại không phải tâm sư nhiều đến nhất đến thuần thục trình độ mà bây giờ tiêu tinh hải nhìn thấy dương lệ luyện đan trang diện đã bị sợ ngây người chừng lớn hai con người hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra dương lệ là đoán thần cấp luyện đan tông sư bởi vì chỉ có đoán thần cấp luyện đan tông sư có thể ngưng tụ cùng nắm giữ nguyên thần đan hỏa đây chính là một loại duyên dáng chủ nhân lại là đoán thần cấp luyện đan tông sư nam cung vấn thiên c ũ n g ngữ khí khiếp sợ nói ra luyện đan sư phân chia từ thấp đến cao phân bộ là hạ phẩm luyện thể cấp trung phẩm ngưng ý cấp thượng phẩm đoán thần cấp sau đó mỗi một cấp lại phân chia nhập môn luyện đ à n sư thuần thục luyện đ à n sư tinh thông luyện đ à n sư đại sư luyện đ à n sư luyện đ à n công sư chủ nhân tại như thế niên kỷ không gần như chỉ ở tu vi phương diện đạt đến đoán thần thần biến luyện đ à n phương diện này vậy mà cũng là một vị đoán thần cấp luyện đ à n công sư đây thật là quá làm cho người ta rung động không khỏi nam cung vấn thiên kiên định nhận dương lệ làm chủ tín nhiệm càng phát ra cảm thấy nhận dương lệ làm chủ các loại đến về sau dương lệ tại thanh phong thành q u ộ thời tự mình thân là dương lệ t ạ n phong thành quộc h ờ i n g ư ờ i hầu địa vị tự nhiên mà vậy cũng sẽ nước lên thì thường thậm chí còn có thể kiến thức đến di vãng chưa từng thấy qua việc đời. cũng tỷ như chín thành về sau thành thứ m ộ ư ơ i có thể nói nam cung vấn tiên mặc dù là thanh phong thành chín đại gia tộc tổ tông tại thanh phong thành bên trong địa vị không thấp nhưng ở thành thứ một ư ơ i thiên linh phủ thành liền không đáng chú ý trên thực tế thành thứ một ư ơ i thiên linh phủ thành mới thật sự là h ả i tâm chín thành chẳng qua là bên ngoài mấy phút sau ngưng dương lệ tâm niệm vừa động tất cả dược tính d u n g hợp ngưng làm một thể tạo thành một cái màu đen đang dược tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bay đến dương lệ trong tay sau đó dương lệ lại lấy ra một chút vật liệu tiện tay luyện chế ra mấy cái thi sắt đan nam cung vấn thiên, dương lệ thu hồi nguyên thần đan hỏa đem cựu chủng thi sắt đan ném cho nam cung vấn thiên cũng nói cựu chủng thi sắt đan đã l u y ệ n thành ngươi bây giờ ăn vào đi vâng nam cung vấn thiên tiếp nhận cựu chủng thi sắt đan chỉ là nhìn thẳng qua liền há miệng đem cái này mai cựu chủng thi sắt đan phục d ụ n g dược hiệu nhanh chóng tăng ra a dược hiệu phát tác nam cung vấn thiên trực tiếp run r à y ngã xuống đất toàn thân trên dưới từ đầu tới đôi theo bên ngoài đến bên trong từ trong tới ngoài theo tế bào chỗ sâu lan tràn ra một cô đáng sợ toàn tâm thống khổ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm tám mươi chín đánh phá thiên môn canh năm câu đặt mua câu nguyên phiếu cái này tốt ra hỏa cái này đang dược tiêu tinh h ả i cùng tiêu t ử lăng bọn hắn thấy cảnh này dọa bọn hắn nhảy một cái cái này thống khổ nhìn nhưng so sánh bọn hắn cổ tâm đan đáng sợ nhiều dược hiệu dọa người đi dương lệ tay phải vung lên trong tay một cái thi sắt đan bay ra tinh chuẩn đã rơi vào nam cung vấn thiên trong miệng nhanh chóng tăng ra dược lực phân chia quanh thân nam cung vấn thiên còn nằm trên mặt đất tứ chi có chút run dày vất quá lại thoải mái hơn không còn đau đớn còn có t h i s á t đan không chỉ có áp chế cựu trùng thi s á t đan còn có một cố dược lực tại ẩ n dưỡng cùng khôi phục nam cung vấn thiên thương thế trên người có thể so với liệu thương đang ăn dược ẩn ẩn càng hơn một bậc thi s á t đan không chỉ có thể áp chế người ăn vào cựu trùng thi s á t đan còn có thể trợ giúp ngươi c h ữ a thương trên người ngươi thương thế không dạy nổi còn không tranh thủ thời gian luyện hóa dược lực c h ữ a thương dương lệ trầm giọng nói vâng chủ nhân nam cung vấn thiên cấp tốc bỏ lên k h a n h chân làm tốt vận chuyển tinh thần thuật nguyên thần chi lực lưu chuyển nội lực vận chuyển trên thân rúng động q u a n huy nhắm mắt lại chưa thương ừ m dương lệ hài lòng gật đầu t i ê u tinh hải nói nhóm chúng ta bên này thanh lý một cái chiến trường để tránh lưu lại cái gì vết tích mặt khác nhóm chúng ta còn cần phối hợp một cái nam cung vấn thiên dù sao lần này vương cương nhạc quân sơn còn có lệ ẩn đều đã chết cũng chỉ có nam cung vấn thiên sống sót để tránh sẽ bị có chấu n g h i kỵ vẫn là phải cẩn thận một điểm được dương lệ nói sau đó dương lệ ở một bên ngồi xếp bằng lấy ra mấy cái đan dược phục dụng luyện hóa đan dược, dược lực dần dần khôi phục vừa rồi chiến đấu tiêu hao không bao lâu dương lệ liền gần như hoàn toàn khôi phục cái này hắc kim trang sách đan phương ông dương lệ tâm niệm vừa động tại tiêu tinh hải bọn hắn tại thu dọn chiến trường thời điểm hắn lần nữa đem trang sách lấy ra quan sát đem cựu chủng thi sắt đan tăng lên tới tông sư cấp cũng ngưng tụ ra nguyên thần đan hỏa về sau liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp thật giống như cái này đan phương đang không ngừng hấp dẫn lấy chính mình chẳng lẽ cái này hắc kim trang sách đan phương còn ẩn giấu đi bí mật gì dương lệ trầm t ư nghĩ nghĩ dương lệ không có tại cái này thời điểm dò xét mà là trịnh trọng thu vào bỏ vào trong n ự c của mình cái khác đồ vật cũng đều sắp xếp bọn sau một tiếng chiến trường cũng sửa sang lại không sai biệt nam cung vấn thiên thương thế cũng ổn định không í t nam cung vấn thiên tiêu tinh hải nói ra chuyện lần này nhóm chúng ta nhất định phải thống nhất thuyết pháp chính là các người đang đổi rét dương lệ trong quá trình đột nhiên gặp phải một đầu cấp ba hát quán nội nhập đầu này hát quán lãnh địa tại một phen đại chiến qua đi các người mất dấu dương lệ chỉ có một mình ngươi trốn thoát đến thời điểm lão phu cũng sẽ nói như vậy hiểu chưa ừ m nam cung vấn thiên g ậ t đầu yên tâm đi ta minh m ạ c h mặt khác tiêu tinh hải nói đến thời điểm lão phu sẽ một đường truy sát ngươi vào thành nhưng không phải thật sự đánh bất quá cũng phải biểu diễn chân thực một điểm không thể khác người khác phát giác Cũng tốt. Nam Cung Vấn Thiên lại gật đầu. tiêu tử l a n g gật đầu không tệ dương lệ cũng cho rằng tiêu tinh hải thuyết pháp xác thực có thể chỉ bất quá trải qua liên tiếp đại chiến dương lệ cùng tiêu tử lăng đội ngũ của bọn hắn đã tổn thất không ít người tại ra khỏi thành thời điểm tổng cộng có sáu mươi bốn người hiện tại chỉ còn lại ba mươi tám người giảm quân số gần một nửa còn có một số người bị thương trong đó ngoại trừ dương lệ cùng tiêu t ử lăng bên ngoài ngưng ý còn có bảy vị hoán huyết hòa luyện thật cấp độ còn có hai mươi chín vị thời gian không còn sớm dương lệ nhìn một cái sắt trời nói ra nơi này cự ly kế tiếp c h ấ n còn có một đoạn đường tranh thủ thời gian lên đường đi không thể tại ban đêm ngủ ngoài trời Tốt. vậy liền chia binh hai đường xuất phát đánh đánh tiêu tinh hải cùng nam cung vấn thiên trước một bước ly khai theo một phương hướng khác trở về thanh phong thành mà dương lệ cùng tiêu từ lăng bọn hắn tới n g a rời khỏi nơi này chạy tới gần nhất tam sân trấn trạm vào tối trước khi màn đêm bung ô xuống dương lệ bọn hắn đã tới tam sơn trấn lấy ra thân phân lệnh bài tại xác định thân phận về sau liền tiến vào tam sơn trấn gặp được tam sơn trấn trừ ma ti ti trưởng phương trấn núi sau đó lại từ phương trấn núi là dương lệ bọn hắn an bài chỗ ở sau buổi cơm tối đã đến lúc đêm k i a nằm trong phòng dương lệ mở ra hai con người hắn cũng không có ngủ mà là xoay người ngồi dậy lần nữa từ trong ngực lấy ra hôm nay ban ngày tấm k i u hắc kim trang sách đan p ư ơ n g nguyên thần đan hỏa ông dương lệ tâm niệm vừa động hai tay k í tấn tại hai tay của hắn ở giữa nguyên thần chi hỏa vào tới lại tiến mà ngưng luyện tạo thành nguyên thần đan hỏa giống như cựu phẩm hoa sen hình thái tựa như trong suốt nhẹ nhàng trôi nổi trước người t h ử n h ì n một chút dương lệ thao túng nguyên thần đan hỏa tới gần hắc kim trang sách cái này một tấm hắc kim trang sách tại nguyên thần đan hỏa đốt cháy phía dưới không có bị hòa tan mà là dần dần biến thành máu màu vàng kim không bao lâu tại hắc kim trang sách phía trên t i ể u chữ xuất hiện biến hóa nhưng mà biến hóa rất nhanh liền bên trong gây mất tựa hô thiếu khuyết một cái mang tính then chốt nhân tố dương lệ trầm tư một, một lát liền nghĩ đến có thể là cựu trùng thi sắt đan d trên người hắn giao nộp đến độc trùng cũng không nhiều chỉ có thể nhường dương lệ luyện chế ba lần trước đó đã luyện qua một lần còn thừa lại hai lần mười phút sau ngưng dương lệ một tiếng quát nhẹ ông cái thứ hai cựu t r ù n g thi sắt đan liền đã luyện chế thành công ra lấy dương lệ t ô n g sư cấp luyện đan thuật cái này mai cựu t r ù n g thi sắt đan luyện chế phi thường hòa mỹ Đi. dương lệ tay phải vung lên cựu t r ù n g thi sắt đan bay ra rơi vào màu hắc kim trang sách phía trên tại nguyên thần đan hỏa đúng khô ít dần dần hòa tan biến thành chất lỏng chất lỏng xâm nhiễm tại đã biến thành máu màu vàng kim trang sách phía trên dung nhập trong đó dọc theo phía trên khe danh đi lại. tạo thành từng cái tiểu chữ đây là dương lệ cẩn thận quan sát nhẹ dọn thì t h ầ m duy ngã độc tôn đan lại là một cái đan phương lại cẩn thận nhìn thoáng qua cái này đan phương mở đầu cần có đồ vật cũng dương lệ kinh hại không thôi chín cái cấp năm thiên ma châu chín cái cấp năm yêu quái nội đan chín cái cấp năm h á c quán châu dương lệ nuốt nước miếng một cái cấp năm thiên ma cấp năm yêu quái cấp năm h á c quán liền xem như cực cảnh cấp độ tồn tại cũng không nhất định là những này đồ vật đối thủ mà cái này đan phương mở đầu liền muốn cấp năm thiên ma châu cấp năm yêu quái nội đan cấp năm hai quán châu tất cả chín cái mà phía sau vực hạch thiên su hoa chở đã căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua rất nhanh dương lệ liền phát hiện tự mình luyện chế cái này mai cựu trùng thi sát đan không cách nào trèo t r ố n g quá lâu rất nhanh liền dược dịch bốc hơi không cách nào đem hoàn chỉnh đàn phương hiện hiện ra cái này dương lệ trầm mặc đường này tông sư cấp cựu trùng thi sát đan cũng không thể thành công ý tư chính là cần ta lại đề thăng một lần tiến một bước đem đàn phương phá hạn tăng lên tới tông sư cần hai n g h n điểm giết chốt điểm phá hạn cái này đàn phương cần gấp năm lần giết chốt điểm đó chính là trọn vẹn một vạn điểm giết chốt điểm đã rất nhiều không vội dương lệ lắc đầu tạm thời đem trong tay hắc kim trang bông xuống cái này đổ vật tại ta trong tay dù sao cũng chạy không thoát không cần nóng vội coi như ta thu được hoàn chỉnh đan phương đan phương phía trên cần có vật liệu không phải ta hiện tại có thể lấy được còn không bằng tạm thời bông xuống nghĩ tới đây dương lệ liền đem hắc kim trang sách thu vào lại đem đặt ở trong ngực màu đen hộp sắt lấy ra đem màu đen hộp sắt mở ra lấy ra bên trong màu trắng tinh thần châu liền trước mắt mà nói tăng lên thực lực của ta mới là trọng yếu nhất dương lệ trầm âm bắt đầu đi dương lệ đem màu trắng tinh thần châu đặt ở tự mình trong tay tâm niệu động nguyên thần chi lực cùng nội lực tràn vào chậm rãi dò xét chi bạch sắc tinh thần châu tiến hành tương ứng cảm lộ tại cái này mai màu trắng tinh thần châu bên trong dương lệ cảm nhận được bên trong ẩn chứa huyền ảo phản phất hắn thấy được một tôn màu trắng thần long xoay quanh sinh động như thật ẩn chứa đáng sợ long uy màu trắng thần long dương lệ cẩn thận thăng lộ mặc dù có thể cảm n g ộ một chút nhưng muốn hoàn toàn đem cái này mai màu trắng tinh thần châu bên trong tinh thần thuật hoàn toàn tìm hiểu ra đến cần rất nhiều thời gian thêm điểm dương lệ nói thăng lên màu trắng tinh thần châu dết chóc điểm ba trăm màu trắng tinh thần châu nhập môn tăng lên đến màu trắng tinh thần châu thuần thủ giết chóc điểm sáu trăm màu trắng tinh thần châu thuần t h ụ tăng lên đến màu trắng tinh thần châu tinh thông giết chóc điểm chín trăm màu trắng tinh thần châu tinh thông tăng lên đến màu trắng tinh thần châu đại sư giết chóc điểm một hai trăm màu trắng tinh thần châu đại sư tăng lên đến màu trắng tinh thần châu tông sư giống dương lệ nghe được một tiếng long ngâm hắn lòng bàn tay ở trong màu trắng tinh thần châu vỡ vụn biến thành vô số màu trắng quan điểm đều tràn vào dương lệ não hải lần này dương lệ trước sau thêm điểm năm lần tiêu hao ba n g h n ba trăm điểm dết chót điểm cũng đã đem màu trắng tinh thần châu thang ngộ đến tông sư trình độ thu được trong đó tinh thần thuật loại cảm giác này dương lệ tựa như là tại thời gian ngắn bên trong nắm giữ đại lượng tri thức đồng thời còn đem những kiến thức này dung hội q u á n thông toàn bộ nắm giữ dùng cho thực chiến màu trắng tinh thần châu đạt đến tông sư cấp thu hoạch được bạch long tinh thần thuật nhắc nhở xuất hiện quả nhiên dương lệ tại cảm nộ vừa mới nắm giữ tinh thần thuật tại trong đầu nương tụ ra một tôn màu trắng thần long mặc dù cùng thái sơ nguyên thần so sánh t r ê n lệch rất lớn nhưng đây là đ o á n thần thần biến cấp độ nguyên thần dung hợp dương lệ nguyên thần chi lực lấy dương lệ linh hồn làm căn cơ đoạn d ụ n g mà thành vẫn được dương lệ gật đầu lần này tăng lên dương lệ thực lực không có biến hóa quá lớn chỉ là nguyên thần chi lực tổng lượng tăng lên một chút xem như hơi tăng lên có chút thực lực đánh vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tà thiên phá hạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn thái sơ tinh thần thuật có thể dung hợp cựu trùng thi sắt đan tông sư duy ngã độc tôn đan không trọn vẹn không thể tăng lên bạch long tinh thần thuật nhập môn giết chóc điểm hai mươi hai nghìn chín trăm tám mươi hiển nhiên đan phương cùng võ học khác biệt võ học không c h ọ n vẹn còn có thể tu luyện có thể đan phương không c h ọ n vẹn liền căn bản không có khả năng luyện chế thành đan trừ phi là nghĩ biện pháp bù đắp đan phương cho nên không c h ọ n vẹn đan phương ở vào không thể tăng lên trạng thái cần bù đắp tiếp tục thêm điểm dương lệ tâm niệm v ừ a động cho ta tăng lên bạch long tinh thần thuật giết chóc điểm ba trăm bạch long tinh thần thuật nhập môn tăng lên đến bạch long tinh thần thuật thuần thủ giết chóc điểm sáu trăm bạch long tinh thần thuật thuần、thủ. dương lệ lần nữa cảm nhận được đại lượng tri thức cùng kinh nghiệm tràn vào thật giống như hắn thật không đoạn tu luyện bạch long tinh thần thuật rất rất lâu từng bước một đột phá đạt đến tông sư cấp đồng thời dương lệ cũng quả thật hoàn thành đột phá các loại phản hồi hiện lên trong đầu bạch long nguyên thần đang tăng cường Lấy bạch long nguyên thần t r nắm h giữ kim d a o thanh long long vương tất cả huyền ảo song phương đạt đến hoàn mỹ dung hợp bạch long tinh thần thuật đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa chân long long tức quả nhiên dương lệ lần nữa tiếp thu được áo nghĩa chân long tinh thần thuật tất cả huyền ảo có thể diễn hóa thần biến nắm giữ chân long thổ tức lực lượng có thể nói đây là một loại lực sát thương cực kỳ cường đại chiêu thức nam cung vấn thiên liền sử dụng qua bất quá dương lệ nắm giữ cái này chân long long tức so nam cung vấn thiên áo nghĩa càng thêm cường đại bởi vì nam cung vấn thiên long tức áo nghĩa là từ nguyên thần tinh thần thuật diễn biến m à tới nửa ngày qua đi dương lệ quen thuộc liên tiếp sau khi đột phá lực lượng bởi vì hắn vốn là đạt đến đoán thần thần biến gần như vô địch trình độ lần này tăng lên lại để cho dương lệ thực lực tăng lên một chút trở nên mạnh hơn nhưng cũng không đột phá cực h ạ n cũng không có thể đột phá thần biến cấp độ tiếp xuống chính là tiến hành phá h ạ đột phá thần biến cấp độ bước vào thiên môn cấp độ dương lệ hơi thích dưới một cái cảm giác không sai biệt lắm liền không lại chần chờ dù sao nơi này cũng không phải tại thanh phong thành hắn đột phá bắt đầu không có chút nào bận tâm thêm điểm dương lệ nói tăng lên bạch long tinh thần thuật giết chóc điểm sáu nghìn bạch long tinh thần thuật thông sư tăng lên đến bạch long tinh thần thuật phá hạ vê anh dương lệ não hải chấn động có dũng khí ý thức thoát ly cảm giác bạch long tinh thần thuật huyền ảo không ngừng ở trong lòng chạy xôi u trong đầu tiếng vọng lần lượt linh cảm và chạm dương lệ phản phất tại một cái thời gian đình chỉ thời không bên trong không ngừng nếm thử cùng đột phá bạch long tinh thần thuật hạn chế một lần một l b ấ t quá dương lệ lại một lần lại một lần thất bại thẳng đến cuối cùng tại hắn cũng không biết rõ thất bại bao nhiêu lần về sau rốt cục bắt lấy một tia thời cơ lấy bạch long tinh thần thuật làm căn cơ khiêu động thiên môn hay là nói long môn đây là linh hồn cùng nguyên thần ở giữa ngăn cách cửa ra vào tựa như là trời mở ra thiên môn vượt qua long môn vượt qua là trời đột phá cực hạn đột phá thần biến bước vào thiên môn cấp độ một trận thuế biến đang phát sinh quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương một trăm chín mươi lại dính độc cười mịn hắn xác thực đã đem bạch lòng tinh thần thuật phá h ạ vượt qua tự thân thiên môn mà thiên môn đại biểu chính là tự thân linh hồn cùng nguyên thần ở giữa ngăn cách cùng trở ngại mở ra thiên môn chính là mở ra cái này ngăn cách tiêu trừ cái này trở ngại khiến cho linh hồn cùng nguyên thần thông suốt không phân khác biệt nguyên thần cùng linh hồn thể biến nguyên thần chi lực sinh giá chất biến mơ hồ trong đó dương lệ phảng phất thấy được trong đầu đang nằm lấy một tòa nguy nga cửa ra vào mà tòa này cửa ra vào đã bị mở ra linh hồn cùng nguyên thần giao hỏa cùng một chỗ ông ông càng thêm cường đại nguyên thần chi lực phảng phất theo thiên môn bên trong chạy sôi mà ra sôi trào mãnh liệt giống như dòng sông. lấy não hải làm trung tâm lan tràn toàn thân dương lệ thể phách tại bị rèn luyện nội lực tại bị ngưng luyện toàn thân trên dưới cũng đang trở nên càng mạnh giống một tiếng long â m dương lệ não hải bạch long vỡ nát biến thành vô số màu trắng quan điểm sau đó thuế biến trở thành màu vàng kim quan huy vô số màu vàng kim quan huy tụ tập đoàn tụ thành một tôn ngũ trào kim long h ồ dương lệ hít sâu một hơi hắn mở ra hai con người đã hoàn thành thuế biến cùng đột phá đạt đến đoán thần thiên môn cấp độ rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên thực lực của ta mạnh hơn dương lệ tâm tình tự nhiên là tương đương k h n g tệ đây chính là mở ra thiên môn sau lực lượng a linh hồn cùng nguyên thần ở giữa không còn có ngăn cách dung hội quan thông nguyên thần t h y biến thực lực tăng nhiều ta hiện tại hoàn toàn có thể nghiền ép trước đó chính mình rất tốt dương lệ n i t m i ệ n g lên thêm điểm dương lệ tiếp tục nói dung hợp thái sơ tinh thần thuật cùng bạch long tinh thần thuật giết chóc điểm mười nghìn thái sơ tinh thần thuật cùng bạch long tinh thần thuật dung hợp thành công thu hoạch được thái sơ tinh thần thuật ông dương lệ tâm niệm vừa động tiêu hao trọn vẹn một vạn điểm giết chóc điểm đem hai loại này tinh thần thuật dung hợp biến thành càng thêm cường đại thái sơ tinh thần thuật g i n g ngũ trạo kim long gào thét kim quang l ư n g lánh Trận trận vào vào t mặt r trận n tiếng l khác có một tôn hư vô tri long xoay quanh tại thái sơ nguyên thần trên thân có thể nhìn thấy thái sơ nguyên thần trái lòng bàn tay có vòng xoáy màu đen phải lòng bàn tay nâng thuần màu trắng xác định ba chân trên thân thì lại chiếm cứ một tôn hư vô c h i long đánh dương lệ tâm niệm vừa đậu vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạn bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn cựu trùng thi sát đan tông sư duy ngã độc tôn đan không trọn vẹn không thể tăng lên thái sơ tinh thần thuật có thể dung hợp giết chóc điểm ba nghìn chín trăm tám mươi trải qua cái này một đợt tiêu hao lập tức liền chỉ còn lại ba nghìn chín trăm tám mươi chương giết chóc điểm dương lệ nói bất quá ta cũng đã đạt đến đoán thần thiên môn cấp độ chỉ cần qua một tháng nữa nam cung vấn thiên bên kia tiến hành thuận lợi ta liền có thể bằng vào màu vàng kim tinh thần châu bước vào đoán thần cực cảnh một bên khác thanh phong thành ở trong nam cung vấn thiên cùng tiêu tinh hải đều đã an toàn trở về tại trạm vạng tối thời điểm tiêu tinh hải truy sát nam cung vấn thiên vọt vào thành phong thành hai người ra tay đánh nhau thậm chí chiến đấu vượt diễn vượt liệt tiêu g i a cùng nam cung gia tộc các vị đoán thần thần biến cấp độ các tổ tiên nhao n h a u hiện t h ầ n kém một chút liền muốn biến thành tiêu g i a cùng nam cung gia tộc đại chiến cuối cùng vẫn là phủ thành chủ cùng c h ừ ma ti xuất thủ phái tới đông đ ả o phủ bình cùng c h ừ ma vệ lúc này mới ngăn lại trận chiến đấu này tránh khỏi càng lớn phát sinh xung đột tiêu da tổ tông từ đường cái gì tinh hải người nói cái gì tiêu vô pháp mặt mũi tràn đầy rung động hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu tinh hải ngựa khí hoảng sợ nói ngươi mới vừa nói dương lệ kỳ thật đã đạt đến đoán thần thần biến nam cung vấn thiên đều đã bị dương lệ hàn phục nhận dương lệ làm chủ thậm chí không tiếp phản bội nam cung gia tộc muốn trợ giúp dương lệ theo nam cung gia tộc cấp đoạt màu vàng kim tinh thần châu không có khả năng thiên phương giả đàm đơn giản thiên phương giả đàm phải biết tiêu g i a tổng cộng chỉ có bốn vị tổ tông tiêu tinh hải tiêu vô pháp tiêu càn tiêu tâm nhị mỗi một vị đều là đoán thần thần biến cấp độ tiêu tâm nhị là duy nhất nữ tính cũng liền tuổi tác lớn nhất nhưng cũng là duy nhất đem thần biến cấp độ tinh thần thư tu luyện đến t tiêu tâm nhị thực lực là tiêu ra bốn vị tổ tông bên trong mạnh nhất việc này thiên chân vạn s á c t i ê u tinh hải nói ra nam cung gia tộc phái gia nam cung vân thiên nhạc gia phái gia nhạc quần sơn vương gia phái gia vương cường lại thêm luyện thi môn lệ ẩn tổng cộng bốn vị thần biến cường giả dương lệ nếu là không thể đạt tới đoán thần thần biến ngươi cho rằng dương lệ hắn còn có thể sống được sao các ngươi thật sự cho rằng là đụng phải cấp ba hát quán đâu vậy chỉ bất quá là lao phu đối ngoại giới một cái t u y ế t pháp cái này tê mười tám tuổi đoán thần thần biến đơn giản kinh khủng a tiêu cản tâm tình của bọn hắn rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh dương lệ thiên phú vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng tiêu tâm nhị c h ấ m âm hắn tại mười tám tuổi đã đột phá đến đoán thần thần biến thậm chí thực lực so nhóm chúng ta còn mạnh hơn vốn cho rằng dương lệ cần dựa vào nhóm chúng ta tiêu ra hiện tại xem ra chỉ bằng thực lực của hắn tại thanh phong thành đã có thể tự lập môn hộ lại thêm hắn lại hàng phục nam cung vấn thiên từ hôm nay trở đi nhóm chúng ta tiêu ra đem toàn lực ủng hộ dương lệ tiêu ra tất cả tài nguyên đối dương lệ toàn bộ rộng mở trợ giúp dương lệ tại ngắn nhất thời gian bên trong bước vào thiên môn cấp độ vâng minh mạch trong lòng chúng ta rõ ràng tiêu cản tiêu vô pháp tiêu tinh hải liếp nhau một cái đồng loạt gật đầu nói chỉ bất quá tiêu tâm nhị bọn hắn căn bản cũng không biết rõ dương lệ hiện tại đã đột phá đến đoán thần thiên môn cấp độ mà lấy dương lệ tích lũy cùng cơ sở hắn tại đột phá về sau thực lực liền ở vào đoán thần thiên môn cấp độ tầng cao nhất cho nên tiêu g i a tài nguyên dương lệ hiện tại thật không nhất định có thể để ý bất chi bất giác dương lệ liền đã phát triển đến như bây giờ trình độ mà phía trước đoạn thời gian hắn mới vừa tới đến thanh phong thành thời điểm bảy bảy bốn mươi chín bang chín đại gia tộc tựa như là từng tòa đại sơn đồng dạng khó mà vượt qua bây giờ dương lệ đã đứng ở những n g đại sơn trên đỉnh núi quan sát trong núi hết thể đương nhiên dương lệ chỉ là vượt qua từng tòa tiểu sơn tại dương lệ phía trước còn có tam đại giáo còn có phủ thành chủ cùng trừ ma thi cùng thành thứ mười thiên linh phủ thành đây đều là từng tòa càng lớn hơn dốc đứng càng hùng vĩ hơn ngọn núi cần hắn vượt qua hình ảnh nhất truyện nam cung gia tộc trong phủ đ ệ tổ tử nam cung gia tộc năm vị tổ tông tề tụ ở chỗ này ngoại trừ nam cung vấn thiên bên ngoài m ặ t khác bốn vị cũng đều tại theo thứ tự là nam cung trọng cảnh nam cung văn nhã nam cung xuân nam cung minh huy vấn thiên nam cung Xuân xuân tuổi, duy ràng nhưng nàng lại như thanh tịnh lệ hình dạng, thoạt nhìn không có chút nào rõ trì đã thoạt chút lại lệ cũ có vấn ẻ gián gì tuổi nói như hơn thanh xuân nữ chuyện tình mua, cuộc tựa ra. tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sự xảy r đã t dài d ò g Cung Nam Vấn thiên trầm giọng nói lần này vì diệt trừ dương lệ nhạc gia phái gia nhạc quần sơn vương gia vương cương cũng tới lại thêm lệ ẩn còn có ta tổng cộng bốn vị thần biến thu dọn chỉ là một cái dương lệ tự nhiên là chuyện dễ như t r ở bàn tay thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra nửa đường lại đột nhiên giết ra đến một tôn cấp ba h quán nhóm chúng ta còn ngộ nhập tôn này cấp ba h quán phạm vi lãnh địa về sau ta cùng nhạc quần sơn bọn hắn toàn bộ tẩu tán dương lệ mấy người cũng không biết tung tích thẳng đến ta trốn thoát nhưng lại tại nửa đường tao nộ tiêu tinh hải cái này phát sinh trước đó một màn kia cấp ba hát quán nam cung xuân nhữ n g mày cái này dương lệ như thế mạng lớn bất quá lấy dương lệ thực lực tao nộ cấp ba hát quán sống sót sát xuất cũng không lớn như thế không sai nam cung minh huy gật đầu lần hành động này chỉ có người cùng tiêu tinh hải trở về nhạc quần sơn vương cường còn có lệ ẩn tựa hồ cũng chưa có trở về tin tức nam cung văn ngã chầm tư bọn hắn có thể là giữ nhiều lãnh ít nam cung trọng cảnh trầng mặc Vấn viên Thiên, trên người ngươi trắng tinh thần châu đâu? Nam Cung trọng cảnh、hỏi. Nam Cung trọng cảnh châu hỏi. kêu màu đâu? m dù không phải năm người khi trung niên tuổi lớn nhất lại là thực lực mạnh nhất chỉ có hắn đem thần biến cấp độ tinh thần thuận tu luyện đến tông sư cấp thậm chí nam cung minh huy nam cung văn nhã còn có nam cung xuân đều cho rằng nam cung trọng cảnh là năm người ở trong nhất có cơ hội t h ă n g ngộ cũng nắm giữ màu vàng kìm tinh thần châu liền liền nam cung vấn thiên trước kia cũng là cảm thấy như vậy ném đi nam cung vấn thiên nói thẳng cấp ba h á n lãnh địa ở trong quá mức nguy hiểm thậm chí còn có mấy đầu cấp hai h á n Ta tại i l ê nam cung trọng cảnh lắc đầu đã ném đi lời nói ta chỉ có thể luyện chế lại một lần chỉ là lại muốn hao phí không ít thời gian trọng yếu nhất chính là không có vật liệu lúc đầu nam cung m ộ t phong s ả ra chuyện cái này mai màu trắng tinh thần châu luyện chế ra tới không cần rơi cũng là lãng phí muốn nhường nam cung khải t h ă n g n ộ nam cung khải nếu là thành công nhóm chúng ta nam cung gia tộc lại có thể lại nhiều một vị thần biến cờ giả không nóng này nam cung vấn thiên nói ra nam cung m ộ t phong làm nhiều năm như vậy gia chủ cũng không có cầm tới màu trắng tinh thần châu nam cung khải một lên làm gia chủ liền đem màu trắng tinh thần châu cho hắn cái này đã có chút không nói được còn nữa nói nặng cảnh ngươi bây giờ còn tại tham lộ viên kim màu vàng kim tinh thần châu đi còn một tháng nữa thời gian đến thời điểm viên kim màu vàng kim tinh thần châu liền nên đến phiên ta tìm hiểu ta biết rõ nam cung trọng cảnh nhịu n h ư mày không cần đến ngươi nhắc nhở ta ha ha nam cung vấn thiên cười cười ta đây là tại hảo tâm nhắc nhở ngươi không muốn vì luyện chế màu trắng tinh thần châu mà làm trễ mải thang m lộ màu vàng kim tinh thần châu thời gian đồng thời nhạc gia cùng vương gia hai cái này gia tộc bởi vì một mực chờ không đến nhạc quần sơn cùng vương cương trở về tin tức gia tộc trên giới liền không khỏi lâm vào có chút khủng hoảng ở trong phải biết trên một vị đoán thần thần biến cấp độ tổ tông đối với nhạc gia cùng vương gia tới nói thế nhưng là sự đà kích không nhỏ sẽ khiến cho hai đại gia tộc thực lực tổng hợp hạ xuống hy vọng dương lệ không có sao chứ nhậm thiên thất bên này nhận được tin tức về sau trong lòng cảm khái m ộ t câu mặc dù trong lòng của hắn có chút phẫn nộ nhưng hắn sức một mình không thay đổi được cái gì đổ vận h ữ n g n à y gia tộc tô kỳ linh sắc mặt có chút khó coi hắc ngọc tháp cao tầng cao nhất nhà vị này tô bộ trưởng trầm âm dương lệ không chết ngược lại là nhạc quần sơn cùng vương cương cùng luyện thi môn lệ ẩn không biết tung tích trên đường tao ngộ hạc oán như thế có chút ý tứ phủ thanh chủ cái này dương lệ vệ thanh phong trầm âm một lát truyền bùn thanh chủ mệnh lệnh dương lệ nếu như lần nữa an toàn quay trở về thanh phong thành mời hắn đến phủ thành chủ gặp ta tuân mệnh vâng vệ thanh phong bọn thuộc hạ nói một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng dương lệ đi lên đánh răng rửa mặt lại đem điểm tâm ăn chỉ bất quá dương lệ đêm qua vừa mới đột phá thực lực tăng lên quá nhanh đối với lực lượng đem k h ô n g đủ ổn định cho nên dương lệ buổi sáng hôm nay đánh răng rửa mặt ăn cơm thời điểm làm g â y tận mấy cái bàn trải đánh răng cùng chăn mềm liền liền đua cùng bắt cũng bị bóp gãy cùng bóp nát mấy cái dương lệ ngươi không sao chứ tiêu tử lang hỏi khu cụ dương lệ ho nhẹ âm thanh cười nói ra ta không sao Ừ. Tiêu tử hổ nghi nhìn dương lệ. Dương Đại nhân, ngài nếu lăng Lệ. là nhìn Dương Dương Nhân, n hổ h k ô vừa sáng dương lệ cùng tiêu tử lăng xuất phát ly khai tam sơn trấn bước vào con đạo cưới ngựa tiến lên trước khi đến giang lâm trấn trên đường tự nhiên là gặp phải nhiều lần yêu ma tà ma bất quá phần lớn yêu ma tà ma thực lực không mạnh gặp phải dương lệ đó chính là đến đây đưa giết chóc điểm dương lệ bọn hắn một đường tiến lên tại ngày thứ hai buổi sáng liền dần dần tiếp cận phương hòa chấn dương lệ tiêu tử lăng nói ra phía trước chính là phương hòa chấn Ừm. dương lệ ngẩng đầu nhìn lại cũng không thấy cái gì dị trạng nhưng là nghĩ đến lần trước dọc đường phương hòa chấn c h ỗ gặp phải sự tình lại làm cho dương lệ cảnh giác và phần nhóm chúng ta đường vòng mà đi cái này tiêu tử lăng nhữ mày nói ra nhất định phải đường vòng sao nếu như đường vòng nhóm chúng ta liền muốn đi qua mặt khác hai cái chấn liền muốn chậm trễ nữa một ngày mới có thể đến giang lâm chấn không có việc gì dương lệ trầm giọng nói coi như chậm trễ nữa thời gian cũng muốn vòng qua cái này phương hòa chấn đi thôi nhóm chúng ta theo một phương hướng khác đi vòng qua đi tiêu tử lăng gật đầu hiển nhiên tiêu tử lăng cũng không phải trừ ma ti trừ ma vệ tự nhiên không biết rõ phương hòa c h ấ n nguy hiểm những ngày này đi qua trừ ma ti lại phái không ít người đến dò xét phương hòa c h ấ n lại tin tức gì cũng không có thể được đến thậm chí còn liên tiếp tổn thất không ít người phương hòa c h ấ n tính nguy hiểm càng ngày càng cao đây là tại đội ngũ rất phía sau có một cái đã đạt tới luyện thật cấp độ tiêu g i a vũ phu hắn ánh mắt liếc mắt v ề đường phát hiện một cái vàng óng ánh đồ vật rất như là vàng không khỏi cái này hấp dẫn lấy hẳn ánh mắt có chút rơi ở phía sau đội ngũ cưỡi ngựa đi tới lại nhảy xuống dưới tới gần về sau phát hiện thật đúng là một cái kim nguyên bảo vận khí không tệ a vị này tiêu ra vũ phu hai mắt tỏa sáng ven đường trên cũng có thể nhận được một cái kim nguyên bảo quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn Trước 191, hát quán gương đồng. như gương thế một tỏi h kim nguyên bảo rơi vào ven đường chẳng khác gì là lấy không vàng vị này tiêu ra vũ phu mặc dù trong tay dư giả dù sao cũng là vị luyện thật vó giả nhưng đối mặt lấy không vàng tự nhiên là không cần thì phí cho nên vị này tiêu ra vũ phu liền đi qua không người xuống đưa tay phải ra kim nguyên bảo phản xạ ra kim sắc quang mang chiếu dọi tại hắn trong con mắt hơi có vẻ lấy tham lam d i ư ơ n g tay đánh dương lệ quát lớn hắn tại trước tiên tay phải vung lên bên hông mai hoa hắc đao ra khỏi vỏ cả chuôi hắc đao phá không mà ra tốc độ cực nhanh giống như là một đạo màu đen đào quang đâm ra giang d ắ c mai hoa hắc đao cũng không đâm t r ú n g kim nguyên bảo cũng không có đâm t r ú n g vị này tiêu ra vũ phu tay, mà là cắm vào trên mặt đất tách rời ra s o n phương chuyện gì xảy ra cái này tất cả mọi người là g i ậ mình tiêu tử lăng cũng thế bọn hắn ngao nhau, nhau nhìn lại cô Cô gia vị này tiêu ra vũ phu một cái giật mình cấp tốc hoàn hồn đứng thẳng heo cái nhìn qua ngay tại đi tới dương lệ trong lòng có chút khẩn trương cùng thất vọng trong lòng của hắn đang suy nghĩ chỉ là một thỏi kim nguyên bảo mà thôi dương lệ không về phần cùng ta cái này hạ nhân đ o ạ t đi thế nào tiêu tử lang hỏi dương lệ cũng không trả lời mà là tại đi tới về sau đem mai hoa hắc đao từ dưới đất rút ra dùng mũi đao đem trên đất kim nguyên bảo lật tung quả nhiên dương lệ sầm mặt lại tại cái này mai kim nguyên bảo rời đáy hiện ra một cái hẹp dài con mắt phảng phất vật sống nhìn thẳng linh hồn lại là cái này kim nguyên bảo dương lệ trầm giọng nói thế nào tiêu tử lăng hỏi lại đây là quỷ dị dương lệ trả lời tiêu tử lăng vấn đề cái gì tiêu tử lăng giật mình hắn quả thật bị dương lệ trả lời cho kinh trụ cũng là bởi vì quỷ dị hai chữ tựa như là mỗi một người nội tâm chỗ sâu kinh khủng nhất tác động quỷ dị đây là một loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại loại vật này khó mà ước đoán thường thường sẽ lấy một loại quy luật hình thức xuất hiện lấy một loại quỷ dị quy luật tiến hành vĩnh viễn có thể nói tại tiêu tử lăng nhận biết bên trong quỷ dị là không thể chiến thắng duy nhất biện pháp chỉ có làm rõ ràng quỷ dị quy luật từ đó trốn được tính mệnh đương nhiên cái này chỉ là tại tiêu tử lăng nhận biết phạm vi bi. ngươi ngươi làm sao lại biết rõ tiêu tử lăng hỏi tự nhiên là bởi vì ta trước kia đụng phải dương lệ nói n g ư ơ i tiêu tử lăng kinh ngạc rung động nhìn qua dương lệ nghĩ thầm ngươi đụng phải quỷ dị loại này đồ vật lại còn có thể sống đến hiện tại mạng của ngươi cũng quá lớn đi nói như vậy gặp phải quỷ dị một vạn người bên trong có thể còn sống sót một cái liền không tệ dương lệ vậy mà sống tiếp được đó chính là một phần vạn xác suất đi thôi dương lệ trầm giọng nói tất cả mọi người nhớ k ỹ cho ta từ giờ trở đi các nơi g ư bất cứ người nào trên đường nếu là thấy được kim nguyên bảo các loại đồ vật toàn bộ đều không cho n h ậ n bởi vì đây không phải kim nguyên bảo mà là quỷ dị bất luận kẻ nào nếu là những phải đó chính là hạn phải chết không nghi ngờ thậm chí còn có thể hại chết người bên cạnh đều nghe được không có dương lệ quát cái gì cái này kim nguyên bảo là quỷ dị cái này tiêu g i a vũ phu đám người trên mặt nổi lên hãi nhiên cùng sợ h ã i t h ầ n sắc nhìn qua trên đất kim nguyên bảo rốt cuộc không có trước đó tham lam ủ vị tiêu ra vũ phu nuốt nước miếng một cái sau khi tĩnh hụt lại s á c thực cảm thấy có chút không đúng loại này địa phương rơi mất một thỏi kim nguyên bảo s á c xuất thật sự là quá nhỏ sau đó còn bị tự mình đụng tới s á c xuất thì càng thấp thuộc hạ đa đa tạ cô ra ân cứu mạng về sau đi ra ngoài bên ngoài con mắt sáng lên một điểm chú ý nhiều hơn chu vi tuyệt đối đừng bị trước mắt một chút lợi nhỏ ích chỗ che đôi mắt tại lợi ích cùng dụ hoặc phía sau rất có thể chính là vượt sâu và trượng dương lệ nói ra nhanh lên xuất phát vâng tuân mệnh tiêu tử lăng bọn hắn cùng kêu lên trả lời sau đó dương lệ bọn hắn liền đã ly khai tại bọn hắn ly khai không lâu sau ven đường trên viên kia kim nguyên bảo chậm dại biến mất không thấy gì nữa thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng thời gian nhoáng một cái hai ngày sau dương lệ bọn hắn đã bước vào giang lâm chấn phạm vi u ả n hạn nhưng còn chưa tới thành trấn liền lấy dương lệ bọn hắn đi đường tốc độ đoán chừng vào hôm nay giữa t r ư a liền có thể đến dương lệ bọn hắn dọc theo con đường này hữu kinh vô hiểm gặp phải không ít yêu ma tà ma còn gặp một đầu một cấp hác quán dương lệ bọn người bị nhốt tiến vào một nhà trong trạch viện trong trạch viện có một nhà vô cùng tốt khách nhà giàu lao ra vị này nhà giàu lao ra sinh một vị phi thường tiểu thư xinh đẹp k h u y n ữ muốn tuyển một vị lương tế sau đó tiêu tử lăng bọn hắn liền trúng chiêu tại thấy qua vị kia xinh đẹp đại tiểu thư về sau toàn bộ cũng bị sắc đẹp sở mê vì tranh đoạt con rể danh n lệch ra tay đánh nhau bất quá dương lệ nhưng không có trúng chiêu phải biết dương lệ hiện tại thế nhưng là đoán thần t i ê n môn u cấp độ muốn nhường dương lệ trúng chiêu tối thiểu nhất cũng muốn cấp ba hát quán thậm chí là bốn cấp hát quán mới có thể làm đến cuối cùng dương lệ tìm được đầu này một cấp hát quán bản thể chính là vị này xinh đẹp đại tiểu thư khuê phòng ở trong một mặt xưa cũ gương đồng mà dương lệ bọn hắn là lâm vào cái này gương đồng n u y ễ n cảnh ở trong cái gọi là t r ạ c viện nhà giàu lao g a nhà giàu đại tiểu thư toàn bộ đều là trong k i n h thế giới dương lệ trực tiếp phá hủy rơi mất cái này một cấp hắc quán bản thể đánh nát gương đồng cứ như vậy tiêu tử lăng bọn hắn liền thức tỉnh đồng thời dương lệ thu được năm trăm năm mươi điểm giết chóc điểm cùng một cái một cấp hắc quán trâu giết chóc điểm là mới vừa cần một cấp hắc quán trâu cũng giá trị không tính thấp tới gần giữa trưa nhóm chúng ta đến dương lệ bọn hắn cưỡi ngựa tại trên đường lớn tiến lên đã có thể nhìn thấy phía trước giang lâm chấn dương lệ ngẩng đầu nhìn lại trên mặt hiện lên một vòng nụ cười đi đi đường gần bốn n à y rốt c u c đến đi mau tiêu tử lăng bọn hắn cũng nới lỏng một hơi nói thật cái này đem gần bốn ngày thời gian dương lệ bọn hắn một đường tiến lên không dám có chút dừng lại tại mấy cái thành c h ấ n đặt chân nghỉ ngơi tao nộ g không ít nguy hiểm cùng p h i ế n phức liền xem như đi lại tại trên đường lớn mặt cũng sẽ tao nộ g yêu ma tà ma chỗ nào cũng đ ú n g tay vào thậm chí có thời điểm đi trên đường tại ven đường đi ngang qua một cái lao n ã i n ã i hoặc là lao ra ra cũng có thể là một cái tà ma thậm chí là tà linh dương lệ bọn hắn cưỡi ngựa tới gần cái đó là dương lệ thiếu gia là dương lệ thiếu gia trở về thật là dương lệ thiếu gia cái này cái này hẳn không phải là tà ma ngụy trăng đi nhanh mở cửa thành ra chỗ cửa thành bọn thủ vệ xa xa liền thấy dương lệ bọn người bọn hắn tại vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng tự mình là hoa mắt rùi rùi con mắt lúc này mới xác định thật là dương lệ thiếu ra trở về dương lệ thiếu ra dương lệ thiếu ra không khỏi t r u n g quanh cái khác bách tính cũng nhao nhao trông lại không khỏi hoan hô bắt đầu trên mặt của mỗi một người cũng lộ ra nụ cười tại hoan nên dương lệ trở về dương lệ tiêu tử lăng ngữ khí kinh ngạc mà nói không nghĩ tới ngươi tại giang lầm trấn sâu như vậy được lòng người a ừ n dương lệ cười cười vẫn tốt chứ kỳ thật ta cũng không có làm cái gì xác thực dương lệ không có làm cái gì hắn chỉ là tại yêu ma tà ma đại quân công c h ấ n thời điểm ngăn cơn sóng giữ diệt sạch cho nên t à linh ác ma cùng tinh quái cứu giang lâm chấn m à thôi cửa thành mở ra dương lệ cùng tiêu t ử lăng bọn hắn toàn bộ vào thành ha ha ha vừa mới vào thành dương lệ liền nghe đến huyện lệnh vương chữ tiếng cười to dương lệ cái này ly khai không đến một tháng làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi chẳng lẽ là tại thanh phong thành thành lăn lộn ngoài đời không n ổ i sao huyện thái gia nói v ừ a dương lệ cười cười t u người n g xuống ngựa tiện tay lấy ra phó đội trưởng cấp thân phân lệ n h bài làm sao có thể là lăn lộn ngoài đời không nổi đây ta hiện tại thế nhưng là thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ thứ năm đại đội phó đội trưởng dựa theo cấp bậc n g ư ơ i đã không cao hơn ta tốt tiểu tử vương chữ nhìn thoáng qua chừng lớn hai con n g ư ơ i trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc kinh thanh nói ra ngươi ngươi vậy mà liền thành phó đội trưởng lúc này mới bao lâu một tháng a ngươi cái này chấn kinh vương chữ vô cùng chấn kinh ngươi nói thực cho ngươi biết lao phu thực lực ngươi bây giờ đạt đến trình độ gì có phải hay không đã siêu việt lưu ý lão phu nếu là nhớ không lầm muốn trở thành phó đội trưởng thực lực đạt tới đoàn thần cấp là cứng nhắc điều kiện vương chữ nói ra ngươi đạt tới đoàn thần khu cụ dương lệ ho nhẹ một tiếng vô vô vương chữ b ả vai huyện thái gia ngươi nói nhỏ chút nói nhỏ chút ta phải học được điệu thấp điệu thấp ngươi vương chữ lấy mắt tiêu tử lăng ở bên cạnh ngược lại là không nói gì thêm nhưng trong lòng ngược lại là đang nghĩ dương lệ không chỉ có riêng chỉ là đoàn thần cấp đơn giản như vậy hắn đã là đoàn thần thần biến thực lực so bọn hắn tiêu ra các tổ tiên đều muốn cường đại mà lại ngay tại trước mấy ngày thời điểm dương lệ lấy một điệu bốn đại phát thần uy tại chỗ chém giết ba vị thần、biến. còn hàng phục hàng m ộ trên vị vấn vị nam cung vấn thiên, thu một vị đoán thần thần biến cấp độ cao thủ là người cao một cấp thu hầu. thủ t độ là thực tế dương lệ không phải là vừa mới bước vào đoán thần cấp cũng không phải tiêu tử lòng coi là đoán thần thần biến cấp độ mà là đã đột phá đến đoán thần thiên môn cấp độ thuộc hạ long hoa nghiêm tham kiến đại nhân Lúc Lệ Long lại, liền thấy Long Lệ được chuyển cười trước này, Dương nghe Nghiêm thanh nhiên, hướng thanh đến phương nhìn Nghiêm đến Dương thấy tươi Hoa Hoa đi đi tới, tại âm. âm mặt Quả về vị vẻ n g ư ơ i bây giờ đã là thiên linh p h ụ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ thứ năm đại đội phó đội trưởng dựa theo c ấ p bậc ta muốn so ngươi thấp tự nhiên muốn xưng hô đại nhân mới là dương lệ nhún b a i sau đó dương lệ liền phát hiện long hoa nghiêm tu vì đột phá hắn đã theo ngưng ý pháp tướng đột phá đến ngưng ý ngưng chân vương chữ thực lực cũng tăng lên một cái cấp độ chúc mừng long ti trưởng cùng huyện thái gia tu vì đột phá dương lệ nói thẳng nhóm chúng ta cái này nho nhỏ đột phá nhưng so sánh không lên ngươi vương chữ nói huyện thái gia nói không sai long hoa n g i ê m đợt đầu ta cái này cũng chỉ là nho nhỏ đột phá mà thôi dương lệ nói long hoa nghiêm cùng vương chữ liếc nhau một cái bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó long hoa nghiêm hỏi dương đại nhân ngươi lần này trở về cần làm chuyện gì đâu khu khu dương lệ ho nhẹ một tiếng chuyện riêng con rể tốt ngươi trở lại rồi lệ nhi lệ ca ca thương công lúc này dương lệ nghe được thanh âm quen thuộc liền nhanh chóng nhìn lại ánh mắt vượt qua long hoa nghiêm cùng vương chữ liền thấy nhạc phụ tiêu thế ngọc đi tại phía trước nhất sau đó dương t ắ c lâm trương tiểu thúy còn có cổ linh tinh quái dương lệ lệ cùng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng nụ cười tiêu linh bọn hắn toàn bộ cũng đến đây cha mẹ tiêu linh nhạc phụ dương lệ thân sắc vui mừng bước nhanh đi đến long hoa nghiêm cùng vương chữ nhanh chóng tránh ra đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua dương lệ bọn hắn thương công ta rất nhớ ngươi tiêu linh nào tới dương lệ trong ngực ta cũng nhớ ngươi dương lệ ôm lấy tiêu linh mảnh khảnh bờ e o thon thân thể mềm mại mềm mại hai người ôm tốt một một lát mới tách ra tiêu linh kéo dương lệ tay trái tựa ở dương lệ bên người sau đó diệp ra tàng phong võ quán c ự hạn võ quán trấn phong võ quán người cũng đều tới nửa giờ sau dương lệ bọn hắn về tới tiêu phủ phủ đ ệ trong điện cha mẹ nhạc phụ tiêu linh dương lệ lúc này mới giới thiệu nói bọn hắn là thanh phong thành người của tiêu gia vị này thì là thanh phong thành tiêu gia nhị phòng tiêu tử lăng ta lần này trở về chú ý mục đích chính là định đem các ngươi đón đi thanh phong thành khu cụ tiêu tử lăng ho nhẹ một tiếng tại hạ tiêu tử lăng tiêu thế ngọc trầm mặc một cái trang diện có chút l ặ n g im hiển nhiên tiêu thế ngọc còn không rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống dương lệ nói muốn đem bọn hắn đón đi thanh phong thành nhưng bọn hắn giang lâm chấn tiêu ra gia tại giang lâm chấn bên trong sản nghiệp đông đạo c ắ m rễ tại giang lâm trấn đã mấy trăm năm sau đã sớm cùng giang lâm trấn hòa thành một thể dương lệ đột nhiên nói muốn đón bọn hắn ly khai trong lúc nhất thời tiêu thế ngọc khó mà làm ra quyết định đương nhiên dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy bọn hắn không có quá lớn ý kiến dương gia tại giang lâm trấn chỉ là một cái tiểu gia tộc trước kia vốn liếng đều là dương t ắ c lâm dốc sức làm ra bất quá bây giờ dương t ắ c lâm đã đem sản nghiệp cùng sản nghiệp của tiêu gia s á p nhập hai nhà không phân khác biệt dương lệ nếu là muốn mang dương tác lâm bọn hắn ly khai dương tác lâm cùng trương tiểu thúy đối giang lâm trấn ngược lại là không có quá lớn lưu luyến tiêu linh cũng kém không nhiều tiêu tử ư lăng cười n g cười ơ n g l vị này ân tiêu gia chủ có một chuyện phải nói cho ngươi tiêu đỉnh thiên vốn chính là nhị phòng đích hệ huyết mạch tiêu đỉnh thiên trong cơn tức giận ly khai tiêu gia đi vào giang lâm trấn phát triển thành lập giang lâm trấn tiêu gia bây giờ mấy trăm năm nay thời gian trôi qua giang lâm trấn tiêu gia ngược lại là khai chi tán h diệp trên thực tế nếu như không phải dương lệ nguyên nhân nhóm chúng ta thanh phong thành tiêu g i a vẫn luôn không có đem các người đón về dự định không sợ ngươi không vui bởi vì các ngươi xác thực không đủ tư cách còn có dương lệ thực lực cùng thân phận mặc dù là các ngươi giang lầm chấn tiêu g i a có rễ nhưng nhóm chúng ta thanh phong thành tiêu g i a cũng đã công nhận cho nên chỉ cần có dương lệ tại các ngươi đi thanh phong thành tiêu g i a liền sẽ không nhận bất kỳ kỳ thị cùng khi nhục sẽ chỉ so với các ngươi tại giang lầm chấn phát triển càng tốt hơn ta tận nơi này chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn phong ngủ dương lệ cùng tiêu linh tiểu biệt thắng tân hôn hai người điên loan đ ả o phượng xâm nhập giao lưu trận trận như khóc như tố thanh n â m giống như là huyện chuyển ca khúc đồng dạng giả dích không hết một đêm khói hoạt ngày thứ hai vừa sáng dương lệ cùng tiêu linh còn không có bắt đầu còn tại nằm ngày ho mà tiêu thế ngọc b ê n kia đêm qua thương lượng một đêm mỗi người mỗi ý có người muốn đi thanh phong thành có người muốn lưu ở giang lâm chấn cuối cùng tiêu thế ngọc làm ra quyết định muốn lưu tại giang lâm chấn liền tiếp tục lưu lại giang lâm chấn mà muốn đi thanh phong thành liền theo tiêu thế ngọc cùng nhau ly khai tiêu ra tại giang lâm chấn sản nghiệp một điểm không nổi tiêu thế ngọc chỉ đem đi một chút cần đồ vật cứ như vậy coi như tiêu thế ngọc bọn hắn tại thanh phong thành xảy ra chuyện gì giang lâm chấn bên này cũng sẽ không có sự tình mà nếu là giang lâm chấn xảy ra sự tình tiêu thế ngọc bọn hắn tại thanh phong thành bên kia cũng có thể hào hào giang lâm chấn tiêu ra đều có thể kéo dài tiếp vừa chiêu tiêu thế ngọc liền đem quyết định cáo chi dương lệ đi dương lệ sau khi nghe gật đầu lại cùng tiêu tử lăng nói một cái tiêu tử lăng biểu thị cũng không thèm để ý cũng nghe dương lệ sắp xếp xong xuôi vậy liền định như vậy dương lệ nói、Tốt. tiêu thế ngọc cười tươi như hoa chạm vào tối t i ê u ố i tổ tử. dương lệ lấy ra giấy bút lần nữa vẽ tranh phân biệt vẽ ra đầu t h u n g luồng kim đao quan tưởng đồ cùng đầu dòng kim đao quan tưởng đồ cái này hai tấm quan tưởng đồ theo thứ tự là chân ý quan tưởng đồ cùng thiên nhân quan tưởng đồ cái này hai tấm quan tưởng đồ lại thêm dương lệ trước đó vẽ ba tấm quan tưởng đồ toàn bộ đều là một mạch tương thừa có thể một mực tu luyện tới ngưng ý hợp nhất cảnh giới cuối cùng dương lệ lấy ra chém giết hát quán gương đồng đạt được một cấp hát quán châu chia ra một tia nguyên thần linh tính dung hợp nguyên thần chi lực biến thành một đầu kim dao xông vào tiến vào một cấp hát q á n châu bên trong tại chỗ dương lệ liền chế tạo ra một cái màu xám tinh thần châu đối với những người khác tới nói tinh thần châu khó mà chế tác nhưng đối với dương lệ tới nói chính là một cái chuyện dễ như t r ở bàn tay tại thời gian ngắn bên trong liền hoàn thành nhạc phụ dương lệ đem hai tấm quan tưởng đồ cùng tinh thần châu giao cho tiêu thế ngọc trong tay nói ra đây là đầu thuộc luồng kim đao quan tưởng đồ cùng đầu dòng kim đao quan tưởng đồ còn có một cái màu xám tinh thần châu có thể tìm hiểu ra kim giao tinh thần thuật những này đồ vật ta đều cho ngươi ngươi muốn xử lý như thế nào đều được cái này tiêu thế ngọc nhìn qua cái này ba loại đồ vật r u n động trong lòng cùng kinh hãi đối với dương lệ thực lực đã không cách nào rước đoán mà tưởng tượng con rể tốt ta biết rõ ừng dương lệ gật đầu vậy ta liền đi về trước giang lâm chấn chuyện bên này xử lý xong nhóm chúng ta liền nên đi thanh phong thành thanh phong thành còn có chuyện cần ta xử lý được tiêu thế ngọc gật đầu dương lệ ly khai tiêu g i a tổ tử đây thật là tiêu thế ngọc kinh thán không thôi có những ngày đồ vật chỉ cần tiêu mẫn bọn hắn tại giang lâm chấn bất loạt tới tiêu g i a liền có thể một mực đẻ ép diệp ra trở thành giang lâm chấn đệ nhất gia tộc vị lai kinh lâu không suy a bên ngoài Ô dương lệ n đến một trời, t cái sắc bây giờ còn nhớ kỹ vương chữ thuật lại võ học là trên thế giới này âm mưu to lớn nhất câu nói này dương lệ một mực không thể nào hiểu được đồng rạng dương lệ tu luyện võ tu chi pháp lâu như vậy vẫn luôn không có cảm giác được bất kỳ không bình thường có thể là hắn cấp độ còn chưa đủ cao cho nên rất nhiều đồ vật cũng xem không rõ ràng đỏ mắt ba ngày sau dương lệ bọn hắn chuẩn bị ly khai nên chuẩn bị đồ vật cũng chuẩn bị xong việc cũng đều làm xong là thời điểm ly khai trong đó giang lâm chấn tiêu ra đại bộ phận cũng không nguyện ý ly khai chỉ có tiêu thế ngọc tiêu linh tiêu vũ h u n h tiêu tiểu khúc còn có gì lão bọn hắn lại mang tới mấy vị nha hoàn cùng gia đình tiêu ra những người khác không có ý định ly khai chỉ có những người này tiêu tử lăng n h u mày ừng dương lệ gật đầu được chưa tiêu tử lăng nói tiêu đỉnh tử lăng lắc đầu mỗi người cũng có quyết định của mình đã ngơi cũng không nói gì ta cũng liền không nói nhiều lúc đầu coi là sẽ đến không ít người cố ý mang nhiều một điểm người tới bảo hộ mọi người an toàn hiện tại xem ra ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi ha ha dương lệ cười cười không có gì đáng ngại đi thôi xuất phát tiếp xuống lại chính là gần bốn ngày lộ trình lại sẽ là một đường môn ba khả năng còn có thể gặp được rất nhiều nguy hiểm ừ m tiêu tử l ă n g trịnh t r ọ n gật g đầu nói ra có thể là tiếp qua một hai tháng nhiệt độ không khí liền muốn hạ xuống mùa đông khắc nghiệt sẽ là yêu ma tà ma làm loạn thời kỳ theo thanh phong thành đến giang lâm c h ấ n dọc theo con đường này tao nộ không ít yêu ma tà ma hy vọng lần này trở về thanh phong thành sẽ nhẹ nhõm một điểm hy vọng đi dương lệ nói xuất phát giá dương lệ bọn hắn xuất phát bởi vì dương tác lâm trương tiểu thúy còn có dương lệ lệ bọn hắn cũng không có luyện vó qua cho nên chuẩn bị một chiếc xe ngựa nhường dương tác lâm bọn hắn ngồi xe ngựa xuất phát một đường tiến lên tại tới gần buổi trưa thời điểm dương lệ bọn hắn ly khai giang lâm trấn phạm vi tiến vào hợp núi trấn tại trên đường lớn thời điểm dương lệ bọn hắn nghe được theo bên cạnh trong rừng cây chuyển đến tiếng kêu cứu cứu mạng cứu mạng theo thanh n â m có thể đã hiểu kêu cứu hẳn là một vị nữ tử mà lại thanh n â m rất t ê m thay mười điểm êm thay mỹ diệu động lòng người giống như chim sơn ca ca h á t lệ nhi trương tiểu thúy hô giống như có người đang cầu cứu a mẹ dương lệ nhũ mày trả lời đường đi nghe đường đi quản tại cái này trên nửa đường đột nhiên xuất hiện loại này tình huống vẫn là một cái nữ đang cầu cứu ngài cảm thấy như thường sao cái này trương tiểu thúy sửng sốt u một cái đừng quản dương t ắ c lâm cũng lắc đầu biết rõ trương tiểu thúy gật đầu về phần những người khác trên cơ bản cũng giả bộ như không có nghe được ngược lại là những nha hoàn kia cùng người hầu bọn hắn cũng đều là tập võ tự nhiên sẽ cưỡi ngựa hơi hiếu kỳ lát nữa nhìn mấy lần lại có loại này tiếng cầu cứu dương lệ chấm tư ta nếu là nhớ không lầm lần trước ta cùng tề nhị còn có nghiêm phương bọn hắn đi thanh phong thành thời điểm giống như cũng là ở chỗ này cũng nghe đến tiếng cầu cứu hồ dương lệ hít sâu một hơi nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới lấy ra thân phân lệnh bài rót vào nội lực cùng nguyên thần trí lực triển khai địa đồ giao diện tại mặt đất giao diện bên trên cho thấy dương lệ chỗ vị trí dương lệ liên tục xác nhận xác định tiếng cầu cứu chuyển đến phương hướng cùng vị trí nhiệm vụ trên bản đồ hiện ra tương ứng tin tức tại nhiệm vụ trên bản đồ tương ứng khu vực bị đánh dấu ra một cái đặc thù đánh dấu dùng huyết sắc kiểu chữ biểu thị ra một cái nguy c h ữ nghiêm cấm trừ m a vệ tới gần còn tốt trước đây lần thứ nhất gặp phải thời điểm bị tề nhị gọi lại không bao lâu phương hướng âm thanh chuyển tới dương lệ bọn hắn ly khai không lâu sau đồng b i n h mà tới một vị nữ tử áo trắng tóc hai bù sủ giống như quỷ bị tại cuối đầu la nàng ngầm đầu lên lộ ra căn bản không có ngũ quan gương mặt nhưng lại không ngừng chuyển đến tiếng kêu cứu tựa như là bị ghi lại ở trong thân thể của nàng đồng dạng càng đáng sợ chính là dạng này nữ tử áo trắng cũng không phải là một cái mà là cái này đến cái khác đang không ngừng xuất hiện giống như tế bào nhanh chóng chia rẽ tràn ngập tại một cái tả dị trận vực ở trong nguyên bản dương lệ trước đó lộ trình tại ly khai hợp núi c h ấ n về sau là tiến về phương hòa c h ấ n tựa như là lần trước nhưng p h ư ơ n g hòa c h ấ n xảy ra sự tình dương lệ bọn hắn nhất định phải đường vòng tới gần trạm vào tối dương lệ bọn hắn gặp phải yêu quái chính xác tới nói là một đầu hình thể to lớn chưa yêu theo núi rừng ở trong vật ra còn mang theo nàng heo heo sữa thôn chỉ bất quá bọn này chưa yêu mục tiêu cũng không phải là dương lệ mà là cách đó không xa một cái sơn thôn cái này sơn thôn cũng không lớn cự ly quan đạo cũng không phải là rất xa dương lệ nói như thế nào tiêu tử lăng nhìn một cái đầu này chưa yêu là một đầu chân chính yêu quái cụ thể không biết rõ là bao nhiêu cấp yêu quái nhưng nhóm chúng ta nếu là không quản lời nói cái này sơn thôn tất cả mọi người phải chết đậu thủ dương lệ nói bất quá các ngươi không cần đậu thủ bảo hộ cha mẹ ta bọn hắn an toàn bọn này chưa yêu toàn bộ giao cho ta ta đến đem bọn nó toàn bộ g i ế t phải biết dương lệ hiện tại đã đạt đến đoán thần thiên môn cấp độ thực lực cường đại trên người g i ế t chóc điểm đã không nhiều lắm chính là gấp thiếu g i ế t chóc điểm thời điểm mà lại nam cung vấn thiên bên kia còn có một cái màu vàng kim tinh thần trâu đang lợi mình cho nên dương lệ đoạn đường này đi tới chỉ cần gặp yêu ma tà ma xác định không có nhường cha mẹ bọn hắn lâm vào nguy hiểm dương lệ liền sẽ quả quyết xuất thủ chu s á t trên đường gặp tất cả yêu ma tà ma bất chi bất giác dương lệ hiện tại giết chóc điểm đã theo trước đó ba chín trăm tám mươi chương điểm ra tăng đến sáu lượng trăm điểm tăng lên hai hai trăm hai mươi điểm không biết tên thôn núi nhỏ ngoài thôn dựng lên làm bằng gỗ hàng rào trong thôn các thôn dân mặt m ũ i tràn đầy sợ hãi cùng hãi nhiên bọn hắn cầm lấy vũ khí trong tay đại bộ phận đều là nông cụ đao bổ củi dao t h a nhưng mà đầu kia chưa yêu xuất lĩnh lấy nàng heo heo sữa tôn nhóm phát khởi công kích giống giống giống tiếng gầm g ừ không ngừng chư thần ở trên chư thần ở trên thịnh rộng lượng tội lỗi của chúng ta a không không trong thôn còn có một đám quần áo kỳ lạ các lao giả quỳ trên mặt đất hướng về một cái chư đầu nhân thân pho tượng quỳ xuống đất dập đầu trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì chư thần nguyên lai、like. cái này thôn núi nhỏ tế tự chư thần bây giờ đã mười năm gần đây mười năm này tế tự chư thần tế phẩm càng ngày càng hà khắc theo ban đầu ra xúc lại đến người sống cho tới bây giờ cái này cái gọi là chư thần tại cái này tiểu sơn thôn nhân tế tự dưới rốt cục thanh yêu k h á i lộ ra chân chính g ữ tợn khuôn mặt muốn giết sạch toàn bộ thôn núi nhỏ t i ế n g đ e o thảm thiết vang lên b à n h ẩm ẩm ngoài thôn làm bằng gỗ hàng rào bị va chạm đổ các thôn dân kiến tạo ra được loại này làm bằng gỗ hàng rào làm sao có thể ngăn lại được bọn này c h ư yêu hoàn toàn không có tác dụng gì rất nhanh liền có các thôn dân bị c h ư yêu đâm chết sau đó bị ngã nhào xuống đất những này c h ư yêu lộ ra r ă n g nhanh thân là dữ tợn đem người đầu xem như dưa hấu đồng dạng c ắ n át phốc tiên huyết vầy r a nhuộm đỏ mặt đất giết Đồng thời cũng có các thôn dân v ỏ mắt không quan tâm nào về phía chư yêu đúng là thương tổn tới một chút nhỏ chư yêu nhưng rất nhanh liền bị té nhào vào trên mặt đất lại bị sống miễn cưỡng cán chết vê n h vê n h đầu kia chư đầu nhân thân chư yêu xuất hiện nàng hình thể to lớn đầy đủ cao sáu mét vô cùng cường trắng tràn đầy thịt mỡ có thể nói là thai tò mặt lớn rất nhanh nàng liền thấy đám kia còn tại tế tự chư thần lao thôn dân hẹn mọn ngu xuẩn nhân loại đầu này chư yêu cười to miệng nói tiếng người đến bây giờ còn tại tế tự chư thần ha ha, ha ta chính là các ngươi chư thần hiện tại đem các ngươi tế tự cho ta đi cái gì cái này yêu q u á i chính là chư thần không có khả năng không có khả năng chư thần là phù hộ chúng ta nhóm chúng ta dâng lên tế phẩm thu hoạch được chư thần phù hộ mưa thuận gió h ò a thôn dân bình an ấm no sống qua ngày không không những n à y lao thôn dân hoảng sợ muốn dạng phúc sau một khắc đầu này chư yêu trực tiếp đưa tay đem mấy cái lao thôn dân t r ộ p vào trong tay nhét vào trong miệng của mình mặt đem bọn hắn răng rắc răng rắc cắn ăn hết tựa như là ăn kem băng đồng dạng a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bốn phương ha ha ha chư yêu tiếp tục cười to huyết n ụ c tại nàng bên trong miệm phun tung tóe nàng mắt sáng lên liền để mắt tới mấy cái không đến mười tuổi tiểu hải tử so với những n à y lao giả vẫn là tiểu hải thịt mềm nhất rất ă n ngon a đang nói đầu này chưa yêu liền đưa tay chộp tới những đứa bé kia hiển nhiên đầu này chưa yêu heo heo sữa tôn nhóm đã đem cái này thôn núi nhỏ vây lại nàng đã đem toàn bộ thôn trở thành tự mình bãi săn t hưởng thụ lấy săn g i ế t cùng ăn khoái cảm cùng niềm vui thú chết đánh thời khắc nguy cơ ngay tại đông đảo thôn dân tuyệt vọng cùng hoảng sợ thời điểm dương lệ kịp thời đổi tới hắn trực tiếp liền vọt vào trong sân thôn tay phải v u lên rút ra mai hoa hát đao phất tay chính là chém ra một đao keng đao minh tiếng vang lên đánh kia là một đạo sáng chói đ a u khí hiện ra lấy hai màu trắng đen lẫn nhau cuốn dao cùng một chỗ biến thành âm dương đ a u khí lấy tồi khô l ạ p hủ tư thái đem đầu này c h ư yêu từ trên xuống dưới từ đầu đ a u chân tùy tiện xuyên qua tùy tiện chém đúng ra một đao chỉ là một đao dương lệ liền đem đầu này cao sáu mét c h ư yêu chém giết p h ú c tiên huyết dâng trào đầu này c h ư yêu thậm chí liền phản ứng cơ hội cũng không có tại chỗ tử vong vỡ ra thành hai nửa thi thể rơi xuống trên mặt đất nội tạng hỗn hợp có tiên huyết chạy đầy đất giống giống giống chu vi heo heo giữa tôn nhóm gầm thét mà hoảng sợ trong đó mấy đầu phi thường cường tráng chưa yêu hướng dương lệ khởi xướng công kích muốn là bọn hắn lao đại báo thủ tới tốt lắm Phốc. Phốc. kết quả dương lệ tự nhiên là một đao quét ngang đao quang t r ợ t hiện dễ dàng liền đem những n à y xông tới cường tráng chưa yêu toàn bộ chém giết một đao đeo đầu dễ như t r ở bàn tay tes còn có hai chương đổi mới muộn một u n m ộ chút tám chín giờ tối khoảng trường đổi mới quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương một trăm chín mươi ba đến dương lệ từ phía sau lưng tập sắt dùng một đao liền chém đầu kia chư đầu nhân thân chưa yêu thu được năm trăm năm mươi điểm dết chóc điểm nói rõ cái này vẹn vẹn chỉ là một đầu một cấp yêu quá i chư yêu sau đó những này xông lại chịu chết cường tráng chư yêu dương lệ một đao quét ngang chém giết năm đầu m ô i đầu thu được hai trăm năm mươi điểm đến hai trăm sáu mươi điểm dết chóc điểm ở giữa điều này nói rõ năm đầu cường tráng chư yêu là cấp năm tinh quái cái này cái này trời ạ chết chết rồi chư yêu chết rồi thật mạnh a t r u n g quanh những cái kia bị bị hù mặt không có chút máu các thôn dân lấy lại tinh thần bọn hắn nhìn thấy chư yêu bị dương lệ một đao đánh chết hình ảnh khiếp sợ không gì sánh nổi không gì sánh được vui sướng giống giống giống chu vi những chư yêu kia hoảng sợ bọn hắn lao đại bị một đao đánh chết còn có cường đại cường tráng chư yêu nhóm cùng một chỗ vây công cái này nhân loại kết quả cũng bị một đao quyền đánh chết cho nên còn lại còn sống chư yêu nhóm toàn bộ sợ hãi bọn chúng gầm thét vài tiếng về sau liền lập tức hướng về chu vi tứ tán chạy trốn đã mất đi cùng dương lệ d ụ n g khí chiến đấu làm sao có thể để các ngươi những n à y nhỏ heo con chạy a Giang Giang dương lệ nhanh chóng đem tay trái nâng lên nguyên thần chi lực cùng nội lực tại lòng bàn tay của hắn ở trong ngưng tụ tiến hành diễn hóa biến thành một cái to lớn lôi cầu b à n h b à n h b à n h sau đó có từng đạo lôi đỉnh theo lôi cầu ở trong vọt r a bùm bùm rơi xuống dương lệ cả người tựa như là lôi thần hàng thế chạm diệt yêu vợ lôi thần lôi thần lôi thần không khỏi liền có không ít ngu m g ộ i các thôn dân hướng về dương lệ lễ bái mơ hồ trong đó dương lệ tựa hồ là cảm thụ từng sợ i yêu ớt năng lượng giống giống những này chưa yêu nhóm kêu thảm chỗ nào gánh vác được dạng này điên c u ồ n g công kích vợ linh chưa yêu trên cơ bản liền bị nhẹ nhóm đánh chết tinh quái còn có thể hơi nhiều kháng hai lần mưa to hiu hiu hiu dương lệ đem mai hoa hắc đao trở vào bao tay phải vung lên trên mặt đất đại lượng tiên huyết cùng chất lỏng bị thao túng lơ lửng má lên biến thành lưỡi đ a o đồng dạng giọt mưa tựa như là mưa to giống như mưa như chút nước mà xuống chư yêu nhóm thảm tao tàn sát căn bản là gánh không được dương lệ thủ đoạn tại lần lượt tiếng gào đau thương bên trong thân thể bị mưa to quang nhận xuyên qua bị lôi đình đánh chết phần thiên giống dương lệ tâm niệm vừa động nguyên thần chi lực bộc phát ngưng tụ ra một đầu kim long vọt tới lại nổ tung lên biến thành một mảnh màu vàng kim phần thiên hòa biển cứ như vậy liền rốt cuộc không có chư yêu có thể trốn có một cái tính toán một cái. toàn bộ bị dương lệ chỗ chu s á t c h ả n diệt không có một cái còn sống giết chóc điểm một ư ơ i giết chóc điểm một trăm giết chóc điểm năm mươi cứ như vậy dương lệ liền thu được đại lượng giết chóc điểm loại cảm giác này quả thật có chút giống như là tại trong trò chơi cày quái s u ấ t điểm thu hoạch tương đối khá phải biết đầu kia chư đầu nhân thân một cấp yêu quái tụ tập không ít chư yêu số lượng đạt đến ba bốn trăm đầu quy mô tàn sát một cái thôn dễ như t r ở bàn tay thậm chí lấy chư đầu nhân thân thực lực nàng thế nhưng là một cấp yêu quái cũng có tiến công thành chấn lực lượng đánh dương lệ tâm niệm vừa động vô hạn giết chóc giao diện triển khai tra xét một cái r ế t chóc điểm không tệ dương lệ hài lòng gật đầu cái này một đợt xuống tới diện sạch bọn này chưa yêu ta tổng cộng thu được hơn tám nghìn rét chóc điểm so với cái này hai ngày cộng lại thu hoạch cũng nhiều mấy lần nếu như tinh quái số lượng lại nhiều một chút đều có thể thu hoạch phá vạn r ế t chóc điểm có thể dương lệ vẫn là rất hài lòng sau đó dương lệ nhìn một cái cái này sân thôn còn tốt dương lệ chạy đến kịp thời bằng không liền sẽ không chỉ là chết như thế chọn người chết người sẽ chỉ càng nhiều dáng dắt dương lệ tay trái vung lên chính là một đạo lôi đình pha không bành một tiếng trong thôn tòa kiêu miếu thờ liền nổ tung b ê thôn thôn ma ma các các nhưng t c mà tại h h ầ n p dạng này hoàn cảnh bên trong dương lệ nói những lời này bọn hắn căn bản là nghe không vào bao nhiêu mặc dù trải qua sự tình vừa rồi những thôn dân này về sau có thể sẽ lý trí một chút chỉ bật qua đến tuyệt vọng lúc bọn hắn không có hy vọng trước mặt đường chỉ có tử vong mà yêu ma tả ma cho bọn hắn một tia hy vọng bọn hắn liền sẽ không tự chủ được bắt lấy cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng dù là căn này cây cỏ cứu mạng cuối cùng là một cái có thể muốn mạng bọn họ gián đ ầ u bọn hắn cũng sẽ đi tóm lấy đây chính là những này phổ thông l á o bách tính nhóm bi a i dương lệ không thay đổi được cái gì hay là nói hiện tại hắn không có năng lực đi cải biến h ồ dương lệ nhìn qua những người dân này lắc đầu đi vào cái thế giới này lâu như vậy hắn càng phát ra cảm nhận được cái thế giới này bi ai cùng cực khổ đại c ả n vương triệu dung chuyển hoàng triệu bất ổn dẫn đến quốc vận bất ổn phiên vương cắt cứ bất khiến cho yêu ma tà ma mọc thành bụi hoát loạn trong n h â n thế còn có cũng không biết rõ vì cái gì thế ra triều đình tông môn bọn hắn đem phương pháp tu luyện không gì sánh được coi trọng thượng vị giả nắm giữ cao đẳng phương pháp tu luyện cũng sẽ không dễ dàng chuyển xuống phải biết tại loại này tình hồ dưới yêu ma tà ma hoát loạn trong n h â n thế thiên hạ khó khăn ấ n đạo lý tới nói coi như những n à y thượng vị giả không nguyện ý nhìn thấy các hạ vị giả thay thế tự mình nhưng cũng không nên đem phương pháp tu luyện bắt như thế chi nghiêm năng lực hiện tại của hắn rất khó thay đổi gì chỉ có để cho mình trở nên mạnh hơn mới có thể cải biến thế giới cách cục đương nhiên dương lệ đến nay cũng không rõ ràng cái thế giới này cách cục đến cùng như thế nào trước mắt hắn cái biết mình thân ở đại c à n vương triều thuộc về đại c à n vương triều c o n dân nơi này là đại c à n vương triều cựu châu một trong vũ châu thiên linh phụ thành nhưng là tại đại c à n vương triều bên ngoài lại là cái gì cái thế giới này đến cùng là bộ rắn gì có hay không hải dương có hay không sa mạc đến cùng bao lớn nếu như đem cái thế giới này võ đạo tu luyện đến tuyệt đỉnh có thể hay không trở thành đi lại trên thế gian thần linh bước ra cái thế giới này tiến vào mênh mông tinh h ù n g không rõ ràng dương lệ không biết rõ hết thể tất cả đều là hắn suy đoán nhanh như vậy liền giải quyết tiêu tử lăng nhìn qua sơn thôn chu vi đầy đất thi thể mới dùng bao lâu thời gian ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đầu kia t r ư đầu nhân thân chính là mấy cấp yêu quái một cấp yêu quái dương lệ nói hoàn toàn không khỏi đánh ta một đao liền giải quyết vẫn là ngươi lợi hại tiêu tử lăng tán thưởng t r u n g quanh tiêu ra tất cả mọi người lấy k í n h ý ánh mắt nhìn qua dương lệ thi thể không xử lý sao tiêu tử lăng hỏi không được dương lệ lắc đầu cho những thôn dân này đi những này chưa yêu bị ta lấy nguyên thần c h i hỏa đốt cháy một lần thi thể phía trên yêu khí thanh trừ không sai b ị t lắm có thể coi như đồ ăn không nghĩ tới n g ư ơ i m à hào tâm như vậy tiêu tử lăng nói ta mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng giống như cũng không giống là cái gì ác ôn đi dương lệ trận nhìn tiêu tử lăng một cái ha ha ha tiêu tử lăng cười nói nói cũng đúng bất quá tiêu tử lăng trầm m ặ t một cái ngươi lưu lại nhiều như vậy yêu vật thi thể mặc dù điểm xuất phát là tốt nhưng không nhất định kết quả là sẽ là tốt nói như thế nào dương lệ hỏi nhiều như vậy thi thể lưu tại chỗ nào có thể sẽ dẫn tới cái khác yêu ma tà ma m ặ t khác rất lớn có thể sẽ dẫn tới võ giả cất đoạn tiêu tử lăng nói ta cũng không phải bọn hắn bảo mẫu dương lệ nói có thể đem những yêu vật này thi thể lưu lại cho bọn hắn liền không tệ chán ở dê l ẽ lại còn muốn một mực bảo đảm lấy bọn hắn trên chiến trường có ta lưu lại tới dương khí yêu ma tà ma không dám tới gần về phần võ giả tranh đoạn vậy liền xem chính bọn hắn sau một tiếng dương lệ bọn hắn đã sớm rời đi trong sân thôn các thôn dân lập tức hành động bắt đầu bọn hắn đem từng cỗ chư yêu thi thể tiến hành chia cắt sau đó giấu vào trong thôn dưới mặt đất trong kho hàng chứa đựng vất bọn hắn chỉ dám chứa đựng đồng dạng chư yêu thi thể tại cất có nhất định số lượng về sau liền lập tức ngừng lại có chừng có mực không có bị tham lam choáng váng đầu góc quả nhiên không bao lâu sau phi tưởng chấn thú ma đám thợ săn nhanh chóng chạy đến lúc đầu bọn hắn coi là cái này sơn thôn sẽ bị chư yêu tàn sát lại không nghĩ rằng thấy được đầy đất chư yêu thi thể ngay sau đó những ngày thú ma thợ săn hỏi thăm các thôn dân tình huống biết được đến là một vị cường giả đi ngang qua dọc đường nơi này xuất thủ giải quyết hết bọn này chư yêu tê thật sự là kinh khủng có thể làm được chuyện như vậy đến cùng là dạng gì cường giả thật là đáng sợ phi tưởng chấn thú ma thợ săn kinh t h á n không thôi thế là những này c h ư yêu thi thể đại bộ phận cũng bị phi tưởng chấn trừ ma ti mang đi nhưng vẫn là lưu lại một chút chư yêu thi thể cho cái này sơn thôn ở b u ổ i tối l i ê n có một nhóm người bịt mặt giết tiến vào cái này sơn thôn những người bịt mặt này cũng không phải là thú ma thợ săn mà là phi tưởng chấn bên trong đạt được tin tức v õ giả bọn hắn tiềm nhập cái này sơn thôn n h i u đoạt chư yêu thi thể bởi vì những người bịt mặt này thực lực cũng quá bình thường cho nên không cần lo lắng ban đêm nhỉ non thanh âm trên cơ bản sẽ không nhận ảnh hưởng một đêm qua đi sơn thôn chết không ít thôn dân ban ngày những cái k i a thú ma thợ săn lưu lại chưa yêu thi thể toàn bộ cũng không cánh mà bay nhưng những thôn dân này giấu ở dưới mặt đất nhà kho thịt heo vẫn còn tại một bên khác dương lệ trước khi màn đêm buông xuống ly khai phi tưởng c h ầ n phạm vi đi tới n g u y ệ t minh c h ấ n cũng tại n g u y ệ t minh c h ấ n xuống chân nghỉ ngơi một buổi tối về phần phi tưởng c h ấ n phát sinh đến tiếp sau sự tỉnh dương lệ cũng không rõ ràng đem quê ông ông trong phòng tiêu linh tại tu luyện võ học dương lệ ly khai giang lâm c h ấ n một tháng tiêu linh một mực tại khắc khổ luyện võ đã bước vào luyện huyết đồng thời đem bạn kim t ố i thể quyết tu luyện đến tinh thông cái này mấy ngày thời gian bên trong dương lệ cùng tiêu linh hưởng thụ cá nước thân mật đồng thời còn sẽ chỉ bảo tiêu linh luyện võ tại dương lệ dạy bảo dưới tiêu linh võ học đột nhiên tăng mạnh hôm nay vạn kim thối thể quyết đạt đến tông sư cấp kim đao chảm đánh tiêu linh nắm giữ môn võ học này háo nghĩa toàn lực thi triển chính là một đạo kim quang trợ hiện biến thành màu vàng kim đao quang chém ra lại bị dương lệ một chỉ bóc tát không tệ dương lệ hài lòng gật đầu ngươi đã đem vạn kim thối thể quyết luyện đến tông sư với ngươi so kém xa tiêu linh nếp miệm ha ha dương lệ cười cười hướng đi tiêu linh c h ẳ n ngang đưa nàng bế lên liền bỏ vào trên giường thứ hai chậm ép tới, luyện lâu như vừa ậ y đoán c h n không, nghỉ ngơi đi. Tiêu linh gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, rất là mê người, g mẹ Ừm. mặt đi. Tiêu đẹp đ rất mê là ư tay một thích. thứ hai, Ngày chủ động khoác cổ. động đêm lên dương lệ、cổ. Lại là một đêm vui thích. Ngày thứ hai, buổi vui sáng dương lệ cùng tiêu linh dậy thật sớm tại nguyệt minh trấn đã ăn xong đ i ể m tâm không có ở chỗ này ở lâu đêm qua cũng nghỉ ngơi đầy đủ nửa giờ sau dương lệ bọn hắn lần nữa xuất phát ly khai nguyệt minh trấn đảo mắt đi qua gần ba ngày thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa dương lệ hắn mới nhóm rốt cục đã tới thanh phong thành bên ngoài đã có thể xa xa nhìn thấy thanh phong thành nguy nga cửa thành cùng to lớn đến cực điểm tường thành c h à n đầy tuế n g u y ệ t tăng thương hồ tiêu tử lăng nhìn qua quen thuộc nguy nga cửa thành quen thuộc lộng lây tường thành cùng chung quanh hoàn cảnh quen thuộc hắn m ố i lỏng một hơi thần sắc cũng b ô n g lỏng xuống xem như trở về a tiêu tử lăng cảm thán bởi vì cái này mấy ngày đi đường xác thực rất không dễ dàng dương lệ đội ngũ của bọn hắn giảm quân số nói tóm lại dương lệ bọn hắn theo giang lâm chân xuất phát đến thanh phong thành tổng cộng trải qua gần bốn ngày tại ngày đầu tiên thời điểm dương lệ gặp phải một đám ch dương lệ đem bọn này chưa yêu giải quyết thu được đại lượng giết chóc điểm ban đêm tại nguyệt minh chân xuống chân nghỉ ngơi ngày thứ hai dương lệ bọn hắn xuất phát trên đường không có gặp được quá nhiều nguy hiểm cùng yêu ma tà ma dương lệ mới chỉ lấy được một trăm điểm giết chóc điểm ban đêm là tại ngũ hồ c h ấ n đ ặ t c h â n nhưng là buổi tối thời điểm ngũ hồ c h ấ n bạo phát náo động ngũ hồ c h ấ n sở dĩ xưng là ngũ hồ c h ấ n là bởi vì cái này c h ấ n chung quanh có năm tòa hồ nước chỗ vây quanh náo động bục phát tà ma xâm nhập trong trấn bên ngoài trấn là ngũ hồ ở trong sông ra đại lượng thủy hành yêu vật tỷ như ngư nhân các loại bạo phát một trận chiến tranh đương nhiên dương lệ bọn hắn vừa vận ở đây cho nên xuất thủ giải quyết lần này náo động mũ hồ chấn hữu kinh vô hiểm không có tạo thành quá nhiều thương vong một trận chiến này qua đi dương lệ cái thu được hai nghìn một trăm điểm giết chóc điểm ngày thứ ba dương lệ vận khí của bọn hắn liền kém xa ngày thứ hai bởi vì bọn hắn gặp phải một đầu cấp ba hát quán chuẩn xác mà nói hẳn là tại dương lệ bọn hắn đi ngang qua một thôn trang thời điểm thôn trang này bên trong đi ra tới một cái quần áo rách nát hòa thượng sau đó hướng dương lệ bọn hắn hóa duyên kết quả dương lệ bọn hắn không có chú ý trong đó có một cái tiêu ra vũ phu xem tiểu hòa thượng quái Kết quả, trong chốc lát dương lệ bọn hắn liền bị đầu này tam hát quán tập kích đầu tiên là chu vi dâng lên hát vụ hát vụ bên trong xuất hiện một cái cũ nát chùa miếu trong chùa miếu chuyển đến tiếng tụ tinh ngay sau đó bên trong chạy ra cái này đến cái khác tăng nhân những n à y tăng nhân cầm trong tay cái này đến cái khác bình bát hướng về dương lệ bọn hắn hóa duyên ngay từ đầu bọn hắn hóa duyên đến đồ ăn liền sẽ thỏa mãn ly khai nhưng là theo thời gian trôi qua những n à y tăng nhân một lần lại một lần đến hóa duyên càng ngày càng làm tầm trọng thêm từ từ theo đồ ăn biến thành muốn dương lệ trên người bọn họ bộ phận cùng linh kiện thậm chí là muốn dương lệ mạng của bọn hắn chiến đấu tự nhiên cũng liền bạo phát quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương một trăm chín mươi b ố hóa duyên hà lão qua đời duy ta canh năm câu đàn mua câu nghe phiếu không thể không nói dương lệ gặp phải đầu này cấp ba hát quán quả nhiên cường đại thực lực không giống tiểu khả có thể nói là dương lệ từ trước tới nay gặp phải thực lực mạnh nhất địch nhân rồi lệ ẩn bọn hắn cùng cái này cấp ba hát quán so sánh như cũ có một ít trên l ệ n h thí chủ bần tăng hóa duyên đem ngươi đầu cho bần tăng đem ngươi đầu cho bần tăng c h u ộ n m i ế u bên trong tăng nhân trong tay cầm một cái bình bát nhìn chòng chọc vào dương lệ hai con ngươi tinh hồng toàn thân trên dưới làn da bắt đầu giống như vỏ cây đồng dạng thoát ly vì cái gì ngươi không đem đầu cho bần tăng vì cái gì ngươi không đem đầu cho bần tăng bần tăng muốn hóa duyên a giống cái này tăng nhân bành trướng thành lấy cơ bắp bại lộ bên ngoài quái vật lập tức liền biến thành cao hai m tốc độ cũng không chậm tại gần như vậy tình h u n g dưới vồ rết về phía dương lệ và n h dương lệ một quyền đem lệ、bạo. cái này tăng nhân bạo tạc thành hát vụ tán loạn ra nhưng lại tại cách đó không xa đ o à n tụ một lần nữa biến thành một cái tăng nhân cầm một cái bình bát hướng dương lệ đi tới thí chủ b ầ n tăng đến hóa duyên b ầ n tăng đến hóa duyên cái này tăng nhân vừa nói một bên hướng dương lệ tới gần một bên khác tiêu thế ngọc tiêu linh dương t ắ c lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ còn có tiêu tử lăng cùng tiêu ra đám người tiêu thế ngọc bọn hắn mang tới nha hoàn cùng người hầu toàn bộ gặp phải chuyện giống vậy Cút! Vâng cha mẹ bọn hắn đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm thế là dương lệ trực tiếp toàn lực bộc phát thái sơ chiến thể vê anh lần này dương lệ toàn lực bộc phát về sau đã biến thành một tôn toàn thân màu vàng kim long nhân vạ vỡ từng khối cơ bắp giống như màu vàng kim long lần trải rộng toàn thân thân cao tới đến bảy m năm giống như là một cái cự nhân khí thế kinh khủng quyết tán trận trận sóng nhiệt quét sạch bốn phương giết bành bành bành dương lệ gầm thét trong cơ thể của hắn xông ra một đầu ngũ trào kim long kim long gào thét gào thét không ngừng xé mở hát vụ hô lên long t ư c đem từng cái tăng nhân đánh tan thế là những n à y tăng nhân toàn bộ để mắt tới dương lệ bọn hắn trong tay cầm bình bát trong miệng tại lẩm bẩm đ ồ n g dạng vây công hướng về phía dương lệ lại đều bị dương lệ cho toàn bộ xé nát rơi mất nhưng bọn hắn bị xé nát sau lại sẽ đ o à n tụ tựa như bất tử giết thế là dương lệ mắt sáng lên hắn vọt vào trong chùa miếu mặt trong chùa miếu mặt tăng nhân càng nhiều vây công mà đến nhưng dương lệ quanh thân thiêu đốt lên nguyên thần đan hỏa tựa như là trên thân lượn vòng lấy một đoá cựu phẩm hoa sen những n à y tăng nhân khẽ rửa gần liền sẽ bị n h a n lửa cứ như vậy những n à y tăng nhân căn bản không cách nào dung chuyển dương lệ bởi vậy, dương lệ tại chùa miếu ở trong mạnh mẽ đâm tới tựa như là một đầu hung ác đến cực điểm tàn bạo ra thú trong chùa miếu mặt căn bản không có cái gì đồ vật có thể ngăn được dương lệ nhưng là dương lệ tại mạnh mẽ đâm tới đồng thời một mực lý trí phân tích tìm kiếm lấy đầu này hay quán bản thể đến cùng là cái gì cuối cùng dương lệ r ế t tiến vào phương trượng trong phòng quả nhiên dương lệ gặp được cái này phương trượng đồng thời cũng nhìn thấy phương trượng trong tay cái kia bình bát cái này bình b á t cùng hóa duyên tiểu hòa thượng trong tay bình bát như đ ú c đồng dạng mà lại cái này bình bắt còn tản ra cực kỳ khủng bố t ạ khí cho nên dương lệ liền rõ ràng Bình bắt bản bộ bộ bình bắt chính này quán toàn cùng trong chỗ miếu tất cả tăng nhân, toàn này căn hát thể, chỗ chu hát chỗ trừ mặt tất cái cái cả cái cơ là là lấy cái này, bình bắt làm miếu, vi miếu ra, đó đều vụ, dương i biến mà tới. Giết! Giống! ễ n mà d lệ gầm thét thẳng hướng cái này phương trượng mà cái này phương trượng tại gầm lên giận dữ bên trong biến thành một cái huyết nhục phật đà chừng cao m ộ mươi mét cùng dương lệ bạo phát một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt cuối cùng dương lệ một quyền đánh nát cái này huyết nhục phật đà đầu lấy thái sơ chi luôn đem huyết nhục phật đà chém thành hai nửa cuối cùng hơn lấy nguyên thần đan hỏa đem đốt cháy a tại không gì sánh được thê lương tiếng thét chói t a i ở trong huyết mục phật đ ã biến thành đầy trời hát vụ thế là bình b á t rơi vào trên mặt đất dương lệ vừa định muốn đem cái này bình b á t hủy đi bên trong trong đầu liền xuất hiện đầy trời phật quang kim quang sáng chói phật quang phổ chiếu phản phất phật tổ lâm thế tới đi cầm lấy cái này bình b á t tiến vào phật quốc ngươi sắp thành phật ngươi đem vĩnh sinh tràn đầy thanh âm cổ hoặc văng lên chết b à ảnh dương lệ gầm lên giận dữ tâm thần kiên định linh hồn của hắn cùng ý chí căn bản không cách nào bị dung chuyển cùng dụ hoặc hay là nói dương lệ đã sớm xem t ấ u giang dắt a tiếng đêu thảm thiết thế lương toàn bộ bình bắt bị dương lệ một quyền đánh nát Nổ tung t hộ à này toàn n mảnh quán bị Dương、lệ、đánh nát, chu vi vụ, miếu, tăng nhân, h hát chu hát đầy đầu trời vi miếu, vỡ, vụ, cấp bị b Lệ cũng tại tiểu tán. Cuối cùng, tất cả vụ ngưng tụ. Biến thành một cái cấp tán. ngưng biến thành quán tại tiểu tất hát tụ, một hát trâu. vụ dương lệ nối lỏng một hơi thu liêm tự thân lực lượng trên thân đã tuân ra đại lượng x ư ơ n g mù trắng thể đây đều là theo thể nội bốc hơi ra nhiệt khí tại xương trắng nhiệt khí ở trong dương lệ theo chiến đấu trạng thái lui ra khôi phục bình thường bộ dáng miệng lại hơi khô đưa tay nhặt lên cấp ba hát quán châu nhìn thoáng qua đã chém nát thành mảnh vỡ bình bắt mạnh vỡ cũng cùng một chỗ thu vào hà lão hà lão lúc này dương lệ liền nghe đến tiêu thế ngọc buồn tiếng la làm sao dương lệ cấp tốc vào tới nguyên lai、like. dương lệ mặc dù tận khả năng tại ngắn nhất thời gian bên trong giải quyết đầu này cấp ba hát quán bình bát nhưng vẫn là có không ít người bởi vậy tử vong trong đó hà lão càng là vì cứu tiêu thế ngọc ngăn tại tiêu thế ngọc trước mặt mà cái k i a tăng nhân biến hóa mà thành quái vật trực tiếp một quyền đem hà lão lồng ngực q u a n xuyên thương thế quá nặng đi hơn nữa còn là muốn hại dương lệ coi như đem hồi sinh đan lấy ra cho hà lao phục dụng cũng vô í hà lão dương lệ đi tới hắn vẫn là đem hồi sinh đan đem ra đem cái này đàn rực ăn cô ra không cần hà lao sắc mặt tái nhuận hắn đã sống không được tiên huyết không ngừng chạy ra đây đã là sau cùng hồi quan g phản chiếu ta tình huống ta biết rõ ta sống không được nữa hà đại n h i ê u lúc này tiêu thế ngọc hô lên hà lão bản m ệ n h tuyệt đối đừng chết ta lao ra hà lao c ư ờ i khổ một tiếng ta còn là thích ngươi gọi ta hà lão ta hà đại n h i ê u a lúc đầu chỉ là một cái tiểu ăn mày tại đống rác đòi đồ ăn ă n nếu không phải là bởi vì lao ra ngại a ta cũng không biết do muốn chết ở đâu đầu danh nước bẩn bên trong giang lâm trấn trận c h i n kia ta đã là người phế nhân thế nhưng là lao gia ngài à chưa từng có ghét bỏ qua ta ngược lại so trước kia còn muốn chiếu cô ta lao gia ngài biết rõ ta tại sao muốn cùng ngài cùng một chỗ tới sao ta chính là cảm thấy đi dọc theo con đường này khẳng định sẽ rất nguy hiểm cô ra thực lực rất mạnh ta đây biết rõ nhưng nếu là một không xem chừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ cho nên ta liền theo tới chính là nghĩ đến nếu là xảy ra chuyện gì ta còn có thể cho lão gia ngài làm một lần cái thịt không nghĩ tới à vậy mà thành sự thật lao gia xin lỗi rồi đại nhu muốn đi trước về sau không thể lại phục thị ngài lao gia Ta hà y vọng n g sau khi ta khi chết, i có thể đem ta đốt thành trò, lại đem lão ạ i đi mới nói đem đổ cho cốt của ta đổ đi vừa mới nói xong. Có thể là Hà Lao đem mình muốn nói lời cũng nói xong. ta vừa là Lao c h tiêu Đại i n thế i ngọc t r ừ n g lớn hai con người nước mắt ảo ảo chạy xuống hà lão tiêu linh hốc mắt cũng đ ỏ lên dù sao hà lão là nhìn xem tiêu linh lớn lên mặc dù là trong phủ quản gia tại tiêu linh trong mắt hà lão ngược lại càng giống là da da của mình đồng dạng bây giờ lão nhân qua đời bối theo tâm đến nước mắt tự nhiên cũng liền không ngừng được ai dương lệ hít m ộ t hơi hà lão xem như tự mình nhận biết người quen quan hệ mặc dù không thể nói rất tốt nhưng bởi vì tiêu thế ngọc cùng tiêu linh quan hệ cho nên cũng sẽ không quá kém cho nên dương lệ có chút thương cảm trên thực tế chuyện lần này không chỉ là hà lão bị giết tiêu vũ huynh cùng tiêu tiểu khúc mang tới nha hoàn cùng người hầu cũng đều chết tại đầu này hát quán trong tay mặt khác tiêu ra đội ngũ bên trong chết hai vị nữ ý chín vị luyện huyết phải biết dương lệ giải quyết đầu này cấp ba hát quán tổng cộng dùng bất quá mấy phút thời gian đã có thể nói là nhanh vô cùng nhưng vẫn là thương vong nhiều người như vậy tại lần này sự t ì n h qua đi dương lệ bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận cho nên rốt cuộc không có đụng phải những chuyện tương tự thẳng đến ngày thứ tư thời điểm cũng chính là hiện tại dương lệ bọn hắn an toàn đến thanh phong thành nửa giờ sau trước cửa thành đi thôi dương lệ lấy ra thân phân lệnh bài thủ cửa thành mấy tên thủ vệ thấy được về sau lập tức lên tinh thần ngựa khí cung kính là dương lệ bọn hắn n h ư ờ n g đường đại nhân ngài mời cái này mấy tên thủ vệ nói tiêu tử lăng dương lệ bọn hắn trở về cái này đi qua bảy tám ngày tiêu tử lăng cùng dương lệ một mực không có tin tức còn tưởng rằng bọn hắn đã chết không nghĩ tới đột nhiên liền trở lại hiện tại liền chỉ còn lại nhạc quần sơn cùng vương cương bọn hắn nhanh nhanh đi thông chi gia chủ dương lệ bọn hắn vừa mới vào thành tất cả đại gia tộc cùng thế lực lưu lại thám tử lập tức liền đem tin tức truyền đi qua liên quan tới dương lệ về thành tin tức tại rất ngắn thời gian bên trong chuyện r a nam cung gia tộc cái gì nam cung văn nhã bọn hắn thất thần thần sắc kinh ngạc làm sao có thể dương lệ làm sao lại không chết tiêu tử lăng cũng không chết tại sao có thể như vậy cái này nam cung vẫn thiên trường lớn hai con người cũng lộ ra một bộ cực kỳ vẽ khiếp sợ không có khả năng Đây không có khả không khả phải cấp 3 hác hắn năng. quán, Dương、Lệ、bọn hắn không có khả năng Gặp có cấp có Lệ trên thực â n trở ra. đ ế tế nam cung vấn thiên ở trong lòng cười lạnh các ngươi mấy cái này lao hồ đồ chỗ nào biết do chủ nhân thực lực mạnh bao nhiêu chủ nhân hiện tại đã là đoán thần thần biến một ư ơ i tám tuổi đoán thần thần biến không được bao lâu chủ nhân liền có thể bước vào thiên môn cấp độ liền các ngươi mấy cái này lão hồ đồ còn muốn giết chủ nhân đơn giản chính là tại si tâm nói n g ộ n g luyện thi môn trưởng lão lệ ẩn cũng bị chủ nhân giết đi các ngươi nào có năng lực này bất quá nam cung vấn thiên trầm tư chủ nhân đã trở về còn có hai mươi ngày tới nam cung trọng cảnh liền nên đem màu vàng kim tinh thần châu giao cho ta trước đó tận lực phòng ngừa xảy ra bất chắc hết thể chờ đến đem màu vàng kim tinh thần châu nắm bắt tới tay lại nói một bên khác cho phủ thành trừ ma nên g h hắc nói g ọ c thắc cao.、Thần、cao c Thầm nhất. này dương lệ bọn hắn thật là vận khí tốt gặp phải cấp ba hát quán mà cấp ba h á c quán để mắt tới lệ ẩn bọn hắn lúc này mới cho dương lệ bọn hắn đào tẩu cơ hội sao vẫn là nói vị này tô bộ trưởng trầm tư giống như như bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trong này có khác nguyên nhân thứ năm đại đội đại viện ở trong ha ha ha nhậm thiên thất đạt được tin tức hậu tâm tình vô cùng không tệ liên tiếp cười to nói tốt tốt tốt ta liền biết rõ dương lệ phúc lớn mạng lớn không có dễ dàng chết như vậy cái này tiểu tử quả nhiên còn sống trở về a không tệ không tệ nhậm thiên thất cười tươi như hoa nhạc gia cùng vương gia hai cái này gia tộc khi lấy được tin tức về sau biểu lộ có thể nói là so nam cung trọng cảnh bọn hắn còn khó nhìn hơn dương lệ bọn hắn đều trở về thế nhưng là bọn hắn tổ tông nhưng không có trở về cái này nói rõ nhạc q u ẩ n sơn cùng vương cương bọn hắn rất đại khái dẫn đầu chính là chết rồi dương lệ vương gia gia chủ vương trường long nắm chặt n ắ m đấm tức giật quát vì cái gì hắn còn có thể sống được vì cái gì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao có thể như vậy nhạc gia gia chủ nhạc bất hối sắc mặt có chút tái nhuận khi biết dương lệ an toàn về thành về sau hắn cảm giác mình làm một cái thiên đại chuyện ngu xuẩn dương dương lệ không chết vậy mà không chết làm sao lại như vậy làm sao lại như vậy phải biết tại ngay từ đầu thời điểm nhạc quần sơn lại xuất phát trước liền khuyên qua nhạc bất hối nhường nhạc bất hối rời khỏi chuyện sự tình này không muốn tham dự vào nhường nam cung gia tộc cùng lệ ẩn đến liền đầy đủ nhạc gia ở bên cạnh đứng ngoài quan sát là được rồi thế nhưng là nhạc bất hối không có nghe theo nhạc quần sơn đề nghị khư khư cố chấp lại thêm lại có mấy vị khác tổ tông tán đồng cuối cùng vẫn là nhạc quần sơn đi một chuyến kết quả chính là dương lệ bình yên về thành nhạc quần sơn không biết tung tích nhạc bất hối hiện tại đã bắt đầu hối hận lúc trước hắn quyết định dương lệ lại còn thật còn sống trở về mộ dung gia chủ mộ dung vân lang sửng sốt một cái cảm thấy có chút khó tin đồng thời cũng n ố i lỏng một hơi trước đây ta đã cảm thấy chuyện sự tình này không đơn giản quả nhiên bị ta đoán đúng còn tốt mộ dung gia tộc không có hoàn toàn tham dự vào bằng không cũng sẽ rơi vào nhạc gia giống như vương gia hạ c h ẳ n g đi ngược lại là nam cung gia tộc nam cung vấn thiên vậy mà trở về ừ mộ m dung vân lang trầm tư một, một lát bất quá ta trước đây dù sao truyền tin cho lệ ẩn vẫn là tìm một cái cơ hội bái phòng bái phòng d ư ơ n g lệ ở trước mặt bồi cái không phải mới được t luyện thi môn lệ ẩn mất tích dưỡng lệ về thành tin tức chuyển đến nhờ luyện thi môn các vị trưởng lão còn có luyện thi môn môn chủ âu dương hoành đều có chút kinh ngạc các ngươi nói như thế nào âu dương hoành hỏi lệ ẩn tên phế vật này lúc đầu cho là hắn có thể làm được dương lệ liền đợi đến hắn luyện ra trí dương sát thi kết quả hắn lại mất tích dương lệ lông tóc không hư hại trở về thành trí dương sát thi là nhóm chúng ta luyện thi môn bước vào duy ta cấp trọng yếu dược tài một trong tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ nhóm chúng ta lại tìm cơ hội không sai tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ luyện thi môn các vị trưởng lão nhao nhao nói quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương một trăm chín mươi lăm phục đan chi mê gặp mặt thành chủ sừng rồng cá chép vàng thanh phong thành tiêu phủ dương lệ bọn hắn vào thành sau liền một đường về tới tiêu phủ bọn hắn cũng là vừa tới cửa ra vào tiêu phủ cửa lớn đã rộng mở chạm mặt tới chính là bốn vị tiêu g i a tổ tông tiêu tinh hải tiêu vô pháp tiêu cản tiêu tâm nhị sau đó chính là lấy tiêu khánh dư cầm đầu tiêu g i a chi í p h ò n g cùng tiêu g i a các vị trưởng lão lại sau này chính là tiêu g i a các vị văn bối những này tiêu ra văn bối tuổi tác đại bộ phận cùng dương lệ tương tự nhưng cũng có chút đã hai ba mươi tuổi lấy vợ sinh con tiêu tử lăng gặp qua bốn vị tổ tông tiêu tử lăng hành lễ ngữ khí cung kính văn bối may mắn không làm n h ụ c m ệ n h đã đem giang lâm chấn tiêu ra tri mạch mang về ừng tiêu tinh h ả i bọn hắn khẽ gật đầu không tệ tiêu vô pháp mặt lộ vẻ m ỉ m cười h o à n nên các ngươi về nhà tiêu tâm nhịn g ữ khí ôn hòa rất tốt tiêu càng gật đầu sau đó bọn hắn ánh mắt liền rơi vào dương lệ trên thân dương lệ gặp qua bốn vị tổ tông dương lệ chắp tay hành lễ tốt tốt, tốt. tiêu tinh hải cười tươi như hoa trở về liền tốt tiêu vô pháp nói không tệ không tệ tiêu càn liên tiếp gật đầu từ nay về sau tiêu g i a chính là các ngươi nhà các ngươi không cần công n ệ cũng không cần lo lắng không sai tiêu tâm nhị mỉm cười nói van bối tiêu thế ngọc tiêu thế ngọc đi tới chắp tay túi người trào gặp qua các vị tổ tông ừ m tiêu tâm nhị bọn hắn gật đầu nói ra các ngươi những ngày này buôn ba cũng đủ hành khổ cũng không cần đứng bên ngoài lấy tất cả vào đi tiếp xuống liền hảo hảo nghỉ ngơi vâng được rồi dương lệ tiêu tử lăng bọn hắn đều gật đầu nói thời gian n h o á một cái cũng đã là ba ngày sau ba ngày thời gian dương lệ xem như chính thức tại tiêu ra đặt trần thanh phong thành tiêu g i a đám người đối với dương lệ bọn hắn vô cùng tôn k í n h dương t ắ c lâm trương tiểu thúy còn có tiêu thế ngọc bọn hắn vốn đang coi là bọn hắn chỉ là theo giang lâm chấn mà đến lại là một cái nho nhỏ chi mạch khả năng rất lớn sẽ gặp phải tiêu g i a một chút làm khó dễ coi như không có làm khó dễ nhưng đ á i ngộ phương diện hẳn là cũng sẽ không quá tốt nhưng mà cũng không phải là dạng này tiêu g i a đối dương lệ phụ mẫu phi thường tốt cố ý an bài mấy cái nha hoàn phụ c thị dương lệ lệ cũng bị chiếu cố rất tốt đồng thời còn hướng tiêu thế ngọc cùng tiêu linh mở ra tiêu ra kho vũ khí tiêu ra kho vũ khí bên trong có đại lượng các loại võ học cùng các loại quan t ư ờ n thậm chí tiêu thế ngọc cùng tiêu linh còn có thể nhìn thấy tiêu g i a tinh tần h châu có thể nói điều này thực nhường bọn hắn có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh thẳng đến về sau tiêu thế ngọc bọn hắn mới biết rõ đây hết thể nguyên nhân là bởi vì dương lệ là bởi vì dương lệ thực lực cường đại thiên phú bất khả h ạ t lượng nhường tiêu g i a hoàn toàn đảo hướng dương lệ ban đêm thanh phong thành tiêu g i a tổ tử dương lệ tiêu tinh hải tiêu vô pháp tiêu càn tiêu tâm nhị bọn hắn năm người t ề tụ ở chỗ này thương lượng sự tỉnh dương lệ tiêu tâm nhị nói thẳng kể từ hôm nay nhóm chúng ta tiêu ra đem toàn lực ủng hộ ngươi giúp ngươi theo nam cung gia tộc trong tay đoạt được màu vàng kim tinh thần châu lấy tiêu ra tất cả tài nguyên giúp ngươi đột phá đoán thần thiên môn cấp độ tiêu vô pháp gật đầu tiêu ra tại thanh phong thành cắm d ễ hơn ngàn năm nội tinh thâm hậu hai mắt cực lớn nhất định có có thể đến giúp ngươi địa phương dương lệ t i ê u tinh hải nói ngươi định như thế nào tiêu càn thì là có chút trầm mặc Tốt. dương lệ cũng không cự tuyệt tiêu ra quý hàng nói thẳng nam cung gia tộc trong tay màu vàng kim tinh thần châu ta tự nhiên là nhất định phải được chỉ cần nam cung vấn t i ê n không bại lộ cái này mai màu vàng kim tinh thần châu liền chạy không thoát mặt khác dương lệ trầm hỏi ta nhớ được thuế p h ả m cảnh điểm một cấp bậc thứ nhất luyện thể cấp thứ hai ngưu ý cấp thứ ba đoán thần các ngươi có thể biết do đoán thần phía trên cấp thứ tư là cái gì cái này tiêu tâm nhị bọn hắn liếc nhau một cái tiêu tinh hải hít sâu một hơi từ hắn nói ra nhóm chúng ta tiêu ra tại thanh phong thành c h u y ể n thừa hơn ngàn năm trước đây thật lâu sự tỉnh đã không cách nào khảo cứu liên quan tới cấp thứ tư nhóm chúng ta tiêu ra xem như hơi hiểu do đầu tiên tiêu tinh hải trầm giọng nói cấp thứ 4 tên là duy ta đây là thuế p h ả m cảnh cấp bốn cuối cùng một cấp đánh vỡ cờ cảnh duy ngã đ ộ tôn căn cứ suy đoán của chúng ta thanh vân quan kim tương tự cùng luyện thi môn hẳn là cũng có duy ta cấp tồn tại thanh phong thành thành chủ vệ thanh phong cùng thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ tô bộ trưởng bọn họ hai vị cũng hẳn là là duy ta cấp còn có chính là nhóm chúng ta tham dò được muốn bước vào duy ta cấp ngoại trừ nhất định phải đánh vỡ cực cảnh còn nhất định phải phục đan phục đan dương lệ trầm ngâm hỏi lại phục cái gì đan không biết rõ tiêu tinh hải lắc đầu đúng vậy a tiêu vô pháp cũng nói nhóm chúng ta cái biết rõ những thứ này nhóm chúng ta cũng không biết do nên phục cái gì đan tiêu càn đạo dương lệ tiêu tâm nhị nói ra chỉ có bước vào duy ta cấp ngươi mới có tư cách chân chính và o ở thành thứ mười thiên linh phụ thành nhóm chúng ta tiêu ra cũng có thể bởi vậy được nhờ tiến vào thiên linh phụ thành mặt khác cũng chỉ có và o ở thiên linh phụ thành ngươi khả năng tiếp xúc đến cao hơn đồ vật càng rộng lớn hơn thế giới ta muốn lấy ngươi thiên phú cùng tư chất ngươi khẳng định không muốn một mực ở tại thanh phong thành đi nhóm chúng ta tiêu ra sẽ nhớ tận biện pháp giúp ngươi nghe ngóng liên quan tới duy ta cấp tất cả tin tức cùng liên quan tới phục đan tình báo mà lại nếu như là luyện chế đan lược khẳng định cần rất nhiều dự tài tiêu ra tại thanh phong thành thế lực không nhỏ thậm chí còn có thể liên hệ cái khác tám thành có thể giúp ngươi thu thập dự tài ừng dương lệ gật đầu trong lòng tán thành ta biết rõ được tiêu tâm nhị trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười dương lệ ngươi tất nhiên sẽ không hối hận hôm nay quyết định đêm khuya dương lệ ly khai tổ t ử vốn là dự định đi một chuyến tiêu ra bị khố nhưng thời gian hơi trễ liền định chờ lần sau lại đi hắn về tới chỗ ở phòng ngủ tiêu linh còn chưa ngủ tại dương lệ sau khi trở về liền mở mắt trở về tiêu linh nói ừng dương lệ gật đầu liền chui tiến vào trong trăn ôm lấy tiêu linh bở eo thon cái này mấy ngày luyện võ luyện thế nào đã tới trình độ gì rồi vừa mới nhập môn tiêu linh hồi đáp ta đã luyện được nội lực cha ta hắn tại tiêu g i a kho vũ khí bên trong tìm được thích hợp thượng vị quan tường đồ có thể vui vẻ đây vậy là tốt rồi dương lệ cười cười về sau sẽ tốt hơn ừ m tiêu linh gật đầu một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng tiêu g i a tới bên này một vị quý khách phủ thành chủ quản gia đến đây dâng thành chủ vệ thanh phong phân phó đến đây mời dương lệ tiến về phủ thành chủ làm khách cái này tiêu khánh dư bọn hắn sửng sốt thành chủ mời thanh chủ cái này tiêu ra các vị trưởng lão cũng không biết rõ nên nói cái gì phải biết phủ thành chủ địa vị cực cao ự c c có thể nói là thanh phong thành chân chính bá chủ trong lịch sử mỗi một vị thành chủ đều là thực lực tượng đại cổ tay rất nhiều đại nhân vật được dương lệ gật đầu thành chủ đại nhân mời thật đúng là để cho ta có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh m ờ i phủ thành chủ quản gia lạc mân đưa tay ra hiệu ừng dương lệ lên xe ngựa giá lạc mân lái phủ thành chủ xe ngựa ly khai tiêu phủ đi lại trên đường phố tiến về phủ thành chủ tốc độ không chậm người chung quanh nhau nhau tránh đi thần s ắ c kính sợ rất nhanh dương lệ bị thành chủ mời đi phủ thành chủ làm khách tin tức liền truyền ra thanh phong thành chín đại gia tộc bốn mươi tám rút còn có tam đại giáo cũng nhận được tin tức nhao nhao kinh ngạc dương lệ lại bị vệ thành chủ coi trọng đến cùng cái gì tình huống vệ thành chủ mời dương lệ là làm cái gì đám người nghi hoặc nửa giờ sau dương lệ đi tới phủ thành chủ theo xe ngựa bên trên xuống tới đứng tại phủ thành chủ cửa ra vào nói là phủ thành chủ nhưng trên thực tế chiếm diện tích rộng lớn không giống như là một tòa phủ thành chủ ngược lại là một cái cỡ nhỏ hàng o cung có cái này đến cái khác kiến trúc tọa lạc hợp thành cỡ lớn phủ đệ vị lạc、mời. lạc mân phía trước dẫn đường Ừm. dương lệ gật đầu phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm mỗi một cái cửa ra vào cũng có phủ b i n h c h ầ n g i ữ hơn có đội tuần tra thường xuyên tuần tra bởi vì có lạc mân dẫn đường cho nên một đường thông suốt không bao lâu dương lệ liền đi tới một tòa cung điện trước thành chủ đại nhân dương lệ đã đến lạc mân bên ngoài nói Ừm. t r o n g đ i ệ n truyền đến thành chủ thanh e m trầm thấp nhường hắn tiến đến vâng lạc mân gật đầu lại đưa tay ra hiệu mời đa t ạ dương lệ khẽ gật đầu hướng đi tiến、đến. đẩy ra cửa điện liền đi vào lạc mân đi tới chậm rãi đem mở ra cửa điện đóng lại trong điện rất là trống trải đang phía trước đứng đấy một vị thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía dương lệ tại đạo này thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trước mặt treo một tấm to lớn địa đồ dương lệ nhìn thoáng qua có thể xác định đây chính là thanh phong thành quản hạt phạm vi bên trong địa đồ tổng cộng bao gồm hoàn mỹ m ộ ư ơ i tám cái chấn thôn xóm số lượng thì càng nhiều phải biết tại đại càn vương triều kỳ thật một cái chấn đã không coi là nhỏ liền lấy giang lâm chấn tới nói cũng đã rất lớn dựa theo bên này chấn lớn nhỏ hoàn mỹ m ư ơ i tám cái chấn phạm vi quản hạt tiếp cận trên địa cầu một cái bình th cụ thể dương lệ cũng không phải là rất rõ ràng h ắ n chỉ là suy đoán tới vệ thanh phong quanh người nhìn qua dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười b à i kiến thành chủ dương lệ chắp tay hành lễ không cần phải k h á c h khí vệ thanh phong vẫn là mỉm cười đang quan sát dương lệ nói ra gần nhất tin tức liên quan tới ngươi cùng sự tình trong thanh phong thành truyền rất lớn cho nên bùn t h à n h chủ liền nghĩ gặp một lần ngươi vị này tráng niên t à i tuấn không tệ vệ thanh phong gật đầu xác thực rất không tệ thanh chủ quá khen rồi dương lệ nói nghe nói ngươi đoạn trước thời gian xử lý liên hoa hà sự kiện giải quyết hết một đầu một cấp thiên ma cùng một đầu một cấp yêu quái làm phi thường không tệ vệ thanh phong lấy ra một cái lệnh bài đây là thành chủ lệnh liền cho ngươi về sau tay ngươi cầm cái này mai lệnh bài liền có thể thông suốt đến phủ thành chủ không có người sẽ cả ngươi đa tạ thành chủ dương lệ nhận cái này mai lệnh bài còn có một hai tháng liền muốn bắt đầu mùa đông vệ thanh phong lại nói mùa đông khắc nghiệt yêu ma làm l o ạ n tà ma mọc thành bụi thanh phong thành đến thời điểm sợ là lại phải gặp tiếp đến thời điểm vẫn là cần các ngươi cộng đồng chống cự yêu ma tà ma mới có thể bảo vệ toàn bộ thanh phong thành vâng dương lệ nói tất nhiên là dốc hết toàn lực dương lệ vệ thanh phong tiếp tục nói toàn bộ thiên linh phụ thành tổng cộng có ba đại ma quật tam đại tạ vực cùng ba đại yêu sâm trong đó hát phong ma quật liền ở vào thanh phong thành phạm vi q u ả n hạt ma quật tạ vực yêu sâm dương lệ trầm âm vệ thanh phong gật đầu nói cho dương lệ không biết đến sự tình ma quật chính là thiên ma các loại tụ tập mà thành tạo thành cỡ lớn xào huyện nếu như ma quật bạo loạn bên trong thiên ma các loại bay vọt mà ra sẽ tạo thành sinh linh đồ thắn không biết rõ sẽ có bao nhiêu bách tính lại bởi vậy mà chết đồng dạng t à vực thì là hát quán các loại tụ tập m à thành thậm chí có không ít siêu việt hát quán tồn tại yêu x â m thì là yêu vật tụ tập rừng dầm nguyên thủy nhóm chúng ta thanh phong thành chủ yếu phụ trách chấn áp hát phong ma quật cái k h á c tám thành cũng có bọn hắn cần chấn áp ma quật t à vực yêu x â m v â n v â n thì ra là thế dương lệ gật đầu trong lòng đã có khái niệm sau đó dương lệ cùng vệ thanh phong lại hàn huyên một ít chuyện theo vệ thanh phong trong miệng dương lệ đối cái k h á c tám thành có không ít hiểu rõ tại buổi trưa thời điểm dương lệ cùng vệ thanh phong tổng tiến vào câm trưa cuối cùng đến xuống buổi trưa dương lệ mới chia tay ly khai bất quá tại trước khi rời đi dương lệ vệ thanh phong nhắc nhở ngươi muốn xem trường luyện thi môn những cái kia ra hỏa rất có thể đã để mắt tới ngươi nếu là không có chuyện gì vẫn là tận lực khác ly khai t h a n h phong thành luyện thi môn dương lệ trầm âm chắp tay nói đa tạ thành chủ nhắc nhở trở về đi vệ thanh phong phất phất tay vâng dương lệ ly khai xem ra là bổn thành chủ quá lo lắng vệ thanh phong nhìn qua dương lệ bóng lưng hắn con ngươi biến thành màu vàng kim mắt rồng cái bóng lấy dương lệ thân ảnh tại đỉnh đầu của hắn hiện lên một tôn mọc ra một đôi màu vàng kim sừng rồng cùng màu vàng kim dâu rồng còn có màu vàng kim mắt rồng màu vàng kim cá chép phản phất tại xem kỹ lấy dương lệ h i ệ n nhiên vệ thanh phong triệu kiến dương lệ cũng không phải là vì lôi kéo mà là vì dò xét hắn thân là thanh phong thành thành chủ thân cư cao vị chấp trưởng thanh phong thành quốc vận cùng dân ý cho nên vệ thanh phong đem dương lệ triệu kiến tới chính là lấy sừng rồng cá chép vàng mắt rồng dò xét dương lệ xác định dương lệ không có có vấn đề cũng không phải là tà ma phụ thể phải biết dương lệ thiên phú quá cao thực lực cường đại rõ ràng bị nhạc quần sơn cùng lệ ẩn bọn hắn truy sát nhưng vẫn là còn sống trở về ngược lại là lệ ẩn bọn hắn mất tích bởi vậy vệ thanh phong mới có này suy đoán mới đem dương lệ triệu kiến tới lấy mắt rồng dò xét về sau xác định dương lệ không có có vấn đề hắn mới nối lòng một hơi vệ thanh phong nhìn một cái bầu trời tiếp xuống liền nên hảo hảo ứng đối bắt đầu mùa đông dương lệ ly khai phủ thành chủ về sau liền trở về tiêu phủ hắn tại phủ thành chủ lúc kỳ thật đã cảm nhận được vệ thanh phong dò xét nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra mà lại dương lệ trong lòng không có quỷ tự nhiên cũng không sợ vệ thanh phong dò xét cho nên sự tình gì cũng không có còn theo vệ thanh phong trong miệng hiểu được không ít sự tình trong phòng, chương á i này một c trăm chín mươi sáu duy ta chân hỏa dương lệ vốn là dự định muộn một chút lại xử lý chương này hắc kim trang sách nhưng theo tiêu g i a bên này biết được duy ta cấp phục đan chi mê lại thêm theo thành chủ vệ thanh phong trong miệng hiểu biết đến một chút tin tức bởi vậy dương lệ có tám chín thành năm chắc có thể xác định hắc kim trang sách duy ngã độc tôn đan chính là đột phá duy ta cấp nhất định phải điều kiện một trong cũng chính là phục đan chi mê cho nên dương lệ dự định triệt để khởi ra hắc kim trang sách từ đó thu hoạch được duy ngã độc tôn đan hoàn chỉnh đan phương bởi vì chỉ là một cái không trọn vẹn đan phương cần dược tài cứ như vậy nhiều hoàn chỉnh đan phương cần có dược tài sẽ chỉ càng nhiều cứ như vậy dương lệ đạt được hoàn chỉnh đan phương về sau liền có thể sớm một chút n h ư ờ n g tiêu ra giúp mình thu thập cần có dược tài có thể nhanh chóng là đột phá duy ta cấp làm chuẩn bị đánh vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạng đồ chưa nhập môn thái sơ tinh thần thuật có thể dung hợp k i u trùng thi sát đan tông sư duy ngã độc tôn đan không trọn vẹn không thể tăng lên giết chóc điểm 19150. vẫn được dương lệ khẽ gật đầu gần bốn ngày thời gian theo giang lâm chấn một đường đổi tới thanh phong thành thu được hơn một vạn giết chóc điểm dùng để tăng lên cựu t r ù n g thi sắt đan là đầy đủ thêm điểm tăng lên cựu t r ù n g thi sắt đan giết chóc điểm mười nghìn cựu t r ù n g thi sắt đan tông sư tăng lên đến cựu t r ù n g thi sắt đan phá hạ tại chỗ liền tiêu hao trọn vẹn một vạn điểm giết chóc điểm dương lệ tâm thần hơi có vẻ h o ả n hốt có đại lượng tin tức bông dưng tràn vào trong đầu loại cảm giác này dương lệ thật giống như đang không ngừng luyện chế cùng nghiên cứu cựu trùng thi sắt đan nghiên cứu lấy các loại luyện dược cùng luyện đan c h i thức dần dần thu được tương ứng tăng lên cuối cùng dương lệ đột phá cựu trùng thi sắt đan cực hạn đối với luyện đan nắm giữ cũng đột phá một cái cực hạn siêu việt đoán thần cấp luyện đan tông sư khái niệm ông ông đồng thời dương lệ nguyên thần đan hỏa trở nên càng thêm c ư ờ n g đại từ lúc đầu cựu phẩm hoa sen hình d á n g biến thành thập nhị phẩm hoa sen hình uy lực mạnh lên rất nhiều không tệ dương lệ hài lòng gật đầu sau đó dương lệ lại đem trước đó chuẩy song vật liệu cùng độc trùng cũng đem ra Lòng bàn tay ở trong đã tuân ra thập nhị phẩm hoa sen hình dáng nguyên thần đan hỏa căn bản không cần lò luyện đan các loại đồ vật trực tiếp cách không luyện đan mấy phút sau ngưng dương lệ một tiếng quát nhẹ ông nương theo lấy một cỗ mùi thuốc xuất hiện kiểu trùng thi sắt đan liền luyện chế thành công mà phá hạn sau kiểu trùng thi sắt đan liền xem như duy ta cấp cũng có thể ảnh hưởng đến rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu đi đánh đan dược lơ lửng hắc kim trang sách bay ra tất cả đều lơ lửng giữa không trùng thập nhị phẩm hoa sen hình dáng nguyên thần đan hỏa đem hai thứ này đồ vật tất cả đều bao t r ù n ông ông không bao lâu Hắc kim từ r trang trên, a Ngay sau đan hòa tan, phía n liền biến thành biến thành đến g sách sắc. sách dược dược dịch, chạy huyết huyết kim kim t đó từ xâm xâm phân nhiễm, nhiễm hiện ra duy ngã độc tôn đan đàn phương.、Rất、nhanh đan dịch xâm nhiễm hơn nửa. dịch ra Rất duy độc Từ từ, liền toàn bộ xâm nhiễm hoàn h o à n chỉnh chỉnh duy ngã độc tôn đan đan phương liền toàn bộ hiện ra tại dương lệ trước mắt dương lệ tự nhiên là nghiêm túc đ ộ c đem toàn bộ đan phương cũng ký ức trong đầu ông sau m ộ t k h ắ c toàn bộ huyết kim trang sách liền bắt đầu cháy r ừ n rực biến thành một đoạn huyết kim sắc hỏa diễm là huyết kim sắc hỏa diễm tiêu tán huyết kim sắc trang sách cũng thay đổi thành cho tàn hô dương lệ nối lỏng m ộ t hơi nhắm lại hai con người trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến duy ngã độc tôn đan toàn bộ đan phương toàn bộ đan phương ngoại trừ cấp năm thiên ma châu cấp năm hát quan châu cấp năm yêu quái nội đan vượt hạch các loại chín loại tài liệu chính còn cần một trăm lẻ tám loại này cái khác phó thuốc muốn luyện chế duy ngã độc tôn đan nói nghe thì dễ bất quá dương lệ trầm âm cũng không phải luyện không thành cấp năm thiên ma châu cấp năm hát quan châu còn có cấp năm yêu quái nội đan chỉ cần ta bước vào các ả n h liền có thể tự mình động thủ đi đánh tới lấy về phần vượt hạch các loại thì có thể nghĩ cái khác biện pháp thêm điểm dương lệ nói tăng lên duy ngã độc t ô n đ a n d t chóc điểm một nghìn duy ngã độc t ô n đ a n chưa nhập môn tăng lên đến duy ngã độc t ô n đ a n nhập môn d t chóc điểm một nghìn duy ngã độc t ô n đ a n nhập môn tăng lên đến duy ngã độc t ô n đ a n thuần thủ d t chóc điểm hai nghìn duy ngã độc t ô n đ a n thuần thủ tăng lên đến duy ngã độc t ô n đ a n tinh thông d t chóc điểm ba nghìn duy ngã độc t ô n đ a n tinh thông tăng lên đến duy ngã độc t ô n đ a n đại sư d t chóc điểm không đủ không cách nào tăng lên quả nhiên dương lệ trong đầu lần nữa tràn vào đại lượng tin tức toàn bộ đều là liên quan tới như thế nào luyện chế duy ngã độc tôn đan đã các loại dược lý luyện đan tri thức luyện đan huyền bí tại lần lượt quá trình luyện chế ở trong dương lệ luyện đan kỹ thuật rõ ràng đề cao không tệ dương lệ mở ra hai con người nắm giữ hẳn là như thế nào luyện chế duy ngã độc tôn đan chỉ là trong tay không có tương ứng vật liệu muốn luyện chế cũng không cách nào làm được vô hạn giết chóc giao diện triển khai Thính danh, dương lệ. Kỹ năng, dưỡng tà thiên, danh, phá hạn, dương năng, dưỡng lệ, kỹ b giết chóc điểm 2150. t a hiện tại đã là duy ta cấp luyện đan đại sư dương lệ hài lòng gật đầu sau đó dương lệ rời khỏi phòng tìm được tiêu tâm nhị bọn hắn nhường tiêu tâm nhị bọn hắn dẫn đường tiến vào tiêu g i a bi khố tại tiêu g i a trong bi khố vậy mà tìm được hai loại tài liệu chính theo thứ tự là vượt hạch thiên số hoa cứ như vậy chín loại tài liệu chính cũng chỉ thiếu kém bảy loại cái này đ ồ vật các ngươi là thế nào có được dương lệ đem vượt hạch cầm tại trong tay vốn là đặt ở một cái hộp ngọc bên trong nếu không phải dương lệ tăng lên duy ngã độc tôn đan đối với l u y ệ n chế duy ngã độc tôn đan vật liệu vô cùng quen thuộc thật đúng là sẽ xem nhẹ cái này vượt hạch bởi vì cái này vượt hạch chỉnh thể đen màu xám thoạt nhìn không có quá lớn đặc điểm càng là cảm giác không thấy bất kỳ đặc thù khí tức cùng năng lượng ba đ ộ n rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ cái này nhóm chúng ta kỳ thật cũng không rõ ràng tiêu tâm nhị lắc đầu cái này trong bí khố đồ vật đều là tiêu ra hơn ngàn năm đến nay lấy được chỉ cần làm ộ t chút nhóm chúng ta xem không hiểu đồ vật đều sẽ để vào bí khố đúng vậy a tiêu tinh hải gật đầu nếu thật là nói đến cái này trong hộp ngọc đồ vật hẳn là đặt ở trong bí khố có 500 năm trăm năm năm trăm năm trước tiêu g i a là nhất là thịnh vượng thời kỳ trước đây tiêu đỉnh thiên chính là thời kỳ đó rời đi để ở chỗ này đã có 500 năm trăm năm năm trăm năm dương lệ gật đầu thời gian vẫn rất dài ừ m t i ế u tinh hải gật đầu đoán này thiên su tiêu đây dương lệ hỏi lại đây là gần trăm năm trước tiêu càn nói ra cũng chính là đời trước tiêu g i a gia chủ bởi vì hát phong ma quật náo động thanh phong thành điều động đại quân c h ấ n áp từ đời trước gia chủ tiến vào hát phong ma quật s a u đọc được, được bởi vì không biết rõ hoa này có tác dụng gì nhưng là tại xâm nhập h phong ma quật đ o ạ t được cho nên biết rõ tất nhiên mười điểm chân quý không dám đại thế tên dương mà là g i ấ u ở trong bí khố thì ra là thế dương lệ hài lòng gật đầu nói ra hai thứ này đổ vật ta liền lấy đi đối ta hữu dụng mặt khác các người giúp ta thu thập những này dược tài sau đó dương lệ từ trong ngực lấy ra một tràng giấy phía trên v i ế t đầy một trăm l i tám loại này dược tài đều là luyện chế duy ngã độc tôn đang cần có toàn bộ phó dược tài cái này tiêu tâm nhị bọn hắn cầm tại trong tay xem một cái nhiều như vậy ngàn năm nhân sâm ngàn năm linh chi đây đều là rất khan hiếm cùng chân quý dược tài mỗi một loại cũng đáng giá ngàn vàng trở lên tiêu vô pháp bọn hắn ngữ khí kinh hai nói có vấn đề dương lệ hỏi không có tiêu tâm nhị trịnh trọng đem tờ giấy này cất kỹ ngữ khí trịnh trọng mà nói không có có vấn đề ngươi yên tâm đi coi như tiêu gia tan hết gia tài cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem những này dược t à i toàn bộ tập hợp đủ rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu trên mặt hiện lên vẻ thôi cười vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi mau chóng đem dược tại tập hợp đủ đi tốt nhất là tại năm trước được nhóm chúng ta minh bạch yên tâm Đao. Đánh, dương lệ rút đao. thân i ê u h đao thon dài hiện ra thanh màu đen phía trên có khắp long ảnh vừa mới rút ra trên thân đao liền xông ra một cỗ thanh sương mù màu đen hóa thành long ảnh xông vào dương lệ não hải phá giống thái sơ nguyên thần trên người hư vô tri long một tiếng long ầm liền đem cỗ này t h a n h x ư ơ n g mù màu đen biến thành long ảnh cho đánh tan dễ như t r ở bàn tay liền hoàn thành trấn áp đau này cũng không tệ dương lệ gật đầu cái k i a thanh mai hoa hắc đau tại lần trước cùng lệ ẩn chiến đấu thời điểm bị hao tổn mà lại mai hoa hắc đau cũng có chút cùng không lên ta đau này ta liền lấy đi dương lệ nói vâng không có vấn đề tiêu ra hết thẻ tài nguyên ngươi cũng có thể vận dụng đừng nói là cái này chạm phép đau t i ê u tâm nhị bọn hắn nói ừ m dương lệ tâm tình rất không tệ luận chế duy ngã độc tôn đ a n cần có một trăm lẻ tám loại này phó thuốc không cần thiết đối tiêu ra dầu diếm bởi vì bọn hắn coi như biết rõ cũng vô dụng Tiêu tâm ngày h hắn h ị bọn n lại k ô biết dõi chủ dược l cái lại, gì. Mà l u ệ n ngã chế độc duy thứ ô n đàn còn cần đặc t ù luyện lo lắng. Ngày nên, căn bản không cần chế Cho thủ pháp. h t hai dương lệ trong bóng tối liên hệ nam cung vấn thiên bảo đảm không có có vấn đề lý do an toàn dương lệ không có chủ động xuất kích mà là dự định thuận theo tự nhiên phải biết có nam cung vấn thiên đánh vào nam cung gia tộc nội bộ dương lệ có thể tìm được cơ hội đối phó nam cung trọng cảnh nhưng không cách nào cam đoan nam cung trọng cảnh đem màu vàng kim tinh thần châu mang tại trên thân có thể sẽ xảy ra bất chắc để bảo đảm nhất định có thể thu được màu vàng kim tinh thần châu dương lệ vẫn là có ý định chờ một chút mặt khác dương lệ thông qua nam cung vấn thiên tại nam cung gia tộc bí khố bên trong thu được loại thứ ba luyện chế duy ngã độc tôn đan chủ dự t à i tử mẫu quỷ tâm cứ như vậy dương lệ đã có ba loại tài liệu chính không tệ dương lệ tâm tình thì càng không tệ hết thể cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển sau đó thời gian dương lệ dự định ra khỏi thành bởi vì trong tay giết chóc điểm không nhiều lắm cho nên dương lệ xác nhận t h à n h phong phân bộ bên này nhiệm vụ ra khỏi thành quáy diệt yêu ma tà ma ngày đầu tiên dương lệ ra khỏi thành cũng không có gặp được mai phục mà l à an toàn đã tới nhiệm vụ nơi dùng một ngày thời gian điều tra rõ ràng cụ thể tình huống nguyên lai chính là một đầu một cấp hác quán đổ diệt thôn trang này cũng đem thôn trang này biến thành xào huyệt của nàng dương lệ giải quyết hết nơi này một cấp hác quán cũng đem toàn bộ xào huyệt q u ấ y diệt mặt khác dương lệ tiến vào thôn trang này bởi vì đã là tà ma xào huyệt cho nên dẫn đến dương lệ ban đêm bên ngoài ngủ ngoài trời n h ỉ non thanh nhâm ảnh hưởng đến dương lệ còn tốt dương lệ tiếp tục chống đỡ cũng không phát sinh quá lớn ngoài ý mớn bất quá điều này cũng làm cho dương lệ càng thêm cẩn thận nhiệm vụ lần này dương lệ q u ấ y d i ệ t một cấp hát quán xào huyệt hoàn thành nhiệm vụ tốn thời gian ba ngày thu được một vạn một ngàn điểm dết c h ó c điểm cùng trừ ma ti ban thưởng một trăm điểm công lao tại sau khi trở về là chơi xế chiều thêm điểm dương lệ nói tăng lên duy ngã độc tôn đan Dết c h ó c điểm bốn nghìn duy ngã độc tôn đan đại sư tăng lên đến duy ngã độc tôn đan tông sư rất nhanh dương lệ trong đầu lại lần nữa hiện lên đại lượng luyện đan c h i thức thật giống như h ắ n luyện chế ra rất nhiều lần duy ngã độc tôn đan hoàn toàn nắm giữ cái này đà vương đặt đến tông sư trình độ mà lại dương lệ năng lực luyện đan cũng bởi vậy tăng lên tới duy ta cấp luyện đan tông sư duy ngã độc tôn đan đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa duy ta chân hỏa đây là dương lệ tâm niệm vừa động trong đầu xuất hiện lần nữa đại lượng tin tức đây là một loại càng thêm huyền ảo lực lượng càng thêm lực lượng cường đại nhường vốn là đột phá cực hạn nguyên thần đan hỏa tăng lên thêm một bước duy ta chân hỏa b à anh dương lệ tay phải mở ra lòng bàn tay ở trong sông ra một đám lửa nhìn bình thường hư vô trong suốt cũng không có cái gì hình hoa sen trạng thái tựa như là một đám diễm hỏa nhưng mà dương lệ nhưng từ bên trong cảm nhận được một nguồn sức mạnh đáng sợ vượt qua đột phá cực hạn nguyên thần đan hỏa mà là đem dương lệ lực lượng tiến hành độ cao ngưng luyện mà thành một loại chân hỏa chỉ bất quá dương lệ thực lực bây giờ cùng tu vi chưa thể đạt tới duy ta cấp cho nên duy ta chân hỏa chỉ có thể ngưng luyện ra như thế nho nhỏ một đám nhưng đã vô cùng kinh khủng không nghĩ tới còn có dạng này kinh hỉ dương lệ vừa lòng phi thường thời gian trôi qua bất chi bất giác ở giữa liền đã đi qua nửa tháng trước trước sau sau dương lệ ra khỏi thành năm lần h o à nhiệm t à n lần n h h vụ thứ n t m đây cũng là dương lệ nửa tháng đến nay hoàn thành cái c ấ p t h i ê n ma xào cùng nhiệm vụ thứ ba điều tra một cái thành chấn hủy diệt nguyên nhân cũng r i ả o sát một đầu bốn cấp yêu quái cùng một đầu bốn cấp thiên ma trừ đi đại lượng yêu ma nhiệm vụ thứ b ố dương lệ vận khí không tốt gặp phải một đầu cấp năm thiên ma tại vô cùng nguy hiểm tình huống dưới mượn duy ta chân hỏa huy năng đ ả thương đầu này cấp năm thiên ma lúc này mới trốn ra ra không thể không nói dương lệ vẫn là coi thường cấp năm thiên ma lực lượng nhiệm vụ thứ năm đây cũng là dương lệ nửa tháng đến nay hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ Vận khí chương o i n k h kệ, gặp phải một trăm chín mươi bảy ông tây đợi thỏ giá giá dương lệ cưỡi ngựa tại trở về thanh phong thành trên đường hắn giải quyết yêu quái xào huyệt hoàn thành nhiệm vụ thứ năm ngay tại đuổi trở về trên đường tính toán thời gian hơn nửa tháng cho nên tại dương lệ ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ thứ năm thời điểm nam cung vấn thiên bên kia liền đã cáo chi dương lệ tiếp qua mấy ngày hắn đem theo nam cung trọng cảnh trong tay tiếp nhận màu vàng kim tinh thần châu ừ n dương lệ chấm tư hẳn là còn có ba ngày thời gian về thời gian là đầy đủ dương lệ nói phải biết dương lệ nguyên bản còn tưởng rằng luyện thi môn sẽ thừa dịp tự mình ra khỏi thành thời điểm đối phó tự mình cho nên dương lệ còn cảnh giác hồi lâu làm xong sẽ bị mai phục cùng tập kích chuẩn bị nhưng là cái này đã liên tiếp đi qua hơn nửa tháng trước trước sau sau tự mình ra ngoài rồi năm lần hoàn thành năm cái nhiệm vụ lại một mực không có gặp được luyện thi môn c ừ n giả là ta nghĩ nhiều rồi sao dương lệ trầm âm thầm nghĩ nói luyện thi môn đã không có ý định tìm ta phiền thoái nhưng là vệ thanh phong thành chủ trước đó thế nhưng là chính miệng nhắc nhở qua ta để cho ta chú ý luyện thi môn cái này nhắc nhở không có khả năng không có l ử a thì sao có khói khẳng định là có cái gì căn cứ cùng nguyên do vẫn là phải cẩn thận một chút lúc này đang phía trước đứng đấy ba đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng cứ như vậy xuất hiện phía trên đạo lộ ngăn ở dương lệ phía trước chặn dương lệ đ ư n g đi ánh mắt mười điểm bình tĩnh nhìn chăm chú vào dần dần đến gần dương lệ không khỏi không khí chung quanh từ tự yên tĩnh có vẻ kiềm chế suy dương lệ dừng lại hắn á nhìn qua ngăn cản tự mình đường đi ba người các ngươi là ai dương lệ hỏi luyện thi môn hạng chốc lát luyện thi môn t ư k ỳ luyện thi môn phương vô thiên bọn hắn báo lên tên của mình cùng tiền đến toàn bộ đến từ luyện thi môn mà lại bọn hắn thực lực tất cả đều đạt đến đoán thần thiên môn t ấ p độ luyện thi môn dương lệ vẻ mặt nghiêm túc không tệ hạng chốc lát là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng ánh mắt đạm mạc nhìn qua dương lệ giống như nhìn xem một cái hiếm thấy chân bảo thể chất của ngươi quả nhiên thích hợp luyện chế trí dương sắt thi rất tốt từ kỳ hình thể gậy gò chỉ có một m năm thân cao cái này không có sai ha ha phương vô thiên giáng vóc khôi n ô là một cái đầu c h ọ c đại hán dương lệ ngươi sẽ không coi là g i ế t nhóm chúng ta luyện thi môn trưởng lão lệ ẩn liền có thể coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đi ta ngược lại thật ra có một chút không nghĩ tới dương lệ trầm giọng nói các ngươi không có tại ta ra khỏi thành thời điểm ngăn cha ta ngược lại là tại ta trở về thời điểm ngồi chờ tại ta trở về phải qua trên đường ôm cây lợi thỏ phía trước mấy lần không có xuất thủ chẳng qua là cho phụ thành chủ cùng trừ ma ti một bộ mặt hạng chóc lát nói ra bất kể nói thế nào ngươi cũng là thiên linh phủ thành trừ ma ti thành phong phân bộ thứ năm đại đội phó đội trưởng còn bị thành chủ mời tiến vào phủ thành chủ làm khách ngươi nếu là vừa rời thành làm nhiệm vụ liền bị nhóm chúng ta cho mai phục đây cũng quá không cho trừ ma ti cùng phủ thành chủ mặt mũi nhóm chúng ta luyện thi môn sẽ bị đuổi theo trách bất quá bây giờ ngươi đã liên tiếp ra khỏi thành nhiều lần như vậy mà nhóm chúng ta lại là tại ngươi trên đường trở về ôm cây b ợ i t h ỏ ngươi nếu là tái xuất sự tỉnh vậy liền cùng nhóm chúng ta luyện thi môn không quan hệ rồi nguyên lai là dạng này dương lệ nói trách không được các ngươi đến bây giờ mới xuất thủ tư ký nói ra như là đã giải đáp ngươi n g h i hoặc ngươi cũng nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết nhóm chúng ta đều là đoán thần thiên môn cấp độ ba người liên thủ đối phó ngươi ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh chết vê anh vừa dứt lời dương lệ lại tại đột nhiên làm khó dễ hắn tiến lên dẫn đầu xuất thủ tay phải vung lên bên hông trạm phách đao đã chém ra ngoài sáng chói đen trắng đao khí hoành không chém về phía t ừ kỳ thiết giáp thi vương thể giống vê anh vê anh từ kỳ thép dài phát ra gầm lên giận dữ hắn hình thể gầy gò chỉ có một m năm độ cao lại tại đột nhiên thân thể bành trướng biến thành một cái cao sáu m thiết giáp thi vương tư kỳ một quyền đập tới làm vỡ nát dương lệ đao khí nhưng hắn tự thân cũng bị chấn lui về sau mấy bước nằm đ ấ m phía trên xuất hiện v ớ i đao thật mạnh đao khí tư kỳ giật mình ta thiết giáp thi vương thể thế nhưng là thần biến cấp độ áo nghĩa xem chừng tư kỳ quát cái này dương lệ không thích hợp thực lực của hắn rất mạnh rất có thể không phải đoán thần thần biến mà là đạt đến đoán thần thiên môn cái gì hạng chốc lát sửng sốt một cái ngươi nói hắn đoán thần thiên môn rồi không có khả năng hắn mới mười tám tuổi thái sơ chiến thể g i n g dương lệ gầm thét liền bỏ trong tay tràn phép đao tiện tay nhét vào bên đường đang gào thét âm thanh bên trong nhiệt khí bốc lên xương trắng lở l ờ khí lãng quần c u ộ n đỏ mắt dương lệ thân thể liền cất cao đến bảy m năm trình độ toàn thân trên d ư ớ i cơ bắp cứng cỏi không gì sánh được tựa như là từng khối màu vàng kim long l â n dày đặc hai con người vì thích ư ớ n g thân thể biến hóa biến thành một đôi màu vàng kim mắt r ộ n g tựa như là hổ phách toàn thân trên d ư ớ i tràn ngập không gì sánh được bạo tạc tính chất lực lượng Giết! dương lệ gầm thét gà o thét giống như long â m va chạm hướng về phía hạng chốc lát liền tựa như một cỗ nhanh chóng chạy xe tải lớn tốc độ nhanh vô cùng ẩn chứa đáng sợ y năng a vành hạng chốc lát kêu thảm hắn có chút không có kịp phản ứng thời khắc nguy cơ chỉ có thể hai tay bảo hộ ở trước ngực lại bị dương lệ đụng gãy cánh tay s ư ơ n g cốt toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài miệng p h u n tiên huyết giết ở bên cạnh phương vô thiên kịp phản ứng nội g i ậ n gầm lên một tiếng đồng giáp thi vương thể giống phương vô thiên tiến vào trạng thái chiến đấu thân thể c ấ t cao đạt đến sáu mét độ cao toàn thân kim màu đồng tựa như là một đầu đồng giáp c ư ơ n g thi chết vê anh phương vô thiên một quyền đập vào dương lệ ngực và anh một tiếng vang thật lớn dương lệ bị chấn lui lại mặt đất bị dương lệ hai cái chân cày ra hai đạo danh sâu k h ắ m có trọn vẹn ba mét cự ly c h u y ể n v ị lũi về sau ba mét chết từ kỳ g ầ m thét cũng g i ế t đi qua b à n h b à n h tiếng nổ vang lên dương lệ lấy một đ ị c h hai đỡ được phương vô thiên cùng từ kỳ tấn công mạnh mà tại cái này thời điểm hạng chốc l á t cũng khôi phục lại toàn thân hắn trên dưới thiêu đốt lên âm hàn h ỏ a diễm chết hạng chốc l á t tích xúc đầy đủ lực lượng phần âm thiên hỏa ông đen như mực sắc cơm hàn h ỏ a diễm tựa như là biến thành một đầu to lớn mang xà vồ i ế t về phía dương lệ tốc độ nhanh vô cùng dương lệ khó mà tránh ra nguyên thần đan hỏa và n h dương lệ tâm niệm vận động hư vô tri hỏa sông ra nhanh chóng hưng tụ biến thành một đ o à thập nhị phẩm hỏa diễm liên hoa đỡ được hạng chốc lát phần âm thiên hỏa đây là hạng chốc lát xứng sở chủ ngươi lại còn là đoàn thần cấp luyện đan tông sư cái gì làm sao có thể từ kỳ cùng phương vô thiên hãi nhiên cùng trần kinh phải biết dương lệ bất quá mười tám tuổi không chỉ có tu vi cùng thực lực đạt đến đoàn thần thiên môn cấp độ lại còn tinh thông luyện đan còn là một vị đoàn thần cấp luyện đan tông sư đây quả thực tựa như là thiên phương dạ đàm sự tỉnh nhưng mà sự thật chính là như thế cơ hội tốt dương lệ mắt sáng lên hắn bắt lấy từ kỳ cùng phương vô t h i ê ngây người một lát thời gian tâm niệm vừa động tích xúc tự thân lực lượng tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một đám duy ta chân hỏa chết và anh dương lệ một trưởng bánh sát hướng về phía cách mình gần nhất t ừ k ỳ toàn lực xuất thủ t ừ k ỳ hoàn hồn lớn tiếng quát cần thiết thời khắc coi như sử dụng cấm thuật cũng ở đây không thiết cái này dương lệ thực lực quá mạnh thiên phú quá kinh khủng tuyệt đối không thể để cho hắn sống thêm lấy trở về rõ minh bạch giết hạ chốc lát cùng phương vô thiên cùng kêu lên quát và n h một tiếng vang thật lớn tự kỷ cùng dương lệ quyền trưởng và trạm lực lượng đội bính lực lượng cường đại đụng nhau sinh ra từng đợt khí lãng hướng chu vi khuếch tán ra tới gian g g i á c Giang giác, dưới chân mặt đất cũng tại băng liệt a sau một khắc từ kỳ lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương dương lệ duy ta chân hỏa bám vào tại từ kỳ cánh tay phía trên cũng tại đốt cháy từ kỳ nội lực cùng hết nục lấy từ kỳ nội lực cùng hết nục cùng nhiên liệu đây là cái gì đào mắt chân hỏa đốt cháy lập tức liền lan tràn đến từ kỳ toàn thân a cực kỳ thống khổ h ồ dương lệ sắc mặt có chút trắng bệnh lấy hắn hiện tại cấp độ vận dụng duy ta chân hỏa thật sự là quá hao phí thể lực căn bản không dùng đến bao nhiêu lần bất quá chiến quả nổi bật t ừ kỳ bị dương lệ duy ta chân hỏa cho sống miễn cưỡng tiêu chết không có bất luận cái gì năng lực phản kháng biến thành một bộ đen như mực s á t chết cháy ngã xuống đất tử vong giết chóc điểm hai nghìn một trăm tư kỳ phương vô thiên hai nhiên không có khả năng hạng chốc lát hoàng sợ hô cấm thuật đốt m ệ n h thuật và anh phương vô thiên lập tức đem cấm thuật phát động phun ra tiên huyết lấy tiên huyết vẽ bờ xăm thái sơ c h i luân đánh dương lệ tay phải v u lên thái sơ tri luân xông ra cấp tốc xoay tròn hiện ra hư vô trạng thái giống như ẩn thân chém về phía phương vô thiên đầu và n h hạng chốc lát lập tức lao đến hắn đã tiến vào trạng thái chiến đấu tựa như là biến thành một bộ toàn thân cứng ngắc cương thi vương đỡ được dương lệ thái sơ chi luân Phúc!、À. nhưng mà hạng chốc lát đánh giá thấp dương lệ thái sơ chi luân u y lực cho nên cánh tay trái của hắn bị thái sơ chi luân trước đây chặt đứt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bất quá phương vô thiên cấm thét toàn thân trên giới huyết hồng một mảnh tựa như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm xông về dương lệ thực lực mức độ lớn tăng lên và anh và anh và anh dương lệ chính diện tiếp nhận phương vô thiên mấy quyền lại bị áp phát chế, rõ ràng n đ ộ xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen bên trong sông ra một mươi tám đầu xiềng xích tựa như là dao long vây nốt tại phương vô thiên cùng hạng chốc lắt trên thân thi vương cự lực cho ta đoạn b à n h gầm lên g i ậ n d ữ phương vô thiên bọn hắn kéo đức t u y ể n qua thân tỏa bất quá hắc đỉnh nguyên thần lại vào đầu trục xuống d ư ơ n g lệ ý tưởng đột phát không lấy hắc đỉnh nguyên thần hộ thể mà là tạo thành một tôn màu trắng đỉnh ba chân dùng để k h ố n địch đông đông phương vô thiên cùng hạng chốc lát tạm thời bị vây ở thân đỉnh bên trong giống thế là ngũ trào kim long thổ tức m ê n mông màu vàng kim chân long long tức tựa như là hòa trụ đồng dạng từ phía trên m à tướng đều xông vào tiến vào thân đỉnh bên trong đem bọn hắn bao phủ a phương vô thiên cùng hạng chốc lát thống khổ kêu thảm duy ta chân hỏa ông sau đó dương lệ lại tâm niệm vừa động lần nữa ngưng tụ ra một đám duy ta chân hỏa hòa tan vào chân long long tức bên trong rơi vào phương vô thiên cùng hạng chốc lát trên thân cái này đây là cái gì không không a phương vô thiên cùng hạng chốc lát hoảng sợ đến cực điểm không cách nào ngăn cản cùng dập tắt trên người hư vô hòa diễm tại không gì sánh được hai nhiên cùng sợ hai tiếng kêu thảm thiết ở trong hai người bọn họ liền bị thiêu chết lại biến thành hai cỗ thi thể n á m đen giết c h ố c điểm hai nghìn một trăm giết c h ố c điểm hai nghìn một trăm hộ dương lệ nối lỏng một hơi thu liêm tự thân lực lượng Vòng x màu màu có, có thể nói nếu không phải dương lệ đã đột phá đến đoán thần thiên môn lại nắm giữ duy ta chân hỏa muốn đem hạng chốc lát ba người bọn hắn toàn bộ giết chết vô cùng khó khăn thi thể cũng bị cháy rụi hạng chốc lát ba người bọn hắn trên người đồ vật tự nhiên cũng đều bị hủy diệt dương lệ cũng không có đi sở thi tất yếu hơi nghỉ ngơi một cái dương lệ liền lập tức cưỡi ngựa trở về thanh phong thành sau một tiếng dương lệ an toàn về tới thanh phong thành rất nhanh tin tức này liền chuyển đến luyện thi môn thế là luyện thi môn liền bị tin tức này cho bị khiếp sợ tại sao có thể như vậy hạng chốc lát t ừ kỳ còn có phương vô thiên ba người bọn hắn đều là đoán thần thiên môn cấp độ trong môn phái t r ư ở n g lão ba người liên thủ vậy mà cũng thu dọn không rơi dương lệ ta không tin đây tuyệt đối không có khả năng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này cái này chân kinh luyện thi môn bên trong tất cả trường lao đều kinh hãi xem ra nhóm chúng ta cũng hoàn toàn đánh giá thấp dương lệ luyện thi môn môn chủ âu dương hoành thần s ắ c trị trọng dương lệ thực lực chỉ sợ đã đạt đến đoán thần t i ê n môn cấp độ nói không chừng còn mạnh hơn nhóm chúng ta thật đánh giá quá thấp h ắ n a c h ắ c không được lệ ẩn sẽ lật thuyền trong m ư ơ n g môn chủ kia nhóm chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ nhóm chúng ta luyện thi môn chết bốn vị trưởng lao tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ không sai nhất định phải giết dương lệ dùng hắn nhục thân luyện thi các vị luyện thi môn trưởng lao nhóm lớn tiếng quát ừ n âu dương hoành gật đầu đã như vậy bản t ô n g chủ liền tự mình xuất thủ ẩm ẩm đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nổ cái gặp có một cái không gì sánh được to lớn màu đen thiết truy từ trên trời gián g xuống trực tiếp liền đem luyện thi môn tông môn bia đá đập vỡ nát bạo tạc thành đ ầ y trời đá vụn ai ai dám tại luyện thi môn làm cản luyện thi môn các vị trưởng lao nhóm vào ra cái gặp cái này màu đen thiết truy truy trôi cuối cùng một chân đứng vững một đạo nổi bật thân ảnh áo đen trường bảo mang theo mặt lộ vẻ màu đen tóc dài bay múa ánh mắt lạnh lẽo luyện thi môn nữ tử áo đen n ữ khí hơn lạnh lẽo mà nói còn dám có lần sau cốt lói bậc cha chú từ san bằng người sân môn tô tô bộ trưởng luyện thi môn các vị trưởng lao sắc mặt chẳng bệnh âu dương hoành sắc mặt nghiêm túc quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn c h ư n một trăm chín mươi tám m ư ơ i vạn giết chóc điểm dương lệ cũng không biết rõ luyện thi môn chuyện xảy ra cũng không biết rõ vị kia tô bộ trưởng càng là trực tiếp tới cửa hỏi tội chấn nhiếp rồi luyện thi môn khiến cho luyện thi môn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này dương lệ đã về tới tiêu phủ nửa tháng này đến bận rộn bun ba trải qua nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng là to lớn cho dương lệ mang đến to lớn ích、lợi. trong phòng dương lệ đang nghỉ ngơi trên thực tế là triển khai vô hạn giết chóc giao diện xem xét nửa tháng này tới thu hoạch trên mặt không cầm được lộ ra mỉm cười hành khổ lâu như vậy còn tao nộ một đầu cấp năm tiên ma càng bị luyện thi môn ba vị trưởng lao ô m cây đợi thỏ nhưng nhìn thấy những thu hoạch này vậy cũng là đáng giá Tính tà thiên, thái tinh thần thuật, có thể dung hợp, duy ta cấp luyện đàn tông trùng thi sắt tồn tông danh, Dương năng, dưỡng hành nhập môn, dung luyện đàn đàn ngã đàn phá hạ, bách chưa hợp, phá hạ, dạ duy duy sư, sư. sơ Lệ, kỹ cấp có cựu độc quỷ đồ, đầy đủ ta tiếp xuống tiêu xài thời gian ngắn không cần tái xuất thành mạo hiểm đạo mắt liền đi qua ba ngày cái này trong ba ngày dương lệ luyện chế ra không ít cựu trùng thi s á t đan một ngày này chạm vào tối dương lệ tiểu tinh hải đến đây nam cung vấn thiên bên kia đã có tin tức bởi tối hôm nay nam cung trọng cảnh liền nên đem màu vàng kim tinh thần c h â u giao cho hắn Tốt. dương lệ mắt sáng lên chờ lâu như vậy rốt cục đến thời điểm xuất phát dương lệ đứng dậy hắn đ ộ c thân một người ly khai tiêu phủ tiêu tinh hải không cùng đến dương lệ chính là một người tiến về nam cung gia tộc thông qua nam cung vấn thiên trước đó chuẩn bị song t h ẩ m nghĩ tiến vào nam cung gia tộc phủ đệ nam cung gia tộc phủ đệ nam cung vấn thiên ở b i ệ t viện ban đêm tiến đến chủ nhân trong phòng nam cung vấn thiên quỳ một chân t r ê n đất ngài đã tới ừng dương lệ ngồi tại cái ghế phía trên gật đầu đứng lên đi đồ đâu tình huống như thế nào hồi chủ nhân nam cung vấn thiên đứng d ậ y nói ra thuộc hạ còn chưa cầm tới màu vàng kim tinh thần châu tiếp xuống thuộc hạ muốn đi một chuyến nam cung gia tộc từ đường tại nam cung văn nhã nam cung xuân c ù nam g n cung Minh Nam màu kiến dưới bọn hắn chứng kiến phía dưới cùng nam Cung Trọng Cảnh hoàn thành Huy phía vấn à n tinh thần châu giao tiếp. Được. Dương lệ lại gật đầu, ngươi ngươi Nam Cung g giao gật kim tiếp. lại đi đi, ta châu chờ đầu, Được. đây. Lệ ở Rõ. v thiên cung kính đ ắ p lại quay người rời khỏi phòng ánh n ế n dập tắt trong phòng tôi xuống dương lệ ngồi trên ghế không nhúc ních đang đợi nam cung vấn thiên đem màu vàng kim tinh thần châu mang đến lúc này nam cung r a tộc từ đường nam cung trọng cảnh màu vàng kim tinh thần châu ngươi cảm lộ thế nào nam cung văn nhã hỏi ừng nam cung trọng cảnh gật đầu nói ra đã đạt đến tinh thông đoán chừng lại thăm lộ cái mấy năm ta liền có thể hoàn toàn t h ă n g lộ nắm giữ trong đó tinh thần thuật đến thời điểm ta đem nhắc cử bước vào thiên môn Tốt. nam cung văn nhã mừng rỡ đây là chuyện tốt nam cung xuân cũng gật đầu nam cung trọng cảnh ngươi nếu có thể bước vào thiên môn nhóm chúng ta nam cung gia tộc thế lực có thể lại đề thăng một cái cấp độ hơn có thể nghiền ép tiêu ra địa bàn không tệ nam cung minh huy cũng nói nhưng là buổi tối hôm nay chính là giao tiếp màu vàng kim tinh thần châu thời gian nam cung v ấ n thiên đoạn này thời gian giống như thúc g ụ c nhiều lần đi nam cung vẫn thiên nam cung trọng cảnh nhữ mày trầm giọng nói ra đoạn này thời gian ta cố ý phái người ra khỏi thành điều tra nhiều lần đi đến nam cung vấn thiên nói chuyện xảy ra hiện trường nhưng lại không tìm được bất luận cái gì liên quan tới cấp ba hát quán tung tích cùng vết tích không tìm được nam cung văn n h ã nhữ mày có thể là đầu này hát quán đã ly khai đi đầu kia cấp ba hắc quán năng lực hẳn là sẽ không tùy ý r u t ẩ u hơn hẳn là hội trưởng thời gian cố định tại một cái địa phương thế nhưng là ta phái người đi điều tra lại không có cái gì phát sinh thậm chí liền liền hắc quán lưu lại tới khí tức cũng không có phát giác được cái này rất không bình thường nam cung trọng cảnh ngươi đến cùng muốn nói cái gì nam cung văn nhã trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi hoài nghi nam cung vấn thiên hay sao vẫn là nói ngươi cảm thấy nam cung vấn thiên cùng tiêu tinh hải thương lượng xong sao đây tuyệt đối không có khả năng ngươi phải biết cùng ngày tình hình tiêu tinh hải truy sát nam cung vấn thiên nhiều lần hạ sát thủ còn nữa nam cung vấn thiên cùng tiêu tinh hải cũng có cửu án đúng vậy a nam cung xuân gật đầu lời này không sai nam cung minh huy nói nam cung trọng cảnh ngươi cũng không thể vì muốn tiếp tục tham nộ màu vàng kim tinh thần châu liền muốn bôi đen nam cung vấn thiên coi như nam cung vấn thiên thật sự có sự tình gì vậy cũng không có khả năng lại để cho ngươi tiếp tục tìm hiểu cái này nhóm chúng ta trước đó liền đã quyết định quy củ cũng hẳn là là để ta tới tiếp nhận ta minh bạch nam cung trọng cảnh lại nói ta chỉ là có chút hoài nghi nam cung vấn thiên chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy có chút kỳ có sao ta xem không bằng như vậy đi ta không có chứng cứ tự nhiên không thể đoán lung t u n g kỵ nhưng là điểm đáng ngờ cũng không phải không có buổi tối hôm nay ta có thể đem màu vàng kim tinh thần châu giao cho nam cung vấn thiên nhưng ở đem màu vàng kim tinh thần châu giao cho nam cung vấn thiên về sau nhóm chúng ta lại theo dõi trên nam cung vấn thiên nhìn xem nam cung vấn thiên biết làm thứ gì nếu là không có chuyện gì tự nhiên tất cả đều vui vẻ nhưng nếu là có chuyện gì chúng ta bốn người liên thủ tự nhiên cũng không cần lo lắng gia luận gì các ngươi nói sao nam cung trọng cảnh nhìn qua nam cung văn nhã bọn hắn t u t t r ầ mặc một một lát nam cung văn nhã gật đầu cũng được nam cung xuân cũng gật đầu dù sao màu vàng kim tinh thần châu can hệ trọng đại được nam cung minh huy cũng nói cẩn thận một chút cũng tốt đông đông vừa vặn nam cung vấn thiên đi tới tổ từ ngoài cửa ta tới mở cửa đi nam cung vấn thiên nói ừ m nam cung trọng cảnh bọn hắn liếc nhau một cái t i ê n lặng gật đầu liền mở ra tổ từ cửa phòng nam cung vấn thiên cũng nhanh chạy bộ vào nam cung vấn thiên làm sao ngươi tới m u ộ n như vậy nam cung minh huy hỏi một câu có chút việc nam cung vấn thiên thuận miệng nói một câu chuyện gì nam cung trọng cảnh hỏi việc nhỏ nam cung vấn thiên nói nha nam cung văn n h ã cùng nam cung xuân liếc nhau một cái k h ú k h ú nam cung vấn thiên ho nhẹ một tiếng nhìn phía nam cung trọng cảnh hỏi buổi tối hôm nay là sau cùng thời gian nên dựa theo quy củ giao tiếp màu vàng kim tinh thần châu n g ư ờ i mang đến mang đến nam cung trọng cảnh từ trong ngực đem một cái hộp ngọc tinh xào đem ra đặt ở năm người trước mặt trên mặt bàn lại đem hộp ngọc mở ra ống kim quang lóe lên trong hộp ngọc yên lặng nằm một cái màu vàng kim tinh thần châu lóe ra nhàn nhạt kim quang bên trong phảng phất có được huyền ảo bà động đang cột trào hô nam cung vấn thiên ẩ n ẩ n lói lòng một hơi sau đó giao tiếp nghi thức bắt đầu đầu tiên từ nam cung văn nhã nam cung xuân nam cung minh huy xác định màu vàng kim tinh thần châu không có vấn đề gì cuối cùng lại giao cho nam cung v ă n thiên tiếp x u ố n g một năm màu vàng kim tinh thần châu liền giao cho người nam cung v ă n thiên ngươi tại t h ă n g ngộ màu vàng kim tinh thần châu đồng thời nhất định phải tiền đặt cọc sắc tinh thần châu không sai nam cung văn nhã trầm giọng nói yên tâm nam cung v ă n thiên nội tâm có chút kích động nhưng hắn kiềm chế lại vươn hai tay bình tính theo nam cung văn nhã trong tay nhận lấy màu vàng kim tinh thần châu được nam cung văn nhã gật đầu cứ như vậy nam cung vấn thiên liền đem hộp ngọc bỏ vào trong ngực của mình ngay sau đó nam cung vấn thiên bọn hắn lại trao đổi một chút sự t ì n h nam cung trọng cảnh nhiều lần quan sát nam cung vấn thiên tựa hồ có chút không quá muốn đem màu vàng kim tinh thần châu cho nam cung vấn thiên xác thực nam cung trọng cảnh đã đem màu vàng kim tinh thần châu tham n ộ đến tinh thông cấp độ chỉ cần lại cho hắn mấy năm thời gian hắn có nhất định nắm chắc hoàn toàn tham nộ nửa giờ sau thời gian không còn sớm nam cung vấn thiên nói nhóm chúng ta cũng nên trở về ừng xác thực thời gian không còn sớm đã như vậy vậy liền tản đi, đi. nam cung văn nhã bọn hắn liên tiếp Ta l i ề nam đi trước. n cung vấn thiên cái thứ nhất ly khai tổ tử đi theo sau nhìn xem hy vọng sẽ không thật có chuyện gì đi đuổi theo đánh đánh đánh đánh, đánh. bốn đạo thân ảnh hiện lên nam cung trọng cảnh nam cung văn nhã nam cung xuân còn có nam cung minh huy nam cung gia tộc bốn vị tổ tông lặng lẽ đi theo ẩn tàng k h í tước theo đuôi nam cung vấn thiên chờ một tháng kế tiếp màu vàng kim tinh thần châu cuối cùng lấy được nam cung vấn thiên trong lòng mừng rỡ rất nhanh ta liền có thể hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ hiển nhiên nam cung vấn thiên cũng không có phát giác được mình bị theo dõi rất nhanh hắn liền đi tới chỗ ở của mình bước nhanh đi vào đóng cửa lại vào phòng ánh đến đốt sáng lên ánh nến đem h ắ t cám gian phòng chiều sáng dương lệ thân ảnh xuất hiện bại lộ tại nam cung trọng cảnh bọn hắn trong ánh mắt ngoài phòng dương lệ lại là dương lệ cái này hắn làm sao lại xuất hiện nơi này đây là có chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì dương lệ sẽ xuất hiện tại nam cung vấn thiên trong phòng chân kinh kinh ngạc khó có thể tin thậm chí nam cung văn nhã bọn hắn đều có chút đầu choáng bọn hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở nam cung vấn thiên trong phòng nhìn thấy dương lệ cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn căn bản không rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện chủ nhân nam cung vấn thiên cấp tốc từ trong ngực đem hộp ngọc đem ra rất cung kính đem hộp ngọc đưa cho dương lệ nói ra thuộc hạ may mắn không làm được bệnh đã đem màu vàng k i m tinh thần c h â u lấy được thỉnh chủ nhân vui vẻ nhận dương tay v ớ i anh một tiếng vang thật lớn nam cung trọng cảnh trực tiếp liền vọt lên trong phòng đem cửa phòng đụng nát tức giật quát nam cung vấn thiên ngươi đến cùng đang làm gì đánh đánh đánh nam cung văn nhã nam cung xuân còn có nam cung minh huy ba người bọn hắn cũng lập tức vào vào tạo thành vây quanh chi thế đem dương lệ cùng nam cung vấn thiên vây khốn tại trung ương sắc mặt của bọn hắn long trầm trong lòng càng là tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu bọn hắn vừa rồi nếu là không có nghe lầm nam cung vấn thiên vậy mà xưng hô dương lệ là chủ nhân cái này đến cùng là thế nào một chuyện a các người nam cung vấn thiên sửng sốt một cái hắn cũng có chút không n g h ĩ tới nam cung trọng cảnh bọn hắn vậy mà lại hoài nghi mình thậm chí còn theo dõi chính mình v ấ n thiên dương lệ thần sắc bình tĩnh trên mặt không có chút nào gợn sóng hắn chậm dại đứng dậy đem nam cung vấn thiên trong tay hộp ngọc lấy được trong tay ngươi bị theo dõi à. sau đó dương lệ mở hộp ngọc ra kim quang l ó e lên lộ ra bên trong màu vàng kim tinh thần châu ngon cái lớn nhỏ hạt trâu màu và nóng l ó e ra nhàn nhạt kim quang không tệ dương lệ gật đầu đúng là màu vàng kim tinh thần châu vung xuống nam cung trọng cảnh quát lập tức đem màu vàng kim tinh thần châu vung xuống chủ nhân nam cung vấn thiên có chút khẩn trương nói ra thuộc, thuộc hạ nhất thời chủ quan không nghĩ tới sẽ bị nam cố ý cái này không ngại. Dương lệ lắp đầu, chỉ cần màu vàng kim tinh thần châu không có có vấn đề là được, cái khác đều là một chút việc ngại. kim tinh ngươi bại lộ vậy, liền bại lộ đi. này không Dương vàng thần không vấn nhỏ, Hôn trướng. màu là là vậy lệ lắp lộ lộ đầu, đề đều đã một anh nam cung trọng cảnh quá t lớn hắn ngang nhiên xuất thủ thẳng hướng dương lệ đưa tay chính là đấm ra một quyền ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ ta để ngươi đem màu vàng kim tinh thần châu bông xuống và anh dương lệ đưa tay thủ trưởng mở ra ngăn tại trước mặt mình mà nam cung trọng cảnh cái này một quyền đánh trúng dương lệ lòng bàn tay lại dung chuyển không được dương lệ mảy may ngươi nam cung cảnh trọng giật mình làm sao có thể ngươi không phải đoán thần cấp độ nguyên thần sao ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta cái này một quyền a ha ha ha dương lệ cười to trêu tức nhìn qua nam cung trọng cảnh nói ra ai nói với ngươi ta là đoán thần cấp độ nguyên thần nói thật cho ngươi biết ta đã đạt đến đoán thần thiên môn cấp độ hôm nay ta liền lấy sức một mình chấn áp các ngươi nam cung gia tộc thái sơ chiến thể vê anh dương lệ một tiếng gầm thét tay phải nắm nam cung cảnh trọng n ắ m đấm khiến cho nam cung cảnh trọng không cách nào tranh thoát nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu ông, ông sóng nhiệt quét sạch xương trắng cuộn đem nam cung cảnh trọng tóc thổi cuộn vũ phiêu động là nam cung cảnh trọng lấy lại tinh thần thời điểm trước mặt hắn liền đứng tại một tôn toàn thân màu vàng kim tựa như long nhân đồng dạng quái v ậ t người người nam cung cảnh trọng khắp khuôn mặt là thần tình hoảng sợ thiên thiên môn ở bên cạnh nam cung văn nhã chừng lớn hai con người đồng dạng cũng là đầy trời rung động nàng nhìn qua bảy m năm dương lệ cảm nhận được dương lệ trên thân phát ra tràn đầy cảm giác gác bách khí thế kinh khủng nàng không gì sánh được sợ hãi thật là thiên môn dương lệ thật là đoán thần thiên môn cấp độ a tên a m cung xuân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh tức thì bị cỗ này khí thế kinh khủng chèn ép lui về sau nửa bước cái này cái này mười tám tuổi đoán thần thiên môn Hán, hắn đến cùng là cái dạng gì yêu người ta quá kinh khủng cái này quá kinh khủng nam cung minh huy sợ hãi ha ha ha nam cung vấn thiên lại kích động kinh ngạc biểu lộ biến thành chân kinh biến thành c u ồ n hỉ biến thành rung động không nhịn được cười to chủ nhân hắn hắn vậy mà đột phá đến đoán thần thiên môn phải biết một tháng trước thời điểm chủ nhân còn vẹn vẹn chỉ là đoán thần thần biến a một tháng chỉ dùng một tháng chủ nhân liền đã bước vào đoán thần thiên môn đơn giản quá mạnh a -a -a. nam cung cảnh trọng g ầ m thét quanh thân trên dưới đông dưng ngưng tụ ra từng đạo máu màu xanh đường v â n trong trước mắt cũng thay đổi thành một tôn hữu cao năm mét máu màu xanh long nhân dương lệ và anh nam cung cảnh trọng một đầu đánh tới dương lệ lồng ngực quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn c h â một trăm chín mươi chín chân áp nam cung gia tộc màu vàng kim tinh thần trâu tới tay canh năm câu đàn mua câu miễn phiếu nam cung trọng cảnh đang toàn lực phản kháng tự nhiên không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu chói hắn toàn lực dùng đầu đánh tới dương lệ lồng ngực mà dương lệ lại đưa tay chính là một bàn tay có tới và anh một tiếng vang thật lớn、à. nam cung trọng cảnh tê u thảm cả người hắn liền bị dương lệ một bàn tay đập bay ra ngoài miệng phun tiên huyết bay ra xa mười mấy mét đập sập một tòa gian phòng ầm ầm toàn bộ kiến trúc sụp đổ các loại xà nhà ngói gạch đem nam cung trọng cảnh vùi lấp biến thành phế tích nam cung trọng cảnh cảm giác cổ của mình đều muốn bị dương lệ một bàn tay cho phiến sai lệch đầu cũng tại ông ông tắc hưởng đang không ngừng ho ra máu có thể nói vừa rồi k i a một bàn tay liền đã đem nam cung trọng cảnh cho phiến tỉnh hắn thật sự rõ ràng tự mình cảm nhận được cái gì là thực lực chích lệch hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc quá mạnh dương lệ thực lực thật quá mạnh hoàn toàn không、so được. xảy ra chuyện gì nhanh sau một khắc động tính của nơi này không nhỏ nam cung gia tộc trong phụ đ ệ các vị trưởng lão còn có gia chủ nam cung khải bọn hắn toàn bộ cũng bị đánh thức nhao n h a u đang đổi tới bọn hắn còn chưa tiến vào cái này b i ệ t viện liền bị nam cung vấn thiên gọi lại dừng lại nam cung vấn thiên lớn tiếng quát toàn bộ cũng không cho phép tới nam cung khải ngươi ngăn lại tất cả mọi người toàn bộ đều không cho tiền đến chờ ở bên ngoài l ấ y cái này là nam cung vấn thiên tổ tông mệnh lệnh thế nhưng là bên ngoài nam cung khải bọn hắn nghe được cũng không cho phép tiền đến nam cung văn ngã cũng lớn tiếng quát nam cung xuân cùng nam cung minh huy không nói gì hiển nhiên hiện tại loại này tình huống nam cung khải bọn hắn coi như sông tới cũng căn bản vô dụng tiến đến cũng là chịu chết nếu là không tiến đến coi như nam cung văn nhã bọn hắn bại nam cung khải bọn hắn còn có thể có một chút hy vọng sống nhóm chúng ta cùng tiến lên giết nhóm chúng ta không phải hoàn toàn không có cơ hội sau một khắc nam cung văn nhã nam cung xuân còn có nam cung minh huy bọn hắn liếc nhau một cái tại gầm lên giận dữ về sau liền toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu giống giống giống cái gặp nam cung văn nhã biến thành một tôn cao bốn mét màu đỏ long nhân bộ dáng nam cung xuân thì biến thành cao bốn mét màu đen long nhân bộ dáng chỉ có nam cung minh huy thì là biến thành màu bạc long nhân bộ dạng g i ế t vê anh vê anh vê anh ba người bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng dương lệ toàn lực xuất thủ theo ba cái phương vị công sát mà tới tốc độ không chậm, toàn lực tiến công phía dưới sinh ra trận trận khí bạo âm thanh t u y ề n q u a thần t ò a ông dương lệ hư lạnh một tiếng tâm niệm vận động năng lượng bộ phát tại đỉnh đầu của hắn trên không trực tiếp ngưng tụ ra một cái đen như mực sắc vòng xoáy tựa như là hát động giam giác giam giác mười tám đầu đen như mực sắt xiềng xích tựa như là từng đầu màu đen d a o l o n g ẩn chứa linh tính khóa chặt nam cung văn nhã ba người bọn hắn phá không mà tới đánh đánh đánh tốc độ cực nhanh bọn hắn thậm chí liền liền kịp phản ứng thời gian cũng không có thậm chí tránh cũng tránh k h ô n g khỏi liền bị cái này mười tám đầu xiềng xích toàn bộ trói lại tứ chi cùng thân thể cái này đây là cái gì tiêu g i a t u y ể n qua thần tỏa làm sao có thể tiêu g i a t u y ể n qua thần tỏa làm sao có thể lợi hại như vậy nam cung văn nhã bọn hắn hoảng sợ đột nhiên phát hiện vậy mà không cách nào kéo đứt những n à y xử xích bọn hắn bị toàn bộ cầm cố lại một cái tiếp theo một cái thoát ly mặt đất khu cụ nam cung trọng cảnh theo bên trong phế tích bò lên ra cái này sau đó nam cung trọng cảnh liền thấy trước mắt hình ảnh nam cung văn nhã nam cung xuân nam cung minh huy ba người bọn hắn bị dương lệ toàn bộ giam cầm huyền không tại giữa không t r u n g không có lực phản kháng chút nào giờ khắc này nam cung trọng cảnh thật sâu minh mạch dương lệ thật lấy sức một mình chấn áp toàn bộ nam cung gia tộc mặt bọn hắn đôi dương lệ chính là không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể nói dương lệ thực lực quá mức cường đại nam cung trọng、cảnh. dương lệ ánh mắt đà m ạ c ngữ khí bình tĩnh các người nếu như không muốn chết liền giống như nam cung vẫn thiên ăn vào ta luyện chế ra tới cựu chủng thi s á t đan từ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của ta xuất lĩnh toàn bộ nam cung gia tộc là ta làm việc người nam cung trọng cảnh ngầm đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dương lệ trên thực tế nam cung trọng cảnh bọn hắn nắm giữ lấy cấm thuật bốn người toàn lực bộ c phát lại sử dụng cấm thuật l i ề u mạng quả thật có thể bộ c phát ra thực lực cường đại nhưng mà coi như nam cung trọng cảnh bọn hắn bạo phát cấm thuật cũng không cách nào uy hiếp được dương lệ luyện thi môn ba vị đoán thần thiên môn cấp độ trưởng lão bạo phát cấm thuật cuối cùng cũng ch chớ nói chi là nam cung trọng cảnh bọn hắn đây là các ngươi sau cùng mạng sống cơ hội dương lệ ngữ khí nhàn nhạt nói nam cung trọng cảnh nam cung văn nhã nam cung xuân nam cung minh huy nam cung vấn thiên nhanh chóng q u á lớn các ngươi còn do dự cái gì chủ nhân cho các ngươi sống sót cơ hội các ngươi lại còn không biết rõ c h â n quý các ngươi phải biết coi như các ngươi đều đã chết nhưng nam cung gia tộc còn có ta tại chỉ cần ta đổi một cái thuyết pháp nam cung gia tộc từ ta c h ấ p trưởng cuối cùng không phải là muốn vì chủ nhân làm việc chết coi như cái gì cũng bị mất còn có liền lấy chủ nhân thiên phú m ư ơ i tám tuổi đoán thần thiên môn cấp độ dạng này thiên phú chủ nhân hoàn toàn có cơ hội bước vào duy ngã c ố c thậm chí có thể dẫn đầu nhóm chúng ta tiến vào thành thứ mười thiên linh phụ thành dạng này cơ hội các ngươi còn không bắt được một tháng trước nhóm chúng ta nam cung gia tộc nhạc gia vương gia còn có luyện thi môn lệ ẩn trọn vẹn bốn vị thần biến liên thủ cuối cùng cũng bị chủ nhân toàn bộ giết chỉ cần ta lựa chọn thần p h ụ mới sống tiếp được các ngươi cũng không nên bỏ qua tốt như vậy cơ hội chủ nhân ở trên ông nam cung trọng cảnh thối lui ra khỏi chiến đấu trạng thái hắn quỳ một chân trên đất hướng dương lệ hành lễ nghe được nam cung vấn thiên lợi mới vừa nói một tháng trước chân tướng sự tình mới nổi lên mặt nước thuộc hạ nam cung trọng cảnh bãi tiến chủ nhân ừ n dương lệ gật đầu tay phải vung lên liền đem một cái cựu trùng thi sắt đan ném ra đem nó ăn vâng nam cung trọng cảnh đưa tay tiếp được nhìn một cái cái này mai đang ăn dược tâm tình vô cùng phức tạp không nghĩ tới hôm nay hắn cũng muốn phục d ụ n g dạng này đang ăn dược phải biết trước kia hắn đều là cho người khắc phục vụ loại này đ a n dược không chế bọn hắn ừng ngủ nam cung trọng cảnh ăn bảo a sau một khắc, kinh khủng kịch liệt đau nhức chuyển đến hắn tại tiếng k ê u thảm thiết đau đớn đi đánh dương lệ lập tức đem một cái thi sắt đan đánh vào nam cung trọng cảnh trong miệng ăn vào thi sắt đan chế chủ cựu t r ù n g thi sắt đan nam cung trọng cảnh mới nới lòng một hơi các ngươi đây dương lệ nhìn phía nam cung văn nhã ba người bọn hắn nhóm chúng ta nguyện ý thần phục chủ nhân ở trên nhóm chúng ta nguyện ý thần phục thế là nam cung văn nhã nam cung xuân còn có nam cung minh huy nhau nhau biểu thị nguyện ý thần phục tại loại này tình hôn giới phản kháng chỉ có một con đường chết không muốn chết cũng chỉ có thể nghe theo dương lệ mệnh lệnh rất tốt dương lệ tâm nghiệm vừa động t u y ể n qua thần tỏa biến mất nam cung văn nhã ba người bọn hắn nhao nhao rơi xuống đất cũng thối lui ra khỏi trạng thái chiến đấu biến trở về bình thường bộ dáng an d y dương lệ đem ba cái cựu trùng thi sắt đan lấy ra vâng nam cung văn nhã bọn hắn đem chín cái cựu trùng thi sắt đan ướt bọn hắn không phải không nghĩ tới phản kháng nhưng bọn hắn sâu sắc cảm nhận được cùng dương lệ thực lực sai biệt cũng chỉ có thể nhận m ệ n h về phần trong lòng bọn hắn còn có hay không ý khác kia khẳng định là có nhưng ở dương lệ trấn áp xuống hiện nay không dám có bất kỳ biểu lộ nam cung văn nhã bọn hắn ăn vào k i ự u trùng thi sắt đan bị c u n g nam cung vấn thiên tương đồng thống khổ nhưng ở phục d ụ n g thi sắt đan về sau liền rõ ràng chế trụ có thể nhìn thấy nam cung văn nhã bọn hắn trên c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh loại này kinh khủng thống khổ tựa như là có vô số cái không gì sánh được nhỏ bé côn trùng muốn theo toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một cái trong tế b à o chui ra ngoài quả thực là đau nhức vào linh hồn cho nên dù là vẹn vẹn chỉ là kéo dài bất quá vài giây đồng hồ nhưng cũng nhường bọn hắn trung thân khó quên tuyệt đối sẽ không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai thống khổ như vậy nam cung xuân còn có nam cung minh huy toàn bộ cũng quỷ gối dương lệ trước mặt lại thêm nam cung vấn thiên nam cung gia tộc năm vị tổ tông liền bị dương lệ hoàn toàn chấp trưởng rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu ông dương lệ cũng liền thối lui ra khỏi trạng thái chiến đấu khôi phục bình thường bộ dáng tiếp nhận nam cung vấn thiên đưa tới quần áo khoác ở trên thân chặt mặc ở bên trong hàng ti nội giáp nam cung vấn thiên dương lệ nhìn phía nam cung vấn thiên ta trước đó cũng đã nói chỉ cần ngươi có thể vì ta đoạt được màu vàng kim tinh thần châu liền có thể thả ngươi tự do ta hiện tại liền có thể vì ngươi khởi ra cựu trùng thi sắt đan chủ nhân ở trên bịch nam cung vấn thiên quỳ xuống thuộc hạ cũng không muốn thu hoạch được cái gọi là tự do thuộc hạ muốn một mực đi theo chủ nhân còn hy vọng chủ nhân không muốn vứt bỏ thuộc hạ n h a dương lệ ánh mắt lại rơi vào nam cung vấn thiên trên thân nam cung vấn thiên ở bên cạnh nam cung trọng cảnh bọn hắn cũng xứng sở chủ không nghĩ tới dương lệ cũng dự định là nam cung vấn thiên c ở i r a cựu t r ù n g thi sát đan nhưng nam cung vấn thiên vậy mà cự tuyệt còn không n g u y ệ n ý còn muốn một mực nhận dương lệ làm chủ nói thật bọn hắn thật rất kinh ngạc được dương lệ gật đầu người muốn cái gì chủ nhân thuộc hạ muốn trở nên tăng mạnh nam cung vấn thiên nói ha ha d nam cung vấn thiên cấp tốc nói biết nói chuyện dương lệ lại cười yêu cầu của ngươi ta nhớ kỹ các loại đến thời cơ đến tự nhiên sẽ dạy cho ngươi trở nên mạnh hơn biện pháp tạm thời tới nói ngươi chưa hết thay ta quản lý nam cung gia tộc bốn người bọn họ đều phải nghe người phân phó còn có gần nhất đoạn này thời gian tiêu ra gia đang vì ta thu thập các loại dược tài các ngươi nam cung gia tộc không ngăn được hơn nữa còn muốn âm t h ầ m trợ giúp tiêu g i a rõ chưa rõ nam cung vấn thiên trịnh trọng gật đầu nói ra thuộc hạ minh bạch đương nhiên dương lệ lại nói vì để tránh cho bị cái khác gia tộc phát hiện máy khỏe ngươi còn cần bên ngoài ngụy trang r a cùng tiêu g i a không cùng tình huống không muốn bại lộ tuân mệnh nam cung vấn thiên lại gật đầu được dương lệ lúc này mới hài lòng gật đầu sau đó dương lệ sẽ cùng nam cung vấn thiên đi một chuyến nam cung gia tộc bi h ố lại chưa thể lại tìm đến luyện chế duy ngã độc tôn đan tài liệu chính ngược lại là tìm được một cái pháp bảo thượng phẩm cấp bậc hộ giáp tên là long lân hộ tâm giáp cái này hộ giáp nhưng so sánh dương lệ trên người hàn ti nội giáp tốt hơn nhiều có giá trị không nhỏ lực phòng ngự cực mạnh càng có hơn phản chấn năng lực đương nhiên cũng có cực mạnh thân xúc tính cái này hộ giáp không tệ dương lệ tự nhiên là đem cái này long lân hộ tâm giáp cầm đi hoàn thành chấn áp về sau liền mặc b e o ở trên thân cảm giác liền vô cùng không tệ chủ nhân có thể ưa thích là thuộc hạ vinh hạnh nam cung vấn thiên nói đêm khuya dương lệ mới ly khai nam cung gia tộc nhanh chóng quay trở về tiêu gia chưa có trở lại phòng ngủ mà là đi đến phòng luyện công đang luyện công phòng ngồi xếp bằng lại đem trong ngực hộp ngọc đem ra đem hộp ngọc mở ra t â một tình có chút kích có đ n g lấy ra r Trước trước o n ngọc vàng kim tinh thần Hơn tháng. cùng Nam Cung này vàng tinh thần nắm g gia hộp châu. châu một tộc Cuối cái màu kim đem mai màu kim là sau sau. bên ắ t tới tay. Một b khác nam cung gia tộc dương lệ ly khai sau nam cung vấn thiên nam cung trọng cảnh bọn hắn ánh mắt có chút o á n khí trong lòng càng là có chút o á n hận nếu như không phải nam cung vấn thiên bọn hắn làm sao có thể bị quản chế tại dương lệ bây giờ nhất định phải nghe theo dương lệ bằng không bọn hắn liền sẽ bị cựu chủng thi sắt đan tươi sống đau chết làm sao nam cung vấn thiên ánh mắt bình tĩnh các ngươi không phục lắm rất khó chịu cảm thấy là ta hại các n g ư ờ i ha ha các ngươi coi là trước kia cũng không phải là bị quản chế tại người sao nhóm chúng ta trước kia xác thực không có bị tam đại giáo bức bách ă n cái gì cựu t r ù n g thi s á t đan nhưng nếu là tam đại giáo tới người muốn nhóm chúng ta là bọn hắn làm việc nhóm chúng ta có bất luận cái gì năng lực phản kháng sao các ngươi ngẫm lại đi mỗi một lần tam đại giáo người tới bỏ mặc là thanh vân quan hoặc là kim c ư ơ n g tự vẫn là luyện thi môn bọn hắn phân phối nhóm chúng ta nào dám không nghe cho nên nói hiện tại như trước kia không có gì sai biệt đi nam cung vấn thiên tiếp tục nói ta không có thời gian khuyên bảo các ngươi cũng bỏ mặt mấy người các ngươi hiện tại là ý tưởng gì chủ nhân trước đó phân phó các ngươi cũng đều nghe được từ nay về sau các ngươi nếu nghe ta mệnh lệnh tiếp xuống nhóm chúng ta nam cung gia tộc muốn trợ giúp tiêu g i a thu thập dự tài ta biết rõ nam cung cảnh trọng ngữ khí bình tĩnh ừng nam cung văn nhã lanh lanh đạm đạm thật sự là không nghĩ tới trong vòng một đêm nam cung gia tộc vậy mà liền đã đổi một mảnh bầu trời mà lại mảnh này thiên vậy mà lại là dương lệ nam cung xuân cảm thán không thôi nam cung vẫn thiên ngươi còn biết thứ gì nam cung minh huy hỏi ta cái gì cũng không biết rõ nam cung vẫn thiên ngữ khí bình tĩnh nói Các cái biết rõ ta rõ m u ố n n g h theo chủ nhân phân phó, e t đồng h ờ i sẽ t o à nam tâm toàn lực là chủ nhân làm là Ngươi! n lực chủ việc. cung Minh Huy tức giận. Sau đó, Nam giận. Cung Huy Sau tức đó, vấn thiên bọn hắn ngụy tạo buổi tối hôm nay phát sinh sự t ì n h nói cho nam cung khải bọn hắn nam cung gia tộc tiến đến một đầu yêu vật lúc này mới bạo phát một trận đại chiến nam cung vấn thiên bọn hắn đem đầu này yêu vật giải quyết thi thể cũng bị bọn hắn dùng lòng tức tiêu thành cho tàn tiêu ra dương lệ chỗ phòng luyện công thêm điểm dương lệ nói thẳng tăng lên màu vàng kim tinh thần châu quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai trăm n h ậ p cảnh ự c c cưới mây đạp gió thiên ma sơ ơn giết chóc điểm bốn trăm màu vàng kim tinh thần châu chưa nhập môn tăng lên trí kim s ắ c tinh thần châu nhập môn giết chóc điểm bốn trăm màu vàng kim tinh thần châu nhập môn tăng lên trí kim s ắ c tinh thần châu thuần thụ giết chóc điểm tám trăm màu vàng kim tinh thần châu thuần thụ tăng lên trí kim s ắ c tinh thần châu tinh thông giết chóc điểm một nghìn hai trăm màu vàng kim tinh thần châu tinh thông tăng lên trí kim xác tinh thần châu đại sư giết chóc điểm một nghìn sáu trăm màu vàng kim tinh thần châu đại sư tăng lên trí kim sắc tinh thần châu tông sư dương lệ thêm điểm tăng lên năm lần tổng cộng là tiêu hao bốn bốn trăm linh điểm giết chóc điểm cũng đã đem màu vàng kim tinh thần châu chưa hề nhập môn trực tiếp tăng lên tới tông sư cấp trước trước s a u hồ bất quá là vài giây đồng hồ thời gian thôi ông dương lệ cảm giác tự thân ý thức tự hồ là thoát ly bản thể tiến vào một cái hư hảo không gian ở chỗ này cảm giác không thấy thời gian trôi qua chỉ có không ngừng tham ngộ cùng cảm ngộ trong tay màu vàng kim tinh thần châu thể ngộ trong đó biến hóa huyền bí trong đó huyền diệu trong đó bất chi bất giác ở giữa theo ban đầu chưa nhập môn dần dần đạt đến nhập môn lại đến thuần thục tiếp theo tinh thông bước vào đại sư cuối cùng đạt đến tông sư cấp cho nên dương lệ ý thức trở về mang đến tương ứng phản hồi đối với màu vàng kim tinh thần châu cảm nộ toàn bộ phản hồi đến dương lệ tự thân thật giống như hắn thật không ngừng tìm hiểu màu vàng kim tinh thần châu rất nhiều năm đồng thời đã hoàn toàn lĩnh nộ g màu vàng kim tinh thần châu h u y ề n ảo giác cái gặp dương lệ phải lòng bàn tay ở trong màu vàng kim tinh thần châu bắt đầu vỡ tan xuất hiện từng đạo tinh n g u ệ n đến cực điểm vết rách và ảnh màu vàng kim tinh thần châu vỡ vụn đã tuân ra vô số màu vàng kim quang điểm, tuân tạo thành một cái màu vàng kim quang mang, tràn màu quang màu quang vàng vàng mang, ra vô vào số kim kim cái dương lệ trong t ông. Ông, đầu hài ế l lòng cảm n gật đầu ư ợ c hắn đã nắm giữ kim vân tinh thần thuật đồng thời nương theo lấy kim vân nguyên thần đạt sinh khiến cho dương lệ thực lực lại tăng lên một chút không tệ dương lệ lại thích đứng một cái về sau cảm thụ được kim vân tinh thần thuật kỹ năng mặc dù kém xa thái sơ nguyên thần nhưng cũng đạt tới đoán thần thiên môn cấp độ thêm điểm dương lệ lại nói tăng lên kim vân tinh thần thuật dết chóc điểm bốn trăm kim vân tinh thần thuật nhập môn tăng lên đến kim vân tinh thần thuật thuần thủ dết chóc điểm tám trăm kim vân tinh thần thuật thuần thủ tăng lên đến kim vân tinh thần thuật tinh thông dết chóc điểm một nghìn hai trăm kim vân tinh thần thuật tinh thông tăng lên đến kim vân tinh thần thuật đại sư dết chóc điểm một nghìn sáu trăm kim vân tinh thần thuật đại sư tăng lên đến kim vân tinh thần thuật tông sư lần này dương lệ thêm điểm bốn lần chỉ cần hao bốn n g h n điểm giết chóc điểm liền đem vừa mới nắm giữ kim vân tinh thần thuật theo nhập môn trực tiếp tăng lên tới tông sư cấp vài giây đồng hồ không đến dương lệ liền hoàn thành người khác khả năng cả một đời cũng không cách nào vượt qua tiến độ đồng thời dương lệ lần nữa cảm nhận được cùng trước đó tương đồng tình huống thật giống như tự mình thật tiến vào một cái hư hào không gian đồng thời tại bên trong không gian này tựa hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua liền tựa như nơi này thời gian bị đông lại đồng dạng sau đó dương lệ ngay tại bên trong không gian này không ngừng tu luyện kim vân tinh thần thuật theo ban đầu nhập môn từng bước từng bước tăng lên thẳng đến đạt đến tông sư c ấ p ông ông dương lệ khí thế trên người tăng lên thực lực tăng cường trong đầu kim vân nguyên thần nhanh chóng lớn mạnh đã đạt đến cùng thái sơn nguyên thần cơ hổ tương đương trình độ kim vân tinh thần thuật đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa cười mây đ ậ p gió ừ m dương lệ trầm âm trong đầu lần nữa hiện lên đại lượng tin tức chính là liên quan tới áo nghĩa cười mây đ ậ p gió đây là một loại có thể tốc độ tăng lên áo nghĩa phát m ô n hơn nữa là đem kim vân tinh thần thuật tu luyện đến tông sư cấp về sau có thể đem kim vân tinh thần thuật huyền bí kết hợp từ đó khai phát ra một loại năng lực cười mây đạp gió cũng không phải là nói dương lệ có thể phi hành mà là tại thời gian ngắn bên trong bạo tăng tốc độ khiến cho dương lệ tốc độ tăng vọt quanh thân sẽ có mây mù lở l ờ tựa như cưới mây đập gió vẫn được dương lệ gật đầu nửa giờ sau dương lệ thích đứng tăng lên tới tông sư cấp kim vân tinh thần thuật thái sơn g u y ê n thần cùng kim vân nguyên thần h ò a lẫn hai không quánh nhiễu nguyên thần chi lực lại có thể giao hòa tiếp xuống liền nên phá hạ dương lệ trầm ngâm nói thêm điểm dương lệ nói t ă n g lên kim vân tinh thần thuật dết chóc điểm tám nghìn kim vân tinh thần thuật tông sư t ă n g lên đến kim vân tinh thần thuật phá hạ hoa anh dương lệ não hải chấn động tám n g h n điểm dết chóc điểm tiêu hao mang đến biến hóa cực lớn lấy kim vân tinh thần thuật làm cơ sở tăng lên thêm một bước cùng phá hạn giờ k h ắ c này dương lệ cảm nhận được tự thân biến hóa thật giống như hắn tìm hiểu kim vân tinh thần thuật cực kỳ lâu cũng sửa cũ thành mới đem lúc đầu kim vân tinh thần thuật tiến một bước phá hạn tăng lên đ ặ t đến t ầ n g thứ cao hơn cực cảnh ý tứ chính là cực hạn c h i cảnh đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn cảnh giới đem nguyên thần tăng lên tới cực hạn trình độ đạt tới đỉnh phong nhất gian giác gian giác bò n h trong đầu kim vân nguyên thần vỡ vụn biến thành vô số màu vàng kim quan điểm sau đó dương lệ vận chuyển phá hạn sau kim vân tinh thần thuật lại hoàn thành một lần thuế biến cái gặp vô số màu vàng kim quang điểm đều lột sắt thành màu tím quang điểm giống như chòm sao l ờ n g lánh vô cùng lóa mắt lại toàn bộ tụ hợp ở cùng nhau thế là liền biến thành một đoá màu tím đám mây Hoa anh, khí thế nhiều, thái thần đỉnh thái thần phủ, thần chi báo dương trên người tăng lửng nguyên nguyên cường nguyên rộng d lơ sơ sơ lệ lực tím tại trải đại màu đầu, đám mây đem ế thái c ó c điểm t h sơ tinh thần thuật cùng kim vân tinh thần thuật dung hợp thành công thu hoạch được thái sơ tinh thần thuật ông ông quả nhiên dương lệ tiêu hao một vạn điểm dết chóc điểm màu tím đá mây m tại từ từ hòa tan vào thái sơ nguyên thần bên trong hai cái nguyên thần hoàn toàn hòa làm một thể triệt để kết hợp rất nhanh biến h ó a xuất hiện lần nữa chính là màu tím đá mây m đang biến hóa xuất hiện ở thái sơ nguyên thần dưới chân nguyên bản màu tím đá mây m biến thành hư vô trong suốt đã cùng thái sơ nguyên thần đồng dạng bất quá thái sơ nguyên thần đem biến thành hư vô như trong suốt đá mây giống tại dưới chân giống như c ư i mây đập gió trái lòng bàn tay có vòng xoáy màu đen tay phải nâng màu trắng đỉnh ba c h â n trên thân quấn quanh lấy hư vô trí long tựa như tiên thần bên trong người đây cũng là cực cảnh lực lượng dương lệ hít sâu một hơi cảm thụ được tự thân biến hóa đắm chìm trong đó đột phá đến cực cảnh về sau nguyên thần chi lực rèn luyện n ụ c thân thể phách khiến cho dương lệ lực lượng cùng n ụ c thân tiến một bước cường đại s á c thực rất mạnh dương lệ nói so với trước đó cường đại nhiều lắm rất tốt dương lệ khỏe miệng có chút dương lên trước kia đụng phải cấp năm tiên ma ta không phải là đối thủ chỉ có thể dựa vào duy ta chân hỏa đả thương đối phương đào tẩu nhưng ta hiện tại đã có đầy đủ thực lực đối kháng cấp năm thiên ma vô hạn giết chóc giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn thái sơ tinh thần thuật có thể dung hợp duy ngã cấp luyện đàn tông sư c ự u trùng thi sắt đan phá h ạ duy ngã độc tôn đàn tông sư giết chóc điểm bảy mươi bảy nghìn một trăm giao diện tin tức biến hoa không lớn giết chóc điểm tiêu hao không ít sau đó dương lệ ra phòng luyện công về tới nghỉ ngơi g a phòng mới vừa nằm dài trên giường tiêu linh liền tỉnh sau đó liền dựa vào đi qua kể sát tại dương lệ bên người hôm nay làm sao muộn như vậy tiêu linh hỏi có một số việc chậm trễ dương lệ nói n h a tiêu linh gật đầu sau đó liền chủ động hôn hướng về phía dương lệ dương lệ sửng sốt một cái lập tức đổi bị động làm chủ động hai người đại chiến ở cùng nhau giữa trưa trong sân tiêu linh tại tu luyện kim dương kình dương lệ đứng ở bên cạnh quan sát lấy tiêu linh luyện võ thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm vài câu dạy bảo tiêu linh tập võ mặt khác dương lệ lệ cũng có thể bắt đầu luyện võ chỉ bất quá dương lệ lệ thiên phú cho nên không cách nào trực tiếp tu luyện tuyệt đỉnh võ học cần giống như tiêu linh trước học tập thượng phẩm võ học đánh xuống đầy đủ cơ sở khả năng từng bước một đi lên tu luyện về phần hạ phẩm cùng trung phẩm võ học kỳ thật tu luyện ý nghĩa cũng không phải là rất lớn chỉ có những cái kia tầng dưới chót giang hồ nhân sĩ mới có thể đi tu luyện ta hiện tại đã bước vào cực cảnh dương lệ trầm âm tiêu g i a bên này cũng đã đang giúp ta thu thập dược tài lại thêm nam cung gia tộc trợ g i ú p cái này trong vòng vài ngày một trăm l i tám loại này dược tài đã thu thập được bốn mươi tám cây còn kém sáu mươi loại này chín loại tài liệu chính chỉ có ba loại còn kém sáu loại đương nhiên dương lệ trong lòng thầm nghĩ ta còn cần màu tím tinh thần châu bởi vì muốn đột phá đến duy nga cấp ngoại trừ muốn phục đan bên ngoài còn phải đánh vỡ cực cảnh muốn đánh vỡ cực cảnh vậy thì nhất định phải tham lộ màu tím tinh thần châu màu tím tinh thần châu dương lệ lắc đầu hắn không có màu tím tinh thần châu tin tức tiêu g i a cùng nam cung gia tộc cũng không biết rõ luyện thi môn thanh vân quan còn có kim c ư ơ n g tự cái này tam đại giáo khẳng định có màu tím tinh thần châu nhưng mà bọn hắn không có khả năng đem màu tím tinh thần châu cho dương lệ đương nhiên chứ ma t i cũng có nhưng cần quyền hạn cùng điểm công lao còn cần khác nghĩ biện pháp dương lệ trầm、âm. luyện chế duy ngã độc tôn đan chín loại tài liệu chính thiên su hoa vựng hạch tử mẫu quỷ tâm ta đều đã có còn kém cấp năm thiên ma châu cấp năm yêu quái nội đan cấp năm hắc quán châu tất cả ba cái còn có ba loại tài liệu chính là hiền giả chi thạch bị ngạn hoa cùng thất thải v ế i bùn đào mắt ngày thứ hai dương lệ lần nữa xuất phát hắn ly khai thanh phong thành đồng thời lần nữa tiếp nhận trước đó lần thứ tư thất bại nhiệm vụ hắn chuẩn bị báo lên lần thủ giải quyết hết lần trước đầu kia cấp năm thiên ma giữa trưa dương lệ đã đến mục đích chính là cái này dương lệ dừng lại hắn nhìn về phía phía trước Có m ộ trên tòa nguy nga phòng, theo sơn yêu chỗ bắt đầu, vòng lấy một t phòng, nga nguy Sơn liền lượn vòng đen như đen. yêu đầu, lấy mây cự chỗ mực sắc đoá đoá thực tế đây không phải mây đen mà là ma vân về khoảng cách lần đến bây giờ đi qua có gần hơn một tuần lễ thanh phong phân bộ trừ ma vệ quả nhiên vẫn không có thể đem đầu này cấp năm thiên ma giải quyết hết dương lệ trầm âm xem ra đầu này cấp năm thiên ma so ta dự đoán khó đối phó hay là nói thanh phong phân bộ trừ ma vệ nhóm thực lực quá y ế u sao núi này tên là thiên ma sơn đại khái một tháng trước tòa này nguy nga sơn phong giống như trống rông xuất hiện tọa lạc ở chỗ này cũng bắt đầu xâm lược trúng quanh thôn trang cấp đoạn thôn dân cùng nhật khẩu đưa đến đại lượng tử vong rất nhanh thanh phong phân bộ liền được tin tức ban bố nhiệm vụ dương lệ lần trước chính là tiếp nhiệm vụ này tiến vào thiên ma sơn điều tra phát hiện thiên ma sơn chính là một đám thiên ma ác ma liệt ma xào huyệt bọn hắn quyến dưỡng nhân loại bồi dưỡng nhân loại man i ệ m đem từng cái nhân loại trở thành bồn n u i t ấy bồi dưỡng ra đại lượng liệt ma cuối cùng dương lệ gặp phải thiên ma sơn cấp năm thiên ma bạo phát chiến đấu nhưng dương lệ trước đây chỉ là đoán thần thiên môn cấp độ cũng không phải là đầu này cấp năm thiên ma đối thủ thú chi đối phương còn tại nơi ở của mình cho nên tại thời khắc nguy cơ dương lệ bạo phát duy ta chân hỏa Đã nhưng ơ đầu kêu cấp 5 thiên mà chu trốn i ê n ma、sơn. Hiện tại, Dương r vi những ngày ư i xuống n g cây mộc khả không phải bình thường cây tối mà là đã sớm ma hóa biến thành nhận nút thụ ma nếu là không có chú ý một không xem chừng liền sẽ thụ thương xa xa xa dương lệ nghe được chu vi truyền đến động tĩnh sau lưng dương lệ những n à y thụ ma đang lặng lẽ di động tới thân cây phía trên lộ ra ma quỷ khuôn mặt bởi vì thụ ma không ngừng di động cải biến tuyến đường cứ như vậy liền khiến cho dương lệ một mực tại chân núi phạm vi đào quanh không cách nào nhìn đi về trước lại là trò hề này dương lệ ánh mắt đ ạ m m ạ c lần sau có thể tới hay không điểm mới chiêu keng sau một khắc dương lệ tay phải vung lên bên hông hắn chạm phách đao đã ra khỏi vỏ lạnh leo ánh đao lướt qua tại dương lệ quanh thân h ạ c h xuất ra một cái sáng tỏ vòng tròn giống như vòng tròn đao khí hướng chu vi khuyết tán ra tới phức giang giác giang giác a trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên t r u n g quanh một cái kia lại một cái trên cành cây xuất hiện ma quỷ mặt lỗ thụ ma liền bị dương lệ một đao kia chém thành hai đoạn kinh khủng đao khí tứ ngược đem những này thụ ma chẳng d i ệ t giết chóc điểm ba mươi giết chóc điểm ba mươi lăm một đao chỉ là một đao t r u n g quanh thụ ma liền bị dương lệ toàn bộ chạm diệt đồng thời cái này cũng là dương lệ mang đến tiếp cận năm trăm điểm giết chóc điểm thu hoạch cứ như vậy dương lệ trước mắt liền lộ ra một cái rộng lớn con đường q u ỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai trăm linh một ma quỷ đảm mạng dương lệ dọc theo con đường này đi lên phía trước hắn đi không bao lâu liền thấy mấy bộ thi thể nằm tại ven đường treo tại trên cây cắt thành mấy đoạn theo những thi thể này trên quần áo vải vóc cùng kiểu dáng dương lệ có thể đoán được bọn hắn đều là thành phong phân bộ trừ ma vệ chết tại nơi này h ồ dương lệ hít sâu một hơi quả nhiên có trừ ma vệ tới nhìn phát sinh nhiều lần đại chiến chết không ít người cũng không biết rõ tình huống như thế nào nghĩ tới đây dương lệ liền tăng nhanh bước chân giống còn không có tới gần giữa sườn núi hoa anh hoa anh dương lệ nghe được tiếng gầm gừ dừng lại theo tứ phía bốn phương t á m hướng lao ra ngoài một đầu lại một đầu ác ma số lượng đã quy mô khá lớn có thể nhìn thấy những này ác ma hình thể to lớn mỗi một đầu cũng có năm mét độ cao vô cùng c ứ n g tráng tựa như là một cái cực kỳ mập mạp hình cầu toàn thân trên giới trải rộng đen như mực sắc lân tiến h mỗi một cái ác ma va chạm tới tựa như là từng cái cự thạch nghiền ép ma tới khí thế dọn người ầm dương nào chết k e n dương lệ ánh mắt lạnh lẽo thực lực của hắn cùng tu vi đã bước vào cực cảnh lại thêm dương lệ chỗ đánh xuống không gì sánh được giày đặc cơ sở khiến cho hắn vừa bước vào cực cảnh thực lực tại cực cảnh cấp độ liền cực kỳ cường đại cho nên giống những này ác ma số lượng mặc dù không ít nhưng không cách nào đối dương lệ tạo thành bất kỳ áp lực tối đa cũng chính là chậm trễ cùng trí hoán dương lệ thời gian thôi đánh đao quang sáng chói dương lệ một đao kia chém đi qua đen trắng hai loại này đao khí xung ra sau đó đan vào với nhau giống như hai đạo đao khí chi long quấn quanh quét ngang một vương phúc phúc phúc a ầm ầm ác ma tiếng kêu thảm thiết vang lên dương lệ một đao kêu đem va chạm mà đến ác ma tất cả đều chém đúng ra cái này từng đầu to lớn mà cường tráng tựa như cự thạch va chạm mà đến mập m ạ p ác ma tất cả đều cũng bị một phân thành hai ác ma tiên huyết phiêu tán r ơ i r ụ n g giống như mưa to mưa như chút nước lại chưa nhỏ xuống đến dương lệ trên thân mảy may ác ma thi thể rối rít rơi xuống trên mặt đất giết chóc điểm một trăm giết chóc điểm hai trăm h h dương lệ thở ra một ngụm trọc khí ánh mắt đà m ạ n quét qua chu vi ác ma những này ác ma liền đang sợ hai tình h u n g dưới hướng về tứ tán né ra liền dây mất mười mấy đầu ác ma bị hù cái khắc đám ác ma căn bản không dám tới gần đánh đánh dương lệ thả người nhảy lên nhảy lên ngọn cây tựa như là linh mẫn phi p h ả m h ầ u tử tại trên cây nhảy vọt tiến lên chu vi bắt đầu xuất hiện màu đen ma vân tựa như nồng vụ bao trùm ta đã đến giữa sườn núi dương lệ trầm âm hiu hiu sau một khắc tại nồng vụ bên trong có từng đạo ma quỷ đằng m ạ tựa như là lợi kiếm đồng dạng theo tứ phía bốn phương tám hướng đâm xuyên tới tốc độ nhanh vô cùng lại bị dương lệ toàn bộ né tránh đây là ma quỷ đằng m ạ dương lệ an ổn rơi xuống đất nhìn quanh chu vi tại đồng vụ bên trong có từng cây đen như mực sắt dây leo có trưởng thành lớn bằng bắp đùi số lượng rất nhiều trải rộng chung quanh tất cả đều treo tại không trung mỗi một cây ma quỷ đằng mạn đều giống như có ý thức tự chủ tựa như từng đầu màu đen cự mãng giao long có cực mạnh cảm giác c áp bách phải biết những này ma quỷ đằng mạn toàn bộ đạt đến thiên ma cấp độ vain vain vain lập tức những này ma quỷ đằng mạn khóa chặt dương lệ nhanh chóng công sát mà đến dương lệ thân ảnh linh mẫn tứ tán tránh né tựa như là từng đạo thân ảnh lấp lóe không ngừng tất cả công kích toàn bộ bị né tránh chu vi mặt đất cũng bị ma quỷ đằng mạn đánh ra cái này đến cái khác hô sâu đất đá bay từ tùng bùn đất văng khắp nơi dương lệ ánh mắt lấp l ó tại trong sương mù dậy đặc tìm kiếm ma quỷ đằng mạn gốc dễ dương lệ trước đó tiến vào thiên ma sơn thời điểm ngay tại những n à y ma quỷ đằng mạn trong tay thua thiệt qua những n à y ma quỷ đằng mạn tốc độ rất nhanh lực lượng cực mạnh hơn nữa còn vô cùng cứng cỏi trước đây dương lệ phế đi không ít tâm tư mới đem những n à y ma quỷ đằng mạn phá hủy vốn cho rằng đã giải quyết xong nhưng không có thu được rết chóc điểm nhắc nhở lúc này mới lưu lại một cái tâm nhãn quả nhiên hủy đi những n à y bên ngoài ma quỷ đằng mạn căn bản không dùng cần tìm tới ma quỷ đằng mạn gốc dễ đem gốc dễ phá hủy rơi khả năng diệt sát tìm được dương lệ mắt sáng lên tốc độ của hắn tăng v ọ n xảo chuyển các loại rời cực kỳ nhanh nhẹn tránh đi tất cả ma quỷ đằng mạn nhanh chóng tới gần càng đem mặt đất bổ ra lộ ra d ấ u ở lòng đất ma quỷ đằng mạn gốc d ễ tựa như là một cái đường tính mười m thực vật viên thịt có từng cây dây leo lan tràn ra tựa như là phóng đại rất nhiều lần như biển lại có vẻ càng thêm kiếp người chân long long tức v ớ i anh dương lệ tâm niệm vừa động đỉnh đầu trên không hiện hiện một đầu màu vàng kim long đầu mở ra huyết bùn đại khẩu hô lên màu vàng kim long tức hòa diễm manh liệt mà đi đ ằ o mắt toàn bộ ma quỷ đằng mạn gốc d ễ liền bị đốt cháy thành cho lan tràn khắp nơi dối dài ma quỷ đằng mạn cũng toàn bộ bị nhen lửa thành đầy đất đen xám giết chóc điểm mười sáu ba mươi giải quyết dương lệ sắc mặt nổi lên thu được dương lệ một d chốc đường tiến lên gặp được mạnh nhất chỉ là đầu kia cấp ba thiên ma ma quỷ đẳng mạn thiên ma sơn cường đại thiên ma toàn bộ tập trung ở đỉnh núi đây là trên đỉnh núi dương lệ đổi tới nhìn về phía phía trước khói đen c u ầ n c u ộ n h á t vụ tràn ngập nghe được to lớn chiến đấu đ ộ n g tĩnh đinh thai nước góc thỉnh thoảng có dư âm năng lượng quét sạch quả nhiên tại thiên ma sơn đỉnh núi phía trên bạo phát chiến đấu trên chiến trường dương lệ thấy được một đầu cấp năm thiên ma ba đầu bốn cấp thiên ma cùng tám đầu cấp ba thiên ma mà cùng những ngày này ma đối kháng chính là thanh phong phân bộ trừ ma vệ chỉ bất quá dương lệ ánh mắt đảo qua cũng không nhận ra những ngày trừ ma vệ nhưng mỗi một vị thực lực cũng cực kỳ cường đại yếu nhất cũng đạt đến đoán thần thần biến cấp độ mặt khác có thể cùng đầu kia cấp năm thiên ma đối kháng lại chiến đấu chính là một vị tóc hoa dâm lại hình thể cường tráng dẫn theo một t h a n h cự đao láo giả bạo phát chiến đấu kịch liệt phải biết dương lệ gia nhập thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ mặc dù đã có đã hơn hai tháng nhưng hắn cũng rất ít hiểu do thanh phong phân bộ toàn bộ cơ cấu cùng tình huống đầu tiên thanh phong phân bộ có m ộ ư ơ i hai cái trừ ma vệ đại đội dương lệ hiện nay chỗ chính là thứ năm đại đội đội trưởng là nhậm thiên thất những này dương lệ cũng rõ ràng ngoại trừ m ộ ư ơ i hai đại đội bên ngoài còn có năm chỗ tình báo sở chính là năm chỗ một trong mặt khác còn có ba cái ngành phân bộ là trừ ma ngành cực cảnh n n h chỉ an bộ môn 3 cái n g à lúc này dương lệ phát hiện một cái người quen chính là thứ năm đại đội đội trưởng nhậm thiên thất quả thật có chút ngoại ý lớn không nghĩ tới lại ở chỗ này được phải giống có thể nhìn thấy nhậm thiên thất cùng một vị khác trừ ma vệ liên thủ cùng một đầu cấp ba thiên ma chém g i ế t đầu này cấp ba thiên ma thể hình không lớn chỉ có ba mét độ cao bất quá đầu này cấp ba thiên ma tựa như hình người biến b ứ c có cánh rơi treo lên một đôi hình dạng xoắn ốc gác ma sừng tốc độ nhanh vô cùng đem nhậm thiên thất cùng mặt khác vị k i a trừ ma vệ áp chế p h ố c tiên huyết về r a nhậm thiên thất bị đầu này biên b ứ c thiên ma đả t h ư ơ n g sắp bén lợi chào xé mở hắn phòng ngự tại hắn lồng ngực chỗ vị trí cầm r a vết thương khu k h nhậm thiên thất ho ra máu liên tiếp lui về phía sau sắc mặt tái n h u t nhãn thần âm tàn nhìn chằm chằm đầu này biên mức thiên ma đáng、chết. ta còn là có chút khinh thường vừa mới đột phá thần biến không lâu liền nghị đón nguy hiểm như vậy nhiệm vụ nhậm đội trưởng ngươi thế nào mặt khác vị k i a trừ ma vệ là tình báo sở một vị phó sở t r ư ở n g gọi là tiêu dư lộ thực lực không yếu cũng giống nhau là đoàn thần thần biến cấp độ và ảnh tiêu dư lộ toàn lực đánh lui biên bức thiên ma ngăn tại nhậm thiên thất, trước mặt. Không có việc gì. Nhậm thiên thất sắc mặt tâm trầm quắp ta còn có thể tái chiến tiêu dư lộ đợi lát nữa để ta làm mùi nhử hấp dẫn lấy đầu này biên bức thiên ma chú ý ngươi lại tìm cơ hội giết đầu này thiên ma có thể thương thế của ngươi tiêu dư lộ có chút bận tâm ta không sao nhậm thiên thất trầm giọng nói còn như vậy mang xuống đối hai chúng ta cũng bất lợi được tiêu dư lộ trịnh trọng gật đầu g i ế t Với anh nhậm thiên thất n ổ i giận gầm lên một tiếng long h ổ nguyên thần hiển hóa biến thành một thanh nguyên thần t r ư ờ n g thương tay hắn cầm t r ư ờ n g thương liền công sát hướng về phía biên bước t i ê n ma ông dương đ a o đánh lúc này dương lệ xuất thủ tốc độ cực nhanh tựa như là một đạo thiểm điện hấp ảnh theo chiến trường biên giới g i ế tiến t vào chiến trường bên trong càng l a phát sau mà đến trước vọ tới nhậm thiên thất phía trước ai nhậm thiên thất cùng tiêu dư lộ đều là x ư n g sở bởi vì dương lệ tốc độ quá nhanh bọn hắn cũng không có xem rõ ràng chém sau một khắc dương lệ một đao bổ ra ngoài đen trắng đao khi tung hành c u ố n dao ở cùng nhau tựa như là đao khi biến thành trường long đồng dạng một đao đem biên bức thiên ma đánh chết phúc tiên huyết v y r a a biên bức thiên ma một tiếng hét thảm căn bản không có lực lượng phản kháng tại không gì sánh được hoảng sợ trong ánh mắt liền bị dương lệ chém thành hai nửa thi thể rơi xuống trên mặt đất giết chóc điểm một nghìn sáu trăm dương lệ an ổn rơi xuống đất người người là dương dương lệ nhậm tiên thất trường lớn hai con người hắn xem rõ ràng người tới bóng lưng cảm giác vô cùng quen thuộc các loại đến dương lệ xoay người lại lúc hắn liền triệt để trận tròn mắt dương lệ n g ư ơ i vậy mà thật là ngươi c h ấ n kinh khiếp sợ không gì sánh nổi vừa rồi nhậm thiên thất há to miệng ngươi chính là dương lệ tiêu dư lộ kinh ngạc mà nói cái kia ngay trước toàn thành người mặt chém nam cung thanh vân cái kia dương lệ ngươi ngươi vừa rồi một đao liền đánh chết đầu này cấp ba thiên ma ừ m dương lệ gật đầu hướng về nhậm đội trưởng cười cười nói ra đội trưởng không nghĩ tới ngươi vậy mà tiếp nhiệm vụ này vừa rồi nếu không phải ta xuất thủ ngươi coi như nguy hiểm đánh giám n h â m tiên thất trứng mắt quắt rõ ràng là ngươi cướp ta đầu người ngươi cũng thụ thương còn vậy mạnh đây dương lệ cười ừ n h â m tiên thất có chút không chịu thua k hít sâu một hơi dương lệ ngươi cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy cái gì thời điểm đột phá đến đoán thần thần biến cấp độ đoán thần thần biến dương lệ lắc đầu thần bí cười một tiếng nói ra đội trưởng thực lực của ta không chỉ có riêng chỉ là đoán thần thần biến ta lần này tới thiên ma sơn chính là vì diệt trừ thiên ma sơn trên đầu này cấp năm thiên ma cái gì nhấm tiên thất mở to hai mắt nhìn ngươi lại còn muốn đối phó cấp năm thiên ma vừa mới nói xong dương lệ cũng đã ly khai hắn ánh mắt xuyên qua hơn phân nửa chiến trường liền rơi vào đầu kia cấp năm thiên ma trên thân không chút do dự vào tới dương lệ đừng đi nhậm thiên thất đưa tay muốn gọi lại nhưng căn bản vô dụng chỉ có thể nhìn xem dương lệ ly khai cái này tiểu tử điên rồi sao kia thế nhưng là cấp năm thiên ma a nhậm đội trưởng ta cảm thấy lo lắng của ngươi là dư thừa thiêu dư lộ lại nói vừa rồi ngươi chẳng lẽ không thấy được sao cấp ba thiên ma tại dương lệ dưới tay căn bản không có lực phản kháng chút nào dương lệ chỉ dùng một đao liền diệt đầu này cấp ba thiên ma đao khí dư vi càng là trên mặt đất chém ra một đạo gần trăm mét với đao thực lực như vậy tiêu dư lộ hít sâu một hơi ánh mắt lấp lóe nhìn qua dương lệ rời đi b ó n g lưng có ánh sáng cùng tính sợ đã xa xa siêu việt đoán thần thần biến dương lệ thực lực rất có thể đạt đến đoán thần thiên môn thậm chí là bước vào đoán thần cực cảnh đã sớm viễn siêu hai chúng ta cái này nhậm thiên thất hoàn hồn hắn nhìn phía bên bức thiên ma thi thể cùng trên đất với đao thần s ắ c kinh ngạc cái gì thời điểm dương lệ vậy mà tại bất chi bất giác ở giữa đạt đến loại trình độ này sao tê nhậm thiên thất trong lòng rất khiếp sợ càng là có chút khó có thể tin mặc dù tại ngay từ đầu thời điểm. Ta đ nhậm độ đội, độ đội trưởng tiêu dư lộ nói ra đừng lại mật người nhóm chúng ta bên này biên bức thiên ma đã giải quyết nhóm chúng ta nên đi giúp những đồng liêu khác cùng nhau đối phó cái khác thiên ma được nhậm thiên thất hoàn hồn gật đầu lúc này Dương lệ đã lần nữa Lệ đã đi tới đầu kia tới t cấp hai i ê n m trước mặt, vị k a tay to lớn tóc trắng lao cầm tóc cùng trong to trắng lớn giả đầu này cấp 5 thiên ma chiến đấu hồi lâu. song phương cũng bị thương. cấp đấu hồi Hai ma đầu lâu, bị quái dương lệ xuất hiện trực tiếp liền d é t tiến vào chiến trường hai tay cầm đao chính là xoay người một cái b ổ về phía đầu kia cấp năm thiên ma miệng quát nhóm chúng ta lại gặp mặt chém đánh đao khí tung hành hai màu trắng đen quang mang x e t lẫn tạo thành cực kỳ sắc bén lại cường đại đao khí càng giống là đao cương b ổ về phía đầu này cấp năm thiên ma đầu quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương hai trăm linh hai cái thứ nhất cấp năm thiên ma châu dương lệ một đao kia góc độ vô cùng xảo trá thời cơ cũng nắm vừa đúng chính là tại cấp năm thiên ma cùng vị kia cự đao lao giả đôi bính một chiêu về sau song phương cũng tốn lực quá lớn thời khắc dương lệ g i ế t tới đây giống giống đầu này cấp năm thiên ma gầm thét hắn hai cái đầu nhìn phía dương lệ hai đôi màu đỏ tím trong hai con ngươi liền tràn ngập một cỗ lửa giận đang tiêu đốt có thể nhìn thấy đầu này cấp năm thiên ma có gần cao m ộ mươi mét hình thể cường tráng và vỡ cực kỳ giống thực nhân ma ngoại hình to lớn mà xấu xí và vai phía trên khiêng hai cái đầu mà lại bên trái đầu giống như là giống đực bên phải đầu giống như là giống cái đen như mực sắt làn ra phía trên tràn đầy dày đặc bộ lông màu đen cẩn thận quan sát l i ê n sẽ phát hiện đầu này cấp năm thiên ma chỗ ngực có một cái bị bỏng vết thương cháy đen một mảnh đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục cái này bỏng chính là dương lệ trước đó dùng duy ta chân hỏa tạo thành thương thế cũng chính bởi vì đầu này cấp năm thiên ma có xấu như vậy lậu ngoại hình cho nên dương lệ mới có thể cho đầu này cấp năm thiên ma lấy một cái hai đầu quái ngoại hiệu mảnh một tiếng vang thật lớn cái này cấp năm thiên ma hai đầu quái đồng thời mở ra hai tâm huyết bùn đại khẩu hô lên hai chùn ánh sáng hiện ra lấy màu tím cùng màu đen va chạm mà đến đánh tan dương lệ đao khí đánh dương lệ mắt sáng lên nhanh chóng rơi xuống đất đứng ở cách đó không xa ai đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường lữ tiên lương rất là ngoài ý m u ố n lữ tiên lương chính là vị này cự đ a u lao giả hẳn ánh mắt nhìn phía đột nhiên tham dự vào dương lệ dương lệ dương lệ nói ra tên của mình dương lệ lữ tiên lương sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng nhìn từ trên xuống dưới dương lệ lao phu nhớ lại là ngươi dương lệ vậy mà lại là ngươi vừa r ồ i giống hai đầu quái gầm thét đánh gây lữ tiên lương đầu này cấp năm thiên ma cực kỳ phất nộ vậy mà bỏ lữ tiên lương ngược lại là để mắt tới dương、lệ. lữ tiên n lương quát và anh một tiếng vang thật lớn dương lệ nâng đau đó nữa chặn hai đầu quái một cách này cảm nhận được một cô phi thường khủng bố cự lực đem dương lệ chấn không ngừng ngừng lại liệt diêm đao đánh lữ tiên lương nhanh chóng g i ế t tới đây gầm thét một tiếng trong tay cự đ a o chặt xuống ẩn chứa tận trời liệt diễm giống như h ỏ a trụ cự nhận chém g i ế t mà tới cút vành hai đầu quái gào thét trong miệng lại hô lên một đạo trùng sáng đánh tan liệt diễm đ a o lữ tiên lương không lùi mà tiến tới tại liệt diễm đao v ă n g liệt một k h ắ c này mượn nhờ đ ầ y trời ánh lửa nhanh chóng xông về hai đầu quái kéo gần lại sòng phương cự ly đồ long chạm đánh đao quang sáng chói lộng lấy đến cực điểm dương lệ nhìn thấy một mảnh màu tím đao khí tràn ngập phàn phất thấy được một tôn thân thể vĩ nạn đồ long giả có một đầu cự long tại d hai đầu quái toàn lực công sát trong tay màu đen lang nha bồng x ư ơ n g mù quần quận tích xúc lực lượng kinh khủng hung tận đập tới song phương va chạm va chạm cự đao cùng lang nha bồng đánh vào nhau bạo phát trận trận dư âm năng lượng tạo thành một c ũ khí lãng quần quận ra g i a n g d ắ g i a n g d ắ c mặt đất bắt đầu băng liệt đất đá bay tứ tung thái sơ chiến thể vê anh dương lệ gầm thét một tiếng hắn thừa dịp cái này cơ hội nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu chạm phách đao bị hắn tiện tay nhét vào bên cạnh thân đao cắm vào tiến vào mặt đất vê anh vê anh dương lệ thân thể nhanh chóng tất cao không ngừng bành trướng từng khối cơ bắp mỗi một khối cơ bắp phảng phất tựa như là vật sống t ừ từ bao trùm toàn thân tạo thành đáng sợ lại kinh khủng cơ bắp áo giáp màu tím quang vụ lấp lóe tốc độ máu chạy tăng tốc trái tim tựa như là xe lửa động cơ động cơ phát ra hoanh minh trái tim nhảy lên thanh âm nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao lượng nước trong người bị bốc hơi tạo thành trận trận giống như khói trắng đồng dạng nhiệt khí bao trùm t r u n g quanh nồng vụ quần quận không ngừng khí lãng quét sạch bốn phương n h i ệ t khí giống như hoa sen hình dáng phun bông ra tới giết và n h dương lệ ngầm đầu hai con ngơi đã phát sinh biến hóa vì thích hữu thân thể cải biến ánh mắt của hắn biến thành hộ l o ạ ra một vòng tử quang trong chốc lát dương lệ liền xông ra ngoài khói trắng sương mù bị đánh tan mặt đất tức thì bị dâm ra một cái hô sâu thân thể của hắn giống như một khỏa da khỏi nòng đạn pháo âm ẩm dương lệ đấm ra một q u y ề n khí lãng nổ tung sinh ra khí bạo âm thanh nằm đấm chung quanh sinh ra sóng âm khí lãng đánh c h ú n g vào hai đầu quái lồng ngực a b à n h hai đầu quái thống khổ hét thảm một tiếng hắn khoảng chừng cao mười m thân hình khổng lồ liền bị dương lệ cái này một quyển đánh bay ra ngoài đập vỡ trước mặt một cái cự thạch lại đụng gây mấy cây đại thụ lăn nhập vào rừng cây bên trong sụp đổ cây cối đem hai đầu quái thân thể cái này lữ tiên lương chừng lớn hai con người có chút khó tin nhìn qua dương lệ ngựa khí khiếp sợ nói ra t ố t tiểu tử lực lượng này thực lực này bá đạo thật sự là bá đạo ha ha ha lữ tiên lương cười to hộ dương lệ thở ra một ngụm trọc khí hắn thở ra tới khí thể theo hắn bên trong miệng giống như là khói trắng đồng dạng quyết tán ánh mắt lấp lóe đ a n g ngó chừng bị cây cối vùi lấp hai đầu quái có thể nhìn thấy dương lệ hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu về sau hình thể cao tới tám m trình t độ toàn thân trên dưới lóe da màu tím quang huy phản phất đem hắn làn da cũng xâm nhiễm thành màu tím hắn còn mặc một bộ bó sát người long lân hộ tâm giác có cực mạnh thân xúc tính cùng lực phòng ngự che lại trên người bộ vị yếu hại Á á á, b à, à, à. n h hai đầu quái gầm thét hắn phát ra cực kỳ phẫn nộ gào thét n ả y lên một cái quanh thân trên dưới h ắ t v ũ bước lên ma khí cuồn cuộn giống như là một đầu quái vật đồng dạng va chạm hướng về phía dương lệ t h u y ề n qua thân tỏa giang giác giang giác dương lệ ánh mắt lấp lóe tâm niệm vừa động liền nhanh chóng thi triển ra áo nghĩa đỉnh đầu trên không lập tức nổi lên một cái to lớn vòng xoáy màu đèn đánh đánh mười tám đầu thần khóa phá không mà tới nhanh như thiểm điện lấy thật nhanh tốc độ xông về hai đầu、quái. cái này hai đầu rất nhớ muốn né tránh lại phát hiện đã tránh không thoát thế là mười tám đầu thần khóa tựa như là leo lên dây leo càng giống là cự xà của mãng nhanh chóng leo lên trên k h ố n trụ hai đầu quái tứ chi cùng thân thể hèn hạ nhân loại đây là cái gì hai đầu quái gầm thét hắn là cấp năm thiên ma cho nên sẽ nói tiếng người tương đương như t h ư ờ n g hắn dùng sức d â y ruộng lại phát hiện những này xiềng xích vô cùng r ắ n chắc khó mà kéo ước diện d ư ơ n g lệ ánh mắt lạnh lẽo tay phải nắm tay mười tám đầu thần khóa nhanh chóng kéo động hai đầu quái hướng vòng xoáy màu đen tiến lên càng đến gần vòng xoáy màu đen hai đầu quái liền càng cảm thấy s a hai đầu quái gào thét âm sát ma diễm ông ông thời khắc nguy cơ hai đầu quái lập tức hô lên hai chùm ánh sáng đánh gây hai đầu thần khóa trên thân lại bốc cháy lên đen như mực sắc cấm sát ma diễm nung khô thần khóa cho ta đoạn b à n h b à n h b à n h hai đầu quái gầm thét liên tục bạo phát toàn lực cơ bắp hở ra cứng rắn miễn cưỡng kéo đ ứ t khống trụ hắn tứ chi cùng thân thể thần khóa x i ê n g xích chân long long tức b à n h dương lệ cười lạnh một tiếng ngũ trào kim long xông ra xoay quanh trên không trùng tại hai đầu quái vừa mới tránh thoát thần khóa thời điểm chính là hai đầu quái có chút hư ngược thời khắc lập tức liền hô lên màu vàng kim long tức h ỏ a trụ vào đầu liền đổ vào tại hai đầu quái trên thân đem hai đầu quái chém mất a hai đầu quái kêu thảm còn không có kết thúc ông dương lệ tâm niệm vừa động phải lòng bàn tay nâng lên nương tụ ra một cái màu trắng đỉnh ba chân dương lệ lần này đã không có dùng cho phòng ngự cũng không hề dùng tại không địch mà là đem đỉnh ba chân coi như vũ khí trực tiếp đập tới b à n h màu trắng đỉnh ba chân hoành không m à đi cũng lớn lên theo gió cực kỳ tinh chuẩn đập vào hai đầu quái trên thân đem hai đầu quái đập đầu rơi máu chạy tại chỗ ngã ngựa trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết duy ta chân họa ông dưng ơ lệ ánh mắt lấp lóe tay trái nâng lên về sau lòng bàn tay ở trong ngưng tụ ra một đám hư vô c h i hỏa tựa như là phổ thông hỏa diễm đồng dạng nhảy lên chết đánh dưng ơ lệ tay trái vung lên duy ta chân hỏa liền giấu ở chân long long tức bên trong lập tức liền nhiễm tại hai đầu quái trên thân bắt đầu kịch liệt đốt cháy bắt đầu Á á á! cái này một cái hai đầu quái tiếng kêu thảm thiết càng thêm thế lương tê lữ tiên lương hít vào một ngụm khí lạnh có chút không có kịp phản ứng hắn làm sao cũng không nghĩ ra dưng lệ xuất thủ có thể hoàn toàn áp chế đầu này cấp năm thiên ma phải biết lữ tiên lương cùng đầu này cấp năm thiên ma chiến đấu lâu như vậy vẫn luôn không cách nào chiếm thượng phong thậm chí nhiều lần còn bị đầu này cấp năm thiên ma đả thương mà bây giờ dương lệ đột nhiên xuất hiện cho thấy cực kỳ thực lực cường đại còn thi triển ra cái này đến cái khác áo nghĩa cùng thủ đoạn hoàn toàn đem hai đầu quái cho toàn diện áp chế hai đầu quái dương lệ trầm giọng nói lần trước ta không thể đột phá đến đoán thần c ự p cảnh chỉ là đoán thần thiên môn bị ngươi truy sát một đường nếu không phải ta còn có thủ đoạn kém chút liền cắm tại ngươi trong tay lần này ta liền ngay cả bản lợi tức toàn bộ cầm về giống hai đầu quái gầm thét tại đột nhiên bên phải viên kia giống cái đầu tự bạo sinh ra một cỗ kinh khủng huyết vụ lập tức dập tắt ngọn lửa trên người đồng thời còn có màu tím đen huyết văn trải rộng hai đầu quái toàn thân nhân loại hai đầu quái gầm thét gà o thét người hại ta thê t ử không thể không tự bạo ta muốn người chết ta muốn người chết v i anh giờ khác này hai đầu quái biến thành một đầu quái tựa như là một cái phi thường khủng bố cự nhân vọt ra khi thế đáng sợ trực tiếp công sát hướng về phía dương lệ chết ta v i anh hai đầu quái một cách t o lực vung lên tràn đầy ô quang lang n h á đồng hung tận đánh tới hướng dương lệ nhấc lên một cỗ kinh khủng q u â phong dương lệ xem chừng lữ tiên lương k i n h hô chết đánh đột nhiên ngay tại cái này hai đầu quái bên cạnh nổi lên một vòng hư vô chi vòng tựa như là một đạo sắc bén đến cực điểm vòng tròn ẩn nấp tại hư vô bên trong khó mà bị phát giác trong chốc lát một vòng này hư vô chi vòng kỳ thật chính là thái sơ chi hoàn trong n g á y mắt xuyên qua tốc độ nhanh đến một loại cực hạn liền lấy thế xét đánh không kịp bưng hai xét qua hai đầu quái cổ phúc thậm chí không có mang ra tiên h huyết cái này hai đầu quái đầu liền cùng hắn cổ c h i t lịa mà thân thể của hắn vẫn còn bởi vì quán tính một đường sông về dương lệ lại bị dương lệ một quyền đánh bay rơi đập trên mặt đất người người đầu rơi xuống đất còn tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng chừng lớn hai con người nhìn trong chọc vào dương lệ há to miệng lại cái gì cũng nói không ra ngoài cấp năm thiên ma hai đầu quái thử vong giết chóc điểm hai nghìn bảy trăm ông dương lệ tay phải vung lên chính là một đám lửa xông ra đem đầu này cấp năm thiên ma thi thể đốt cháy hầu như không còn chỉ để lại màu tím đen hạt trâu ngũ cực tiên h ma châu cái thứ nhất tới tay cái này lữ tiên lương nhìn qua đã bị thiêu thành cho t à n cấp năm thiên ma tâm tình vô cùng chấn kinh nhìn qua dương lệ thân ảnh thật lâu không cách nào bình tĩnh nói thật lữ tiên lương làm sao cũng không nghĩ tới dương lệ thực lực sẽ mạnh như vậy theo chiến đấu bộc phát đến bây giờ hoàn toàn chính là dương lệ một người chủ công hắn nhiều nhất ở bên cạnh lực trận cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn sau đó đầu này cấp năm thiên ma liền bị dương lệ chém giết vô cùng gọn g à n g không chút nào dây dưa dài dòng thực lực cường đại đây là không thể nghi ngờ dương lệ lữ tiên lương không nhịn được hỏi ngươi ngươi chẳng lẽ đã đạt tới đoán thần cực cảnh sao ừ m dương lệ gật đầu không có cần thiết d ấ u dếm nói ra không sai ta xác thực đạt đến đoán thần cực cảnh ngay tại trước mấy ngày thời điểm đột phá cái này lữ tiên lương chân kinh s ư ơ n g sờ ngay tại chỗ thật lâu không cách nào hoàn hồn có chút nói không ra lời lại qua một một lát hắn lại hỏi ngươi năm nay có phải hay không mới mười tám tuổi đúng dương lệ lại trả lời lữ tiên lương đã là ngươi dại giết dương lệ mắt sáng lên để mắt tới trên chiến trường cái khác bốn cấp thiên ma cái khác trừ ma vệ còn tại chật vật cùng những ngày này ma c h é m giết dương lệ giết tiến vào chiến trường chết và anh và anh và anh dương lệ toàn lực bộc phát thực lực kinh khủng vô cùng tương đại hoàn toàn chính là trên chiến trường tạo thành nghiền ép tư thái oanh sắt một đầu lại một đầu bốn cấp thiên ma cùng cấp ba thiên ma ông trời ơi người này là ai thật mạnh quá kinh khủng đi oanh sắt thiên ma liền giống như làm thịt gà đồng dạng a các vị trừ ma vệ nữ g khí rung động nói chúng trừ ma vệ nghe lệnh lữ tiên lương lớn tiếng quát chém giết thiên ma sơn thiên ma ác ma cùng liệt ma không muốn phóng chạy bất luận c á i gì một đầu ma v ợ n tranh thủ tại ban đêm tiến đến trước quáy diệt thiên ma sơn xào huyệt rõ tuân mệnh các vị trừ ma vệ lớn tiếng đáp lại nói sau đó chiến đấu kéo dài mấy giờ thẳng đến lúc chạm vào tối dương lệ bọn hắn mới từ thiên ma sơn g i ế t ra ngoài d i ệ t sát không ít ma vật tầm ẩm đột nhiên ngay tại dương lệ bọn hắn vừa mới ly khai thiên ma sơn liền nghe chắp sau lưng chuyển đến to lớn tiếng oanh minh cái gặp tòa này nguy nga cự phong liền bắt đầu sụp đổ sụp đổ mà lại sụp đổ cự phong tán loạn biến thành đầy trời hát vụ không bao lâu toàn bộ thiên ma sơn liền theo dương lệ trước mặt của bọn hắn biến mất thật giống như chưa từng có xuất hiện qua hình ảnh như vậy nhường dương lệ bọn hắn tâm thần cực kỳ trần kinh vậy mà biến mất cái này nhậm thiên thất bọn hắn chừng lớn hai con người quyển sách này có độc c Tô t Bộ r vâng minh bạch nhậm thiên thất bọn hắn thu hồi ánh mắt tiên lặng gật đầu lữ tiên bối dương lệ đi đến lữ tiên lương bên cạnh ở bên thai nhỏ giọng tuấn hỏi ngài biết rõ tòa này thiên ma sơn vì sao lại đột nhiên biến mất sao lao phu cũng không biết rõ lữ tiên lương lắc đầu trên thế giới này nhóm chúng ta không biết đến nhiều chuyện cái này dương lệ trầm mặc còn có lữ tiên lương nói dương lệ ngươi cùng lão phu đồng dạng đều là đoán thần cực cảnh lão phu cũng không có tư cách làm ngươi tiền bối nhiều nhất bất quá là ngốc giả này ngươi mấy tuổi ngay khu cụ dương lệ ho nhẹ âm thanh nghị thầm ngươi không chỉ có riêng chỉ là ngốc giả này ta mấy tuổi a mà là mấy chục tuổi tại ban đêm tiến đến trước đó dương lệ bọn hắn tại một cái thôn đặt chân bởi vì thời gian tương đối chế dương lệ bọn hắn coi như tốc độ cao nhất đi đường cũng không cách nào trước khi màn đêm bông xuống trở lại thanh phong thành cho nên chỉ có thể ở gần nhất thôn đặt chân nghỉ ngơi ban đêm cụ nát trong phòng dương lệ triển khai vô hạn dết c h ó c giao diện tra xét một cái dết c h ó c điểm thiên ma sơn một nhóm dương lệ tổng cộng thu hoạch ba mươi tám không không không điểm dết c h ó c điểm cứ như vậy dết c h ó c điểm số lượng lần nữa phá mười vạn đạt đến mười một vạn năm n g h n một trăm điểm s á c thực không ít nhưng cũng không biết rõ có đủ hay không dùng một đêm trôi qua ngày thứ hai vừa sáng dương lệ bọn hắn liền quay trở về thanh phong thành lữ tiên lương bọn hắn tại trở về về sau lữ tiên lương ngay tại trước tiên đem dương lệ đạt đến đoán thần cực cảnh tin tức hồi báo lên cái gì tô bộ trưởng sau khi nghe được đúng là kinh ngạc có chút khó tin dương lệ nhanh như vậy đã đột phá đến đoán thần cực cảnh cái này ta nhớ được dương lệ trước hai ngày mới từ nam cung gia tộc bên kia đoạt được màu vàng kim tinh tần h châu hiện nhiên thiên linh phủ thành trừ ma ti t h a n h phong phân bộ mạng lưới tình báo kỳ thật chỗ nào cũng đ ú n g tay vào dương lệ cho là mình làm rất bí mật nhưng trên thực tế vị này t ô bộ trưởng đã biết được dù sao phủ thành chủ cùng thanh phong phân bộ cộng đồng chấp trưởng thanh phong thành nếu như không có đầy đủ hệ thống tình báo tự nhiên không có khả năng trưởng khống toàn bộ thanh phong thành liền xem như tam đại giáo tại phủ thanh chủ cùng thanh phong phân bộ trước mặt vậy cũng muốn k h n g đúng l u y n thi môn mặc dù là bảng môn tà đạo nhưng ở đối mặt yêu ma tà ma thời điểm cũng là một cô không thể coi thường lực lượng cho nên nói bỏ mặc là đạo gia hay là phật giáo vẫn là bàng môn tà đạo chỉ cần là nhân tộc có thể nắm giữ lực lượng có thể dùng đến đối kháng yêu ma tà ma vậy liền ai đến cũng không có cự tuyệt người đi đem dương lệ mời đi theo vị này tô bộ trưởng trầm tư một một lát lập tức liền ra lệnh rõ lữ tiên lương gật đầu tại phủ thành chủ bên kia thành chủ vệ thanh phong cũng không biết rõ dương lệ đã đột phá đến đoán thần cực cảnh tin tức bằng không hắn khẳng định sẽ cùng tô bộ trưởng cấp người dù sao dạng n à y một vị thiên tài tuyệt đối là không thể coi thường tồn tại tiêu ra dương lệ đã trở về tiêu tâm nhị bọn hắn cái này mấy ngày là dương lệ lại góp nhặt một chút chân quý dược tài hao phí không ít tiền tài chính là lấy tiêu ra nội tình cũng bắt đầu có chút thương cân độ cốt dược tài thu thập thế nào dương lệ hỏi đã tập hợp đủ hơn phân nửa tiêu tâm nhị lập tức trả lời nhưng có chút dược tài thanh phong thành không có cần phải đi mấy cái khác trong thành mua sắm cho nên giá cả sẽ cao hơn cũng cần thời gian、ừ. dương lệ gật đầu tay phải vung lên đem từng mai từng mai thiên ma châu các loại đem ra bày ra tại tiêu tâm nhị trước mặt của bọn hắn nói ra những ngày này ma châu các ngươi cầm đi đi vừa vặn dùng để bổ khuyết mua sắm dược tài chống chỗ cái này tiêu tâm nhị bọn hắn thần sắc lập tức liền rung động bởi vì những ngày này ma châu bên trong một cấp cấp hai chiếm cứ đại đa số nhưng là cấp ba thiên ma châu không ít liền liền bốn cấp thiên ma châu cũng có Rõ. rất Tiêu tâm Mặt một lát, ta một vật bất nói, ngươi nhiều cái cái loại liệu, cái liên cung nếu luận ngâm phân chầm nhị bọn hắn rất cung kính nhận. Dương vẫn này khác, phó chú ba các có gì Lệ là là ý chính là dương lệ còn thiếu khuyết hiền giả chi thạch bị ngạn hoa thất thải với bùn ngưu đổ vẽ phương thức vẽ ra tới tuân mệnh tiêu tâm nhị bọn hắn trịnh trọng hào hào thu về vừa chiêu lữ tiên lương liền đi tới tiêu phủ dương lệ tự nhiên là tự mình ra n i ê n tiếp dù sao lữ tiên lương thực lực cường đại thân phận càng là không thấp Trừ ma ngành thành viên mỗi một vị cũng không giống tiểu khả có thể nói lữ tiên lương nếu là nghĩ tại thanh phong thành thành lập một cái thế lực lấy thực lực của hắn cùng nhân mạch tất nhiên có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong thành lập một cái không kém gì chín đại gia tộc thế lực tiếp khách đại điện dương lệ lữ tiên lương nói thẳng nói ra lần này ta tới là bị tô bộ trưởng mệnh lệnh mời ngươi đi qua một chuyến nghĩ đến tô bộ trưởng là có chuyện tìm ngươi n h a dương lệ mắt sáng lên hắn trên cơ bản đã đ o á n được khẳng định là lữ tiên lương đã đem tự mình đ ạ t đến đoạn thần cực cảnh tin tức nói cho vị kia tô bộ trưởng không biết rõ tô bộ trưởng tìm ta chuyện gì dương lệ hỏi cái này lữ tiên lương trầm ngâm ngươi đi liền biết rõ ta cũng không rõ ràng được dương lệ đứng d ậ y đã như vậy vậy liền việc này không nên chậm trễ hiện tại liền xuất phát đi lữ tiên lương sửng s ố một chút không nghĩ tới dương lệ như vậy dứt khoát hắn cũng liền đứng dậy mặt lộ vẻ mỉm cười mà nói dương lệ kia nhóm chúng ta liền lên đường đi ừng dương lệ khẽ gật đầu đ ả o mắt thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ hắc ngọc t h á p cao thần cao nhất to lớn cửa điện đ ẩ y ra rung động ầm ầm dương lệ cùng lữ tiên lương một trước một sau cùng nhau đi vào dương lệ đã không phải là lần đầu tiên tới bộ trưởng lữ tiên lương chắp tay hành lễ dương lệ đã mời tới ừng tô bộ trưởng ngẩng đầu lên kia một đôi mang tính tiêu chí đôi mắt đẹp đảo qua dương lệ mỉm cười vông xuống trong tay sự tình lữ tiên lương ngươi đi xuống trước đi vâng lữ tiên lương gật đầu quay người lý khai cứ như vậy l i ê n chỉ còn lại có dương lệ cùng vị này tô bộ trưởng dương lệ tô bộ trưởng nói thẳng ta nghe nói ngươi đã đạt đến đoán thần cực cảnh ừ m dương lệ gật đầu tự nhiên là giấu diếm không được đúng thế tốt tốt tô bộ trưởng nụ cười càng tăng lên đứng lên hướng dương lệ đi đến đi tới dương lệ bên người vị này tô bộ trưởng dáng v ó c vô cùng cao gầy mà lại thân thể kỳ thật vô cùng đầy đặn nhưng toàn thân quần áo bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ nhưng vẫn là đem nàng ma quỷ dáng góc nổi bẩn ra hơn hai tháng trước tô bộ trưởng tiếp tục nói tại biết rõ giang lâm chấn sự tình về sau liền cảm giác ngươi thiên phú không tệ tại trải qua thương thảo về sau Quyết định đưa n g ư ơ i đặc biệt đ ể bạt trở thành cấp ba trừ ma vệ không nghĩ tới hơn hai tháng sau hôm nay ngươi liền đã theo ngưng ý hợp nhất cảnh giới một đường đột nhiên tăng mạnh bây giờ càng là đã đạt đến đoán thần cực cảnh rất tốt phi thường tốt tô bộ trưởng hài lòng gật đầu bỏ mặc là theo ngươi thiên phú vẫn là thực lực của ngươi hay là ngươi phương diện khác biểu hiện cũng vô cùng không tệ cho nên ta lần này đem ngươi kêu đến là dự định để ngươi gia nhập tam đại ngành tam đại ngành dương lệ trầm âm hỏi cái gì là tam đại ngành dương lệ xem ra ngươi là đối thanh phong phân bộ thật hoàn toàn không hiểu rõ a t ô Bộ t r ư ở n g cười cười, v ò đó thanh phong phân m ộ t bên g này trong, trong tổng h n n cộng có một mươi hai cái trừ ma vệ đại đội ngươi ban đầu thời điểm liền bị phân phối đến thứ năm đại đội sau đó chính là ngũ lại chỗ tâm ì n ngươi Dương Lệ khẽ gật đầu. Cuối cùng chính là tam đại Ngành. Bộ trưởng lại mỉm cười. Tam đại Ngành là thanh phong h khẽ h báo biết Bộ sở gật cười, Cuối Đại lại Đại đã đầu. Tam Tô Tam rõ. Ừm. mỉm Lệ là là p n nhất phân bộ bộ cao nhất cơ cấu, phân bộ là, trừ là, a an Tam n ngành, cực cảnh ngành, chỉ an bộ môn. g cực bộ đại ngành quyền lực trên cơ bản không kém bao nhiêu đồng thời đều là từ ta trực tiếp quản lý tam đại ngành thành viên thực lực cường đại quyền lực càng lớn tại thanh phong thành có sinh s á t cho đoạn đại quyền bất quá tam đại ngành mỗi một cái thành viên ngoại trừ nhất định phải có đoán thần cực cảnh thực lực bên ngoài tại gia nhập trước kia ta cũng sẽ đối hãn ước định nếu như ta không hài lòng hoặc là trong mắt của ta không h ợ p cách liền sẽ không để hắn gia nhập tam đại ngành thì ra là thế dương lệ gật đầu kỳ thật nói trắng ra là tam đại ngành chính là vị này tô bộ trưởng tư nhân vũ trang hoàn toàn nghe lệnh của vị này tô bộ trưởng nghe theo vị này tô bộ trưởng điều động tô bộ trưởng dương lệ trầm ngâm một lát nói thẳng hỏi ta nếu là gia nhập tam đại ngành có chỗ tốt gì người muốn cái gì chỗ tốt tô bộ trưởng hỏi thì như màu tím tinh thần trâu dương lệ nói hay là đột phá duy ngã cấp biện pháp ha ha tô bộ trưởng nhẹ nhàng cười ra tiếng chắn g nó như ngọc ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái dương lệ cái chán n ữ khí lại hơi có vẻ hờn rôi nói ra dương lệ khẩu vị của ngươi thật là lớn đâu vậy mà vừa lên đến liền muốn hướng ta muốn đột phá duy ngã c ấ p biện pháp cái này dương lệ cảm giác lần này nhìn thấy vị này tô bộ trưởng cùng trước đó lần kia rất có khác biệt lần trước nhìn thấy thời điểm vị này tô bộ trưởng thế nhưng là lạnh băng băng toàn bộ hành trình xuống tới không có mấy câu thế nhưng là lần này vị này tô bộ trưởng không chỉ có lời nói trở nên nhiều hơn còn thỉnh thoảng hội t r i ể n lộ ra hơi có vẻ vũ mị phong tỉnh cảm giác nàng có chút đang đùa giỡn tự mình dương lệ tô bộ trưởng xoay người một cái theo dương lệ bên người đi qua lại ngồi trở lại đến lúc đầu vị trí bên trên trắng tinh tinh tế tỉ mỉ tay phải chống đỡ cằm của mình xem khi lấy dương lệ nói ra chỉ cần ngươi gia nhập tam đại ngành quyền hạn của ngươi liền sẽ được đề thăng đến chỉ ở thanh phong phân bộ phó bộ trưởng phía dưới trình độ đương nhiên mỗi một vị tam đại ngành thành viên đều là dạng này cũng có được cái này quyền hạn cứ như vậy ngươi liền có quyền hạn tại trừ ma ti h ồ i đoái màu tím tinh thần châu nhưng h ồ i đoái màu tím tinh thần châu đ i ệ m công lao nhiều lắm ta xem một cái ngươi tình huống gần nhất đoạn này thời gian ngươi hoàn thành không ít nhiệm vụ g i không ít t i ê n ma yêu quái còn có hắc quán lại thêm thượng t r ư ớ c một chút đồ vật ngươi tích lũy một vạn điểm công lao nhưng còn chưa đủ hối đoái một cái màu tím tinh thần châu điểm công lao cần c h ọ n vẹn mười vạn ngươi còn kém chín vạn nhưng ta có thể giúp ngươi bù đắp cái này chín vạn điểm công lao đa tạ bộ trưởng dương lệ hành lễ lập tức nói thuộc hạ nguyện ý gia nhập tam đại ngành ngươi vị này tô bộ trưởng ngược lại là sừng sốt một cái nhìn qua có chút túi đầu hành lễ dương lệ đột nhiên liền che miệng nở nụ cười tiếng cười còn rất ê m hay ta vẫn chưa nói xong ta xác thực có thể giúp ngươi bù đắp chín vạn điểm công lao nhưng những này điểm công lao nhưng là muốn ngươi về sau hoàn thành nhiệm vụ đến có thể đ nghĩ nghĩ, vị này tô bộ trưởng v nói g Dương nghĩ nghĩ, dù Lệ h mặc sao p ra điểm công n h từ giờ trở đi ngươi chính là tam đại ngành một trong chị an bộ môn thành viên chị an bộ môn thành viên đồng dạng c h ấ n thủ thanh phong thành tại nhận được mệnh lệnh của ta trước đó phải ly khai thanh phong thành vâng dương lệ nghĩ nghĩ đem thân phân lệnh bài hảo h ả o thu về điểm công lao ta đã chuyển đến tên của ngươi hạ vị này tô bộ trưởng tiếp tục nói ngươi muốn hối đoái màu tím tinh thần trâu hay là cái khác đồ vật đều có thể bất quá ta đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là cần ngươi đi hát phong ma quật c h ấ n thủ nhất t h á n g ba ngày sau nhất định phải lên đường tính toán thời gian ngươi năm trước hẳn là có thể trở về hát phong ma quật dương lệ trầm、âm. không sai tô bộ trưởng gật đầu có vấn đề gì không có dương lệ trong lòng chầm tư ta trước đó liền đã theo vệ thanh phong thành chủ trong miệng biết được một chút liên quan tới hát phong ma quật sự tỉnh ma quật là ma vật căn cứ dạng này cũng tốt trấn thủ hát phong ma quật mặc dù nguy hiểm nhưng bên trong hẳn là có không ít cấp năm thiên ma trong một tháng này tìm cơ hội xử lý vài đầu cấp năm thiên ma hẳn là có thể gom góp năm mai cấp năm thiên ma châu ngươi có thể đi trở về tô bộ trưởng phất phất tay vâng dương lệ gật đầu ta gọi tâu nguyệt hy vị này tô bộ trưởng nói cho chính dương lệ tên thật ngươi phải nhớ kỹ cái tên này được rồi nguyệt hy bộ trưởng dương lệ cười nói、ừ. trong đó dương lệ thân phận từ lúc đầu thiên linh phụ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ thứ năm đại đội, đội đội trưởng biến thành thiên linh phụ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ trị an bộ môn thành viên còn có dương lệ quyền hạn đề cao rất nhiều nguyên bản vẫn là phó đội trưởng thời điểm dương lệ chỉ có thể cố gắng hơn điểm đổi được màu đen tinh thần châu mà bây giờ dương lệ cao nhất có thể lấy đổi được màu tím tinh thần châu trừ cái đó ra còn có thể đổi được đỉnh cấp phá p bảo đỉnh cấp linh đan còn có các loại dược tài vật liệu màu trắng tinh thần trâu màu vàng kim tinh thần trâu đều có thể đổi được thậm chí còn có thể từ đó đổi được cấp năm thiên ma trâu cấp năm hát quan trâu cấp năm yêu quái nội đan nhưng mỗi một cái hối đoái giá cả cũng cực cao cần một vạn điểm công lao một cái nhưng mà nộp lên trên một cái cấp năm thiên ma trâu chỉ có thể thu hoạch được năm n g h n điểm công lao trên lệnh giá trên lệnh trọn vẹn gấp đôi quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính h ọ c não chương hai trăm linh bốn màu tím tinh thần trâu đánh vỡ cực cảnh canh năm câu đàn mua câu nguyễn phiếu câu ủng hộ đây là dương lệ tại cẩn thận đã qua từ đó phát hiện một loại luyện chế duy ngã độc tôn đang cần có tài liệu chính hiền giả chi thạch vậy mà thật sự có hiền giả chi thạch tốt dương lệ trên mặt nổi lên nụ cười thậm chí còn có chút hưng phấn chỉ cần đem hiền giả chi thạch đổi được tay dương lệ liền thu thập đủ bốn loại tài liệu chính còn kém năm loại cự ly tập hợp đủ tất cả vật liệu càng ngày càng gần nghĩ tới đây dương lệ lập tức ấn mở hiền giả chi thạch xem xét hiền giả chi thạch tương ứng tin tức cùng hối đoái cần có điểm công lao lại làm cho dương lệ sắc mặt hơi đổi một chút vật phẩm hiền giả chi thạch giới thiệu đây là lấy sinh mệnh luyện kim thuật làm căn cơ thôn vệ hơn nghìn người sinh mệnh tinh hoa trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện chế mà thành hiền giả chi thạch phục dụng có thể duyên thọ mười năm cũng có thể làm vật liệu hối đoái giá cả mười vạn điểm công lao lại muốn mười vạn điểm công lao dương lệ nhữ mày cái này đã tương đương với một cái màu tím tinh thần châu nếu như dùng cấp năm thiên ma châu Ta trên tiên mai ma lao. cần cấp châu công nộp lên trên 20 mai cấp 5 thiên ma châu khả năng vạn góp gom điểm khả quá mắc còn có dương lệ chấm tư ánh mắt rơi vào hiền giả chi thạch giới thiệu phía trên cái này đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế à, lại là lấy mạng người hơn nữa còn là hơn nghìn người mạng người đồng thời hơn nghìn người mạng người vậy mà chỉ có thể luyện chế ra dạng này một cái hiền giả chi thạch lại chỉ có thể duyên thọ mười năm quả nhiên cái thế giới này xác thực có duyên thọ chi pháp chỉ là như vậy duyên thọ chi pháp thực tế quá mức tàn nhẫn dù một ngàn cái mạng người khả năng đổi lấy duyên thọ mười năm cái này mai hiền giả chi thạch là thế nào tới dương lệ nghĩ thầm lắc đầu dương lệ không còn đi nghĩ lại hắn tin tức gì cũng không có chỉ có thể đi đoán mỏ coi như đoán mỏ đến cũng vô dụng cho nên còn không bằng chớ loạt tưởng bất quá cái này mai hiền giả chi thạch dương lệ nhất định phải được mười vạn điểm điểm công lao mặc dù khó gom gót mặc dù mình còn thiếu đặt mưu nợ nhưng lại không phải thu thập không đủ việc cấp bách ta còn là trước tiên đem màu tím tinh thần trâu đổi được tay đi dương lệ trầm âm chỉ cần thực lực của ta mạnh lên điểm công lao liền đến càng nhanh mà lại ta mới vừa mới nhìn một cái chấn thủ hát phong ma q u ậ một tháng liền có thể thu hoạch được một vạn điểm công lao sau đó dương lệ liền đem trong tay mười vạn điểm công lao toàn bộ tiêu hết lưu tại trên thân không có ý nghĩa tự nhiên là đổi một cái màu tím tinh thần châu đại nhân xin ngài đi theo ta dương lệ đi theo trước mặt vị này dáng v ó c gợi cảm nữ công tác nhân viên đi lên phía trước dọc theo thang lầu trên mạng đi tới tầng thứ chín sẽ tại nơi này hối đoái màu tím tinh thần châu、ừ. dương lệ đánh ra chung quanh tầng thứ chín rất trống trải cũng không có người nào có từng cái cửa sổ dương lệ đi tới trong đó một cái trước cửa sổ người tốt dương lệ lấy ra thân phân lệnh bài nói ta đến hối đoái màu tím tinh thần châu được rồi đại nhân cửa sổ bên trong vị này nữ công tác nhân viên nhìn một cái dương lệ đón thêm qua dương lệ trong tay thân phân lệnh bài tại đặc t h ù dụng cụ phía trên quét qua n ữ khí liền cản g phát cung kính rất nhanh dương lệ mười vạn điểm công lao khấu trừ ra vị này nữ công tác nhân viên mới trịnh trọng đem màu tím tinh thần trâu theo trong bí khố lấy ra ngoài dùng hộp ngọc n h ậ n trang đại nhân vị này nữ công tác nhân viên nói trong này chính là màu tím tinh thần trâu có thể cảm lộ ra tử tiêu thần lôi xin ngài cẩn thận kiểm tra cũng hảo thu về ừ n dương lệ nhận lấy mở ra xem nguyên thần chi lực đó qua hài long gật đầu đem hộp ngọc khép lại cất kỹ không có, có vấn đề vậy là tốt rồi đại nhân vị này nữ công tác nhân viên mỉm cười nụ cười có chút n g ọ t nào g thật cao hứng có thể vì ngài phục vụ ừng dương lệ thu hồi màu tím tinh thần châu sau liền l y khai thanh phong phân bộ không bao lâu tâu nguyệt hy đến đây dương lệ đổi cái gì tâu nguyệt hy hỏi thăm vị này nữ công tác nhân viên bộ bộ trưởng đại nhân vị này nữ công tác nhân viên giật mình nhanh chóng đứng dậy túi người trào ngự khí khẩn trương thất phòng hồi hồi bẩm bộ trưởng vị t i ê dương lệ đại nhân đổi một cái màu tím tinh thần châu cái gì màu tím tinh thần châu tâu nguyệt hy hỏi lại thử tiêu thần lôi Vị viên này nữ công tác nhân Nhà, tác trả lời. Tối. Dương lệ về tới tiêu phủ. sau buổi cơm tối dương lệ tùy tiện tìm một cái lý do liền tiến vào phòng luyện công cũng đem viên kia theo thanh phong phân bộ đội được tay màu tím tinh thần châu đặt ở trong lòng bàn tay quan sát không thể không nói thanh phong phân bộ nội tình thâm hậu thuộc về thiên linh phủ thành trừ ma ti phân bộ có rất nhiều loại này màu tím tinh thần châu có thể để cho lựa chọn đồng thời còn có kỹ càng giới thiệu có thể trực tiếp nói cho ngươi tinh thần châu bên trong lẩn chứa là cái gì tinh thần thuật nói đến ta ngược lại thật ra có một cái không tệ ý nghĩ dương lệ trầm âm bằng vào ta đ ố i tinh thần thuật c ả n g lộ toàn bộ cũng đột phá cực hạ n đặt đến phá hạ n cứ như vậy ta có thể luyện chế các loại khác biệt tinh thần châu phải biết một cấp thiên ma châu yêu quái nội đan hát quan châu nếu như thượng trước lời nói chỉ có thể thu hoạch được rất ít điểm công lao nhưng nếu là luyện thành màu xám tinh thần châu giá trị bản thân trực tiếp tăng vọn thượng trước lời nói lấy được điểm công lao thì càng nhiều lại tỷ như nói cấp năm thiên ma châu yêu quái bên trong hát quan châu nộp lên trên chỉ có thể thu hoạch được năm n g h n điểm điểm công lao nhưng nếu là luyện thành màu tím tinh thần châu nộp lên trên Giá gấp tiếp trị thể trực tiếp lật gấp 10, có thể thu có có hoạch đương ợ được được c công、lao. Cứ như vậy, ta chỉ cần chế cái châu, có hoạch công cũng có chi thạch vạn vậy, vạn viên như luyện tinh thần liền liền hiển điểm điểm đem đổi đ kia giá thể thể màu tím lao. lao, ta ra tay. thu ư nhiên luyện chế màu tím tinh thần châu vô cùng khó khăn cần cấp năm t i ê n ma châu đương nhiên cấp năm yêu quái nội đàn cùng cấp năm hát quán châu cũng đều có thể càng cần hơn đạt tới tông sư cấp cực cảnh cấp độ tinh thần thuật hiện nay dương lệ còn không cách nào luyện chế đừng lại suy nghĩ nhiều dương lệ lắc đầu hơi có vẻ tạp nhạp nỗi lòng bình phục xuống đến vẫn là mau m c h o n g đ e m cái này mai m à u tìm tinh thần châu thăng lộ n ắ m giữ cực h ạ n cấp độ tinh thần t h u ậ t lại nói thêm điểm dương l ệ nói t ă n g lên m à u tìm tinh thần châu z chóp điểm năm trăm m u tìm tinh thần châu chưa n h ậ p môn tăng lên đến m à u tìm tinh thần châu n h ậ p môn z chóp điểm năm trăm m u tìm tinh thần châu n h ậ p môn tăng lên đến m à u tìm tinh thần châu thuận thuu z chóp điểm một nghìn mỏ tìm tinh thần châu thuận t h u t h n t h u n t h u n t h u t h u t h u n t h u t h u n t h u n t h u n t h u t h u n thuận thuận thuận t h u n thuận t h u thuận t h u t h u n t h n h t h u n t h u t h u n h thuận t h n t h u n t h n t h u t h u t h n h t h u n thuận thuận t h u thuận h u ậ n t h u n màu tím tinh thần châu đại sư tăng lên đến màu tím tinh thần châu tông sư năm lần thêm điểm dương lệ tổng cộng tiêu hao năm năm trăm điểm giết chóc điểm tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hoàn thành người khác cả một đời cũng không nhất định có thể làm được sự t ì n h đã đem màu tím tinh thần châu chưa hề nhập môn tham lộ tăng lên tới tông sư cấp giang giác Giang giác, phải lòng bàn tay chỗ màu tím tinh thần châu bắt đầu vỡ vụn xuất hiện vô số đạo vết rách vành vỡ nát da đã tuân ra đại lượng màu tím quan điểm biến thành một mảnh màu tím quan mang tràn vào dương lệ não hải ầm ẩm p h ả n phất dương lệ nghe được vô số tiếng sấm h dương áo tin tức lệ liền nắm giữ một thiên này hoàn toàn chỉnh chỉnh tinh thần thuật vô cùng huyền diệu siêu việt kim vân tinh thần thuật thậm chí ẩn ẩn có thể so với d u n g hợp rất nhiều võ học quan tưởng đồ cùng tinh thần thuật thái sơ tinh thần thuật không tệ dương lệ mở ra hai con người tâm niệm vừa động tay phải vung lên đ ố n g dưng liền xuất hiện từng đạo màu tím lôi đình giống như lôi xả quấn quanh cứ như vậy dương lệ thực lực tăng lên một chút nhưng tăng lên cũng không phải là rất lớn thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng tạ thiên phá h ạ bách quỷ dạ hành đồ chưa nhập môn duy ngã cấp luyện đàn tông sư hiệu trùng thi sắt đan phá h ạ duy ngã độc tôn đàn tông sư thái sơ tinh thần thuật có thể rung hợp tử liên bảo tọa tinh thần thuật nhập m ế tiếp chóc đ ể m t i tục thêm điểm dương lệ quen thuộc t ử liên bảo tọa tinh thần thuật về sau tâm niệm vừa động nhìn qua trước mắt vô hạn dết chóc giao diện nhìn chằm chằm t ử liên bảo tọa tinh thần thuật phía sau hào tại phía trên nhẹ nhàng một điểm tăng lên t ử liên bảo tọa tinh thần thuật dết chóc điểm năm trăm l i từ liên bảo tọa tinh thần thuật nhập môn tăng lên đến t ử liên bảo tọa tinh thần thuật thuần thục dết chóc điểm một nghìn t ử liên bảo tọa tinh thần thuật, thuần t h ụ tăng lên đến từ liên bảo tọa tinh thần thuật tinh thông dết chóc điểm một nghìn năm trăm từ liên bảo tọa tinh thần thuật tinh thông tăng lên đến từ liên bảo tọa tinh thần thuật đại sư Điểm dương lệ cảm Tử giác bên thai có vô số tiếng sấm tại gạo t hét náo hải thế giới bên trong từ liên bảo tọa không ngừng tăng trưởng uy năng cũng càng ngày càng cường đại vợn quanh màu tím lôi đình không còn chỉ là tựa như tế xạ mà là tựa như lôi đình giao long đồng thời dương lệ trong đầu hiện lên đại lượng tin tức toàn bộ đều là liên quan tới từ liên bảo tọa tinh thần thuật như thế nào từng bước một tu luyện tử liên bảo tọa tinh thần thuật như thế nào từng bước một b ộ t phá như thế nào đạt tới tông sư cấp dương lệ toàn bộ biết được cùng nắm giữ cho nên tử liên bảo tọa nguyên thần sinh ra thuế biến ông ông cứ như vậy tử liên bảo tọa nguyên thần cơ hồ cùng thái sơ nguyên thần tương đương tử liên bảo tọa tinh thần thuật đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa tử tiêu thần lôi đây là dương lệ tâm thần khé động cẩn thận cảm nội trong đầu tin tức giống như bản năng dương lệ liền đã học được bị nắm giữ cái này áo nghĩa tử tiêu thần lôi đây là một loại lực sát thương phi thường cường đại lại kinh khủng kỹ năng đem tự thân năng lượng dung hợp tiến hành một loại đặc thù thể biến hóa thành t ử tiêu thần lôi chu diệt hết thể địch nhân đương nhiên cái này còn chưa kết thúc thêm điểm dương lệ quen thuộc tăng lên lực lượng về sau tâm niệm vừa động tiếp tục tăng lên t ử liên bảo tọa tinh thần thuật giết chóc điểm một mươi nghìn t ử liên bảo tọa tinh thần thuật tông sư tăng lên đến t ử liên bảo tọa tinh thần thuật phá hạn vê anh vê anh giờ khắc này dương lệ não hải sinh ra đủ loại tiếng o a n minh sinh ra một loại đáng sợ c ộ n minh vô số từ tiêu thần lôi xuất hiện từ liên bảo tọa không ngừng xoay tròn đây là dương lệ lần nữa có trước kia tăng lên cảm giác kỳ thật mỗi một lần thêm điểm tăng lên đều sẽ có loại cảm giác này giống như là tự mình tiến vào một cái thần bí hư huyễn không gian đang không ngừng tu luyện tử liên bảo tọa tinh thần thuật không ngừng t h ă n g lộ không ngừng nếm thử tiến hành đột phá một lần lại một lần thất bại nhưng là tại tổng kết lần lượt thất bại kinh nghiệm cùng giáo hơn sau rốt c ụ c dương lệ thu được thành công hắn hoàn thành hoàn toàn mới đột phá đem tông sư cấp tử liên bảo tọa tinh thần thuật tăng lên thêm một bước cũng chính là phá vỡ cực hạn theo tông sư bước vào phá hạn cứ như vậy tử liên bảo tọa tinh thần thuật sinh ra thuế biến đại biểu cho dương lệ đá càng khủng bố hơn lực lượng ẩn dục mà ra nguyên thần cùng linh hồn c ộ n g minh gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c bạo ảnh một tiếng vang thật lớn t ử liên bảo tọa nổ tung lên vỡ vụn thành vô số màu tím quan g điểm phá rồi lại lập tại phá hạn t ử liên bảo tọa tinh thần thuật vận chuyển dưới màu tím quan g điểm sinh ra thuế biến không bao lâu màu tím quan g điểm tất cả đều lột sắc thành trong suốt hư vô quan g điểm những n à y hư vô quan g điểm liền cùng thái sơ nguyên thần giống như kính lưu ly thể đồng dạng trong suốt phảng phất không thể gặp ngưng l ạ một tiếng quát nhẹ ông trong nháy mắt vô số hư vô quan điểm một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau lại khôi phục thành một cái thập nhị phẩm hoa sen bảo tọa lơ lửng tại thái sơ nguyên thần phía trước lại đến dương lệ mắt sáng lên hắn cảm giác tự mình đang đánh phá cực cảnh về sau đã tăng lên tới một loại phi thường cường đại trình độ nhưng ở trước mặt của hắn nhưng thật giống như đang nằm lấy một đạo l ạ c h trời khó mà vượt qua không cách nào vượt qua thật giống như con đường phía trước đã đước có thể vượt qua cái này l ạ c h trời cầu nối bị chém đ ứ t không cách nào vượt qua đến l ạ c h trời một chỗ khác loại cảm giác này vô cùng khó chịu thêm điểm dương lệ tiến hành nếm thử cho ta dung hợp thái sơ tinh thần thuật cùng từ liên bảo tọa tinh thần thuật giết chóc điểm thái sơ tinh thần thuật cùng tử liên bảo tọa tinh thần thuật dung hợp thành công thu hoạch được thái sơ tinh thần thuật quả nhiên dung hợp bắt đầu thái sơ nguyên thần cùng hoa sen bảo tọa nguyên thần lẫn nhau dựa vào không ngừng trung lập không ngừng dung hợp không ngừng giao h ò a cuối cùng triệt để dung hợp ở cùng nhau thế là biến hóa liền sinh ra có thể nhìn thấy thái sơ nguyên thần khoanh chân ngồi tại thập nhị phẩm hoa sen bảo tọa bên trên hoa sen bảo tọa phía trên lại bao quanh một tầng hư vô đám mây tay trái nâng vòng xoáy màu đen tay phải dơ màu trắng đỉnh ba chân trên thân quấn quanh lấy hư vô trí long sau đầu treo thái sơ chi luân ông ông ông giờ k h ắ c này cực kỳ khủng bố lại đánh vỡ cực cảnh nguyên thần chi lực tại quét sạch dương lệ náo hải cũng xông ra náo hải nhanh chóng hướng chu vi k h u y ế t tán rèn luyện dương lệ n ụ c thân thể phách đồng thời dương lệ nội lực cũng sinh ra đánh vỡ cực cảnh t h ế biến thực lực đang nhanh chóng kéo lên có thể nói dương lệ thực lực đã đạt đến chân chính cực cảnh vô địch về phần có thể hay không cùng duy ngã cấp đ ộ sức dương lệ cũng không rõ ràng nhưng gặp được cực cảnh cấp độ dương lệ chính là cùng cảnh vô địch đáng tiếc dương lệ than nhẹ mặc dù rung hợp hai loại này tinh thần thuật đem ta thực lực trước mắt tăng lên tới tiến vào không thể tiến vào trình độ nhưng vẫn là không cách nào vượt qua đạo kia lệ đây cũng chính là nói muốn bước vào duy n g ã cấp nhất định phải đến phục đan đánh vỡ c ự a cảnh phục đan chi mê ý tứ chính là như thế quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn Trước tra. Lần này tăng dết theo điểm xuống hạ xuống điểm, tổng cộng tiêu hao điểm. Sau đó mấy ngày, Dương Lệ ngay tại từ từ thích cùng nắm giữ tăng vọt thực Thời trôi rất mắt Tiêu thăm Dương Dương hướng chóc cộng cùng lực. cũng cũng điều đi, điểm đã điểm điểm, điểm. đó đảo đã giữ gian gia qua xuống xuống Sau sau qua sau. hao ngay nhanh Lần lên Lệ Lệ là này ngày, nắm ngày bên này cũng không mấy hạ xem chừng các loại dương lệ theo hát phong ma quật trở về tất cả hỗ trợ vật liệu hẳn là có thể thu sạch tập hợp đủ toàn bộ nhưng cũng hao phí tiêu g i a rất nhiều tài lực mà lại tiêu g i a như thế mua sắm các loại dược tài cùng vật liệu vì thế không tiếp tiêu phí số tiền lớn cái này đã khiến cho thanh phong thành cái khác gia tộc chú ý cũng đang suy đoán tiêu g i a vì sao như thế đáng tiếc những n à y gia tộc căn bản không nghe được cái gì tin tức trọng yếu thành cửa ra vào vừa sáng nên xuất phát dương lệ chở mình lên ngựa ba ngày thời gian đã qua hắn nên lên đường tiến về hát phong ma quật đây là tô bộ trưởng tâu nguyện hy giao cho dương lệ nhiệm vụ hắn phải đi hoàn thành húng chi dương lệ cũng dự định đi hát phong ma quật trên đường xem chừng lệ nhi chú ý an toàn tiêu linh bọn hắn tại thành cửa ra vào đưa dương lệ ra khỏi thành Ừm. dương lệ phất phất tay mỉm cười nói ra t i ê n tâm đi ta không có việc gì một tháng sau hoàn thành c h ấ n thủ hát phong ma quật nhiệm vụ ta liền sẽ trở về được tiêu linh gật đầu nhưng trong ánh mắt lo lắng nhưng vẫn là không gật được hát phong ma quật cũng không phải cái gì tốt địa phương tiêu tinh hải nhắc nhở nói ra ở trong đó thế nhưng là quần ma là vũ toàn bộ trấn đã hoàn toàn bị quần ma chiếm lĩnh bên trong không biết rõ có bao nhiêu ma vật thậm chí còn có siêu việt t i ê n ma tồn tại ngươi ngàn vạn muốn xem chừng tuyệt đối không thể lấy thân phạm hãm biết rõ dương lệ gật đầu lại nói chuyện với nhau một một lát giá dương lệ khe vẫy một cái dây cương cưỡi ngựa ly khai tốc độ không chậm tiến lên tại thanh phong thành chủ trên đường lớn chúng người nhìn lấy dương lệ thân ảnh từ từ đi xa thẳng đến biến mất một bên khác thanh phong phân bộ hắc ngọc t h á t cao thần cao nhất bộ trưởng có chừ ma vệ báo cáo dương lệ đã xuất phát được t â nguyệt hy hài lòng gật đầu phủ thanh chủ t â nguyệt hy nhà đầu kia ra tay rất nhanh a vệ thanh phong cũng đã nhận được tin tức nhưng s o tâu nguyệt hy trầm một bước dương lệ thiên phú lại cao như vậy bằng chừng ấy tuổi liền đã bước vào đoán thần cực cảnh cái này nếu là lại cho hắn thời gian chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đánh vỡ cực cảnh trấn thủ h ắ c phong ma quật vệ thanh phong trầm ngâm lại đem dương lệ điều động đến h ắ c phong ma quật cũng không biết do tâu nguyệt hy muốn làm cái gì vẫn là nói h ắ c phong ma quật bên kia xảy ra chuyện gì nhưng nếu là thật xảy ra chuyện gì phái dương lệ một người đi qua cũng không được việc ca luyện t h môn môn chủ trong đó một vị trưởng lao báo cáo dương lệ lần nữa ra khỏi thành lần này tô nguyệt hy tựa hồ là đem dương lệ phái đến h ắ c phong ma quật nhóm chúng ta làm sao bây giờ tô nguyệt hy âu dương hoành trâm tư nàng quả nhiên vẫn là lo lắng nhóm chúng ta sẽ ra tay với dương lệ cho nên mới đem dương lệ phái đi c h ấ n thủ h ắ c phong ma quật chính là vì nhường dương lệ tránh đi nhóm chúng ta bởi vì tại h ắ c phong ma quật bên kia có thiên linh phủ thành cường giả nàng biết rõ nhóm chúng ta không dám ở h ắ c phong ma quật độc thủ bất quá không quan hệ cự ly bắt đầu mùa đ ô n g không bao lâu đến thời điểm dương lệ liền phải theo hát phong ma quật bên kia trở về nhóm chúng ta thừa dịp bắt đầu mùa đông yêu ma tà ma bạo loạn lúc lại tìm cơ hội ra tay mà lần sau xuất thủ bản môn chủ đem tự mình đậu thủ lại thêm trong môn phái các vị trưởng lão cần phải làm được nhất kích tất sát không thể lại cho dương lệ bất luận cái gì cơ hội vâng môn chủ anh minh tính toán không bỏ sót t ô n mệnh luyện thi môn các vị trưởng lão nói kim cương tự a di đà phật tuệ tâm đại sư ngồi tại phật tượng trước dương lệ thí chủ ngươi thế nhưng là đã đáp ứng bẩn tăng muốn tới kim cương tự một lần bây giờ lại qua lâu như vậy thanh vân quan thời tiết đã dần dần tại hạ nhiệt độ càng ngày càng lạnh tính toán thời gian cự ly bắt đầu mùa đông đã không đủ nửa tháng nhóm chúng ta thanh vân quan cũng nên là bắt đầu mùa đông sớm làm chuẩn bị quan chủ thanh vân đạo nhân nhẹ dọn nghỉ non hát phong ma quật cự ly thanh phong thành cũng không tính vô cùng xa xôi vốn là hát phong chấn dương lệ lấy ra thân phân lệ n h bài hiện ra nhiệm vụ địa đồ dọc theo địa đồ lộ t u y ế n tiến lên hát phong ma quật tổng cộng có bốn cái cứ điểm trấn thủ tọa chân tại hát phong chấn đông nam tây b ắ c bón cái góc xuống lấy ngăn cản hát phong ma quật ma vẫn xuất thế liền lấy dương lệ cưỡ ngựa tốc độ hãn đại khái lúc chạm vạng tối điểm liền đã đã đã tới m nơi này chính là hát phong ma quật dương lệ ngừng lại còn chưa tới gần dưới người hắn hắc mã cũng đã bắt đầu bất an h i bắt đầu dương lệ nhẹ nhàng vô vô mới chấn an xuống tới hô dương lệ ngẩng đầu nhìn lại lúc này hắn cử h ắ n cự ly hát phong ma quật còn có một đoạn đường cho nên xa xa nhìn ra xa có thể đại khái đem toàn bộ hát phong ma quật thu hết vào mắt hát khí quần quận ma vân giả t i ê n tựa như một phương ma vực nói tóm lại chính là toàn bộ hát phong chấn hoàn toàn bao phụ tại nồng đậm tan không ra ma khí ma vân bên trong phảng phất có được vô cùng vô tận ma vật đang dãy r u ộ phát ra im ắng gạo t é t căn bản là không nhìn thấy chân thực tình huống mặt khác dương lệ còn có thể nhìn thấy có một cái không gì sánh được to lớn vô hình trong suốt cái lồng đem toàn bộ hát phong ma quật bao trùm tạo thành một cái bán cầu thể đem hát ma ma quật hoàn toàn bao lại tiến hành phong tỏa hát phong ma quật bốn cái phương vị cũng chính là đông nam tây bắc có bốn cái to lớn tráng kiện c ổ sáng phóng lên tận trời hòa lẫn tạo thành liên hệ ổn định vô hình bán cầu thể q u a n g cháo chấn áp hát phong ma quật đi dương lệ khiên động dây cương hướng về hát phong ma quật tiến lên đi tới bốn cái cứ điểm ở trong phía đông cứ điểm chính là một tòa chín tầng cao hát ngọc tháp cao đạp đạp, đạp. dương lệ cưỡ ngựa mà đến tiếng võ ngựa hắn đứng tại tòa này hát ngọc tháp cao trước. cửa tháp đóng chặt bốn cái to lớn của sáng một trong chính là theo tòa này hát ngọc tháp cao sông ra dương lệ hít sâu một hơi hướng về tòa này chín tầng cao hát ngọc tháp cao tiến lên đi tới cửa tháp trước giơ tay lên gõ cửa xin hỏi có người ở đây sao đông đông tiếng gõ cửa cũng không lớn tới qua một một lát bên trong liền chuyển đến thanh âm cửa tháp đ ẩ y ra ngươi là làm cái gì trong tháp đi ra là một vị trung niên nam tử quanh thân sát khí rất nặng còn dính nhuộm không ít ma khí nhìn thần sắc tương đối tiểu t ụ tại hạ dương lệ dương lệ chắp tay lấy ra thân phân lệnh bài nói ra t dương, dương, dương lệ nhìn thoáng qua n môn A. vị này trung niên nam tử g thân i ít, đem lệ phân lệnh bài cũng m tại t tay t nhìn h xác thực không có có vấn đề mà lại đối phương lại là cực cảnh ngành thành viên dương lệ gật đầu liền đi vào tòa này chín tầng hắc ngọc tháp cao cửa tháp đóng lại tầng thứ nhất dương lệ nhìn quanh chu vi đập vào mi mắt hoàn cảnh tương đối chống trải nơi trốn còn có không ít c h ấ n thủ ở chỗ này trừ ma vệ nhân số cũng không ít tô sán đại ca lại tới người mới c o n trẻ như vậy liền chạy đến c h ấ n thủ h ắ c phong ma quật tiểu tử ngươi không phải là đắc tội người nào đi ha ha ha ban đêm chớ để cho bị hù tệ ra quần cái gì tình huống chạy đến nơi đây đi tìm cái chết sao t r u n g quanh những n à y trừ ma vệ đánh giá dương lệ khi nhìn đến dương lệ còn trẻ như vậy về sau liền không thể nín được n ư ờ i ra sau đó còn nhao nhao t r e o g ẹ o rêu c ợ t vài câu khu khu tô sán ho nhẹ âm thanh mỉm cười nói ra các ngươi sợ là coi thường vị tiểu huynh đệ này hắn thế nhưng là nhóm chúng ta thiên linh phủ thành trừ ma ti thanh phong phân bộ tam đại ngành một trong trị thành an môn viên. bộ chị á i đại gì? g Tam n n à một trong t r an bộ môn thành viên cái này cái này hắn đầy hai mươi tuổi sao ông trời ơi như vậy nói cách khác hắn đã là đoàn thần cực c ả n h cường giả tê cái này một cái ở đây những n à y trừ ma vệ trường lớn hai con ngươi ánh mắt rung động nhìn qua dương lệ tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhìn như thế tuổi trẻ vậy mà đã là đoàn thần cực cành cường giả không khỏi bọn hắn ánh mắt trở nên kính sợ bắt đầu dương lệ lúc này tại đầu bậc thang vị trí có một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử thần s ắ c bình tĩnh trên mặt cũng không có chút nào gợn sóng biểu lộ t r ầ m d ò n g hô cắt lao gọi ngươi đi qua cắt lao là ai dương lệ hỏi cắt lao ngươi cũng không biết rõ cái này ra hỏa cắt lao thế nhưng là thiên linh p h ụ thành trừ ma ti phó thi trưởng những năm gần đây một mực c h ấ n thủ tại h á t phong ma q u ậ t ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng không biết rõ đám người nhao nhao nói nguyên lai、like、là cắt lao a mời ngươi dẫn đường dương lệ kịp phản ứng liền mặt lộ vẻ mỉm cười nói b n g vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử gật đầu đi theo ta vâng dương lệ đi theo tô sán không cùng đến mà là lưu tại tầng thứ nhất không nghĩ tới vậy mà tới như thế một vị tuổi trẻ đoán thần cực c ả n h cờ ư n giả tô sán trầm âm có chút ý tứ ta vừa rồi hẳn không có nói cái kia dương lệ nói xấu chứ dù sao ta không có ta ta giống như nói ta dựa vào dương lệ cái này ra hỏa không phải là bụng dạ hèm hỏi về sau sẽ không bởi vì ta nói hắn một câu nói xấu liền muốn biện pháp trả thù ta đi ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều khả năng dương lệ cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi phải biết t r ị an bộ môn thế nhưng là nhóm chúng ta thanh phong thành cao cấp nhất ngành muốn đi vào tam đại ngành nhất định phải phải cần đoán thần cực c ả n h thực lực a ta cảm thấy đi tới như thế một vị cao thủ cũng là một chuyện tốt gần nhất hát phong ma quật càng ngày càng náo h đẳng lần trước kém chút nhường một đầu cấp năm thiên ma chạy ra ngoài còn không phải sao các vị trừ ma vệ nghị l u ậ n ở mỹ một bên khác dương lệ đi theo vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử một đường đi lên trên đi ở trên đường nói chuyện với nhau vài câu dương lệ cũng liền biết rõ tên của đối phương là trần phương quốc vất quá trần phương quốc cũng không phải là t h a n h phong phân bộ trừ ma vệ mà là thiên linh phụ thành trừ ma vệ thực lực cũng vô cùng c ư ờ n g đại đặt đến đoán thần c ự t cảnh hắn là từ cắt láo một tay vung trồng lúc nói chuyện tầng thứ chín tầng cao nhất đến cắt láo dương lệ đã đưa đến ngoài cửa trần phương quốc gõ cửa một cái n g a khí cung kính nói cắt lao thanh â m chuyển đến châm thấp mà g i n mua nhưng lại mang theo một loại huy nghiêm để cho người ta kính mà sinh ra sợ hãi hai người các ngươi tất cả vào đi vâng trần p ư ơ n g quốc đẩy cửa phòng ra dương lệ đi theo cùng nhau đi vào bên trong hoàn cảnh tương đối lờ mờ t ừ nhưng g cây cột đá p í a hỏa trên treo từng ngọt đốt hồng nến, ánh nến cây thời. đồng d ơ Lệ cũng nhìn thấy đ á mà người trong miệng cắt lao, chính lao, cắt l một vị dâu tóc t bạc r ắ này g đồng giả, lại láo hạc phát nhan v o chỗ tại phía trước phía nhắm mắt dương Thần. Nhưng tại mắt Dương n mà, à vị này lao giả liền xem như nhắm mắt lại dương lệ cũng ẩn ẩn theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực phản phất là một tôn ngủ say hung thú căn bản không cách nào coi nhẹ rất mạnh vô cùng mạnh ngoài dữ liệu cường đại thậm chí vị này bị đám người gọi là cắt lao lao giả là dương lệ gặp phải tất cả mọi người ở trong thực lực mạnh nhất một vị liền xem như thanh phong thành thành chủ vệ thanh phong cùng bộ trưởng tâu nguyệt hy cũng không cách nào cùng vị này cắt lao so sánh cắt lao trần phương quốc hành lễ dương lệ cũng đi theo hành lễ、ừ. cắt lao mở ra hai con ngươi ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân đánh giá vài lần gật đầu không tệ người kế tục hy vọng ngươi về sau có thể chịu được đại dụng tạ cắt lao khích lệ dương lệ tâm thần một cái giật mình bởi vì cắt lao ánh mắt đảo qua thời điểm lại để cho mình có một loại bị nhìn thấu cảm giác thật giống như bí mật của mình tại cắt lao trong mắt không chỗ che thân đương nhiên đây là một loại ảo giác không có khả năng thật bị một cái nhìn thấu chân chính là nguyên nhân là bởi vì cắt lao thực lực quá mức cường đại dương lệ cùng vị này cắt lao so sánh t r ê n lệch quá lớn cho nên mới sẽ hình thành dạng này ảo giác tâu nguyệt hy tiểu nha đầu kia ngược lại là đối ngươi rất xem trọng cắt lao tiếp tục nói ra còn cố ý cho lão phu viết một phong thư gọi lao phu chiếu cố một chút ngươi đừng để ngươi chết thật tại hát phong ma quật cái này dương lệ cúi đầu ha ha cắt lao cởi khẽ một tiếng tiếp tục nói lão phu nếu là nhớ không lầm lần trước thanh phong thành bên trong thành ra một đầu cấp hấp huyết thiên ma đầu kia hấp huyết thiên ma chính là từ nam cung một phong ma hóa đọa lạc m à thành nguyên do trong này cũng là bởi vì ngươi giết con của hắn nam cung thanh vân nói đến vẫn là lao phu tự mình chạy một chuyến tiêu diệt đầu này hấp huyết thiên ma tiểu tử ngươi làm như thế nào báo đáp lao phu cắt lão hỏi mặc cho cắt lao phân phó dương lệ chỉ có thể ngữ khí trịnh trọng nói ừng cắt lao khẽ gật đầu trên mặt ý cười lao phu lần trước xuất thủ giải quyết đầu kia hấp huyết thiên ma lại chưa thể tìm tới đầu kia hấp huyết thiên ma thiên ma châu tại vừa mới bắt đầu thời điểm lao phu tưởng rằng đầu này hấp huyết thiên ma vừa mới đạn sinh chưa thể vận dụng ra thiên ma châu nhưng về tới đây c h ấ n thủ về sau lại càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp lại thêm đoạn này thời gian hát phong ma quật động tĩnh càng lúc càng lớn thời tiết cũng tại từ từ hạ nhiệt độ tính toán thời gian tiếp qua một thằng kế tiếp liền muốn bắt đầu mùa đông lao phu lo lắng hát phong ma quật sẽ xảy ra chuyện cái này dương lệ t r ầ mặc m cho nên lão phu là dự định để ngươi tiến vào hát phong chấn điều tra điều tra nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì đương nhiên ở trong đó khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm cắt lao tiếp tục nói quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai trăm linh sáu bạo động trần phương quốc cũng không khỏi đến n g ầ n đầu lên hắn hiển nhiên cũng bị cắt lao lời nói cho kinh ngạc đến không nghĩ tới cắt lao vậy mà n g h ĩ phái dương lệ tiến về hát phong c h ấ n phải biết hát phong c h ấ n nội ma vật vô số không biết rõ có bao nhiêu thiên ma thậm chí còn có siêu việt thiên ma tồn tại tiến vào hát phong c h ấ n liền cùng muốn chết không có gì khác biệt khu, khu. cắt lao h o nhẹ một tiếng yên tâm lão phu sẽ không để cho ngươi xâm nhập hát phong trấn chỉ là để ngươi ở ngoại vi dò xét nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại mặt khác tâu nguyệt hy cái nha đầu kia dù sao cũng cùng lao phu nói nhường lao phu chiếu cố một chút người lão phu không có khả năng thật cho ngươi đi chịu chết xem ở tâu nguyệt hy nha đầu kia trên mặt mũi ngươi nếu là không muốn đi lão phu cũng sẽ không cơ cầu lao phu đến thời điểm tự sẽ tìm cái khác nhân tuyển cắt lão dương lệ trầm ngâm một một lát nói ra hát phong ma quật quá mức nguy hiểm ta nếu là một không xem chừng h á m sâu trong đó sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại ta mới vừa vặn tới đây c h ấ n thủ hát phong ma quật tình huống nếu như cứ như vậy tùy tiện tế b ả o chính là có chín đầu mệnh cũng không đủ dùng n h à cắt lao trong mắt có chút thất vọng ngươi dự định cự tuyệt thôi vậy ngươi trước hết đi xuống đi trần phương quốc ngươi đi là dương lệ chuẩn bị một cái ở địa phương cắt l a o ta vẫn chưa nói xong dương lệ lắc đầu hắn tiếp tục nói ra ta không nói không đi nhưng là ta không có khả năng cứ như vậy trực tiếp một đầu sông tới ta cần một chút thời gian làm rõ ràng h ắ t phong ma quật cơ bản tình huống còn có ta hy vọng c á t lao có thể bằng lòng ta một chút thỉnh cầu thỉnh cầu gì cắt l a o nhìn qua dương lệ nói ra nếu như ngươi là muốn cho lão phu giút ngươi đột phá đến duy nga cấp kia vẫn là không muốn suy nghĩ không dễ dàng như vậy cũng không phải là dương lệ lắc đầu ta hy vọng cắt lao có thể vì ta lấy được mấy thứ đồ vật cái gì đồ vật cắt lao hỏi h i ề n giả chi thạch bị n g ạ n hoa thất thải với bùn dương lệ nói cùng năm ai cấp năm thiên ma châu năm ai cấp năm yêu quái nội đan năm ai cấp năm h quảng châu những n à y đồ vật cắt lao trầm âm bị n g ạ n hoa kim cương tự bên trong công đức chỉ bên trong liền mọc ra bị n g ạ n hoa h i ề n giả chi thạch trừ ma ti liền có thất thải với bùn lao phu nhớ ký tích hoa lao thái bà kia trong tay liền có không biết đi cắt lao nói thẳng yêu cầu của ngươi lao phu đáp ứng đ à t ạ cắt dương lệ mỉm cười đi xuống đi cắt lao phất phất tay vâng thuộc hạ cáo lui trần phương quốc cùng dương lệ chắp tay hành lễ lúc này mới đồng bộ ly khai dương lệ ạ cắt lao có chút trầm âm ở trên người hắn lao phu cảm nhận được một c ố không kém khí thức mười tám tuổi tuổi tắc liền đã bước vào đoán thần cực cảnh hơn nữa còn không là bình thường đoán thần cực cảnh phải biết cực cảnh chính là cảnh giới cực hạn mà mỗi người cảnh giới cực hạn đều không tương đồng thực lực tự nhiên cũng liền có mạnh có yếu lao phu ngược lại là muốn nhìn cái này dương lệ có thể mang đến bao lớn kinh hỉ sau đó trần phương quốc liền là dương lệ chuẩn bị xong ở gian phòng lấy dương lệ chỉ an bộ môn thành viên thân phận cùng hắn đoán thần cực cảnh thực lực có thể ở tại tầng thứ tám có được một cái căn phòng độc lập dương lệ trần phương quốc vô vô dương lệ b ả vai nói ra không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể có dạng này dũng khí có dũng khí đón lấy cắt lao phát nhiệm vụ dám đi dò xét hát phong c h ấ n chỉ là có chút hiếu kỳ dương lệ trả lời nếu như ngươi thật muốn đi dò xét hát phong c h ấ n ngươi có thể nhất định phải xem chừng bên trong vô cùng nguy hiểm kỳ thật một tháng trước cắt lao liền điều động một vị đoán thần cực cảnh trừ ma vệ tiến vào hát phong trấn nhưng là không có qua ba ngày cái này chứ ma vệ liền bị gieo ma chủng trần phương quốc lại nói ma chủng bộc phát đoạ lạc thành cấp năm thiên ma thực lực cường đại còn tốt nhóm chúng ta phát hiện kịp thời lại thêm cắt lao xuất thủ mới không có tạo thành quá lớn thương vong bất quá cũng chính là một lần kia theo h ắ c phong ma c ò t chạy ra một đầu cấp năm thiên ma nha dương lệ trầm âm còn có cái này sự t ì n h đi ra ngoài chính là cái gì cấp năm thiên ma x o n g đầu thiên ma trần phương quốc nói x o n g đầu thiên ma dương lệ sửng sốt một cái h ã n ngược lại là hồi tưởng lại trước đó không lâu chết tại tự mình trong tay hai đầu quái chẳng lẽ k i u hai đầu quái chính là theo hát phong ma quật bên trong chạy đi s o n g đầu thiên ma cũng không phải là không thể được ban đêm vê anh vê anh vê anh dương lệ đột nhiên nghe được tiếng oanh minh nhanh chóng v ọ t ra khỏi phòng cái khác trừ ma vệ cũng nhao nhao hành động đã cầm lên vũ khí mặc tốt hộ giáp đảo mắt bọn hắn liền đã xông ra h ắ t ngọc thác cao dương lệ tô sáng quát nhanh đuổi theo ừng dương lệ im lặng lúc này toàn bộ phía đông cứ điểm tất cả trừ ma vệ toàn bộ trình diện nhân số không ít vẹn vẹn chỉ là phía đông cứ điểm liền tụ tập hơn ngàn vị trừ ma vệ mà lại mỗi một vị đều là đoán thần cấp yếu nhất đều là đoán thần cấp độ nguyên thần thực lực như vậy vô cùng cường đại lại thêm mặt khác ba cái cứ điểm nói cách khác nơi này tụ tập gần năm ngàn tên đoán thần cấp trở lên trừ ma vệ đây là dương lệ nhìn qua phía trước ông ông ông hát phong c h ấ n bên trong mây đen tràn ngập ma khí m á h liệt tựa như là đen như mực sắc đ ồ n g vụ trên không khói đen c u ầ n c u ộ n tạo thành từng đạo đen như mực sắt h i ể m điện bổ vào vô hình lồng ánh sáng phía trên cuối cùng giang giác giang giác vô hình lồng ánh sáng xuất hiện lỗ hổng kiệt kiệt kiệt rết rết rết lao da lao da hướng có thể nhìn thấy ông ma khí giống như đen như mực sắc nồng vụ quần quận không ngừng bao vây lấy vô số hát ảnh theo lồng ánh sáng chỗ lỗ hồng và hưởng ra số lượng rất nhiều hướng về tư phía bốn phương tám hướng quyết tán nhiều như vậy dương lệ tâm thần giật mình bởi vì số lượng đúng là nhiều lắm dương lệ vật khí của ngươi có thể quá tốt rồi tô sán m i ế t miệng cười nói ra ngươi cái này ngày đầu tiên vừa tới hát phong ma của đám ma vật liền cho ngươi đưa một phần như thế lớn đại lễ cái này thế nhưng là đang vì ngươi bày tiệc mời khách ra ha ha ha dương lệ vật khí của ngươi xác thực tốt chuẩn bị chiến đấu thiên ma số lượng hơi nhiều không thể thả chạy một cái giết cái khác trừ ma vệ lớn tiếng quát tầm ẩm chiến đấu bạo phát hơn ngàn tên trừ ma vệ tại từng tiếng tiếng la g i ế t bên trong không chút do dự g i ế t vào tiến vào ma khí bên trong lại lâm vào đông đảo ác ma v ò n g đây b ấ t quá nơi này trừ ma vệ toàn bộ thân kinh b á c h chiến thực lực cường đại những này ác ma số lượng mặc dù rất nhiều nhưng cũng không làm gì được những này trừ ma vệ ngược lại là một đầu lại một đầu ác ma bị trừ ma vệ chém giết rất nhanh có từng cái thiên ma xuất hiện h ồ dương l ạ ánh mắt lấp lóe hít sâu mù hơi thông qua theo cái khác trừ ma vệ trong miệm thăm dò được Tựa n dương h ô lệ ánh mắt lấp lóe sắt ý tăng vọt chiến ý máy liệt gầm lên giận dữ hắn liền rút ra trạm phách đao thẳng t ấ p rết vào tiến vào chiến trường ở trong t triển lộ ra cực kỳ thực lực cường đại rết vào tiến vào đại quân ác ma bên trong tựa như là tuyệt thế m a n h tướng chém rết từng đầu ác ma rết chóc điểm một trăm rết chóc điểm hai trăm đồng thời dương lệ rết chóc điểm đang chậm dãi dâng lên thiên ma dương lệ một cái lưng ngang tránh đi vài đầu thiên ma đánh rết lại xoay người một cái trong tay chạm phách đao hạch xuất ra một nửa hình tròn liền đem cái này hai đầu thiên ma tại chỗ chẳng diệt thật mạnh những này một cấp thiên ma tại dương lệ trong tay liền liền một đao cũng gánh không được xác thực rất mạnh kinh nghiệm thực chiến cũng tương đương phong phú lợi hại là thật là lợi hại phải biết thiên ma phía trên tồn tại xưng ơ là ma đó là chân chính ma đã hoàn toàn siêu việt thiên ma khái niệm đặt đến một loại khác cấp độ cùng cảnh giới chỉ có bước vào duy ngã cớp nắm giữ lĩnh vực mới có thể cùng đánh một trận hắc phong ma quật liền tồn tại chân chính ma mà lại không chỉ một đầu chiến đấu tiếp tục đến bây giờ chứ ma vệ bên này cũng xuất hiện thương vong nhưng những n à y ác ma cùng t i ê n ma căn bản không cách nào xông phá dương lệ bọn hắn tạo thành phòng ngự ầm ầm lúc này rốt cục có cấp năm thiên ma xuất hiện mà lại xuất hiện không phải một đầu mà là ba đầu cái đó là cấp năm thiên ma là cấp năm thiên ma xem chừng đám người lớn tiếng quát cấp năm thiên ma dương lệ mắt sáng lên và ảnh một tiếng vang thật lớn có ba tôn quái vật khổng lồ xuất hiện đây là ba đầu cấp năm thiên ma hình thể s ắ c thực to lớn khoảng chừng cao mười m toàn thân đen như mực cực kỳ mập mạp tựa như là đứng thẳng người lên heo ma giết dương lệ hét lớn một tiếng hắn không chút do dự xuất thủ trực tiếp xông về cách mình gần nhất một con lợn ma xúc tích lực lượng toàn lực chém ra một đao đi chết đi cho ta đánh đao khí sáng chói lưu chuyển lên đen trắng đao khí không chỉ có như thế càng là hòa tan vào tử tiêu thần lôi lực lượng giống như lôi đỉnh một đao chém vào m ạ tới giống heo ma gầm thét thân thể cao lớn nhanh chóng căng cứng nguyên bản nhìn cực kỳ mập mạp thì mỡ vậy mà tại trong khoảnh khắc biến thành không gì sánh được cứng gọi phòng ngự tựa như là sắt thép cơ bắp đồng dạng bảo hộ ở phía trước d ư ơ n g lệ một đao kia cũng không hoàn toàn đánh vỡ heo ma phòng ngự nhưng cũng đem heo ma thịt mỡ c ắ t ra tiên huyết phun ra văng khắp nơi ra a heo ma kêu thảm thái sơ c h i luân đánh d ư ơ n g lệ tâm niệm vừa động thái sơ nguyên thần hiện hiện não hải thái sơ c h i luân cấp tốc hành không mà ra tốc độ cực nhanh bắt lấy cơ hội tại trong khoảnh khắc chém xuống con lợn này ma đầu p h ú c to lớn đầu lâu rơi xuống đất thế ông trời hơi cấp năm thiên ma cái này thế nhưng là cấp năm thiên ma a vậy mà một k í c h diệt á c quá mạnh đây cũng quá mạnh kinh khủng dương lệ vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong chém giết một đầu cấp năm thiên ma rung động vô cùng rung động t r u n g quanh các vị trừ ma vệ ánh mắt trông lại khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh cùng kinh ý t h ầ n sắc tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong dương lệ cho thấy không gì sánh được thực lực cường đại tại rất ngắn thời gian bên trong liền chém giết một đầu cấp năm thiên ma heo ma nhường tất cả mọi người ở đây trở nên khiếp sợ đồng thời các vị trừ ma vệ cũng hoàn toàn công nhận dương lệ phúc dương lệ đem con lợn này ma cấp năm thiên ma châu lấy ra ngoài hai long gật đầu thu vào hắn hiện tại đã thu tập được hai cái cấp năm thiên ma châu Tô Trần Sán cùng p từ từ đương loại nhiên l i tô h sán g bọn hắn giải quyết mặt khác hai đầu cấp năm thiên ma cũng làm cho dương lệ có chút tuyệt đối hắn vốn còn nghĩ đem ba đầu cấp năm thiên ma toàn vào chọn chỉnh đốn một cái thụ thương nhanh phục dụng đan dược khôi phục không có thụ thương phân luận tuần tra buổi tối hôm nay phát sinh dạng này bạo động nhóm chúng ta càng không thể bơm lòng cảnh giác trần phương quốc quát rõ minh bạch các vị trừ ma vệ đáp lại thương vong thế nào trần phương quốc hỏi chết mười vị tô sán nói cái kia còn tốt trần phương quốc nói mỗi lần phát sinh dạng này bạo động không đều phải chết hơn trăm người lần này mới chết mười cái tạm thời không cần xin phái người tới bổ sung ừng tô sáng ậ t đầu lần này chủ yếu vẫn là dương lệ gia nhập nhường áp lực của chúng ta ít đi rất nhiều dương lệ thực lực cực mạnh hơn nữa còn cực kỳ am hiểu phạm vi tính sát thương áo nghĩa rất nhiều ác ma cùng thiên ma cũng chết tại dương lệ trong tay bằng không hôm nay khẳng định không chỉ chết mười người đúng vậy a trần phương quốc gật đầu dương lệ thực lực xác thực ngoài dự liệu của chúng ta không nghĩ tới hắn có thể như thế cường đại mà lại một mình hắn liền chu sát một đầu cấp năm thiên ma heo ma thời gian n h ó á n g một cái liền đi qua bảy ngày dương lệ trong bảy ngày này trên cơ bản cũng tại thăm dò hát phong ma quật tình huống làm rõ ràng không ít tình báo nhưng không có chân chính chui vào đi vào mặt khác toàn bộ phía đông cứ điểm ngoại trừ cắt lao cùng dương lệ bên ngoài t ổ n dương lệ trầm đến đoán t âm hắn buổi tối hôm nay có chút ngủ không được nhìn qua trong bóng tối hát phong chấn rơi vào trầm tư trong bảy ngày này ban đêm mặc dù sẽ có ác ma thiên ma vụn trộm nghĩ biện pháp lẩn trộn lớn ra nhưng không có một đầu cấp năm thiên ma xuất hiện ta tới đây đã bảy t á g ngày đến bây giờ mới chỉ đạt được một cái cấp năm thiên ma châu quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương hai trăm linh bảy tiến bảo ta còn như vậy chờ đợi một tháng này thời gian đã sắp qua đi ta cũng không nhất định có thể tập hợp đủ năm ai thiên ma châu chớ nói chi là cấp năm hát quán châu cùng cấp năm yêu quái nội đan dương lệ s o n g quyền nắm chặt muốn có càng nhiều thu hoạch ta nhất định phải mạo hiểm nhất định phải chui vào tiến vào hát phong chấn tìm kiếm cấp năm thiên ma hành tung ta chỉ có thể mạo hiểm tiến bảo nghĩ tới đây dương lệ đ ặ quyết tâm ngày thứ hai Vừa sáng dương lệ tìm được ở lầu c h ố t c á t lao c á t lao dương lệ chắp tay hành lễ Ừm. c á t lao gật đầu tới Ừm. dương lệ đáp lại ta dự định hôm nay tiến vào hát phong chấn bắt đầu tay điều tra được có thể c á t lao đạo cái này mấy ngày ngươi cũng đem hát phong chấn tình huống tìm hiểu rõ ràng không có dương lệ lắc đầu chỉ là biết rõ một chút cơ bản tình huống đây là hát phong chấn địa đồ c á t lao lấy ra một tấm địa đồ ngươi tiến vào hát phong chấn về sau tận lực ở ngoại vi dò xét tuyệt đối không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bằng không mà nói, thật thể sâu, muốn xảy ra chuyện Phu cứu xảy đối được nói, liền liền lao phu cũng không thể nào cứu được ngươi. không không không nhập bằng cũng nào Vâng. gì, mà ra Lao dương lệ nhìn một cái chương này địa đồ mới trịnh trọng c ấ t kỹ hát phong chấn tận lực tại ban ngày thời điểm đi vào ban đêm thì không nên đi bởi vì ban đêm so ban ngày muốn nguy hiểm rất nhiều cắt lao tiếp tục nói ra nếu như ngươi nếu là tao ngộ ma nhớ kỹ nhất định phải trốn đừng có bất kỳ so sánh may mắn tâm lý nhất định phải tại nhanh nhất thời gian bên trong đào t ẩ u ma dương lệ nghi vấn đúng cắt lao gật đầu giải đáp dương lệ nghi hoặc thiên ma phía trên tồn tại liền xưng là ma Đó là chân chính theo r ê n n ý g ĩ a ma, vô cùng có c kinh khủng, thứ chí tự là Lao thiên cũng g đ ma ghi nhớ ỉa cùng thiên ma đao hiện tại lao phu đem cái này hai kiện đỉnh cấp pháp bảo cho ngươi ngươi thích đáng sử dụng đối ngươi có thể có trợ giúp rất lớn trong đó thiên ma y có cực mạnh năng lực p h o n g ngự nhưng lớn nhất công hiệu là có thể ẩn tàng ngươi khí tức đưa ngươi ngụy trang thành thiên ma nhưng ngươi nếu là bại lộ thực lực năng lực cẩn giấu liền sẽ mất đi hiệu lực thiên ma đao thì là một cái đỉnh cấp pháp bảo uy lực cực mạnh đến thời điểm ngươi liền biết rõ đa tạ đại nhân trọng thưởng dương lệ thần sắc có chút kích động liền nhận cái này hai kiện đỉnh cấp pháp bảo pháp bảo theo thấp đến điểm cao là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm siêu phẩm đỉnh cấp năm cấp độ đỉnh cấp pháp bảo đã là mạnh nhất pháp bảo dương lệ cắt lao tiếp tục nói lão phu sở dĩ muốn cho ngươi đi điều tra là bởi vì tô sán còn có trần phương quốc bọn hắn ở chỗ này trấn thủ thật lâu rất nhiều hát phong ma quật tiên ma cũng nhớ k ỹ bọn hắn khí tức nếu là bọn hắn chui vào đi vào chỉ sợ còn đến không kịp điều tra chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện mà ngươi lại không đồng dạng ngươi là vừa vặn đi vào bên này người mới hát phong ma quật những t i ê n ma kia cũng không quen thuộc ngươi khí tức ngươi chui vào trở ra sẽ càng thêm an toàn cũng càng dễ dàng điều tra ngươi có thể hiểu chưa ta biết rõ dương lệ gật đầu đương nhiên cắt lão lại nói lão phu sẽ tận lực cam đoan ngươi an toàn ngươi muốn thật xảy ra chuyện gì tâu nguyệt hy nha đầu kia khẳng định phải tìm lao phu phiền phái ngươi tiến vào hát phong c h ấ n sau muốn nhiều hơn an toàn tuyệt đối không nên cậy mạnh rõ dương lệ nói đi thôi cắt lão phất phất tay sau đó dương lệ liền mang theo thiên ma y cùng thiên ma đao ly khai quay trở về tới chỗ ở của mình lại cẩn thận đánh l ư ợ n g thiên ma y cùng thiên ma đao mấy mắt không tệ không tệ dương lệ rất hài lòng phải biết đỉnh cấp pháp bảo giá trị rất cao mà lại cũng rất khó thu hoạch được dương lệ còn cái gì sự tỉnh cũng không có làm cắt lão liền sớm đưa hai kiện đỉnh cấp pháp bảo bất kể nói thế nào dương lệ tâm tình vẫn là rất không tệ sau đó dương lệ mặc vào thiên ma y ỉa chính là một cái áo choàng màu đen khoác ở trên thân đem toàn thân bao phủ ở bên trong phản phất hoàn toàn lâm vào trong hát cằm ông ông sau một khắc thiên ma y bên trong ma khí bạo động tạo thành một đạo đen như mực sắc quỷ ảnh xông vào tiến vào dương lệ trong đầu lại bị thái sơ nguyên thần tại chỗ chấn áp và ảnh quỷ ảnh tán loạn thiên ma y liền bị dương lệ nắm trong tay còn có thiên ma đao đánh dương lệ tay phải cầm thiên ma đao trôi đao trôi đao đen như mực nhưng thật ra là dùng cấp năm thiên ma đao ma đào xương luyện chế mà thành có lạnh vứt cảm giác keng đao minh tiếng vang lên đao ma chi khí tràn ngập biến thành một thanh đen như mực sắc ma nhận trực tiếp theo dương lệ chố mi tâm sông vào dương lệ náo hải giống c h i n g cứ tại thái sơ nguyên thần trên người hư vô chi long gầm lên giận dữ lao đến liền đem thiên ma đao diện hóa mà thành đen như mực sắc ma nhận đụng vỡ nát đánh đánh đánh dương lệ đem thiên ma đao rút ra đùa nghịch ra một đoá đoá đao hoa vừa lòng phi thường trôi này thiên ma đao huy năng so với trạng phách đao mạnh hơn nhiều xuất phát giữa trưa dương lệ ăn cơm trưa đã đổi một bộ hoàn toàn mới trang bị theo chín tầng hắc ngọc tháp cao đi cửa sau ra đứng ở một cái vòng xoáy hình dáng cửa ra vào trước nhìn kỹ cái này vòng xoáy hình dáng cửa ra vào cùng bao phủ toàn bộ hắc phong ma quật bán cầu thể quang cháo là một thể trên thực tế lồng ánh sáng cũng không phải là bán cầu thể mà là một cái hoàn chỉnh hình cầu chỉ bất quá lồng ánh sáng có một nửa bại lộ bên ngoài mà có một nửa là trong lòng đất cho nên thoạt nhìn như là bán cầu thể nếu như chỉ là bán cầu thể cũng chỉ có thể bao trùm mặt đất trở lên không gian không thể bao trùm mặt đất trở xuống không gian thiên ma liền có thể theo lòng đất bỏ chạy cẩn thận một chút tô sán nhắc nhở chú ý an toàn trần phương cũng nói ừng cắt l a o vô vô dương lệ bà vai đi dương lệ hít sâu một hơi bình phục tâm tình để cho mình tỉnh táo lại sau đó liền một đầu đâm vào vòng xoáy cánh cửa bên trong xuyên qua cái này cửa ra vào ông dương lệ cảm giác tâm thần nhoáng một cái cảm giác cũng xuất hiện ngắn ngủi và mẹo các loại hắn đi qua vòng xoáy cửa ra vào lấy lại tinh thần thấy lại hướng sau lưng thời điểm hắn phát hiện phía sau căn bản cũng không có cái gì vòng xoáy cửa ra vào cũng không nhìn thấy cắt láo bọn hắn hơn không nhìn thấy n g i giới tình huống thật giống như tiến vào một cái không gian khác nơi này dương lệ nhìn quanh chu vi hắn phát hiện tự mình đi tới g i ã ngoại chu vi là một mảnh bình thường g i ã ngoại tràng cảnh trên bầu trời vạn dặm không m â y lại có mặt trời trói trang trên cao làm sao có thể dương lệ c h ấ n kinh có chút khó tin cái này hắc phong c h ấ n bên trong thế nào lại là loại cảnh tượng này không phải là khắp nơi là ác ma sao vì sao lại tại phía trước dương lệ còn chứng kiến một tòa nguy nga cự c h ấ n tọa lạc ở trên mặt đất tựa như là một đầu ngủ say viễn cổ cự thú có một loại để cho người ta kinh lý khí thế t i ề u huynh đệ lúc này dương lệ nghe được có người đang kêu tự mình quay người nhìn lại liền thấy có một cái thương đội xuất hiện dẫn đầu là một vị mặt chữ quốc dâu r ì a đại hán phía trước có phải hay không hát phong c h ấ n các ngươi là dương lệ hoàn hồn hắn đang quan sát cái này thương đội số lượng có không ít còn có rất nhiều hộ vệ đằng sau còn có không ít xe ngựa hẳn là kéo hàng hóa nhóm chúng ta là theo thanh phong thành tới thương đội vị này dẫn đầu dâu r ì a đại hán nói ừ m dương lệ gật đầu nói ra phía trước chính là hát phong c h ấ n vậy l i ề n không đi sai vị này dẫn đầu mặt chữ quốc dâu r ì a đại hán hướng dương lệ nói cảm t ạ cảm ơn tiểu huynh đệ không có việc gì dương lệ mỉm cười sau đó dương lệ liền đi theo cái này thương đội sau đó lộ trình dương lệ cùng vị này dẫn đầu mặt chữ quốc dâu ria đại hán trò chuyện biết được đến vị này mặt chữ quốc dâu ria đại hán danh tự gọi là vương hữu lương bọn hắn là thành phong thành chín đại gia tộc một trong vương giá thương nội nửa giờ sau dương lệ bọn hắn liền đã tới hát phong chấn cũng thông qua được kiểm tra tiến vào hát phong chấn bên trong vương hữu lương bọn hắn liền cùng dương lệ tách ra sau đó dương lệ lấy ra địa đồ phát hiện hát phong chấn cùng trên bản đồ ghi chép hoàn toàn tương đồng đã nhiều năm như vậy thật giống như không có bất luận cái gì một tơ một hào biến hóa cái này dương lệ nhữ mày đến cùng chuyện gì xảy ra thậm chí dương lệ còn gặp được hát phong chấn trừ ma ti ti trưởng phong thiếu vũ cùng hát phong chấn huyện lệnh ngâu ngũ hà thật giống như hát phong chấn là một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng nhưng mà dương lệ rõ ràng biết rõ hát phong trấn đã sớm luân hãm hát phong trấn trừ ma ti ti trưởng phong thiếu vũ đã sớm chiến tử sa trường chết tại ác ma t r o n g tay huyện lệnh ngâu ngũ hà cũng là đồng dạng có thể hỏi đ ề vì cái gì bọn hắn còn có thể xuất hiện người chết phục sinh huyễn cảnh vẫn là cái gì một ngày này ban đêm chậm rãi giáng lâm đến cùng chuyện gì xảy ra dương lệ đứng ở bên ngoài hắn nhìn qua bóng đêm tinh không ta chui vào tiến vào hát phong ma quật là muốn săn giết cấp năm thiên ma như thế khắp nơi hòa bình cảnh tượng là thế nào cái đạo lý giang giác giang giác đột nhiên đúng lúc này dương lệ trường lớn hai con người hắn phát hiện bao phủ toàn bộ hát phong chấn lồng ánh sáng bắt đầu băng liệt giống như là không có dấu hiệu nào xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách không được dương lệ giật mình nhưng mà quá nhanh băng liệt tốc độ thật sự là quá nhanh trong khoảnh khắc mà thôi toàn bộ vận cháo liền triệt để vỡ vụn vỡ nát thành vô số mảnh vỡ cùng quan điểm đã mất đi vận cháo thủ hộ toàn bộ hát phong chấn liền triệt để bại lộ kiệt kiệt rết rết rết đồ hát phong chấn ha ha ha zeta giờ khắc này hát cám bạo loạn giáng lâm hát phong chấn tứ phía bốn phương tám hướng đã tuân ra vô số hát vụ ma khí Mánh liệt u A cứu u n thành tạo trời lập tức liền tối xuống. À, à. Cứu mạng cứu mạng a không muốn không muốn a a ta l i ề u mạng với ngươi không nhi tử ngươi chạy mau ngươi chạy mau a thương thiên a lao thiên giá a mau cứu nhóm chúng ta đi hai nạn giáng lâm hát phong c h ấ n cùng đại quân ác ma ở giữa chiến tranh tùy theo bạo phát vô số người tử vong sợ hãi run r ẩ y sợ hãi đủ loại tâm tình tiêu cực manh l i ệ t ông ông ông dương lệ thấy rõ ràng bởi vì trận chiến tranh này vô số tâm tình tiêu cực các loại ma niệm tựa như là từng sợi hắc khí không ngừng toát ra đồng thời dương lệ còn chứng kiến một cái bình thường nhân ma hóa thì ra là thế dương lệ tại cái này thời điểm mới hiểu rõ ra quan sát l ấ y chu vi phát hiện chung quanh nhân loại thân ảnh dần dần trở nên trong suốt không còn giống vừa rồi chân thật như vậy ta minh bạch dương lệ trầm giọng nói đây là tại tai nạn tái diễn hát phong chấn mấy chục vạn bách tính theo hát phong chấn l u ô n hãm toàn bộ bị vây ở hát phong chấn bên trong mấy chục vạn bách tính toàn bộ tử vong nhục thân sau khi chết linh hồn vẫn còn tại cho nên hát phong ma còn những ngày này mà đám hát ma l i ê n một lần lại một lần tái diễn hát phong chấn tai h nạn khiến cái này bách tính linh hồn một lần lại một lần lặp lại trải qua nội tâm chỗ sâu sợ hãi nhất bi hai nhất đáng sợ nhất tử vong cùng tai h nạn c h ẳ n g cảnh tiến tới vận d ụ c ra vô số mang niệm vô số tâm tình tiêu cực đã đản sinh ra càng nhiều liền ma h ồ dương lệ hít sâu một hơi những n à y ma vật thật là đáng chết hoàn toàn chính là coi nhân loại là trận giao hệ đồng dạng cắt một lứa lại một lứa vẫn là dùng loại phương thức này đương nhiên trải qua nhiều năm như vậy rất nhiều bách tính linh hồn tại một lần lại một lần trải qua tử vong cùng thai nạn tràng cảnh về sau liên lục tục bị ma hóa thành liệt ma cùng ác ma thậm chí là trở thành thiên ma cứ như vậy theo bình thường nhân loại linh hồn số lượng càng ngày càng ít mỗi lần tái diễn thai nạn có khả năng thu hoạch được ma niệm cùng t â m tình tiêu cực lại càng ít giết và anh chiến trường một chỗ hát phong chấn trừ ma ti phong thiếu vũ cầm trong tay trường thương màu đen nổi giận gầm lên một tiếng cùng một đầu t i ê n ma đồng quy vô tận thi thể ngã xuống lại vẹn vẹn chỉ là linh hồn lâm vào ngủ say a và anh hát phong chấn huyện lệnh n g â ngũ hà tự bạo cùng một đầu t i ê n ma đồng quy vô tận h ả i cốt không còn nhưng trên thực tế cũng không phải thật sự là chết đi đồng dạng là linh hồn ngủ say đồng dạng cái gọi là đồng quy v u tận cũng không phải thật kia hai đầu t i ê n ma căn bản không chết cái này ra hỏa cái kia bị phong thiếu vũ giết chết cấp năm thiên ma đoàn tụ thân thể sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm ngủ say phong thiếu vũ trải qua cái này nhiều lần thai nạn tái diễn lại còn không có sụp đổ thậm chí liền liền tâm tình tiêu cực đều không nhắc tới khai ra ngược lại càng đánh càng hăng theo ta thấy còn không bằng trực tiếp ăn được rồi ý chí lực quá mức kiên định còn có cái này về lệnh mặt khác đầu kia bị ngâu ngũ hà từ nổ tung chết cấp năm thiên ma cũng xuất hiện thần sắc càng phát tâm trầm đây là hai khối xương cứng những người khác trải qua nhiều lần như vậy thai nạn tái diễn hoặc nhiều hoặc ít đều đã bắt đầu có ma hóa dấu hiệu hai người kia là duy nhất không có bất luận cái gì ma hóa dấu hiệu hiển nhiên đây vốn chính là ma vật chủ đạo thai nạn tái diễn tự nhiên không có khả năng thật sẽ có ma vật tử vong chỉ là một loại mê hoặc giả tự tôi h hai đầu cấp năm thiên ma dương lệ mắt sáng lên hắn đã để mắt tới cái này hai đầu cấp năm thiên ma tựa như là đã để mắt tới con mồi báo săn đang chậm ẩn nút tới gần ông ông đồng thời dương lệ đem thiên ma y năng lực phát động quanh thân trên giới tràn ngập nhàn nhạt hắc khí ngụy trang thành ma khí hướng về kia hai đầu cấp năm thiên ma tới gần quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai trăm linh tám chân thực thiên ma dương lệ làm như vậy kỳ thật sẽ để cho tự mình lâm vào nguy hiểm bởi vì hắn đến thời điểm tại đột nhiên xuất thủ coi như hắn có thể giết chết cái này hai đầu cấp năm thiên ma cũng sẽ đem tự mình bạo lộ ra đến thời điểm thiên ma y liền không cách nào ẩn tàng dương lệ khí tức không cách nào lại ngụy trang đương nhiên nếu là không hề làm gì lần này đại khái liền sẽ tay không mà về về phần cắt l a o để cho mình chuyện điều tra dương lệ ngược lại là có chút ý nghĩ khả năng dạng này hai nạn tái diễn chính là cắt lao muốn tự mình chuyện điều tra nhưng là dương lệ cũng không dám hoàn toàn xác định vì để tránh cho không chiếm được bất cứ thứ gì dương lệ vẫn là quyết định xuất thủ đánh đánh dương lệ tiến lên tốc độ rất nhanh tại thời gian ngắn bên trong liền đã tới gần cái này hai đầu cấp năm thiên ma cái này hai đầu cấp năm thiên ma có loại người thân thể toàn thân lại mọc ra từng khối vẩy màu đen cái chán mặt trên còn có một đôi hình dạng xoắn ốc gác ma sừng nhìn quanh chu vi dương lệ phát hiện toàn bộ hát phong trấn vậy mà đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng không còn có trước đó hòa bình cảnh tượng biến thành luyện n g ụ c trắng cảnh đại lượng ác ma cùng thiên ma xoay quanh tại chu vi ông ông ông ma khí m á h liệt ma vân bao trùm hát vụ vân quanh che đậy bầu trời khiến cho một tơ một hào ánh nắng cũng không cách nào chiếu xạ tại hát phong trấn bên trong hoàn cảnh đang nhanh chóng biến h ó a đồng thời chu vi kiến trúc đang nhanh chóng mục nát tựa như là thời gian gia tốc rất nhiều lần biến thành cái này đến cái khác cũ nát mục nát phế tích dương lệ thu liễm tâm tư đã tới gần mục tiêu chết、vâng. dương lệ tại đã hoàn toàn tới gần cái này hai đầu cấp năm thiên ma tiến vào tự mình tiến công phạm vi về sau trong phút chốc mà thôi hắn liền đã rút ra bên hông thiên ma đao quét ngang chém tới đánh đao khí săn g chói hai màu trắng đen đao khí x ẽ lẫn còn có lôi đỉnh vân quanh ẩn chứa cực kỳ cường đại huy năng tại chỗ liền đem đầu này cấp năm thiên ma chém ngang lưng Tốt dương lệ mừng rỡ vận khí không tệ giải quyết một đầu nhưng mà dương lệ nhưng không có thu hoạch được rết chóc điểm nhắc nhở ừ n dương lệ tâm thần giật mình không chết sao ông ông quả nhiên đầu này cắt thành hai đoạn cấp năm thiên ma thi thể nhanh chóng vụ hóa biến thành hai đoàn đen như mực sắt ma vụ liền lại ở bên cạnh cấp tốc đoàn tụ thân thể màu đỏ tươi nhìn chỏng chọc vào dương lệ phát ra âm trầm tiếng cười kiệt kiệt kiệt trừ ma vệ ngươi là trừ ma vệ lại còn có trừ ma vệ có dũng khí chui vào t i ề n đến mặt khác đầu kia cấp năm thiên ma cũng sửng sốt một cái phản ứng lại lớn tiếng quát trong chốc lát chu vi vì đó yên tĩnh lập tức số lượng rất nhiều ác ma cùng thiên ma còn có đại lượng liệt ma toàn bộ cũng bị hấp dẫn ánh mắt vô số ánh mắt nhìn phía dương lệ ánh mắt tất cả đều rơi vào dương lệ trên thân thử tiêu thần lôi dương lệ con ngươi có co vào không nghĩ tới cái này hai đầu cấp năm thiên ma lại là sương mù ma có thể hóa thành sương mù tồn tại giống như không có thực chất thân thể cho nên dương lệ vừa rồi đem chém thành hai đoạn cũng không có giết chết b ấ t quá dương lệ còn có khác thủ đoạn k h á c chế loại này sương mù ma năng lực x u ố n g g i a n g giác. g i a n g giác, dương lệ thi triển ra kỹ năng tay trái vung lên liền có hoa sen bảo tọa xuất hiện lơ lửng tại hai đầu cấp năm thiên ma đỉnh đầu trên không phóng xuất ra đại lượng màu tím lôi đình ầm ầm tiếng sấm oanh minh chấn động bút vương ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diện tử tiêu thần lôi tựa như là lôi vũ lấy hoa sen bảo tọa làm trung tâm biến thành lôi hải đem cái này hai đầu cấp năm xương mù ma bao phủ ở bên trong a b à n h b à n h hai đầu xương mù ma tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn mặc dù là xương mù ma tựa như không có tính thực chất thân thể nhưng tử tiêu thần lôi lại là này chủng loại hình yêu ma t à ma khắc tinh mà lại dương lệ tốc độ xuất thủ quá nhanh cho nên cái này hai đầu xương mù ma hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đã bị tử tiêu thần lôi hình thành lôi hải bao phủ trong chốc lát liền triệt để nổ tung lên hiện tại hẳn là giải quyết dương lệ hít sâu một hơi nhìn về phía chu vi thấy được số lượng rất nhiều ác ma cùng thiên ma ngay tại tụ tập tới bất quá ta tình huống có chút nguy hiểm nghĩ tới đây dương lệ lấy ra thân phân lệnh bài hắn dự định hiện tại liền kích phát thân phân lệnh bài chỉ cần cắt l á o bọn hắn cảm ứng được thân phân lệnh bài khí tức liền sẽ lập tức mở ra vòng xoáy cửa ra vào dương lệ cũng liền có thể phát giác được vòng xoáy cửa ra vào mượn nhờ vòng xoáy cửa ra vào thoát đi Ừm. vừa vừa Dương nhưng phương, định hiện không hắn Lệ lại vì địa kích phát, phát thích hợp bởi rồi vì cái gì không có giết chóc điểm cái này dương lệ nhìn quanh chu vi càng ngày càng nhiều ác ma cùng thiên ma vây quanh trên mặt đất trên trời lòng đất từng đầu ác ma từng đầu thiên ma hình thù kỳ quái vô số khói đen c u ầ n c u ộ n sụp đổ phế tích hủy diệt thành c h ấ n hết thảy hết thảy tràn đầy chân thực cảm giác cùng cảm giác áp bách đến cùng là chuyện gì xảy ra dương lệ hít sâu một hơi thái sơ tinh thần thuật ông ông dương lệ ngồi xếp bằng hét lớn một tiếng toàn lực vận chuyển thái sơ tinh thần thuật linh hồn cùng nguyên thần chấn động kinh khủng đánh vỡ cực cảnh nguyên thần chi lực tại kịch liệt chấn động cái gặp dương lệ sau lưng thái sơ nguyên thần chân thực hiện hóa ra ngoài nhưng lại là hư vô trong suốt p h ả n phất kính lưu ly thể tựa như ẩn thân giống như bất quá lại chân thực tồn tại p h ả n phất dương lệ nguyên thần chi lực hóa thành thực chất tồn tại ngưng tụ ra vô số tinh thần phụ văn những này tinh thần phụ văn vây quanh dương lệ quanh thân xoay tròn t h ậ n nhanh tổ hợp ở cùng nhau liền tạo thành một mảnh hoàn mỹ thái sơ tinh thần thuật thiên t r ư ơ n g đông đông giờ khắc này dương lệ đem thái sơ tinh thần thuật vận chuyển tới cực h ạ n hàn rốt cục đã nhận ra không thích hợp nguyên lai từ vừa mới bắt đầu tự mình vậy mà liền lâm vào một cái phi thường khủng bố chân thực huy Phá cho ta. dương lệ mở ra hai con ngươi gầm lên giận dữ vô hình hư vô c h i lực quyết tán chấn động bốn phương hoàn cảnh bốn phía bắt đầu vỡ vụn không gian bốn phía bắt đầu vỡ vụn gian g g i á c gian g g i á c hết thảy hết thảy liền giống như mặt kính đồng dạng tại phá thành mảnh nhỏ b à n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn ầm ầm toàn bộ chân thực h u y ế n cảnh liền triệt để vỡ nát nổ bể ra đến dương lệ cảm giác trong đầu của mình cũng là đau đớn một hồi cái mũi cũng chạy ra tiên huyết sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt hắn cũng bị phản vệ cứ như vậy dương lệ thoát ly chân thực n với cảnh về tới thế giới chân thật ánh mắt nhanh chóng đảo qua chu vi phát hiện mình đã tiến vào hắc phong ma của ông ông ông chu vi đều là một mảnh mỡ tối cảnh tượng rõ ràng dương lệ trước đó tại tiến đến thời điểm chính là ánh nắng tươi sáng thời tiết thế nhưng là hắc phong ma quật bên trong s á t thực mặt khác một phen cảnh tượng g i a n g giác! Giang d á c dương lệ thấy được từng cỗ bạch cốt ở chung quanh du đãng đây đều là cấp thấp cốt ma rách nát mặt đất chu vi không ngừng thổi mạnh màu đen ma mà phong trên bầu trời có một đoá đoá không ngừng quần quận mây đen ma khí đem toàn bộ hắc phong ma quật b a phủ tại mây đen ma khí bên trong thậm chí còn ẩn giấu đi thiên ma phải biết dương lệ hiện tại vị trí hẳn là vẫn còn giã ngoại hắn còn không có chân chính tiến vào hát phong chấn đúng là thuộc về hát phong ma quật phía ngoài nhất khu vực không đúng dương lệ một cái giật mình hắn nhanh chóng hoàn hồn vừa rồi đem ta kéo vào tiến vào chân thực ảo cảnh thiên ma tại cái gì địa phương ở đâu tại huyễn cảnh bên trong ta đã thả ra lực lượng của mình khả năng đã bại lộ ở đâu dương lệ nhìn quanh chu vi cẩn thận cảm giác liền cảm nhận được một tia sơ s u ấ t năng lượng loại này năng lượng vô cùng quỷ dị hắn cấp tốc dọc theo cái này một tia sơ s u ấ t năng lượng quỹ tích truy tung mà tới sau đó dương lệ liền thấy một bộ cốt ma ở chung quanh du đãng cốt ma bên trong đầu này cốt ma nhìn bình thường không có gì đặc biệt không có bất kỳ đặc thù cùng đặc điểm thế nhưng là k i a một tia quỷ dị năng lượng chính là theo đầu này cốt ma trên thân phát ra tìm tới ngươi dương lệ mắt sáng lên không chút do dự xuất thủ thái sơ chiến thể vê anh trong chốc lát dương lệ một tiếng gào thét hắn trực tiếp liền tiến vào chiến đấu trạng thái lực lượng toàn thân tại trong khoảnh khắc bộc phát khi thế kinh khủng khuyết tán ra tới phải biết dương lệ lần này xem như hắn đánh vỡ cực cảnh sau lần thứ nhất tiến vào trạng thái chiến đấu hắn nhảy lên một cái xông vào hướng về phía đầu này quất ma thân thể tại giữa không t r u n g nhanh chóng cất cao xương trắng c u ộ n cuộn sóng nhiệt m á h liệt mây mù lợn l ờ trong n y mắt tại xương trắng nhiệt khí ở trong dương lệ thân thể đã cất cao đến trọn vẹn chín m trình độ đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ tình huống một cái nguyên bản chỉ là thần cao hai m người bình thường tại trong khoảnh khắc cất cao đến chín m trình độ phải biết chín mét độ cao đã tương đương với ba tầng lầu phòng độ cao khó mà tưởng tượng dương lệ cơ bắc muốn bành trướng đến trình độ nào toàn thân hắn xương cốt ngũ tạng lục phủ mạch máu mỗi một cái bộ phận cũng sinh ra một loại đã vượt ra lẽ thường t h ế biến chết b à n h dương lệ gầm thét toàn lực bộc phát kinh khủng một quyền đánh xuyên nhật khí khiến cho xương trắng nổ bể ra đến không khí sinh ra khí bạo âm thanh kinh khủng nắm đấm đánh tới h ư ơ n g cái này cốt ma a a a cốt ma hoảng sợ thét lên ông hát vụ quần quận hắn biến hóa bộ dáng đó căn bản không phải cốt ma mà là một đầu cấp năm thiên ma chân thực viên ma có thể mở ra một cái chân thực h u y ễ n cảnh nếu như bị kéo vào tiến vào cái này chân thực h u y ễ n cảnh bên trong căn bản là không cách nào điểm rõ ràng h u y ễ n cảnh cùng hiện thực đầu này chân thực h u y ễ n ma chính là một đoàn đen như mực sắc ma đoàn chỉ ở chính giữa vị trí có một k h ỏ a đỏ như máu con mắt không có chân chính thực thể duy ta chân hỏa ông dương lệ nắm đấm phía trên cấp tốc bao trùm một t ầ n g duy ta chân hỏa và anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ đen như mực sắc ma đoàn bị dương lệ một quyền đập vỡ nát nổ bể ra đến biến thành vô số ma khí quan điểm nhưng lại bị duy ta chân hỏa đốt cháy a thế lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên và anh cuối cùng nương theo lấy một tiếng bạo tạc đầu này cấp năm thiên ma chân thực huyễn ma liền bị dương lệ một quyền đ á n h sát rơi xuống một cái cấp năm thiên ma châu lẳng lặng nằm trên mặt đất giết chóc điểm hai nghìn bảy trăm năm mươi nhắc nhở xuất hiện hồ dương lệ lúc này mới nối lòng một hơi nhanh chóng đem trên mặt đất cấp năm thiên ma châu thu xuống tới trong lòng có chút may mắn vừa rồi kém một chút liền rơi vào chân thực huyễn cảnh ở trong không ra được phải biết dương lệ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không có phát hiện tự mình lâm vào huyễn cảnh bên trong hắn thậm chí còn cho là mình có khả năng có thể hoàn thành cắt lao nhiệm vụ điều tra rõ ràng chân tướng sự tỉnh cảm thấy hai nạn tái diễn chính là cắt lao muốn tự mình chuyện điều tra nhưng mà cái này chỉ là chân thực h u y ễ n cảnh căn cứ dương lệ nhu cầu chỗ diễn biến ra h u y ễ n cảnh thôi từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gọi là hai nạn tái diễn dương lệ trước đó suy đoán cùng suy đoán toàn bộ đều là sai hắn hoàn toàn liền bị chân thực h u y ễ n ma châu cấu tạo ra chân thực h u y ễ n cảnh chỗ lừa dối cùng lừa gạt Hiện nhiên, dương lệ nội tâm chỗ sâu chui vào, tiến vào hát phong chấn lớn nhất mục đích, khi th nội tiến Lệ Dương lớn tâm sâu mục vào vào Hán tại à i liệu chính trên cơ bản liền chính cơ có thể trên bản t c ắ thời lao í chí kích a ham kia ma, ma dưới Dương dự hưởng, sương tại liền giải cái gọi tiên bái đi. tại toàn tập trong, thực trong thậm quyết hết phát thân thoát tốt, t Cho ngày là nên, huyến cảnh ở trong, dương lệ liền bị chân thực huyến cảnh ảnh còn định cùng phân lệnh bái thoát đi. Còn bộ bị hợp cấp h đủ. đó, sâu ở Lệ mù khắc mấu chốt dương lệ đã nhận ra không thích hợp phát hiện g i ế t chết cấp năm thiên ma sương mù ma vậy mà không có thể thu được đến g i ế t chóc điểm cái này lập tức nhường dương lệ cảnh giác thế là dương lệ toàn lực vận chuyển thái sơ tinh thần thuật lấy không gì sánh được hùng hậu nguyên thần trí lực phóng thích thái sơ tinh thần thuật u y năng cưỡng ép phá vỡ chân thực h u y ễ n cảnh quả nhiên dương lệ thành công hắn theo chân thực h u y ễ n cảnh về tới hiện thực vừa rồi thật quá nguy hiểm dương lệ kinh hãi ta mới đi ra khỏi vòng xoáy cửa ra vào vừa bước vào tiến vào hát phong ma quật thậm chí đều không thể tới kịp vào thành liền đã bị cấp năm thiên ma chân thực h u y ễ n ma cho mai phục ta liền phản ứng cơ hội cũng không có liền bị kéo vào tiến vào chân thực viễn cảnh ở trong kém chút liền cả ba đương nhiên dương lệ tại cưỡng ép phá vỡ chân thực viễn cảnh về sau cấp năm thiên、ma. chân thực huyễn ma liền đã bị dương lệ đã thương nặng dẫn đến thực lực hạ thấp lớn các loại năng lực cũng không dùng được cho nên đầu này chân thực huyễn ma lập tức ngụy trang thành một đầu bình thường cốt ma giấu ở một đám cốt ma bên trong vọng tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra muốn theo dương lệ dưới mí mắt đào tẩu Chỉ tiếc, cảm giác linh mận đến cực điểm, đã nhận ra chân thực cái tích, khóa chặt đầu này chân thực viễn cảnh, cũng một kích linh nhận huyện nhờ khóa huyện đánh một tiêu một tiêu tung một giết. điểm, lại Giống, giống, đến dương lưu lượng, mượn mận năng này này lệ nghe được tiếng giống giận ông. Ông, ông, ma đem đã đầu ra có từng đầu ác ma theo trong thành vỏ ra, còn có từng đầu thiên ma theo trong thành từng thiên theo trong vân bên đầu đầu ma ma ma ra, vỏ dương lệ chấn t b à n Dương Lệ c h động toàn thân kinh khủng vô hình khí thế biến thành hữu hình lực lượng trực tiếp đem t r u n g quanh vô rết tới cốt ma toàn bộ đánh chết Hiện nhiên, dương lệ tại chân thực huyến cảnh bên trong, hắn liền bạo phát thực lực, bại lộ tự thân khí thức, lúc đầu thiên ma y còn có thể hơi cái, nhưng tại liền như bại cái, rồi Lệ Dương bên trong, còn ngụy trang lực, lộ lúc tự một bạo có đầu y ma vừa ở ta thậm chí còn không tới kịp ngụy trang thành ác ma chui vào vào trong thành ở ngoài thành cũng bởi vì chân thực huyết ma mà bại lộ thật sự là phiên thức dương lệ ánh mắt đảo qua tâm niệm vừa động thái sơn g u y ê n thần hoàn toàn hiện hóa ra ngoài lực lượng cường đại tại thời khắc này toàn bộ phong thích như là đã tiến đến vậy liền đại náo một trận lại đi thôi Giết. Dương、lệ、gầm thét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường Phật, là thực. Là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không thiên tiên thét. Phật, thực. dị dị nào lệ là Là lý mê hỏa cách Quỷ đạo, vào Xa tụ tập tới ác ma cùng thiên ma số lượng cũng không phải là rất nhiều thiên ma số lượng tiếp cận mười mấy đầu ác ma số lượng gần trên trăm đầu giờ khắc này dương lệ thực lực toàn diện bạo phát hư vô c h i long sung ra nhanh chóng biến lớn biến thành một đầu sinh động như thật ngũ trào kim long thẳng hướng phía trước ác ma chân long long tức giống ngũ trào kim long gào thét hô lên màu vàng kim nguyên thần chi hỏa tụ tập ở cùng nhau liền tạo thành phi thường khủng bố long tức biến thành một mảnh biển lửa a ác ma cùng thiên ma kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên quả thực là bị sống miễn cưỡng tiêu chết thiều thành cho tàn ông ông tuyển qua thần tỏa kỹ năng phát động đen như mực sắc vòng xoáy lơ lửng tại trên không từ bên trong sông ra từng đầu đen như mực sắc thần khóa giống như là dao long đồng dạng của vũ g i a n g d ắ g i a n g d ắ c những n à y thần c h ó i buộc khóa lại vài đầu ác ma hay là thiên ma thời điểm liền sẽ đem những n à y bị vây nốt ở ác ma cùng thiên ma kéo vào vòng xoáy màu đen ở trong vòng xoáy màu đen xoay tròn tựa như là một cái cối xay khổng lồ đem những n à y bị kéo vào được ác ma cùng thiên ma cứng rắn miễn cưỡng ma diệt thành cho tàn có thể nói chỉ cần là thực lực không có vượt qua cấp ba thiên ma trên cơ bản liền gánh không được tuyển qua thần tỏa lực lượng đất đến bốn cấp thiên ma tình huống d ư ớ i mới có thể chịu ở một đoạn thời gian đương nhiên cái này còn chưa kết thúc đông đông ba chân trắng đỉnh hiện hiện ra giống như là nguyên thần hóa thành pháp khí càng giống là có ý thức linh bảo đánh tới hướng những cái k i a ác ma cùng thiên ma bảnh liền lấy ba chân trắng đỉnh uy lực lớn lên theo gió cơ hồ có thể so với gò núi lớn nhỏ chỉ cần là đập chúng ác ma tại chỗ là có thể đập chúng ác, ma, thành ác liền xem như thiên ma cũng có thể đập chết thử tiêu thần lôi giang rắc hoa sen bảo tọa bay ra phóng lên tận trời lơ lửng tại chiến trường trên không vô số lôi đỉnh l n dục ra cũng tại chỗ bộc phát phóng xuất ra từng đạo lôi đỉnh phảng phất muốn d i ễ n hóa một mảnh lôi hải bùm bùm bành bành bành mặt đất bị đánh ra từng cái hô to a phấp phấp có thể nhìn thấy những n à y theo trong thành còn có ma vân ở trong lao ra hơn mười vị thiên ma cùng trên trăm vị á c ma thậm chí còn chưa thể tới gần dương lệ liền đã bị toàn bộ chu sát thây ngã khắp nơi trên thực tế càng nhiều hơn chính là hải cốt không còn ha ha ha dương lệ cùng tiếu hôn trướng đáng chết nhân loại người quá cắn rỡ nhanh chóng nhận lấy cái chết v a n v a n v a n sau một khắc mặt đất băng liệt xuất hiện từng đạo vết rách tựa như là phát sinh địa chấn đất đá nước tóc ra có một đầu cường đại thiên ma theo lòng đất vọt ra b à n h một tiếng vang thật lớn đầu này cường đại cấp năm thiên ma rơi xuống đất đập vào mi mắt là từng khối khác biệt nam h thạch trồng chất mà thành thân hình khổng lồ có chừng mười lăm mét độ cao giống như kinh khủng nam h thạch cự nhân trên thực tế đầu này thiên ma thể biểu nam h thạch chỉ là hắn ngụy trang nếu như không rõ ràng lời nói còn tưởng rằng đầu cấp năm thiên ma địa ma có thể trưởng khống một tia đại địa chi lực đất nước giang g á c đ ị a ma g ầ m t hét một c ư ớ c b ư ớ c ra dẫm trên mặt đất lấy hắn một c ư ớ c này làm điểm xuất phát mặt đất liền có một cái vết rách to lớn sụp ra tốc độ cực nhanh cấp tốc lan tràn hướng dương lệ dương lệ nhanh chóng triệt thoái phía sau ha ha ha đầu này đ ị a ma cổng tiếu cảm nhận được lực lượng của ta sao chết đi đánh trên bầu trời có một đạo tốc độ nhanh đến một loại cực hạn thân ảnh màu đen từ trên trời r g xuống tựa như một đạo m ũ i tên nhanh chóng xuyên qua mà đến càng là đâm xuyên qua không khí sinh ra bén nhọn trói hai tiếng xé gió đang ba chân trắng đỉnh cấp tốc hộ thể thân đỉnh bao lại dương lệ toàn thân Liền đỡ đ ư ợ cấp một kích này, kia là một thanh đen như mực thanh trường thương, kích kia sắc như này, đen cuốn quanh là l y màu đ năm thiên ma dương lệ n ế t miệng lạnh lẽo cười một tiếng xem như tới mấy cái kháng đánh ra hỏa bằng không ta còn tưởng rằng hắc phong ma quật liền không có một cái có thể đánh nhìn kỹ đây là một đầu ngoại hình cơ hồ cùng nhân loại t r ê n l ệ n h vô cực cấp năm thiên ma nhưng có một đôi ác ma cảnh rơi đỉnh đầu còn có một đôi ác ma sừng tay phải cầm thương cấp năm thiên ma thương ma c ò n thứ ba cấp năm thiên ma xuất hiện vị này cấp năm thiên ma là theo bên trong thành rết ra tới chính là một vị có cao chín mét cơ bắp c ự nhân đen như mực sắc làn da thân thể trần truồng không có bất luận cái gì dư thừa bộ phận Bành, bành, ba bột bước. bắp này vào này thiên ma gầm thét một tiếng, tay phải nắm tay, liền đánh chúng vào ba chân trắng đỉnh, đáng sợ kinh lực bột phát, sinh ra tiếng nổ, cứng rắn miễn cưỡng đem Dương trấn thiên cùng thiên thét phải phát, phía sau mấy bước. Ha ha ha thiếu. đầu đem đầu gầm lui sau tay phải nắm tay, mấy cấp lực cấp Cấp cơ c� một ma ma ma, ra Lệ về sợ phảng phất có tiếng long ngâm vang lên cánh tay bành trướng một q u y ề n liền oanh sát mà tới ngươi cũng dám cùng ta so hợp lực lượng cơ bắp cự ma lần nữa cùng thiếu ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết thành toàn ngươi giết b à anh cơ bắp cự ma không lùi mà tiến tới tích xúc lực lượng t o à n thân cánh tay phải cũng bành trướng một vòng ẩn chứa khó mà nói hết bạo tạc tính chất lực lượng b à anh giang d ắ c sau đó hai cái nắm đấm đụng vào nhau sinh ra liên tiếp tiếng nổ lực lượng tuyệt đối chém giết tuyệt đối lực lượng va chạm cùng giao phong vành bành, bành khí lãng quần quận không khí nổ tung giang dắt giang dắt dưới chân mặt đất nước bắc ra vô số đá vụn bay tư tung a sau một khắc cơ b ắ p cự ma t i ế n g kêu thảm thiết t h ê lương cánh tay của hắn bị một cố lực lượng kinh khủng làm vỡ nát d ư ơ n g lệ cái này một quyền uy lực đơn giản lớn kinh người không gì sánh được kinh khủng không chỉ có đánh tan đầu này cơ b ắ p cự ma lực lượng đồng thời bành d ư ơ n g lệ cái này một quyền còn đánh nát cơ b ắ p cự ma cánh tay phải liên đối lấy cơ b ắ p cự ma nửa người trên nửa bên phải thân thể cũng bị cái này một quyền lực lượng cho làm vỡ nát huyết mục văng tung t ó một quyền chỉ là một quyền liền đánh phế bỏ đầu này cơ bắc cự ma không có khả năng không có khả năng không có khả hoàng năng. có Cơ bắp cử bắp ma sợ q u á thương tại lực lượng p í a ta làm sao có thể bãi bởi một cái nhân loại. Ta trên thể một tại nhân không năng làm loại. lực l có cái có khả năng tại lực lượng phía trên bãi bởi ợ n trên nhân g phía h A. một t bãi bởi cái loại ư vũ. Kiu. Kiu. Kiu. Thương ma n ắ m lấy thời cơ cấp tốc phát động cường đại chiêu thức cấp tốc công sát mà tới trong tay trường thương màu đen đâm ra tạo thành như mưa to liên tục tiến công bành bành bành giang rắc ranh dương lệ trên người ba chân trắng đỉnh vẫn là chưa thể hoàn toàn phòng ngự ở dẫn đến bị đầu này thương ma trô đánh nát nổ tung thành đầy trời mạnh vỡ phòng ngự bị đánh vỡ ha ha ha đ i ệ ma cùng thiếu ngay tại lúc này đại địa c h i lực địa ma phát động tiến công đại địa c h i lực phóng thích ra ngoài chu vi cự thạch bùn đất đá vụn t r ờ đá các loại toàn bộ ngưng tụ bắt đầu sau đó liên biến thành một tòa cỡ lớn gò núi ma khí cuồn cuộn hóa thành ma sơn khóa chặt dương lệ hung tận đánh tới hướng dương lệ đầu muốn đem dương lệ cho đ ậ p chết đang vân giá vụ ông cái gặp dương lệ trên thân phản g phát xuất hiện mây mù tốc độ của hắn tại đột nhiên tăng vọt tựa như là đàng vân giá vụ nhanh đến một loại cực h ạ n lại liền sinh ra tàn thành đánh. đánh đánh dương lệ tốc độ bây giờ đã siêu việt thương ma tránh đi thương ma toàn bộ tiến công khiến cho thương ma công kích toàn bộ thất bại cũng nhanh chóng kéo gần lại cự l y bạo cho ta với anh dương lệ nắm chặt nắm đấm lại chậm dài thu hồi nắm đấm đặt ở bên hông tụ lực toàn bộ cánh tay cơ bắp cũng bành trướng tầm vài vòng sau đó lại trong nháy mắt a n h ra một tiếng vang thật lớn bành một tiếng vang lên nắm đấm xuyên qua mà tới không khí nổ tung ẩn ẩn tạo thành một cái vòng khí khí bạo vân đối mặt dạng này một q u y ề n thương ma căn bản là trốn tránh không được cũng chỉ có thể hai tay cầm thường nằm ngang ngăn tại trước người của mình dương lệ cái này một quyền liền đập chúng thương ma hát thương Căn bản thương i ế p n ậ n không đ ợ c c ở á ma tại quyền kinh khủng t tiếng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong toàn bộ thân thể tựa như là bị nhét vào thành tấn bom đồng thời thể nội bom còn nổ tung nổ nát vụn thành đ ầ y trời thịt nát đã chết không thể chết lại giết chóc điểm một nghìn bảy trăm linh đánh dương lệ tay trái một chiều lại lấy được một cái cấp năm thiên ma châu cứ như vậy dương lệ liền tập hợp đủ bốn cái cấp năm thiên ma châu còn kém một cái ầm ầm tiếng nổ vang lên lần nữa dương lệ ngũ trào kim long hô lên chân long long t ứ c còn có tuyền qua thần tỏa thần khóa phá không mà đến cùng hoa sen bảo tọa lạc xuống t ừ n g đạo lôi đ ỉ n h cứ như vậy đ ị a ma sử dụng đại địa chi lực tụ tập lại ma sơn cứ như vậy bị dương lệ nguyên thần cho đánh nát bạo tạc thành đầy trời đá vụn hoàn toàn đem đầu này đầy trời đá vụn hoàn toàn đầy đầy trời sau đầu thái sơ chi luân đã giết ra ngoài thừa dịp cái này cơ hội trực tiếp liền đem trọng thương cơ bắp cự ma chém thành hai đoạn đầu cùng thân thể chia lịa bất quá cơ bắp cự ma nửa người trên nửa bên phải thân thể mặc dù bị đánh nát thậm chí đầu cũng r ọ n nhà nhưng hắn vẫn là không chết trên người hắn mỗi một khối cơ bắp cũng phảng phất có được ý thức tại một lần nữa khâu lại đầu cùng thân thể đánh nát nửa bên thân thể cũng sẽ đang nhanh chóng khôi phục nhưng mà lần này thái sơ chi luân phía trên bám vào một đám duy ta chân hỏa cái này một đám duy ta chân hỏa còn tại thái sơ chi luân chặt đứt cơ bắp cự ma đầu thời điểm tại cơ bắp cự ma thể nội bắt đầu bốc cháy lên. quả nhiên sau đó một khắc cơ b ắ p cự ma liền tự nhiên duy ta chân hỏa lấy cơ b ắ p cự ma nhục thân là nhiên liệu điên cuồng tiêu h b ố t lên tại cơ b ắ p cự ma tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong cứng rắn miễn cưỡng tiêu h thành cho tàn giết chóc điểm một nghìn bảy trăm h a ha ha dương lệ lần nữa c ư ờ i t o đánh tay trái một chiêu lấy nguyên thần c h i lực dẫn dắt dương lệ lại thu được một cái cấp năm thiên ma châu năm hai cấp năm thiên ma châu gom gót dương lệ tâm tình vô cùng không tệ tại sao có thể như vậy địa ma trong lòng sợ hãi hắn đôi trước mắt cái này nhân loại sinh ra sợ hãi bởi vì dương lệ bày ra thực lực thật sự là quá mức cường đại cùng kinh khủng nói như vậy tạ i ngang nhau cấp độ hạ bọn hắn thân là thiên ma hẳn là so nhân loại muốn cường đại mới đúng mà bọn hắn vừa rồi lấy ba một lấy nhiều đấy ít vậy mà không phải trước mắt cái này nhân loại đối thủ thậm chí thương ma cùng cơ b ắ p cự ma liên tiếp chết tại cái này nhân loại trong tay một cái nhân loại làm sao có thể như thế cường đại hiện tại đến t h i ê ngươi n dương lệ để mắt tới đầu này đệ ma không được đâu nay đệ ma trong lòng đã manh động t h á i ý hắn muốn chạy trốn ông ông đông nhiên ngay tại dương lệ vừa định động thủ thời điểm cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác thật giống như nhịp tim cũng không khỏi chậm một nhịp hô hấp đều muốn đình chỉ đây là dương lệ trong lòng h ã i nhiên không khỏi hắn nhớ tới khi tiến vào hát phong ma q u ậ trước t đó cắt lao nói lời thiên ma phía trên tồn tại xưng là ma tại hát phong ma quật tồn tại chân chính ma loại cảm giác này tim đập nhanh run dày đây là một loại đến từ sinh mệnh giai cấp trên áp bách thượng vị giả đối với hạ vị giả áp chế ma dương lệ nắm chặt nắm đấm ông trong chốc lát dương lệ cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung lực lượng vào tới loại cảm giác này liền tựa như một trận n u hòa luồng gió mát thổi qua lại triệt để cầm cố lại dương lệ lực lượng đây là thậm chí dương lệ ngay cả động cũng không cách nào động đậy làm sao có thể dương lệ hai nhiên cái này chẳng lẽ chính là ma lực lượng siêu việt đoán thần cấp lực lượng ta ta lại bị cầm cố lại thậm chí cũng không cách nào động đậy đây là năng lực gì ông ông lúc này tại dương lệ cách đó không xa không gian tựa hồ sinh ra và mẹo xuất hiện một cái vòng xoáy từ từ khuyết tán ngưng tụ thành một cái vòng xoáy cửa ra vào hiển nhiên dương lệ đang đánh phá chân thực viễn cảnh đồng thời giải quyết hết chân thực huyết ma về sau liền đã kích phát thân phân lệnh bài cắt lao bên kia cũng tại trước tiên đạt được tin tức sau đó xác định dương lệ vị trí cấp tốc mở ra vòng xoáy cửa ra vào phải biết dương lệ rõ ràng minh bạch liền lấy tự mình thực lực trước mắt nếu như bại lộ nhất định phải tại trước tiên chuẩn bị rút lui không thể chỉ hoãn quá lâu cho nên lúc trước hắn liền quả quyết tại trước tiên kích phát thân phân lệnh bài cứ như vậy dương lệ vừa vặn chém giết hai đầu cấp năm thiên ma vòng xoáy cửa ra vào cũng liền xuất hiện cắt lao thành công tạo dựng ra dương lệ đường lui cùng ra khỏi thế nhưng là dương lệ duy nhất không ngờ tới chỉ cần một điểm ma t ô i quá nhanh À, giờ khắc này dương lệ nhất định phải l i ề u mạng hắn cũng nhất định phải tại ma chân chính bởi tới trước đó tránh thoát cỗ này vô hình giảm cầm lực lượng bằng không mà nói hắn liền thật nguy hiểm thái sơ tinh thần thuật dương lệ hò hét dùng hết toàn lực ngũ trào kim long hoa sen bạo tọa mây mủ t u y ể n qua thần tọa ba chân trắng đỉnh toàn bộ về tới thái sơ nguyên thần trên thân tất cả lực lượng hòa thành một t h ế ông ông dương lệ n ử a mặt lên trời thất dài phá cho ta a m ẩm một tiếng bạo tạc dương lệ thể nội tất cả nguyên thần chi lực cùng toàn bộ nội lực mãnh liệt mà đến cũng đem cố này năng lực triệt để tại tự mình bên ngoài thân chung quanh cho dẫn nổ a phức phức dương lệ miệng phun tiên huyết toàn thân trên giới xuất hiện từng đạo vết thương đại lượng máu tươi chạy sôi mà ra nhưng cũng lấy toàn bộ lực lượng của mình ngắn ngủi tránh thoát cố này lực lượng vô hình giam cầm đánh dương lệ thân ảnh nhoáng một cái t h i t r i ể n ra đằng vân giá vụ không có chút nào do dự cùng chăn trở hắn nhanh chóng theo trạng thái chiến đấu lui ra cũng lấy thật nhanh tốc độ xông vào tiến vào vòng xoáy trong cánh cửa quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai trăm m ư ơ i mươi cái màu vàng kim tinh t h ầ n châu cơ h ộ i chính là tại cùng một cái thời gian vị tia chân chính ma giáng lâm mà đến đứng ở trên không huyết s ắ c mê vụ tràn ngập khóa chặt dương lệ ông sau đó chính là một cái huyết s ắ c thủ trường rơi xuống giống như che trời chi thủ ẩn chứa phi thường cường đại uy năng khó mà địch nổi khó mà đánh giá âm ầm một tiếng vang thật lớn huyết s ắ c chi thủ rơi xuống lại chưa thể đánh trúng dương lệ bởi vì dương lệ đã xông vào tiến vào vòng xoáy cửa ra vào hắn đã ly khai hát phong ma quật công kích thất bại g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c đất dung núi chuyển đất đá bay tứ tung cho bụi lan tràn trên mặt đất xuất hiện một cái phi thường to lớn t r ư ờ n g ấn chính là huyết sắc chi thủ lưu lại dưới khoảng chừng mấy mét sâu vô số vết rách lây cái này t r ư ờ n g ấn làm trung tâm hướng chu vi lan tràn ống vòng xoáy cửa ra vào nhanh chóng biến mất đánh vị này hắt phong ma quật ma hiện lộ chân thân đứng ở vòng xoáy cửa ra vào biến mất địa phương huyết sắc mê vụ dần dần mầm anh đập vào mi mắt là một vị thanh niên nam tử có thể nhìn thấy vị này thanh niên nam tử cơ hồ cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lại thậm chí sẽ cho là hắn chính là nhân loại, mà không phải ma. Bởi niên vì, vị này thanh niên nam tử trên thân không tử chạy ó bất t luận cái gì ác gì ma ủ duy dễ dài màu đỏ ngòm, hai con mắt màu màu thấy nhất tương phương, chính hắn ngòm, con ngòm, lên một thân trường bảo màu đỏ ngòm. hai hất h tóc mắt một đối địa đỏ đỏ đỏ mái có c là bảo vị này huyết phát thanh niên ma nhàn nhạt nhìn qua vòng xoáy cửa ra vào biến mất địa phương ngự a khí bình tĩnh thần thái lạnh nhạt cũng không có cảm giác được tức giận không sao ta đã nhớ kỹ ngươi khí tức lần sau gặp mặt thời điểm ta tất nhiên sẽ để ngươi chết không có chỗ trôn hay là trở thành một bộ phận của thân thể ta chủ chủ thượng bịch địa ma quỳ trên mặt đất thuộc hạ hành sự bất lực còn xin chủ thượng trách phạt Được. đầu, đã để đi, đối đến đều ngươi ngươi, ngươi trước cho trách trách thuộc cầu Huyết phát thanh phạt phạt đi. Đối với thuộc hạ thoả yêu vậy nay gật ta ta bất ta từ ma niên liền mãn. với gì, kỳ sẽ ông vừa mới nói xong huyết phát thanh niên ma giơ lên tay trái cái gặp hắn tay trái nhanh chóng bành trướng tại trong khoảnh khắc mà thôi liền biến thành một cái không gì sánh được to lớn huyết bùn đại khẩu tựa như là một cái g i ữ tận cử thú a đ ị a m a hoảng sợ thét lên chủ thượng tha mạng a phúc gian giắc gian giắc cái này không gì sánh được to lớn huyết bùn đại khẩu lập tức liền ngào tới đem đ i ệ ma nuốt vào về sau lại nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền ăn hết ông sau đó huyết phát thanh niên ma tay phải liền lại khôi phục bộ dáng lúc trước vị đạo thật khó ăn huyết phát thanh niên ma nhất miệng bất quá không quan hệ rất nhanh rất nhanh ta liền có thể thưởng thức được thanh phong thành bên trong những cái k i a nhân loại mỹ rượu mùi vị rất nhanh hình ảnh nhất t r u y ề n hát phong ma quật bên ngoài phúc dương lệ ho ra máu hắn theo vòng xoáy cửa r a và o vỏ r a đã thoát ly hát phong ma quật trong miệng ho ra máu toàn thân trên dưới cũng tràn đầy vết máu thương thế không nhẹ dương lệ cắt lao thần sắc giật mình hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái đang ư ỡ n nhường dương lệ ăn bảo chuyện gì xảy ra ngươi làm sao bị thương nặng như vậy không có sao chứ dương lệ trần phương quốc bọn hắn đứng ở bên cạnh ngựa khí cũng có chút l o l ắ n g nói khu cụ dương lệ ngồi xếp bằng hắn nhanh chóng vận chuyển tinh thần thuật nội lực lưu chuyển toàn thân luyện hóa cắt l a o cho mình ăn vào đáng d ư ợ c thương thế liền khôi phục cùng ổn định không ít dương lệ mở ra hai con ngươi ho ra thể nội tụ huyết ta không sao h ả o h ả o người không có việc gì liền tốt cắt lão bọn hắn mới lòng một hơi cắt lão ta đi vào bao lâu dương lệ hỏi ngươi tiến vào mới bất quán ử a giờ cắt lão trầm giọng nói ra sau đó lão phu liền cảm nhận được ngươi kích phát thân phân lệnh bại khí、thế. cho Láo nên sau Tại xác đó n h dương lệ, lệ trần thuật liền tự mình ra tại chân thực viễn cảnh bên trong tao nộ sự tỉnh còn tốt dương lệ lại nói ta tại tối hậu quan đầu tỉnh lại phá vỡ chân thực h u y ễ n cảnh nhưng cũng bởi vậy bại lộ bị ác ma cùng thiên ma vây công tại trải qua một trận đại chiến về sau thậm chí còn dứt lấy cắt lao ngài nói ma nếu không phải vòng xoáy cửa ra vào mở kịp thời ta sợ là liền bị lưu tại hát phong ma quật cũng không đi ra được nữa cái này vậy mà lại là như thế này tô sán cùng trần phương quốc bọn hắn liếc nhau một cái lao phu biết rõ cắt lao nhữ mày lúc đầu nghĩ đến cho ngươi đi hát phong ma quật điều tra một cái lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà tao nội nhiều nguy hiểm như vậy thôi cắt lao khoát tay á o ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi chưa khỏi vết thương lại nói vâng dương lệ gật đầu chạm vào tối trong phòng ông ông dương lệ vận chuyển tinh thần thuật nguyên thần chi lực cùng nội lực lưu chuyển toàn thân hắn tại phục d ụ n g mấy viên đan dược về sau thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục nhưng hắn trong đầu vẫn là không ngừng hiện lên tại h ắ phong ma quận tràn cảnh cái kia lực lượng dương lệ chầm tư quá mạnh s á t thực quá mạnh hoàn toàn áp chế ta cầm cố lại lực lượng của ta căn bản cũng không phải là một cái cấp độ hồ dương lệ hít sâu một hơi ta vốn cho rằng đang đánh phá cực cảnh về sau lại d u n g hợp nhiều như vậy tinh thần thuật lại thêm ta lại nắm giữ nhiều như vậy á o nghĩa coi như không cách nào cùng duy ngã cấp chống lại nhưng cũng không về phần t r a n lệch quá lớn lần này ta xem như thật sự rõ ràng thể nghiệm được duy ngã cấp thực lực tại thời khắc cuối cùng xuất hiện đầu kia ma thực lực thật quá mạnh ta căn bản không phải đối thủ trên lệnh quá lớn thực lực dương lệ nắm tay đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe ta cần càng thêm thực lực cường đại ta tuyệt đối không thể bởi vì có một điểm thành tích liền ô tiêu ngạo tự mãn thậm chí còn mạo hiểm chui vào tiến vào h ắ c phong ma quật ta cơ hồ kém một chút liền không về được duy n g ã cấp dương lệ trầm giọng nói ta nhất định phải nhanh đột phá đến duy nga cấp ba ngày sau cắt lão lần nữa tìm được dương lệ dương lệ cắt lão nói thẳng hỏi l cắt r lão nhẹ i ệ m vụ nhàng gật đầu ngươi còn dự định đi hát phong ma của sao nếu như ngươi còn định đi lời nói lao phu có thể lại nghĩ biện pháp cam đoan người an toàn không được dương lệ đang nghe sau nhanh chóng lắc đầu cũng quả quyết cự tuyệt nói c á t lão ngài cũng hẳn là biết rõ ta lần trước chui vào tiến vào hát phong ma q u ậ t kết quả vừa mới đi vào liền bị cấp năm tiên ma chân thực huyết ma đánh lén càng là kinh động đến hát phong ma q u ậ t ma ta cái này nếu là lại tiến đi chỉ sợ cũng không về được cho nên còn xin c á t lao có thể lý giải thôi thôi c á t lao phất phất tay ngữ khí có chút thất vọng nói ra lao phu biết rõ ngươi đi xuống đi vâng dương lệ gật đầu phải biết dương lệ lần trước chui vào tiến vào hát phong ma quận bại lộ sau mới trôi qua bao lâu hát phong ma quật ma liền xuất hiện nếu quả như thật chui vào tiến vào hát phong c h ấ n bên trong lại một không xem trường bại lộ chỉ sợ chạy cũng chạy không được cho nên dương lệ không có ý định lại tiến nhập hát phong ma quật phải biết dương lệ hiện tại đã có được năm mai cấp năm thiên ma châu hắn đến hát phong ma quật mục đích kỳ thật đã đạt đến ạ t đ hoàn thành tự mình quyết định mục tiêu còn có chính là dương lệ còn theo cắt lao trong miệng biết được đến bị ngạn hoa cùng thất thải huế bùn tung tích sau đó thời gian dương lệ không còn mạo hiểm chui vào tiến vào hát phong ma quật mà là cùng cái khác trừ ma vệ đồng dạng trấn thủ hát phong ma quật trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều sẽ có ác ma cùng thiên ma vụ n trộm trốn thoát nhưng cũng bị c h ấ n thủ tại hát phong ma quật trừ ma vệ nhóm toàn bộ giải quyết hết chưa thể tạo thành bất kỳ dung chuyển bất chi bất giác liền đã đi qua hơn hai mươi ngày hôm nay đã là ta đi vào hát phong ma quật thứ ba mươi ngày dương lệ trầm âm tâu nguyệt hy để cho ta c h ấ n thủ hát phong ma quật một tháng nhiệm vụ đã hoàn thành ngày mai ta liền có thể trở về thành phong thành mặt khác dương lệ từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo lại đem cái này hộp ngọc mở ra bên trong lẳng lặng nằm mười cái màu vàng kim tinh tần trâu l o ạ ra nhàn nhạt con trạch Hiển nhiên, tại cái này hơn nửa tháng bên trong dương lệ cũng không phải là hư độ thời gian mà là tại một mực tại dùng lấy được bốn cấp thiên ma châu luyện chế lấy màu vàng kim tinh thần châu chỉ b ấ t quá luyện chế màu vàng kim tinh thần châu muốn khó khăn rất nhiều liền xem như lấy dương lệ bản sự mỗi một mai màu vàng kim tinh thần châu đều cần gần một hai ngày khả năng luyện chế ra tới cho nên nói hơn nửa tháng dương lệ mới luyện chế được mười cái mà lại luyện chế tinh thần châu đối với nguyên thần linh tính tiêu hao cực lớn liền xem như dương lệ cũng không thể không hề cố kỵ luyện chế còn có chính là cắt lao tại cái này hơn nửa tháng bên trong cũng tìm kiếm mấy vị trừ ma vệ chui vào hát phong ma quật nhưng cũng không có cái gì tiến triển toàn bộ chết tại hát phong ma quật dương lệ tô sán mặt lộ vẻ m ỉ m cười vô vô dương lệ bà v a i cười nói ra ta nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải lì khai rồi nhanh như vậy à mới một tháng muốn đi ừng dương lệ gật đầu ta ngày mai sắp thực lấy đi đáng tiếc tô sán m ú ố n b a i cắt lao những ngày này lại phái mấy cái trừ ma vệ tiến vào hát phong ma quật nhưng cũng thất bại đi vào trừ ma vệ chết hết hát phong ma quật quá nguy hiểm dương lệ nói chỉ sợ chỉ có đạt tới duy ngã cấp mới có thể sống s ó t đi người suy nghĩ nhiều tô sán lắc đầu duy ngã cấp nếu là tiến vào hát phong ma quật lập tức liền sẽ kinh động hát phong ma quật bên trong tất cả ma đến thời điểm liền sẽ bị những cái kia ma vây công cho nên nói cắt lao mới không dám tự mình đi vào điều tra chỉ có thể điều động trừ ma vệ đi vào bằng không cắt lao sớm tự mình đi điều tra thì ra là thế dương lệ gật đầu ban đêm dương lệ mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi v â n h v â n vê n h bỗng h i ê n hát phong ma quật vào hôm nay ban đêm lần nữa bạo phát một trận bạo loạn bao phủ hát phong ma quật lồng ánh sáng xuất hiện một cái vết rách to lớn đại lượng hát vụ tuân ra thành quần kết đội ác ma cùng thiên ma dết ra ế thiên t công ngăn trở những n à y ác ma cùng thiên ma không thể để cho bọn hắn đào tẩu Dết! a ầm ầm chứ ma vệ toàn bộ tụ tập bắt đầu không gì sánh được chiến đấu kịch liệt bạo phát dương lệ cũng vật ra dương lệ tô sáng cười nói chỉ có thể nói vận khí của ngươi cũng quá tốt ngày mai đều muốn đi kết quả buổi tối hôm nay lại bạo phát như thế lớn bạo loạn thái sơ chiến thể hoa anh dương lệ ánh mắt lấp lóe gầm thét một tiếng vậy liền thừa dịp tại trước khi rời đi đại s á t bốn phương thông thông khoái khoái đánh một trận giết sạch những n à y ác ma cùng tiên ma giết ông ông dương lệ gào thét giống như quái thú khôi phục thân thể của hắn nhanh chóng bộc phát xương trắng tràn ngập đặt đến chín mét độ cao tốc thẳng vào mặt cảm giác c á t bách t u y ề n qua thần tỏa chân long long tức thử tiêu thần lôi giết giết ẩm ẩm giờ khắc này dương lệ bạo phát toàn bộ thực lực thi c h u ể n ra cái này đến cái khác áo nghĩa lực lượng vòng xoáy màu đen hành không tia từng đầu đen như mực sắt xiển xích giống như quần mãng hắc dao tại đại sắt bốn p ư ơ n g n g ũ t r ả o kim long cụ hiện phát ra trận trận tiếng long n â m hô lên màu vàng kim long tức tạo thành từng mảnh từng mảnh màu vàng kim biển lửa đốt cháy b ố n phương hoa sen bảo tọa hiện hiện ra huyền không tại chiến trường phía trên rơi xuống từng đạo màu tím lôi đ ỉ n h chém giết một đầu lại một đầu ác ma cùng tiên ma thế ông trời ơi đây là cái gì áo nghĩa đây là tinh thần thuật áo nghĩa quá mạnh quá mạnh quá kinh khủng a d u n g động vô cùng d u n g động tại thời khắc này phía đông trấn thủ cứ điểm trừ ma vệ nhóm toàn bộ cũng d u n g động bọn hắn chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt không gì sánh được kính sợ ha ha ha dương lệ cùng tiếu h ánh mắt c h ấ p động liền để mắt tới cấp năm thiên ma sưng mù ma duy ta chân hỏa cụ hiện đang vân giá vụ thi triển ra nhanh chóng kéo gần lại cự l y chết hơi anh một tiếng vang thật lớn dương lệ một quyền rơi xuống chân không khí nổ t u n g bao vây lấy duy ta chân hỏa nắm đấm xé nát đầu này cấp năm thiên ma sưng mù ma chân hỏa đốt cháy một quyền đem v á n h sát giết chóc điểm hai nghìn sáu trăm giết giết giết dương lệ sát ý rất nặng triển lộ ra thực lực đơn giản đánh đâu thằng đó tại toàn bộ chiến trường bên trên vậy mà không có một vị thiên ma là dương lệ địch thậm chí, liền xem như cấp năm thiên ma cũng ngăn không được dương lệ mấy q u y ề n cuối cùng ông ông ác ma cùng thiên ma bắt đầu rút lui bọn hắn vậy mà bắt đầu rút lui vỡ ra lồng ánh sáng một lần nữa khép lại tất cả ác ma cùng thiên ma toàn bộ rút về h ắ c phong ma quật cái này chạy chạy ha ha ha ha ha ha những ngày này ma sợ hãi sợ hãi của bọn hắn bọn hắn vậy mà chạy ha chuyện như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh mỗi lần phát sinh dạng này bạo loạn tất cả ác ma cùng thiên ma liền sẽ như ong vỡ tổ lao ra không đạt mục đích thể không bỏ qua căn bản không có khả năng chạy trốn nhưng lúc này đây bọn hắn vậy mà chạy trốn vậy mà chạy trốn tên những này ác ma cùng thiên ma là bị dương lệ cho kinh sợ thối lùi a dương lệ dương lệ dương lệ không khỏi các vị trừ ma vệ toàn bộ cũng nhảy cấm hoan hô các ngươi chạy cái gì dương lệ ngược lại là t r ậ n tròn mắt hắn vừa mới giết h ă n say vừa mới đấm một nhát chết tươi một đầu xương mù ma còn không tới kịp đại s á t bốn phương kết quả những này ác ma cùng thiên ma vậy mà chạy mất bất đắc dĩ tương đương bất đắc dĩ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não thực r ư lực như vậy chỉ có đánh vỡ cực cảnh mới có thể làm đến lao phu nếu là không có nhớ lầm tâu nguyệt hy nha đầu kia nói dương lệ là tại hơn một tháng trước đột phá đến đoàn thần cực cảnh hắn tại cái này hắc phong ma quật ở một cái tháng sau liền đã đánh vỡ cực cảnh rồi cắt lao tâm tình xác thực rất kinh ngạc cái này tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá nhanh phải biết dương lệ thực lực đã đạt đến đoán thần cực cảnh vô địch trình độ hắn càng là đánh vỡ cực cảnh cho nên nói trừ phi h á c phong ma quật bên trong ma ra bằng không căn bản cũng không có thiên ma là đối thủ của hắn hiển nhiên h á c phong ma quật ở trong ma cũng đã đã nhìn ra có dương lệ ở đây tọa c h ấ n chính là giết ra ngoài bao nhiêu thiên ma cùng ác ma đều vô dụng hoàn toàn chính là đang chịu chết cho nên những n à y ác ma cùng thiên ma mới có thể rút lui chạy đi đâu với anh dương lệ vào tới toàn lực một quyền đánh ra sinh ra một cố kình lực khí lãng vậy mà lập tức liền làm vỡ nát vài đầu ác ma cùng thiên ma muốn chết ông mơ hồ trong đó tại hát phong ma quật mây đen ma vụ bên trong chuyển ra một tiếng hơi có vẻ phẫn nộ quá lớn có một đạo sắc bén màu đen lợi mang phá không mà tới đây là dương lệ tâm thần giật mình Hiện nhiên, dương lệ hành vi trọc dẫn hát phong ma quật bên trong ma, cho nên, hát phong thủ, thủng hướng dương lệ đầu lâu ẩm, cắt lao xuất thủ, hắn vi liền đánh tan đạo này màu đen lợi lệ dương dẫn bên trong nên, bên trong đen mang xuyên dương đứng lệ lâu lao màu trọc quật quật xuất cắt xuất ma ma, ma ma ẩm, đầu m a đầu kia hướng dương lệ xuất thủ ma đ ầ u kêu một tiếng h i ệ n nhiên là bị cắt lao trưởng tâm lôi đánh trúng càng phát phẫn nộ lao thất phu người m u ố n chết tới đi cắt lao chắp hai tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh ngự khí đạm mạc nói ra lao phu sẽ sợ ngươi hay sao ông ông ma khí kịch liệt quần quần, quần lấy qua tốt một một lát quần quận ma khí cùng ma vân mới từ từ bình ổn lại c ắ t thiên h i ế u ngươi chờ đó cho ta không được bao lâu các ngươi tất cả mọi người phải chết thanh phong thành chắc chắn hủy diện cũng chắc chắn hóa thành một mảnh ma vực kiệt kiệt tâm trầm thanh â m chuyên gia vốn cười cắt lao hư lạnh chờ các ngươi có bản lĩnh ra rồi nói sau sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu hát phong ma quật bên trong ma âm chầm nói dương lệ cắt lão nhìn dương lệ một cái nói ra ngươi cùng lao phu đến một chuyến vâng dương lệ gật đầu hắn thu l i ệ m lực lượng theo trạng thái chiến đấu lui ra khôi phục được bình thường bộ dáng sau đó liền theo cắt lão ly khai sau đó các vị trừ ma vệ xôn xa o một mảnh cũng đang bàn luận dương lệ sự tình bởi vì buổi tối hôm nay dương lệ sát thực rực rỡ hào quang bày ra cực kỳ thực lực cường đại lại làm được trước kia chưa hề nghĩ tới sự tình đem hát phong ma quật bên trong á t ma cùng thiên ma dọa cho chạy thân cắt a o Trong nhất. phòng. Dương lệ. lệ c lão đúng thế. Dương thế. liên ệ gật Cắt lao tiếp nói vài tiếng tốt trên mặt nổi lên nụ cười không nghĩ tới à ngươi vậy mà nhanh như vậy liền phá vỡ cực cảnh thật sự là không thể tưởng tượng nổi thuộc hạ cũng là may mắn đột phá dương lệ nói thực lực đột phá cũng không có gì may mắn cắt lão nói ra đã ngươi hiện tại đã đạt đến cấp độ này phá vỡ cực cảnh vậy thì có tư cách biết rõ duy ngã cấp sự tỉnh c á t lao nói Dương、Lệ、nói. Gật đầu, nói gật Lệ Lao Ừm. Cát đầu, ra ngươi chính muốn nột phải biết chính là, muốn đột phá đến là, duy ngã cấp n đã, đã là thuế t phản cảnh cuối cùng một cấp nhất định phải phục vụ thuế phản đan đến đột phá khiến cho toàn thân tất cả lực lượng tất cả đều dung hợp đến thực hạng gom thành nhóm loại bỏ tạp chất độ cao c â động trả lại nhuộm thân duy ngã độ tôn tới gần phi phạm Đến n cái thuế phàm đan phẩm cấp theo thấp đến cao phân chia hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm hoàn g mỹ tổng cộng năm phẩm cấp cũng tỷ như nói luyện thi môn độc môn thuế phàm đan ngũ hành thi sắt đan vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm thuế phàm đan coi như phục d ụ n g đột phá đến duy ngã cấp cũng chỉ là hạ phẩm duy ta cái này dương lệ trầm âm tuân hỏi nếu như phục d ụ n g hạ phẩm thuế p h ả m đan đột phá cũng bước vào duy ngã cấp về sau về sau còn có thể tiếp tục phục d ụ n g thuế p h ả m đan sao có thể cắt lao gật đầu nhưng là nhất định phải phục d ụ n g t ô n g sư cấp cao hơn phẩm thuế p h ả m đan bằng không mà nói tùy tiện phục d ụ n g sẽ chỉ bạo thể mà chết ta minh bạch dương lệ nói ta còn có một vấn đề phục d ụ thuế phản đan là cần tuần hoàn tiến dần từ dưới phẩm thuế phản đan bắt đầu vẫn là có thể trực tiếp phục vụ hoàn mỹ thuế phản đan không cần tuần hoàn tiến dần cắt lao lất đầu nói ra nếu như ngươi bây giờ có thể có được hoàn mỹ thuế p h à m đan ngươi liền có thể tại chỗ phục d ụ n g chỉ cần vượt qua được ngươi coi như hoàn mỹ duy ta ở vào duy ngã cấp đỉnh phóng nhất điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nấu qua được vì cái gì dương lệ hỏi bởi vì phục d ụ n g thuế p h à m đan cực kỳ thống khổ đặc biệt là phục d ụ n g hoàn mỹ thuế p h à m đan càng là giống như xé rách linh hồn là có thất bại s á t suất cắt lao giải thích nói cho nên nói coi như có được hoàn mỹ thuế phản đan cũng không có khả năng tùy tiện ước nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị bằng không chỉ có một con đường chết thì ra là thế dương lệ gật đầu dương lệ cắt lão đông nhiên lại nói trước ngươi muốn hướng lao phu nâng những cái kia yêu cầu ngươi có phải hay không trong tay đã có thuế p h ả m đàn đan phu rồi những cái kia đồ vật chính là trên phương thuốc cần có vật liệu dương lệ lập tức con ngươi co vào đây là bí mật của hắn ngươi không cần khẩn trương cắt lão lại cười cười lao phu nếu là muốn làm thứ gì ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ có thể ngăn được lao phu sao ngươi có thể là đối thủ của lão phu sao cắt lão nói đùa dương lệ cúi đầu là còn đúng hay không cắt lão trầm giọng hỏi rõ dương lệ chỉ có thể nhắm mắt nói rất tốt cắt lão mỉm cười, lấy ra hai phong thư. đưa cho dương lệ nói ra đây là lao phu viết hai phong thư ngươi ngày mai trở lại thành phong thành cầm phong thư này đi tìm kìm tương tự phương trượng tích không đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ đem bị ngạn hoa cho ngươi mặt khác một phong ngươi đi tìm tích hoa nàng khi nhìn đến tin về sau tin tưởng nàng cũng sẽ đem thất thải huế bùn cho ngươi lao phu có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều về phần cái khác liền dựa vào chính ngươi c á t lão lại nói cấp năm thiên ma châu ngươi cũng đã gom góp đi về phần cấp năm h Quảng châu, còn có cấp năm yêu quái nội đan tại trừ ma ti liền có thể đổi được chỉ là cần điểm công lao hiện giả chi thạch cũng là chỉ cần có công hơn điểm liền có thể đổi được cái này dương lệ vừa mừng vừa sợ cắt l a o ta cầm đi cắt l a o đạo ngươi tại khách khí cái gì đa tạ cắt l a o dương lệ hít sâu một hơi rất cung kính đem cắt l a o hai phong thư cầm tại trong tay l a o phu phải nhắc nhở ngươi là muốn đột phá đến duy ngã cấp không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy cắt l a o tiếp tục nói ra muốn luyện chế thuế phạm đàn c à n g là không gì sánh được khó khăn ngươi coi như đem vật liệu tập hợp đủ cũng phải tìm tới duy ngã cấp luyện đan sư nếu như tìm luyện đan sư cấp bậc quá thấp luyện đan sát xuất thành công cũng không cao cho nên nói chính ngươi nỗ lực a lao phu có thể giút ngươi kỳ thật cũng không nhiều Mà mặc lại Lao Phu dương ù k biết do hát p lệ ngữ khí trịnh trọng mà nói ta tất nhiên sẽ không cô phụ cắt lao kỳ vọng cũng nhất định sẽ đột phá đến duy n g ã cấp cũng g ự ữ vương thanh phong thành an cắt lao hài lòng gật đầu có ngươi câu nói này lão phu liền rất hài lòng nếu như ngươi tập hợp đủ vật liệu muốn luyện chế lời nói ngươi có thể đi tìm tâu ngươi thi nha đầu này là một vị duy ngã cấp hạ phẩm luyện đan sư mặc dù thành công luyện có chút thấp nhưng so ngươi tìm lung tung người muốn hào rất nhiều cắt lão dương lệ c h ầ m ngâm một một lát cẩn thận sau khi tự hỏi vẫn là nói ra kỳ thật ta cũng là duy ngã cấp luyện đan sư cắt lão sửng sốt một cái ánh mắt kinh ngạc nhìn dương lệ ngươi mới vừa nói cái gì ta nói ta cũng là duy ngã cấp luyện đan sư dương lệ nói ngươi tại nói bậy cái gì đây cắt lắc đầu tuyệt đối không có khả năng ngươi mới bao nhiêu lớn làm sao có thể là duy ngã cấp luyện đan sư tô nguyệt hi sở dĩ là duy ngã cấp hạ phẩm luyện đan sư đó là bởi vì nàng là người của tô g i a lại có thể chất đặc biệt ngươi làm sao lại là cắt lao hoàn toàn không tin là thật ông dương lệ rơi lên tay phải lòng bàn tay ở trong lập tức nổi lên một đám hư vô c h i hỏa đang chậm rãi n ả y lên chính là dương lệ nắm giữ duy ta chân hỏa cái này đây là chân kinh kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi cắt lao hoàn toàn kinh trụ hắn chừng lớn hai con người ánh mắt hoàn toàn rơi vào dương lệ lòng bàn tay ở trong duy ta chân hỏa phía trên cả người hoàn toàn n g ừ n người duy duy ta chân hỏa cắt lao hoảng sợ nói đây là duy ta chân hỏa cái này vậy mà thật là duy ta chân hỏa tê cắt lao hít vào một n g ụ m khí lạnh rung động không gì sánh được rung động cắt lao cả người cũng sợ ngây người phải biết liền lấy cắt lao địa vị cùng thực lực hắn thế nhưng là thiên linh phủ thành trừ ma ti phó thí trưởng sự tình gì chưa từng gặp qua t â m mắt càng là cỡ cao nhưng mà giờ này k h ắ c này cắt lao vẫn là rung động hắn vẫn là chân kinh hắn vẫn là dương lệ cho kinh trụ tuyệt đối không nghĩ tới dương lệ vậy mà lại là một vị duy ngã cấp luyện đan thông sư luyện đan công sư mà không phải bình thường duy ngã cấp luyện đan sư mà là duy ngã cấp luyện đan công sư a cái này cái này cắt lao cảm giác chính mình nói chuyện đều có chút không trôi chảy cắt lao ngài không có sao chứ dương lệ hỏi không có không có việc gì cắt lao lắc đầu h ắ n t ừ từ bình tĩnh lại nhìn từ trên xuống dưới dương lệ nhét miệng lên cười tươi như hoa đ ỗ n g nhiên hỏi dương lệ a lao phu hỏi ngươi ngươi nhưng có hôn phối cái này dương lệ sửng sốt một chút nhưng vẫn là nói ta đã cưới tiêu linh làm vợ lấy vợ a cắt lao vừa cười nói không có việc gì không có việc gì nam tam thê tứ thiếp rất bình thường lấy vợ cũng không có quan hệ lao phu g i ớ i gối có một cái tôn nữ năm nay tuổi nay mười tám thiện lương đáng yêu khéo hiểu lòng người tự nhiên hào phóng xinh đẹp mỹ lệ muốn hay không lão phu giới thiệu cho người giới thiệu có cơ hội quen biết một chút nếu là nếu có thể không bằng lão phu liền đem tôn nữ gà cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào cái này cái này cái này một cái dương lệ ngược lại là có chút trận tròn mắt tuốt ra hỏa nói thế nào nói liền muốn cho mình nói hôn sự mà làm sao ngươi xem thường lao phu tôn nữ cắt lão liền bản lấy khuôn mặt không không dám dương lệ nói vậy liền định như vậy cắt lao vui vẻ ra mặt liền từ trong ngực lấy ra một khối ngọc chất lệ n h bài quả thực là nhét vào dương lệ trong tay đây là lao phu lệ n h bài n g ư ơ i muốn đi tìm tích hoa khẳng định là phải vào thiên linh phụ thành có khối này lệ n h bài n g ư ơ i tại thiên linh phụ thành trên cơ bản liền thông suốt không người nào dám cả ngươi n mặt khác lao phu cần chấn thủ hát phong ma quật không cách nào ly khai liền không thể đi chung với ngươi cho nên ngươi đến thời điểm cầm lệnh bài đi cắt ra cắt ra sẽ giúp ngươi an bài tốt đến thời điểm ngươi liền có thể nhìn thấy lao phu cháo gái l ạ o phu cam đoan ngươi sẽ ư a thích lão phu tôn nữ tại thiên linh phủ thành mỹ nhân trên bảng xếp hạng thế nhưng là xếp hạng trước ba đây không biết rõ có bao nhiêu thanh niên t à i tuấn truy cầu cắt lao dương lệ đã không biết rõ nên nói những gì dương lệ cắt lao hít sâu một hơi thu liễm n ụ cười ánh mắt ngưng trọng nhìn qua dương lệ trầm giọng nói ra ngươi chỉ sợ không biết rõ một vị duy ngã cấp luyện đan tông sư địa vị cùng hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu đầu tiên ngươi nên biết rõ muốn đột phá duy ngã cấp nhất định phải phục dụng thuế phàm đan mà luyện chế thuế phàm đan vật liệu chân quý khan hiếm nhất định phải là duy ngã cấp luyện đan sư khả năng luyện chế thành công. s á t suất thành công lại cực thấp nhưng là duy ngã cấp luyện đan tông sư liền không đồng dạng luyện chế thành công tỷ lệ cực cao thậm chí có thể luyện chế ra tông sư cấp thuế p h à m đan mà chỉ có tông sư cấp thuế p h à m đan mới có thể tiếp tục phục d ụ n g tăng lên cuối cùng chính là hoàn mỹ thuế p h à m đan cũng chỉ có duy ngã cấp luyện đan tông sư mới có thể luyện chế ra tới toàn bộ thiên linh phụ thành tổng cộng chỉ có ba vị duy ngã cấp luyện đan tông sư bây giờ ngươi chính là vị thứ tư ngươi bây giờ có thể hiểu được sao quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn dương lệ cũng có chút không nghĩ tới hắn vẫn luôn không phải rất để ý năng lực luyện đan vậy mà lại là như thế khan hiếm như thế địa vị c a o thượng vậy mà mới là mình bây giờ lớn nhất bảo tàng phải biết c á t lao tại biết rõ dương lệ là duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư về sau thái độ liền hoàn toàn thay đổi càng là trực tiếp liền nhấc lên hôn sự muốn đem hắn tôn nữ gà cho dương lệ hiện tại dương lệ nghe xong c á t lao lời nói đã minh bạch cùng rõ ràng duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư địa vị cùng hàm kim lượng đúng là cảm giác cao có chút không hợp t h o i thưởng dương lệ cắt lao lại nói liên quan tới ngươi là duy ngã cấp luyện đan tâm sư sự tình lao phu một người biết rõ là đủ rồi ngươi bây giờ vẫn chưa tới hoàn toàn bại lộ thời điểm bởi vì thực lực ngươi bây giờ không đủ vẹn vẹn chỉ là đánh vỡ cực cảnh ngươi nhất định phải tăng lên tới duy ngã cấp khả năng xem như có năng lực tự bảo vệ mình ngươi có thể minh bạch lão phu ý tứ sao rõ dương lệ gật đầu nói ra ta minh bạch tại ta đột phá đến duy ngã cấp trước ta sẽ không tùy ý bại lộ ta đã là duy ngã cấp luyện đan tông sư sự t ì n h tốt tốt cắt lão hài lòng gật đầu hỏi ngươi bây giờ còn kém bao n h i ê u vật liệu như vậy đi lão phu trực tiếp cho ngươi một trăm vạn điểm công lao liền xem như lão phu tôn nữ g ự xí n h lễ mùa đông qua đi năm sau đầu xuân hai người các ngươi liền có thể chuẩn bị h ô n lễ a cái này dương lệ có c h ú t mộng thân phân lệnh bài cho lão phu cắt lao đưa tay là dương lệ ngoan ngoắn đem thân phân lệnh bài cho cắt lão cắt lao lấy ra tự mình phó t i trưởng thân phân lệnh bài tại dương lệ thân phân lệnh bài phía trên đánh một cái quét qua cũng đã đem một trăm vạn điểm công lao chuyển cho dương lệ cầm đi đi cắt lão lại đem thân phân lệnh bài còn đưa dương lệ đa tạ cắt lão dương lệ nhận không có biện pháp cho thật nhiều lắm、ừ. cắt lao mặt lộ vẻ mị cười trở về nghỉ ngơi đi vâng dương lệ gật đầu ly khai l i ê n chỉ còn lại có cắt lao một người không nghĩ tới a cắt lao trầm ngâm thật là không nghĩ tới lao phu vậy mà có thể phát hiện dạng này một vị khoáng thế kỳ tài không gần như chỉ ở tuổi như vậy liền đã đánh vỡ c ự a cảnh càng là một vị duy ngã cấp luyện đàn tông sư ha ha ha cắt lao không khỏi cười to về tới gian phòng ông dương lệ đem nội lực cùng nguyên thần chi lực rót vào trong đó kích phát thân phân lệ bài cho thấy phía trên tin tức đặc biệt là thấy được phía trên biểu hiện ra một trăm vạn điểm công lao thật đúng là trăm vạn điểm công lao a dương lệ cảm thán giờ này khắc này dương lệ tâm tình xác thực vô cùng không tệ vô cùng vui vẻ sớm biết rõ duy ngã cấp luyện đan tông sư địa vị cao như vậy tự mình cần gì phải nhọc nhằn khổ sở chui vào tiến vào hát phong ma quật trực tiếp nói cho c á t l ã o tự mình là một vị duy ngã cấp luyện đan tông sư không được sao nhưng mà thế sự không có tuyệt đối dương lệ cũng không biết rõ duy ngã cấp luyện đan tông sư địa vị sẽ cao như vậy thậm chí có thể để cho c á t l ã o không chút do dự ném ra cành ô liu liền nói muốn đem tôn nữ gà cho mình thậm chí cũng không hỏi hắn tôn nữ ý kiến sau đó càng là trực tiếp chuyển trăm vạn điểm công lao trên thực tế đây là bởi vì cắt lao làm người làm việc quang minh lỗi lạc nếu như là đổi thành những người khác dương lệ liền không nhất định có thể vận tốt như vậy nói không chừng sẽ bị giam lại một đời một thế vì đó luyện đan nếu như bị cái khác duy ngã cấp luyện đan tông sư biết rõ nói không chừng sẽ phát sinh chuyện không tốt thậm chí bị cái khác duy ngã cấp luyện đan tông sư hạ sát thủ đương nhiên những này cũng chỉ là âm u mặt suy đoán sự tình không nhất định liền sẽ dạng này nhưng tâm phòng bị người không thể không nên có cẩn thận vẫn là nên cứ như vậy duy ngã độc tôn đan vật liệu đã không có vấn đề gì các loại về tới thanh phong thành đem tất cả vật liệu nắm bắt tới tay ta liền có thể bắt đầu luyện đan dương lệ trầm tư nói đỏ mắt ngày thứ hai tiến đến buổi sáng dương lệ thu thập một phen lại cùng cắt lão bọn họ nói đường liền rời khỏi nơi này cưới lên lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở về thanh phong thành buổi chiều dương lệ liền trở về thanh phong thành đầu tiên hắn đi thanh phong phân bộ gặp mặt tàu nguyệt hy tô bộ trưởng dương lệ nói c h ấ n thủ h t phong ma quật nhiệm vụ đã hoàn thành xin hỏi còn có cái gì phân phó Ừm. tàu nguyệt hy ngầm đầu đánh giá dương lệ vài lần ta rất yêu kỳ ngươi mười vạn điểm công lao là thế nào tới vậy mà nhanh như vậy liền trả sạch nợ nần tô bộ trưởng đây là thuộc hạ chuyện riêng dương lệ nói được chưa tâu nguyệt hy nhún v a i nếu là chuyện riêng vậy ta liền không hỏi nhiều c h ấ n thủ h phong ma quật nhiệm vụ như là đã hoàn thành vậy ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là giữ gìn thanh phong thành t r ị an đây cũng là t r ị an bộ môn thành viên chức trách nếu như phát hiện yêu ma tà ma nhất định phải lập tức diệt trừ mặt khác tâu nguyệt hy trầm ngâm nói tô kỳ linh bên kia phát hiện gần nhất thanh phong thành xuất hiện một chút tà giáo tại sinh sôi đặc biệt là tại khu ổ chuột bên kia thịnh hành ngươi có thời gian đi điều tra một cái đương nhiên chứ ngươi ở ngoài còn có những người khác cũng tại tham dự điều tra những chuyện này còn có chính là tại nay thiên đông quý kết thúc trước đó người tốt nhất cũng đừng ly khai thành phong thành vâng dương lệ gật đầu thuộc hạ biết rõ người trở về đi tâu nguyệt hy phất phất tay thuộc hạ cáo lui dương lệ ly khai sau đó dương lệ liền đi tới thanh phong phân bộ hắc ngọc tháp cao tầng thứ chín hắn ở chỗ này đổi không ít đồ vật một cái h i ề n giả chi thạch mười vạn điểm công lao năm hai cấp năm hắc quán châu năm vạn điểm công lao năm hai cấp năm yêu quái nội đan năm vạn điểm công lao đỉnh cấp pháp bảo phẩm cấp lò lượt đan tử vân lô mười vạn điểm công lao tổng cộng dương lệ tiêu phí ba mươi vạn điểm, điểm công lao tử vân lô các ngươi đợi chút nữa phái người đưa đi tiêu phủ dương lệ nói được rồi đại nhân xin ngài yên tâm vị này nữ công tác nhân viên ngữ khí ngọt nào nói được dương lệ đem hiền giả chi thạch năm ai cấp năm h con châu năm ai cấp năm yêu quái nội đan thu vào bỏ vào trong ngực liền rời khỏi nơi này không bao lâu tâu miệt hy lại tới đồng thời nàng lại hỏi thăm dương lệ hối đoái đồ vật những tài liệu này dương lệ là nghĩ luyện đan tâu miệt hy là duy ngã cấp hạ phẩm luyện đan sư tự nhiên là nhìn ra những thứ gì nhiều như vậy đồ vật giá trị ba mươi vạn điểm công lao hắn lấy ở đâu nhiều như vậy điểm công lao nghi hoặc tâu m ệ t hy tương đương nghi hoặc một bên khác luyện thi môn bên trong môn chủ dương lệ đã theo hát phong ma q u ậ trở t về dương lệ cuối cùng là trở về tốt tốt tốt luyện thi môn các vị trưởng lão thần sắc rất là âm tàn Tốt. âu dương hoành gật đầu trở về liền tốt truyền lệnh xuống phái người cho bản môn chủ nhìn c h ẳ m c h ắ m dương lệ chỉ cần tìm được cơ hội bản môn chủ liền tự mình xuất thủ vâng tuân mệnh các vị luyện thi môn trưởng lão đồng nói hiển nhiên luyện thi môn là dự định bí quá hóa l i ề u muốn tại thanh phong thành bên trong già tay với dương lệ có thể nói là lá gan phi thường lớn nếu như bị trừ ma ti biết rõ tất nhiên sẽ không dễ dàng bông tha luyện thi môn trên thực tế luyện thi môn sở dĩ dám làm như thế chủ yếu là bởi vì mùa đông lập tức liền muốn tới thời tiết đã kịch liệt giảm xuống đến thời điểm yêu ma tà ma bạo loạn phòng thủ thanh phong thành cần luyện thi môn lực lượng đến thời điểm chỉ cần âu dương hoành đem dương lệ giết luyện thành ngũ hành thi s á t đan luyện thi môn lại có thể nhiều một vị hạ phẩm duy ngã cấp cứng giả vì phòng thủ thanh phong thành đại cục suy nghĩ trừ ma ti nhiều nhất trách phạt luyện thi môn nhưng sẽ không đem luyện thi môn thế nào âu dương hoành đánh chính là cái này chủ ý tiêu phủ dương lệ trở về tiêu linh thần sắc rất kích động gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy đủ cười hốc mắt cũng hơi phiếm h ồ n g lập tức liền nhào tới dương lệ trong ngực ôm lấy dương lệ quá tốt rồi ngươi trở về Ừm. dương lệ ôn nu cười một tiếng ôm lấy tiêu linh hiển nhiên một tháng không thấy rất là nhớ cha mẹ dương lệ hô Ừm. dương t ắ c lâm gật đầu nói ra trở về liền tốt trở về liền tốt ta lệ nhi đều có chút đ ó i g ầ y trương tiểu thúy hốc mắt cũng có chút p h i m hỏng k dương lệ lệ chạy tới sau đó trước mặt dương lệ trêu mấy lần công phu ánh mắt mong đợi hỏi thế nào thế a có p ả i i hay không k so trước là i hại nhiều. hơn dương lệ liền đem nơi này tạm định vì phòng lượt đan cấm người khác tới gần không tệ dương lệ đánh giá tử vân lô đây là một tôn màu tím đen đan lô có tạo thế chân vạc thân lò có một đoá đoá tử vân ngược lại là có chút ý cảnh có thể có thể dương lệ vẫn tương đối hài lòng ban đêm tiêu tâm nhị tiêu tinh hải tiêu càn tiêu vô pháp tiêu ra bốn vị tổ tông hướng dương lệ báo cáo đoạn này thời gian mua sắm cùng thu thập dược tài nhóm chúng ta đã đem một trăm lẻ tám loại này dược tài toàn bộ cũng thu thập đủ liền chờ ngươi trở về kiểm tra thực hư tiêu tâm nhị nói được dương lệ gật đầu các ngươi đem thu thập được tất cả dược tài toàn bộ cũng chuyển vào ta phòng luyện đan đến thời điểm ta sẽ đích thân xem xét mặt khác dương lệ từ trong ngực lấy ra bốn cái màu vàng kim tinh thần châu màu vàng k i m quang mang lấp lóe chiếu rọi tại tiêu tâm nhị trên mặt của bọn hắn khiến cho tiêu tâm nhị hô hấp của bọn hắn cũng trở nên rồn rợp rồ. cái này cái này tiêu tâm nhị ngữ khí của bọn hắn khẩn trương lên đây là màu vàng kim tinh thần châu dương lệ nói nói đến dương lệ lúc đầu luyện chế ra mười cái màu vàng kim tinh thần châu hắn là dự định nộp lên cho trừ ma ti hối đoái tương ứng điểm công lao dùng để hối đoái hiển giả chi thạch kết quả cắt lao trực tiếp tặng cho tự mình một trăm vạn điểm công lao cái này mười cái màu vàng kim tinh thần châu cũng là không cần nộp lên cho trừ ma ti vừa vặn dùng để tăng lên tiêu tâm nhị bọn h còn có chính là liên quan tới cắt lao tôn nữ hôn sự dương lệ cảm giác mình đã từ chối không được mà lại tự mình còn cầm cắt lão nhiều như vậy chỗ tốt bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm a nhưng chuyện này lại không quá tốt cáo chi tiêu linh chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại nói chuyện sự tình này các ngươi làm không tệ dương lệ tiếp tục nói cái này bốn cái màu vàng kim tinh thần châu chính là cho các ngươi các ngươi cầm đi đi h ả o h ả o thang lộ tận lực tại ngắn nhất thời gian bên trong thang ngộ trong đó huyền liền diệu lĩnh ngộ trong đó tinh thần thuật bước vào đoán thần t i ê n môn cấp độ vâng tuân mệnh tiêu tâm nhị hít sâu một hơi rất cung kính hướng dương lệ túi người chào lòng mang lấy kích động nhận dương lệ màu vàng kim tinh thần châu ừ m dương lệ gật đầu liền ly khai hắn về tới chỗ ở buổi tối hôm nay có thể là có tầm một tháng không có thân mật tiêu linh vô cùng nhiệt tình cùng chủ động dương lệ tự nhiên không cam lòng nhiều thế hai người hưởng thụ lấy cá nước thân mật sau đó tại kết thúc t r i n h chiến sau tiêu linh dương lệ vẫn là đem tại hát phong ma quật phát sinh sự tình nói cho tiêu linh bởi vì xác thực không có dấu g i ế m tất yếu sớm tối đều sẽ biết rõ còn không bằng nói thẳng ra cắt lao tôn nữ hôn sự ta khả năng thật từ chối không được không biết rõ ngươi là ý tưởng gì ta k h ô ngày có lắc ý kiến、gì. Tiêu linh biểu lộ bình tĩnh lắc đầu. Dương lệ nhìn qua tiêu linh, liền đem tiêu linh bình tĩnh Dương nhìn gì. đầu. qua lộ lệ đem Ừm. ôm v o trong một bắt biết xấu hổ, không biết thẹn lòng, người lần nữa quẩn quẩn cùng nhau, không không ban n g lại hai hổ đêm. đầu xấu ở à thứ hai dương lệ đi một chuyến phòng luyện đan hắn cha xét một cái phòng luyện đan bên trong dược tài cùng các loại vật liệu một trăm lẻ tám loại này hỗ trợ vật liệu toàn bộ cũng không có vấn đề gì rất tốt dương lệ hài lòng gật đầu giữa trưa dương lệ thu thập một cái trong ngực đặt vào cắt lao viết lá thư này nghe nóng một cái kim cương tự vị trí liền tiến về kim cương tự thanh phong thành cũng không phải một tòa tiểu thành nguy nga thành chỉ đủ để dung nạp trên trăm vạn người sinh sống tại thành trì bên trong thậm chí còn có liên miên s ơ n mạch kim cương tự liền xây dựng ở thanh phong thành bên trong kim cương sơn mạch bên trong đồng thời chùa miếu cảng là kiến tạo tại kim cương sơn mạch chủ phong kim cương sơn phía trên có thể nói kim cương tự tại thanh phong thành bên trong tín đồ đông đảo hơn có rất nhiều võ giả đều là kim cương tự tục gia đệ tử tu luyện đều là kim cương tự võ học thì như kim thân công kim cương thể v vân mặt khác dương lệ còn hiệu hơn đến kim cương tự tăng chúng đạt đến mười vạn người mà lại khai khẩn dỗ tốt tự cấp tự túc cũng không phải là loại kia sẽ chỉ xuống núi hóa duyên tăng nhân. thanh phong thành bên trong bách tính đối với kim cương tự phong bình đều là vô cùng tốt, thậm chí kim cương tự còn thường xuyên sẽ đi khu ổ chuột phát cháo, nếu có không tệ người kế tục còn có thể thu nhập kim cương tự trở thành kim cương tự đệ tử cho nên dương lệ nghe được những n à y phong bình đối với kim cương tự hào cảm coi như không tệ không phải dương lệ trong ấn tượng cái chủng loại kia sẽ chỉ ghé vào bách tính trên thân hút máu chùa miếu tăng nhân. Vừa chiều dương lệ mới đi đến được kim cương tự chân núi chu vi người đến người đi có đám đông dọc theo cầu thang đi lên đại bộ phận đều là kim cương tự tín đồ trong đó có không ít vẫn là đến hoàng nguyện quả nhiên dương lệ quan trai, người cũng là đến Phật sao. Dương lệ đi trên chu đường bên người có một vị lao i a tử đi ngang qua bởi vì người hơi nhiều đi có phần chậm vị này lao ra tử liền cùng dương lệ trò chuyện xem như thế đi dương lệ trả lời kim cương tự phật rất linh vị này lao gia tử nói nhưng là nhất định phải tâm thành bãi phật chính là muốn tâm thành thì linh đúng không dương lệ cười cười quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương hai trăm m ư ơ i ba phật pháp độ hóa dương lệ đi theo vị này láo gia tử tại một đường tán gấu một đường lên núi dương lệ hiểu do đến vị này láo gia tử là đến kim cương tự h o à n nguyện nhà hắn nhi t ử đoạn t r ư ớ c thời gian phạm vào chứng s i ngốc thẳng đến đoạn t r ư ớ c thời gian tại kim cương tự bái phật về sau mới chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp kim cương tự tăng nhân tại nhà hắn làm một trận pháp sự về sau s i ngốc triệu chứng liền toàn bộ tốt cho nên vị này lao ra t ử xem như kim cương tự thật tín đồ a di đà phật giữa s â n núi dương lệ chợt nghe thanh â m quen thuộc hắn ngẩng đầu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền thấy t huệ tâm đại sư mặt lộ vẻ mịp cười bên người đi theo mấy chức cao tăng đang hướng về dương lệ bên này đi tới a di đà phật tâm đại sư. là tuệ tâm đại sư cái này cái này tuệ tâm đại sư vậy mà đến đây b á i kiến tuệ tâm đại sư t r u n g quanh bởi vì tuệ tâm đại sư xuất hiện dẫn đến phát sinh một cái không nhỏ bạo động đông đảo tín đồ nhóm n h a u n h a u muốn chen tới muốn nhìn một chút tuệ tâm đại sư chân dung kém chút liền muốn phát sinh dẫm đạp sự kiện chư vị thí chủ xin ăn chớ vội thỉnh yên tình ông tuệ tâm đại sư chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu về sau có một loại bình tâm t ĩ n h khí ba động quyết tán quét qua ở đây đông đảo tín đồ a di đà phật không khỏi các vị tín đồ nhóm liền bình tĩnh lại lúc này mới ngăn lại trận này bạo động bằng không tuệ tâm c sửng t ạ sốt một c ư ơ n cái nhưng vẫn là nói ra vẫn tăng sẽ phái người thông chi thích không phương trượng nhưng phương trượng có thể hay không gặp ngươi vẫn tăng liền không biết rõ không ngại dương lệ cười cười từ trong ngực lấy ra một phong thư cũng nói ra tuệ tâm đại sư chỉ cần phái người đem phong thư này giao cho thích không phương trượng đến thời điểm thích không phương trượng tự nhiên sẽ gặp ta cái này tuệ tâm hơi có chút chần chờ nhưng vẫn là gật đầu tiếp nhận dương lệ trong tay phong thư này cũng giao cho bên người một vị cao tăng nói ra người đi đem phong thư này giao cho phương trượng vâng vị này cao tăng gật đầu trịnh trọng hảo hảo thu về phong thư này cũng nhanh bước ly khai sau đó dương lệ liền theo tuệ tâm đại sư một đường hướng về phía trước tại các vị kim cương tự tín đổ nhóm kinh ý ánh mắt giới đi tới đỉnh núi tiến vào kim cương tự bên trong tuệ tâm đại sư chính là nghĩ đến đem dương lệ thu nạp vào kim cương tự trở thành kim cương tự một thành viên bởi vì tuệ tâm đại sư xác thực cảm thấy dương lệ là một cái khả tạo chi tài có thể là kim cương tự mang đến càng nhiều h ư ơ n g hỏa chỉ bất quá tuệ tâm đại sư hiện tại còn không biết rõ dương lệ đã đánh vỡ cực cảnh dựa theo phật giáo phân chia dương lệ đã xảy ra bồ t á t thiền định phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngã phật thiền phải biết tại phật giáo bên trong bước vào ngã phật thiền vậy liền tựa như lập địa thành phật trở thành đi lại trên thế gian phật sống có được đủ loại năng lực khó tin bằng dạng muốn bước vào ngã phật t i ề n cảnh giới Liền lợi cần xá trên ử tử, nuốt liền qua thể vượt t xá lợi lạch có ờ i tiền, tiền. đột tắc Phật t phá bồ tắc thiền, bước vào ngã vào r thực tế xá lợi tử kỳ thật chính là thuế p h ạ m đan chỉ bất q u á cách gọi không đồng dạng mà lại phật giáo xá lợi tử cũng xác thực cùng thuế p h ạ m đan có một ít khác biệt kim cương tự nên khách điện bên trong dương lệ cùng tuệ tâm đại sư đang ngồi mà trò chuyện mấy vị khác cao tăng đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói trong điện chỉ có dương lệ cùng tuệ tâm trò chuyện âm thanh tuệ tâm đại sư dương lệ càng là nói thẳng nói ra ta kỳ thật đối phật giáo tu thiền cũng có chút h ế u kỳ không biết do tuệ tâm đại sư có hay không tu thiền công pháp có thể mượn cho ta qua Nha. tuệ tâm đại sư trầm nói Pháp phải nhập nhiên là bí mật bất chuyển, nhất định thành thành bái môn mật kim kim một mới truyền, cương cương viên, tự bất tự, trở thành kim cương tự là bí c thể tương truyền thừa. có đến ứng a d đạo đại Phật. Tuệ tâm đại sư nói sư ra dương lệ thí chủ tu thiền c h i pháp thâm ả o vô song không phải thường nhân có thể tham nộ g cùng lý giải cần tại phật tiền nhiều hơn tụ kinh h i ể u ra phật lý mới có thể thu hoạch được tu thiền c h i pháp nếu như dương lệ thí chủ nguyện ý cạo tóc nhập kim cương tự tại phật pháp hôn núc dưới tự nhiên có thể tham nộ tu thiền tri pháp nhưng bây giờ chỉ sợ còn không được kia thật là thật là đáng tiếc dương lệ lắc đầu dương lệ thí chủ tuệ tâm đại sư tiếp tục nói võ tu chi pháp không tăng thảo nguyên coi như tu luyện tới cực hạ trăm năm về sau cũng bất quá là một vòng hoàng thổ chỉ có hiểu ra phật lý tu thiền bộ p h ậ t khả năng chân chính thoát ly khổ hại rồi nói sau dương lệ khoát tay nói hiển nhiên là cự tuyệt a di đà phật vê anh sau một khắc tuệ tâm đại sư chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu toàn thân trên dưới lập tức liền hiện lên một mảnh phật quang ở phía sau hán càng là xuất hiện một tôn từ bi phật tướng lập tức dương lệ bên thai liền vang vọng vô số p h ả n văn ngâm sướng thật giống như có một cô vô hình độ hóa chi lực tác dụng tại dương lệ trên thân ngươi hiển nhiên dương lệ có chút bất ngờ hắn đúng là không nghĩ tới cái này nhìn khuôn mặt hiền lành tuệ tâm đại sư vậy mà tại đột nhiên liền xuất thủ mà lại xuất thủ còn như thế r ứ t k h o a ông ông dương lệ cảm giác tự mình tự hồ là bước vào một mảnh phật quốc bước vào tây thiên cực nhạc có phật đà hiền hóa có bồ tát hiền thế còn có vô số la hán bọn hắn đang không ngừng khuyên can dương lệ như nói phật quốc mỹ hảo trần thuật tây thiên cực nhạc mỹ diệu g i ả thuật lập địa thành phật h u y n bí không khỏi dương lệ có dũng khí ý thức hoảng hốt cảm giác hắn xác thực nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng trọng yếu nhất chính là chung quanh mấy vị cao tăng đang không ngừng nhớ kỹ kinh văn mấy vị này cao tăng niệm đi ra kinh văn vậy mà biến thành như thực chất màu vàng kim phan văn chính là nhẹ nhàng nhảy múa màu vàng kim hồ điệp tại vây quanh dương lệ bay múa thái sơ tinh thần thuật vê anh dương lệ nổi giận hắn g ầ m lên giận dữ thái sơ tinh thần thuật toàn lực bộ c phát sau lưng dương lệ trực tiếp liền nổi lên thái sơ nguyên thần vòng xoáy màu đen xoay quanh lôi đỉnh tứ ngược thái sơ chi luân cấp tốc xoay tròn cường đại đến cực điểm nguyên thần chi lực bạo phát ra giang giác giang giác trong đầu dương lệ ý thức khôi phục tại phật quốc bên trong thái sơ nguyên thần cụ hiện giống như viễn cổ ma thần t h ứ c tỉnh đem toàn bộ màu vàng kim phật quốc xé nát tầm ẩm phật quốc vỡ vụn dương lệ vừa tỉnh lại a p h ấ c p h ấ c p h ấ c tiếng kêu thảm thiết văng lên t r u n g quanh mấy vị kêu cao tăng kêu thảm miệm phun tiên huyết dương lệ quanh thân màu vàng kim phạn vằn triệt để vỡ vụn hoàn toàn bị dương lệ nguyên thần chi lực cho làm vỡ nát tuệ tâm đại sư trường lớn hai con người hắn miệng vun tiên huyết sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thần sắc rung động nhìn qua dương lệ ngươi ngươi vậy mà đã đánh vỡ cửa cảnh khu khu chung quanh mấy vị t i ê u cao tăng nằm ở trên mặt đất toàn bộ cũng bị trọng thương tuệ tâm đại sư dương lệ ánh mắt lạnh lẽo hắn thái sơ nguyên thần hiện hiện tại s à o l ư n g uy thế kinh khủng phóng xuất ra nhường tuệ tâm đại sư bọn hắn sinh lòng sợ hãi ngươi còn muốn đ ổ hóa ta ngươi đang tìm cái chết ta dương lệ đúng là nổi giận lúc đầu hắn còn đối cái này tuệ tâm đại sư thoáng có chút hào cảm mà lại đối kim cương tự cũng có một chút hào cảm thế nhưng là những này hảo cảm tại vừa rồi đã triệt để tan thành mây khói bởi vì cái này tuệ tâm vậy mà thừa dịp dương lệ một cái không không chú ý tại đột nhiên phát động phật pháp như toàn độ hóa dương lệ nhường dương lệ quy y phật giáo dính đến đủ để ảnh hưởng linh hồn ý thức lực lượng có thể nói nếu không phải dương lệ thực lực c ư ờ n g đại nguyên thần cùng linh hồn giao h ò a nội tình không gì sánh được thâm hậu chỉ sợ cũng đã lấy cái này tuệ tâm nói dương lệ thí chủ tuệ tâm lập tức nói ra bần tăng là vì tốt cho ngươi võ tu chi pháp vốn cũng không như phật giáo tu thiền nếu như ngươi quy y phật môn lấy ngươi thiên phú tất nhiên có thể lập địa thành phật cớ sao mà không làm nhưng mà t u ệ tâm vẫn còn có chuyện chưa nói song đó chính là nếu như bị phật pháp đ ổ hóa đem một đời một thế dân hiến cho tuyên dương phật pháp sẽ đem phật giáo vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất trở thành một loại cuồng tín đồ tồn tại tương đương với đã mất đi bản thân lão lựa chọc dương lệ sát khí rất nặng nói nhảm quá nhiều ngươi chết đi cho ta và anh dương lệ nội nhi xuất thủ không có chút nào do dự lực lượng cường đại bộ p h á t chính là một quyền đánh ra cánh tay phải cấp tốc bành trướng tầm bài vòng sức mạnh đáng sợ khiến cho không khí cũng tạo thành đồ sụp huệ tâm đại sư hãi nhiên sợ hãi a di đạo phật ông đông nhiên dương lệ được nghe lại một tiếng phật hiệu liền theo nên khách điện chuyển ra ngoài đến còn có một c ố vô hình vĩ lực tác dụng tại trên người mình suy yếu tự thân lực lượng b à n h đồng thời có một tầng kim quang hiện hiện ngăn tại tuệ tâm trước mặt dương lệ cái này một quyền đánh trúng vào tầng này kim quang khiến cho kim quang gợn sóng không ngừng lại chưa thể đánh tan ai dương lệ thu tay lại quay người hướng cửa ra vào nhìn lại cửa điện đẩy ra có một vị lỗ thai rất lớn tướng mạo cũng phi thường giống là phật đà đồng dạng tăng nhân láo giả từng bước một đi tới có một cỗ khó mà hình dung lực lượng cùng vì thế loại lực lượng này dương lệ hít sâu mờ hơi ánh mắt nhìn chằm chằm vị này giống như là phật đà đồng dạng tăng nhân láo giả tác dụng trên người mình lực lượng mặc dù không bằng dương lệ tại hát phong ma quật gặp phải đầu kia ma nhưng vẫn cũ chế trụ dương lệ khiến cho dương lệ mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra năm thành ngươi chính là kim cương tự thích không phương trượng dương lệ nói a di đà phật thích không phương trượng gật đầu dương lệ thí chủ lão nạp chính là thích không sự tình vừa rồi đúng là kim cương tự không đúng mong rằng dương lệ thí chủ có thể hay không xem ở lão nạp trên mặt mũi bỏ qua cho tuệ tâm tính mạng của b ọ n hắn đương nhiên dương lệ thí chủ đối kim cương tự tu thiền c h i pháp cảm thấy rất hứng thú lão nạp cũng có thể làm chủ nhường dương lệ thí chủ tiến về tàng kinh các vật qua mặt khác liên quan tới bị ngạn hoa sự tình lão nộp đợi một lát tự mình mang dương lệ thí chủ đi đấy nha dương lệ trầm phải biết trước mắt vị này là đạt đến duy ngã cấp tồn tại bước vào phật thiền tựa như đi lại tại nhân gian phật sống nếu thật là đánh nhau tự mình khẳng định không phải là đối thủ coi như mình l i ề u mạng giết chết tuệ tâm chỉ sợ cũng không trốn thoát được mà lại có thể đọc qua kim cương tự tu thiền c h i pháp dương lệ cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú trọng yếu nhất vẫn là bị ngạn hoa được dương lệ gật đầu vậy liền xem ở thích không phương trượng trên mặt mũi chuyện sự tình này trước hết bỏ qua nếu là lần sau còn dám như thế vậy cũng đừng trách dưới tay ta không lưu tỉnh đa tạ dương lệ thí chủ thích không phương trượng nói tuệ tâm ngươi vừa rồi đã phạm vào giận g i i thích không phương trượng nhìn phía tuệ tâm bọn hắn ngữ khí chấm xuống quát lớn phạt mặt ngươi vách tường hối lỗi một năm sao chép kinh thư một trăm ngàn lần ngươi có thể có gì dị nghị không có dị nghị tuệ tâm bọn hắn thật sâu túi lầu xuống ừng thích không phương trượng gật đầu dương lệ thí chủ vị này thích không phương trượng lại nhìn phía dương lệ thỉnh cùng lao nạp tới ừng dương lệ đuổi theo phương trượng vậy mà lại đối dương lệ khách khí như thế cái này dương lệ đến cùng là lai、like、lịch gì tuệ tâm trong lòng kỳ thật cực kỳ trần kinh không chỉ có đáp ứng dương lệ tiến vào tảng kinh các thậm chí còn đem công đức chỉ bên trong bị n ạ n hoa cho dương lệ phải biết t u ệ tâm thế nhưng là vô cùng rõ ràng thích không phương trượng cũng không có dễ nói chuyện như vậy hôm nay lại hoàn toàn cùng dĩ vãng khác biệt thích không phương trượng c h ắ c không được các ngươi kim cương tự sẽ có nhiều như vậy tín đồ hôm nay ta xem như thấy được thật đúng là hào thủ đoạn a dương lệ ngữ khí t r â m trọng nói dương lệ thí chủ nói quá lời thích không phương trượng nói ra t u ệ tâm chuyện hôm nay là hắn phạm vào giận ở giới một thời gian n g ộ nhập lạc lối trừ phi là loại kia tội ác t ẩ y trời chi đồ bằng không mà nói nhóm chúng ta kim cương tự tuyệt đối sẽ không cưỡng ép sử dụng phật pháp độ hóa mà lại liền xem như sử dụng phật pháp độ hóa vậy cũng có chút cùng phật hữu duyên cùng phật vô duyên cưỡng ép sử dụng phật pháp tiến hành độ hóa cuối cùng cũng sẽ không như ý mớn chỉ có thể nói dương lệ thí chủ ngươi xác thực cùng phật hữu duyên cho nên tuệ tâm mới có thể làm ra vừa rồi những chuyện kia ha ha dương lệ cười lạnh vài tiếng tại hai người giữa lúc trò chuyện dương lệ đi theo thích không phương trượng một đường hướng trên đỉnh núi đi dọc đường từng tòa cung điện gặp từng vị kim cương tự cao tăng nhao n h a u hướng dương lệ cùng thích không phương trượng hành lễ không bao lâu dương lệ liền đi tới trên đỉnh núi công n ư c trì dương lệ thí chủ thích không phương trượng chỉ vào phía trước nói ra nơi đây chính là công n ư c trì Tụ tập ụ t kim cương tự tất cả tín đồ hư ơ n g hỏa hội tụ công đức mà hình thành trong ao màu đỏ hoa sen chính là bị n g n hoa ừ n dưng ơ lệ khẽ gật đầu hắn đại đại lượng lấy cái này công đức c h ỉ đường kính tại ba mét k h o ả n g trường bên trong ao nước trong suốt lại b ư ớ c lên lấy nồng đậm s ư ơ n g trắng che lại ánh mắt trong ao sinh trưởng ba loại khác biệt hoa sen màu văng kim màu đỏ màu đen mỗi một loại hoa sen cũng hiện ra chín mảnh cánh hoa cũng chính là cựu phẩm hoa sen quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hòa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai trăm mười bốn phật kinh tu thiền canh năm câu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ có thể xác định trước mắt công đức chỉ ở trong màu đỏ cựu phẩm hoa sen chính là mình muốn bị ngạn hoa về phần mặt khác màu vàng kim cựu phẩm hoa sen cùng màu đen cựu phẩm hoa sen dương lệ kỳ thật cũng biết rõ là cái gì phải biết dương lệ thế nhưng là duy ngã cấp luyện đan t ô n g sư trong óc của hắn đã sớm nhớ k ỹ đại lượng luyện đan dược tài cùng vật liệu tự nhiên nhận biết hai loại khác cựu phẩm hoa sen màu vàng kim cựu phẩm hoa sen là công đức liên hoa màu đen cựu phẩm hoa sen là nghiệp lực hắc liên đều có tác dụng trên thực tế dương lệ không biết rõ là kim cương tự có được luyện chế kim cương xá lợi từ phương pháp l u y ệ n chế mà công đức liên hoa nghiệp lực hát liên bị ngạn hoa đều là luyện chế kim cương xá lợi từ cần có chủ yếu vật liệu mời đi thích không phương trượng ra hiệu cũng nói dương lệ thí chủ ngươi chỉ có thể lấy đi một đoá bị ngạn hoa ừ m dương lệ gật đầu sau đó dương lệ liền nhảy hướng về phía công đức chỉ đưa tay liền đem hai trong đó một đoá màu đỏ cựu phẩm hoa sen cũng chính là bị ngạn hoa chính là dương lệ cần có đồ vật đánh dương lệ về tới bên bờ vừa rồi dương lệ nhữ mày hắn vừa rồi bước vào công đức chỉ thời điểm mơ hồ cảm giác ao nước ở trong tựa hồ có cái gì đồ vật thậm chí còn nghĩ đối với mình xuất thủ bất quá hẳn là bởi vì thích không phương trượng tại bên bờ c h ấ n nhiếp cho nên công đức chỉ bên trong cái kia đồ vật không dám lộ diện cũng không dám kinh động dương lệ lại không dám động thủ sẽ là cái gì đây dương lệ thật sâu nhìn một cái công đức chỉ mây mù l lờ, ao nước rất rõ ràng lại bởi vì mây mù nguyên nhân như c ũ xem không rõ ràng thậm chí liền bên trong cụ thể có mấy đoá bị ngạn hoa mấy đoá công đức liên hoa mấy đoá nghiệp lực hắc liên cũng không biết rõ ngay sau đó dương lệ nhanh chóng lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc đem bị nạn g hoa cất kỹ lại nhét vào trong ngực mơ hồ nối lỏng một hơi hiện tại cũng chỉ thiếu kém thích hoa trong tay thất thải lấy bùn dương lệ thí chủ thích không phương trượng nói bị nạn g hoa đã vào tay nhóm chúng ta cũng nên đi Ừm. dương lệ gật đầu đương nhiên dương lệ tự nhiên không có lập tức ly khai kim cương tự hắn đi đến kim cương tự t à n g kinh các muốn hiểu phật giáo tu thiền c h i pháp cũng nghĩ tại t à n g kinh các ở trong đọc qua trong đó phật kinh dương lệ thí chủ thích không phương trượng nói ra ngươi chỉ có thể ở tàng kinh các ngốc một ngày đồng thời không thể đem bất luận cái gì một bản phật kinh mang đi còn hy vọng dương lệ thí chủ có thể lý giải minh bạch dương lệ gật đầu đi thích không phương trượng lúc này mới gật đầu thí chủ mời đi tàng kinh các thủ các lao tăng mới cho đi nhường dương lệ tiến vào dương lệ cảm giác vị này thủ các lao tăng không giống trên người khí tức rất là huyền diệu chỉ sợ là kim cương tự nội ẩn giấu chân chính cao tăng nói không chừng cũng là một vị nã phật thiền cấp tồn tại đa t ạ dương lệ chắp tay hành lễ hắn liền bước vào kim cương tự tàng kinh các tầm thứ nhất thích à n n g k i cắt bên ngoài. h không ngươi làm sao bằng lòng người này tiến vào tàng kinh các thủ các lao tăng to mày nói thích chân sư đ ệ thích không phương trượng từ trong ngực lấy ra một phong thư chính là các lao viết lá thư này đưa cho vị này thủ các lao tăng cũng chính là thích chân ngươi xem phong thư này liền biết rõ thư này thích chân trầm âm theo thích không trong tay nhận lấy tin cũng mở ra phong thư đọc bắt đầu trên mặt nổi lên vẻ khiếp sợ lại là các thiên hữu tự tay viết thư cái này tiểu t ử thích chân nhìn phía tàng kinh các ngươi bây giờ biết do đi thích không lắc đầu các thiên hữu cũng tự mình mở miệng hướng lao nạp yêu cầu bị ngạn hoa theo trên thư trong lời nói lời nói bên ngoài cơ hội là tại trực tiếp nói cho lão nạp dương lệ là hắn cắt thiên hữu muốn vun trồng nhân tài trước đây kim cương tự đắc tội tô ra kém chút liền bị tô ra diệt môn nếu như không phải cắt lao đứng ra nhóm chúng ta kim cương tự liền đã không có cho nên nói kim cương tự thiếu cắt lao rất lớn người t h ỉ n h nhóm chúng ta cần hoàn lại đã cái này dương lệ là cắt lao chỉ mặt gọi tên đều muốn vun trồng người lao nạp tự nhiên đến cẩn thận mới là minh bạch thích chân hít sâu một hơi đem tin hảo hảo thu về còn đưa thích không chỉ là cái này dương lệ đến cùng có gì đáng giá tán thưởng địa phương vậy mà có thể để cho cắt lão như thế coi trọng dương lệ khi tiến vào kim cương tự về sau tuệ tâm vọng tưởng sử dụng phật pháp độ hóa dương lệ kết quả bị dương lệ tại chỗ phản vệ đem tuệ tâm c h ấ n thành trọng thương thích không nói ra dương lệ t u vi đã đạt đến đánh vỡ c ự a cảnh tương đương với chứng được bồ tát chính quả trước mắt hắn chỉ cần ăn vào thuế phạm đan liền có thể bước vào duy n g ã cấp mà lại dương lệ năm nay mới một ư ơ i tám tuổi à còn có một tháng kế tiếp liền muốn qua tiết các loại từng tới xong năm dương lệ cũng chính là một ư ơ i chín tuổi cái này thích chân lộ ra rung động tân sắc nhìn phía tàng kinh các càng là liên tiếp tàn thắn nói như thế thiên phú như thế tư c h i t t r á c không được có thể có được cắt lão c o trọng chỉ sợ sẽ là thiên linh p h ụ thành những cái kia gia tộc siêu cấp thiên tài cũng không bằng dương lệ đi đúng vậy thích không gật đầu nếu như có thể giao hảo dương lệ đối với nhóm chúng ta kim cương tự tới nói đó cũng là một chuyện tốt sư đệ ngươi có thể minh bạch liền tốt sư minh thích chân nghi hoặc mà nói đã ngươi muốn giao hảo dương lệ vì cái gì chỉ làm cho dương lệ tại tàng kinh các nước một ngày vì cái gì không đồng ý hắn ở lâu mấy ngày ngươi đây liền không hiểu được thích không mỉm cười nói ra lão nạp có thể cảm giác được dương lệ xác thực đối phật giáo tu thiền chi pháp cảm thấy rất hứng thú cho nên mới đáp ứng nhường dương lệ tiến vào tàng kinh các nhưng là Lao nhưng ạ p trước ế t để cho d ơ Lệ tại t à nếu g ngây ngốc một ngày, nhưng Dương、lệ、khẳng kinh thiền chi i định nhìn phận Dương chỉ thể thấy pháp, cắt có một một tu muốn bộ Lệ Lệ sau về p tục xem, liền còn sẽ tới nhóm chúng ta kim cương tự, còn chúng cương lúc này đi, không cũng chậm chậm xem, nhóm kim liền hai đi, đến này không sẽ q e n Nhưng nếu thuộc sao. là nhường dương lệ lập tức đem tàng kinh các tu thiền c h i pháp toàn bộ xem hết vậy sau này dương lệ liền không nhất định sẽ đến cũng liền đã mất đi cùng dương lệ giao hảo cùng giao lưu cơ hội thì ra là thế thích chân tâm phục khẩu phục nào hiệu ục này tàng kinh các tầng thứ nhất nơi này là dương lệ bắt đầu lật xem trong tàng kinh các thư tịch kinh văn tại trong tầng thứ nhất đại bộ phận đều là các loại võ học từ dối phẩm võ học đến võ công tâm pháp cái gì cần có đều có thậm chí dương lệ còn chứng kiến quan tưởng đồ từ hạ vị quan tưởng đồ đến thiên nhân quan tưởng đồ cũng đều có không ít hơn có mấy cái một mạch tương thừa nhưng mà dương lệ muốn tìm không phải những này hắn là m u ố n h i ể u do phật giáo tu thiền c h i pháp nửa giờ sau hắn mới từ tầng thứ nhất chỗ sâu tìm được m u ố n đồ vật phật giáo tu thiền pháp dương lệ đem quyển sách này cầm tại trong tay hai mắt tỏa sáng liền nhanh chóng lật xem bắt đầu thẳng đến đem cả quyển sách đọc xong đối với phật giáo tu thiền có đại khái hiểu rõ thì ra là thế dương lệ ngư khi kinh ngạc mà nói phật giáo tu thiền đúng là như thế phật giáo tu thiền ở chỗ phật kinh nói trắng ra là chính là tham n g ộ phật kinh chỉ cần không ngừng tham n g ộ phật kinh hiểu ra phật kinh bên trong lần chứa phật lý liền có thể thu hoạch được sâu xa tham t h ẳ m bên trong lực lượng gia trì không ngừng tăng lên bản thân tu được pháp lực ngưng tụ p h ậ t pháp chứng được chính quả cho nên nói Phật h tu t giáo i ề nói không h p một như vậy chỉ cần có thể hoàn toàn lĩnh nộ một bản phật kinh liền xem như sơ bộ bức vào phật giáo tu thiền cửa lớn tương đương với ngoại đạo thiền nhập môn ngoại đạo thiền phân chia năm cái nhỏ cấp độ theo thứ tự là nhập môn dị đọc ngũ muội thiền tâm pháp lực Nếu như thăng ngộ, cũng hoàn toàn lĩnh tiếp hiểu thấu thể có tục ngộ đồng á o vào 25 bản phật Kinh, vậy liền có thể vượt qua bước Kinh, liền thanh văn thiền, tương đương với thanh văn thiền nhập môn. Phật thể vậy vượt với có qua đ d ạ n g thanh văn thiền cũng phân chia năm cái nhỏ cấp độ theo thứ tự là nhập môn n phật i tinh i n n g g tâm, tâm h bước bước quang phổ độ chứng nhận tâm bồ tát về phần ngã phật tiền h dương lệ trầm âm bản này phật giáo tu thiền phía trên không có ghi chép đoán chừng là bởi vì ngã phật thiền cấp độ quá cao thuộc về bí mật không thể tùy tiện ghi chép đi tham nộ phật kinh sao dương lệ trầm âm ta đi thử một chút thế là dương lệ liền mang tới một bản phật kinh văn bản trên viết có văn hoa kinh ba chữ hắn liền lật ra đến đọc vẹn vẹn chỉ dùng một phút học tập xong bản này văn hoa kinh nhưng mà dương lệ vẹn vẹn chỉ là đọc xong căn bản không có nghiêm túc thể nộ văn hoa kinh bên trong huyền bí cũng không có cảm thụ văn hoa kinh bên trong p ậ t lý chỉ là ăn tươi nuốt sống đồng dạng đọc xong mà thôi thính danh dương lệ kỹ năng dưỡng t à thiên phá hạ bách quỷ dạ hành đồ là nhập môn văn hoa kinh chưa nhập môn thái sơ tinh thần thuật có thể dung hợp duy ngã cấp luyện đàn tông sư cựu trùng thi sắt đan phá hạ duy ngã độc tôn đàn tông sư giết chóc điểm 163700. h i ệ n nhiên dương lệ tại hát phong ma quật dết không ít ác ma cùng thiên ma dù sao cũng là một tháng thời gian coi như trên cơ bản đều là ban đem xử lý những cái tiêu ngưu t o à n thoát đi ác ma thiên ma nhưng cũng góp gió thành bão mặt khác hai lần ác ma cùng thiên ma bạo loạn lại thêm dương lệ còn chui vào tiến vào một lần hát phong ma quật cho nên dương lệ dết chóc điểm đã đạt đến mười sáu vạn ba nghìn bảy trăm điểm xác thực có không ít quả nhiên dương lệ hai mắt tỏa sáng phật kinh đồng dạng có thể sử dụng dết chóc điểm thêm điểm tăng lên cứ như vậy tham ngộ phật kinh còn không phải dễ dàng sự tỉnh bất quá dương lệ c h ầ m n g âm thầm nghĩ nói ta cần xem trước một chút tham ngộ một b ả n phật kinh cần bao nhiêu dết chóc điểm nếu như cần nhiều lắm liền tạm thời từ bỏ ta cần lưu lại đầy đủ dết chóc điểm đến giúp đỡ tự mình đột phá duy nga cấp thêm điểm dương lệ nói tăng lên văn hoa kinh dết chóc điểm một văn hoa kinh chưa nhập môn tăng lên đến văn hoa kinh nhập môn dư lệ liên tiếp thêm điểm năm lần tiêu hao mười một giờ dết chóc điểm liền đem một bản phật kinh chưa hề nhập môn tăng lên tới tông sư cấp trình độ ông ông quả nhiên dư ơ n g lệ trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức thật giống như hắn thật tại một mực không ngừng tham nộ văn hoa kinh từ đó ngộ ra được phật lý thế là dương lệ liền bước vào ngoại đạo thiền nhập môn ừ m dương lệ châm tư giống như không có cảm giác gì xác thực dương lệ thật không có cảm giác gì cũng không có cảm giác đến thể phép gia tăng cũng không có phát giác được thực lực bản thân có cái gì tăng lên nếu như nhất định phải nói lục cảm tựa hồ là tăng lên một chút trở nên càng thêm linh mẫn mà lại dương lệ phát hiện thân thể của mình tế bào tựa hồ nhiều một chút sức sống một bản phật kinh chưa hề nhập môn đến tâm sư chỉ là tiêu hao mười một giờ rét chóc điểm vậy mà vẹn vẹn chỉ là cùng một môn hạ phẩm võ học tương đương dương lệ hơi kinh ngạc vậy dạng này đến một lần ta trong tay những này rét chóc điểm hoàn toàn có thể đem tu thiền c h i pháp cảnh giới tăng lên tới bồ tát thiền trình độ y bất quá dương lệ chấm tư phật kinh tăng lên tới tông sư cấp nhưng không có thu hoạch được tương ứng áo nghĩa càng không có nắm giữ cái gì phật pháp xem ra vẫn là có khác biệt tiếp tục dương lệ lần nữa lật ra trong t ả n g kinh các phật kinh đây là pháp hoa kinh thêm điểm dương lệ nói tăng lên pháp hoa kinh phải biết dương lệ ở kiếp trước địa cầu cũng không có nghiên cứu qua phật pháp cũng không có đọc qua cái gì phật kinh cho nên hắn cũng liền không biết rõ cái thế giới này phật kinh cùng k i ế p t r ư ớ c trên địa cầu phật kinh có cái gì khác biệt nhưng là không quan hệ dương lệ tham nộ g phật kinh chỉ là vì tăng lên thực lực của mình kỳ thật còn có điểm trọng yếu nhất dương lệ cũng không có quên trước đây vương t r ư a đối với mình thuật lại câu nói kia võ học là cái thế giới này lớn nhất nói dối dương lệ một mực ghi ở trong lòng cho nên dương lệ mới có thể đối phật giáo tu thiền c h i pháp cùng đạo gia luyện khí c h i pháp có như thế lớn hứng thú hắn chính là lo lắng võ học thật sẽ có vấn đề gì cứ như vậy hắn lại tu luyện phật giáo tu thiền tri pháp có lẽ có thể tạo được cái tác dụng gì cái này kêu là để phòng tại chưa xảy ra bất kể như thế nào làm tốt càng nhiều chuẩn bị cũng không v ữ n g bận mà lại nắm giữ phật giáo tu thiền c h i pháp còn có thể gia tăng tuổi thọ hơn có thể tăng lên thực lực của mình coi như sẽ tiêu hao không ít giết chóc điểm cũng đáng được giết chóc điểm một pháp hoa kinh chưa nhập môn tăng lên đến pháp hoa kinh nhập môn giết chóc điểm một pháp hoa kinh nhập môn tăng lên đến pháp hoa kinh thuần thủ giết chóc điểm hai pháp hoa kinh thuần t h ụ tăng lên đến pháp hoa kinh thinh thông giết chóc điểm ba pháp hoa kinh thinh thông tăng lên đến pháp hoa kinh đại sư r ế t chóc điểm bốn pháp hoa kinh đại sư tăng lên đến pháp hoa kinh tông sư quả nhiên dương lệ lại tiêu hao m ộ ư ơ i một giờ r ế t chóc điểm lần nữa tìm hiểu một bản phật h ậ t giáo dương lệ hiểu rõ trong đó phật lý hiểu rõ trong đó đạo lý bất quá ngoại đạo thiền vẫn là nhập môn cấp độ thế là dương lệ không ngừng cố gắng hắn lại lấy ra một bản phật kinh đem bản này phật kinh đọc xong liền sử dụng r ế t chóc điểm tiến hành tăng lên tiêu hao m ộ ư ơ i một giờ r ế t chóc điểm liền tăng lên tới tông sư các ông ông giờ khác này dương lệ cảm nhận được biến hóa khi hắn đem ba quyển phật kinh thăng ộ về sau phản phất có được một c h ố lực lượng vô hình ra chỉ tại trên người mình khiến cho dương lệ lục cảm tăng lên tế bào hoạt tính cũng đã nhận được tăng cường sinh mệnh lực đạt được cường hóa nhưng là thực lực không có tăng lên bởi vậy có thể thấy được tu luyện ngoại đạo thiền sơ kỳ không cách nào hình thành chiến l ự c cho nên kim cương tự mới có thể thu thập nhiều như vậy võ học chính là vì bù đắp tu luyện ngoại đạo thiền không cách nào hình thành chiến l ự c thiếu hụt Đó đến đặt S, gọi giờ gó xong, mới mỏi à, câu mua, câu mệt phiếu, bây câu câu câ mệt mua, mệt hô, à,